chương bốn trăm bốn mươi mốt cửa trường học chương bốn trăm bốn mươi mốt cửa trường học ta và lao tần không ăn điểm tâm gọi xe đi nghệ thuật học bổ túc học viện đến học bổ túc học viện mới mười một điểm ta cho tạ tiểu k i ể u gọi điện thoại nói cho hắn chúng ta đến ở cửa trường học chờ nàng ta và lao tần ngồi sổn ở một bên hút thuốc đưa mắt vừa thấy cửa trường học ngừng không ít xe sang tất cả loại g i á o rác t h u bị dầu mỡ người đàn ông đang chờ đón người có xe sang trên mui xe mặt bảy một chai đồ uống lao tần buồn bực hỏi ta tiểu ngư đám này hàng tại sao ở trên mui xe bảy một chai đồ uống đâu ta nhả miệng khói đối lao tần nói những cái kia hàng là tới tang cái n g u y ệ n ý lên xe đi lấy đồ uống là được xem cái loại này nghệ thuật học b ổ t ú c học viện người đẹp nhiều ánh mắt vậy cao ngươi nếu là mở chiếc ba trăm ngàn trở xuống xe người khác liền xem ngươi một cái hứng thú cũng không có lao tần gật đầu một cái hỏi vậy ta nếu là lái chiếc minh xe tới đây ta hướng hắn liếc khinh bị nói cho ngươi nhỏ mẹ đốt giấy tới ạ ừ lao tử tới thu tiền lái chiếc minh xe tới cầm tất cả đồ uống cũng lấy đi liền lên làm hàng ta xem ai dám ngăn cản ta và lão tần xem ấ y câu từ trường học cửa chính chỗ tạ tiểu kiệu đi ra chắc là mới vừa xong giờ học còn tắm tóc có chút ướt hồ, hồ. a n mặc một kiện rộng lớn áo thun rất thiên nhiên như sóng tràn bờ so mạnh hiệu bà có l i ê u nhiều t ạ tiểu kiều trừ là cây đi lại c à gem lớn lên coi như là không tệ đưa tới rất nhiều dầu mỡ nam chú ý một cái trong đó mở lớn chạy người anh em ân cần nên đón hỏi đi chỗ đó à muộn m u ộ i ta mang n g ư ờ i một đoạn đường ta là người anh em này dũng khí điểm cái khen sẽ không sợ bị đông cứng chết sao ta cũng không vậy t ạ tiểu kiều một người liền có thể giải quyết quả nhiên t ạ tiểu kiều cao mày cũng không biết hướng người đàn ông kia nói cái gì người đàn ông kia sắc mặt đột nhiên thì trở nên rất khó khăn hình dung tạ tiểu kiều lạnh như băng nhìn người đàn ông k i a một mắt kiêu ngạo hướng ta và lão tần đi tới lão tần hướng tạ tiểu kiều huýt sáo một cái tạ tiểu kiều đều không phản ứng hắn đi tới ta trước mặt hỏi buổi trưa mời ta ăn cái gì ta kinh ngạc nhìn xem bốn phía nói có gì ăn đó thôi phụ cận đây không phải có hiệu ăn sao tạ tiểu kiều trên mặt rốt cuộc có chút nét mặt kinh ngạc hỏi các ngươi cầu ta làm việc đang ở phụ cận ăn vậy ngươi muốn đi đâu ăn nhỏ k i ề u à chúng ta nhi nữ giang hồ liền đ ư n g chỉnh như vậy làm kiêu chúng ta hai ca cùng ngươi cửa trường học những cái tiêu ngừng xe sang không so được không cái đó tiền dư càng không x é sang đừng nói xe sang minh xe cũng không có minh xe có ta còn thật có thể giúp ngươi làm một chiếc tiểu ngư à, đ ừ n g diệt mình vi phong tăng người khác trí k h í ngươi cần người anh em cho nguyên một chiếc tới có thể trực tiếp mở đến trên đường suối vàng đi thật có minh xe ta kinh ngạc hỏi lao tần t h ề thành thần nói có à, nhưng không phải đốt dầu đốt giá trị công đức ngươi không biết sao ta càng tò mò hơn hỏi bên kia ta đi tiệm tạp hóa như vậy nhiều lần không có thấy có xe à. ở cửa sau bên phải để đâu xếp đặt cái cấm chế ngươi dĩ nhiên không thấy được ta mới vừa muốn hỏi một chút làm sao giải trừ c ấ m chế tạ tiểu kiều mặt đều tối hướng hai ta lạnh lùng nói hai ngươi nói chuyện phiếm xong sao ta ngẩng đầu nhìn một mắt tạ tiểu kiều nói không có ạ ngươi không thấy được hai ta đang trò chuyện vậy sao tạ tiểu kiều quay đầu b ư ớ đi lạnh lùng nói vậy chờ các ngươi nói chuyện phiếm xong lại tới tìm ta đi ta lúc này mới nhớ tới tìm tạ tiểu kiều còn có tránh sự đâu vội vàng đứng lên truy đuổi nàng một cái nữ lại nói ngươi xem ngươi tính khí này lớn như vậy làm gì khí tính lớn dễ dàng bên trong, bằng, bên trong bài tiết mất thăng bằng dễ dàng trên mặt giải đầu ta chọc ngươi chơi đây như thế không kháng chọc cười đâu được rồi ta đến tìm ngươi thật là có t r á n h sự t r á n h sự gì nói đi là như vậy lao tần chuyện ngươi cũng biết hắn mất trí nhớ mỗi ngày ngồi ở tiệm tạp hóa cửa sau muốn cha hắn là ai cũng muốn không rõ ràng tiếp tục như vậy không phải là một chuyện ạ ta mới nói được cái này ta tiểu k i ể u nói lý bất mội không nhận lao tần cho nên ngươi giúp hắn tìm cha tới thật xin lỗi ta là phụ nữ ta cấp đội vàng giải thích không phải giúp hắn tìm cha ta giúp hắn tìm một nhà thôi miên muốn thông qua thôi miên khôi phục trí nhớ có thể tìm nhà thôi miên kia gặp điểm chuyện lạ bị thứ tám phách cho dây dưa t hai h trăm linh k h g giá trị t công đức ngươi thấy thế nào ta cẩn thận hỏi một câu người anh em có sáu ngàn giá trị công đức giữ lại không đoán hận đến tuổi thọ trên sợ lao tần gấp dùng cho nên toàn xuống ở ta muốn đến hai trăm l i ề n không ít không nghĩ tới tạ tiểu t i ể u là cái chó nhà giàu thử một tiếng nói ta không thiếu giá trị công đức dùng nói điểm khác vậy ngươi nghĩ thế nào ta bất đắc dĩ hỏi một câu tạ tiểu t i ể u móc ra điện thoại di động nói ta hỏi trước một chút thất gia xem có thể hay không cho mượn ra ngoài nếu có thể cho mượn ra ngoài chúng ta nói sau điều kiện nếu là mượn không ra nói gì đều vô dụng được được vậy ngươi nhanh chóng hỏi một chút đừng nói là ta mượn ngươi biên cái lý do ngươi là thất gia thích nhất tiểu đệ hắn nhất định sẽ giúp ngươi đợi hồi ta mời ngươi h n bữa tiệc lớn đi muốn ăn gì ăn gì Tạ Tiểu Kiều h ô ngay để ý tới t cầu u n g ệ điện n cầm tại h o di động p hai á t tin tức, t muốn xem xem, xem, trốn nàng dùng thân ngăn đông nút cũng không thể trở, tay ta xem, ta cho để l ề n vòng quanh nàng chỉ đi xem, chỉ có ta h nghe ể tứng tưng tưng tưng tiếng được v n nhưng không thấy được tin tức là cái gì, không khỏi có chút nóng nảy, g gì, gió thấy khỏi chút được lướt tức Tạ Tiểu kiều giò đầu đi cái có cổ, Kiều là qua dò x e một Ngay tại hai ta tại m cái nếu không phải là xem một cái nếu không phải là tránh n g ư ờ i tới ta đi mấy hiệp sau đó một chiếc xe sang đột nhiên dừng ở chúng ta bên người cửa sổ xe rơi xuống một cái đeo kính mát hơn hai mươi tuổi thằng nhóc tóc vàng theo xe cửa sổ n ô đầu ra hắn bên người còn ngồi một người vô cùng cái đặc sắc mặt hot idol vậy cằm nhọn cùng đặc biệt mẹ quả truy tự như mặt hot idol vậy đeo kính mát ngồi ở vị trí kế bên người lái giò đầu hô nhỏ kiểu cùng bạn trai ngươi tức giận đâu thảo nào cho ngươi giới thiệu vương đại thiếu ngươi không vui đâu lúc đầu có bạn trai à, có thể ngươi bạn trai này vừa thấy chính là một điệu t i ngươi ánh mắt sẽ không như vậy kèm chứ ta có chúc ngộng nói ai điệu ti như vậy là ta hướng bốn phía nhìn xem vậy không người khác c thật giống như nói đúng ta trời ạ Ta đây mặt họ thay nào chạy t t ớ đồ thật tức giận ông lấy tiểu hoàng bao con nhà giàu cánh tay làm nung nói lao công hắn như thế nói ta ngươi giúp ta hạ giận cái đó phú nhị đại còn rất hành hướng ta hô ngươi đặc biệt mẹ nói người nào ở nói cho ta một lần cái yêu cầu này thật đúng là không có cách nào cự tuyệt ta hướng vậy phú nhị đại và mặt hotai đồ nói nói các ngươi hai cái vậy à xem các ngươi hai cái đó đức hạnh ta liền mười phần buồn b ự c trên thế giới tại sao có thể có các ngươi cái loại này không sinh vật hai bước đâu thật đặc biệt mẹ phối ả liền bên người ngươi cô gái này nếu là ở cổ đại một người là có thể chống lên một tòa lầu xanh ở xem ngươi ngươi là ba ngươi và mẹ ngươi vật thí nghiệm chứ lúc ra cửa trên mặt lại không thể đánh gạch men sao người anh em mang cái này gọi là một cái thoải mái thật lâu không thoải mái như vậy người anh em văn minh nói tư chất nhưng đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí phú nhị đại bị ta c h ọ c t ứ c mở cửa xe thì phải xuống xe đậu thủ ta đối chính ở xem náo nhiệt lao t ầ n hô lao tần cầm điện thoại ngươi cho ta v ô xuống tới hắn xuống xe nếu dám đụng đến ta một đầu ngón tay ta đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn lao tần vĩnh viễn là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện lấy điện thoại di động ra liền trụ đối với ta hô yên tâm đi ta nhất định nghiêm túc cẩn thận trụ bảo đảm đập cùng mạng lớn tợi như phú nhị đại rất p h é lối nhưng không phải là một kẻ n thấy chúng ta có hai người ước lượng mình một chút cảm thấy không có gì chắc chắn có thể làm thắng ta và lao tần mặc dù xuống xe lại hư một tiếng không có đậu thủ mà là hướng ta chỉ cao khi dương nói t h ằ n g nóc h đánh nhau không phải chúng ta cái giai tầng này làm chuyện như vậy đi ngươi nếu là thật có gan mở xe ngươi buổi tối chúng ta núi thu danh trên thi đấu một chàng mang tốt hai trăm ngàn ngươi nếu là không dám đến l i ê n thừa nhận mình là một cháu trai tới nếu bị thua tiền là ta còn được cho ta nói xin lỗi đến lúc đó dùng điện thoại di động v u xuống tới phát đến run dậy âm trên có dám tới hay không phú nhị đại cùng ta nói điều kiện Cái cầm title đó đ mặt hot title cầm lấy ệ người thoại ảnh, h ra trụ n ư ớ ta nói, ngươi ta hô, trụ, n g nếu là chân thực không đến, là dám t anh i n g ư ơ em một người nói bóng nói gió đông ngăn cản tay rét tương đương thông khoái Cái này ta mở mịt nhìn xem lão tần người anh em không xe hả coi như có thể, mượn được. Cũng chỉ có thể mượn được lý văn na bay độ cùng người ta cái này xe sang tỷ thì thế nào ta mở mịt hình dáng bị h ta hai đồ nữ và phú nhị đại nhìn ở trong mắt phú nhị đại hướng ta cởi nói không xe phải không có cần hay không ta mượn ngươi một chiếc họ hai đồ nữ vậy ồn ào lên không xe phải không không xe liền chớ học người ta tàn gái nhỏ kiều ngươi cũng vậy tìm như thế cái quá nghèo làm gì chứ miệng pháo còn có thể có chút khác dùng không ta tiểu kiều không lên tiếng lạnh lùng nhìn ta thời khắc mấu chốt lao tần cứu ta đối với ta h ồ tiểu ngư ngươi sợ cái gì chúng ta có xe à cửa sau vậy có chiếc đốt giá trị công đ ứ c xe có người anh em ở đây ngươi còn có thể thua ta nghĩ cũng phải à về nhà họa một tấm ngàn cân ép phù vàng tìm một cơ hội ném tới con nhà giàu trong xe đừng nói có xe xe điện vậy thắng h ắ n à chỉ cần chỉ số thông minh không trượt sườn núi biện pháp tổng so khó khăn nhiều ta hướng phú nhị đại dữ tận cười một tiếng hỏi hai trăm ngàn ít một chút chứ năm trăm ngàn như thế nào phú nhị đại cười lạnh nói có thể hả lão tử không kém vậy năm trăm ngàn vậy chúng ta liền nói xong rồi buổi tối m ờ i hát mang ngươi tiền mở xe ngươi tới núi thu danh tìm ta tối hôm nay có một trận thi đấu liền c h o ngươi đúng rồi chúng ta đua xe có quy củ bên người phải có cái bô nhớ mang theo ngươi lên cái bô để cho nàng thật tốt xem xem ngươi rốt cuộc có nhiều phế v ậ ta t gật đầu một cái nói phải bất quá chúng ta những thứ này điều kiện đều là ngoài miệng nói không có luật pháp bảo đảm nếu không chúng ta đánh phần đánh cuộc ấn vào tay h n chứ vậy phú nhị đại không hề nghĩ ngợi gật đầu nói hành phú nhị đại đáp ứng thống k h o á i như vậy người anh em không nhịn được cười vui vẻ chương bốn trăm bốn mươi hai một chiếc minh xe chương bốn trăm bốn mươi hai một chiếc minh xe đương kim cái niên đại này cái đó thanh thiếu niên chưa từng có bạo đạp con nhà giàu ảo tưởng trong tiểu thuyết hưng cái này nhưng là ở ta kiến thức lê thiểm cái vòng kia sau đó biết phú nhị đại không hề đều là phách lối ngược lại đều rất tao nhã lễ phép những cái kia phách lối cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết bên trong tuyệt đối không nghĩ tới trên thực tế thật là có tóc vàng loại hóa sắp này đã từng làm mơ ước sắp muốn thực hiện thật có phú nhị đại tìm tới anh em suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích động à, mơ ước muốn thực hiện càng mấu chốt chính là vậy năm trăm ngàn người anh em hiện tại đang cần tiền đâu vậy còn khách khí gì nguyên thôi trên người ta tràn đầy động lực và sức sống hỏi lao tần chiếc xe kia là dặm gì lại đem tạ tiểu k i ể u cho đ i ệ u hiệu tạ tiểu k i ể u vậy không phản ứng ta lạnh lùng nói cho ta buổi tối bảy giờ tới cửa trường học lái xe tiếp nàng tới nàng muốn cùng đi đua xe xoay người hồi trường học vậy không cùng hai ta ăn cơm không ăn sẽ không ăn đi tháng vậy phú nhị đại năm trăm n g à n ở ăn đi còn có thể ăn bữa ngon ta trong đầu đều là làm sao cùng phú nhị đại đua xe lại quên mất tạ tiểu k i ể u nói phải đáp ứng nặng cái điều kiện thứ hai chuyện lôi lão tần hồi tiệm tạp hóa muốn xem xem chiếc kia không cần r á n lên thêm giá trị công đ ứ c xe rốt cuộc là dặn gì g hai ta gọi xe trở lại tiệm tạp hóa ta không kịp đợi đẩy ra cửa sau đi tìm chiếc xe kia lão tần đã đem thần chú nói cho ta vẫn là đơn giản đến làm cho người im lặng thần chú tam thất tam thất ba bảy hai mươi mốt ta đọc một lần quả nhiên ở tiệm tạp hóa cửa sau bên phải trên vị trí xuất hiện một chiếp xe thấy chiế ta đặc biệt mẹ trên mình máu đều lạnh đó là thật phà ạ cúng mã triều trước kia năm tay s ạ n ta nạ thật là không phân cao thấp hơn nữa còn là một chiếc kim bôi xe tất cũng rớt tất cả đều là s á m không biết thả bao lâu ta kinh ngạc nhìn kim bôi hỏi lao thần đây chính là ngươi nói trước kia minh xe lao thần gật đầu một cái đắc ý đối với ta nói chính là chiếc xe này không phải c ù n g ngươi thổi chiếc xe này có thể tự do qua lại âm dương hai giới ta r ự kinh ngạc nhìn lao tần ngươi còn có bản lãnh này đâu lao tần đắc ý nói vậy phải có ả bỏ mặc ngươi xe này mở hơn chậm cuối cùng thắng khẳng định đều là ngươi ngươi yên tâm chuyện này giao cho ta ta vốn là ý tưởng là dùng ngàn cân ép phù vàng không nghĩ tới lao tần còn có hậu chiêu người anh em thật là đều có điểm không thể chờ đợi mở cửa xe một cổ tử bụi bặm đập vào mặt xe được dọn dẹp một chút ả ít nhất được tám m ộ t cái thật sự là quá không giống dạng ta ngồi vào chỗ tài xế ngồi đưa trên trên xe đốt điếu thuốc khí trên vị trí có cái nạp vẫn v ạ n tại sao nói là nạp vẫn v ạ n bởi vì là trên đó v i ế t đâu ta ấn một tí tướng tương vang lên tiếng điện thoại ta liền sáng địa p h ủ trí k h ô n sinh hoạt á p nhắc nhở ta có phải hay không cấp trò xe nạp nạp có ba hạng hai mươi điểm giá trị công đức năm mươi điểm giá trị công đức hai trăm điểm giá trị công đức thảo nào lao tần không ra thấp nhất khởi bước hai mươi điểm giá trị công đức à, bất quá người anh em hiện tại có giá trị công đức nhưng vậy không ngu hơn sùng trước đầy hai mươi điểm giá trị công đức v ặ một cái chìa khóa xe thật liền phát động trừ cái này ra liền không có gì chỗ đặc thù lao tần xe này làm sao có thể mở đến âm phủ đi ngươi được cùng điện thoại ngươi quấn cố định xe này ở ta cái này cũng không dùng đưa cho ngươi cầm đi chơi đi tần thời n g u y ệ t lấy điện thoại di động ra gần một cái tướng thưng ta điện thoại di động lại văng lên địa phủ trí không áp cho ta phát cái tin tức tần thời n g u y ệ t tặng cho ngươi một chiếc minh xe phải trăng quấn cố định vậy thì quấn cố định tôi h người anh em một quấn cố định xe quả nhiên thành của ta không chỉ có như vậy còn đặc biệt mẹ có nói do sách đâu nói là liền treo ba hạ số năm là có thể trực tiếp mở đến âm phủ càng như bức phải địa phủ trí không n p vẫn còn có dẫn đường chỉ do âm phủ đường tắt quả nhiên rất thần kỳ nhưng là thấy trên bản đồ giã q u ỷ thôn ta đột nhiên nghĩ tới trước lão tần đi đón ta lại là cưới gà trống nha lại không thể lái xe tiếp ta sao ta cau mày hỏi lão tần ngươi đặc biệt mẹ có xe lại không lái xe cưới gà trống đi cứu ta ngươi cứ như vậy sợ lãng phí giá trị công đức lão tần cười hát hát nói không phải ta bỏ không được giá trị công đức chủ yếu là ta thích cưới gà ta lười được phản ứng hắn hỏi làm sao có thể mở đi ra ngoài lão tần nói sang xe là có thể mở đến trong nó hẻm ta đây xe đạp chân cần gà xe liền mở đến liền trong ngõ hẻm quá đặc biệt mẹ thần kỳ không chỉ như vậy bản g số xe chạy chứng cái gì rất chỉnh tề toàn treo tựa vào một nhà nhà tăng lễ nếu mở ra hai ta dứt khoát ngay tại tiệm tạp hóa đánh điểm nước bắt đầu lao xe lao một tiếng rốt cuộc có chút xe bộ dáng có thể nhìn qua vẫn là như vậy phá nhưng dầu gì là chiếc xe vẫn là chiếc thần kỳ minh xe ta chuẩn bị lái xe mang láo tần đi ăn cơm hai ta lên xe dẫn đường liền một nhà nước n ấ u cá cũng chỉ hơn hai mươi dặm có thể chờ ta mở đến nhà kia nước nâu cá lại đốt ta mười lăm điểm giá trị công đức trời ạ như thế đốt giá trị công đức sao nửa tháng tuổi thọ ạ cứ như vậy đốt sạch ta nhìn cái này hai phá kim bôi không biết nói gì mặc dù không đốt dầu nhưng là thật quý ạ trên thế giới đắt tiền nhất xe cũng không quá như vậy chứ thảo nào lao tần không ra còn đặc biệt mẹ hào phóng như vậy cho ta có cái thí dụ ạ ta chịu dùng sao còn không phải là ở tiệm tạp hóa cửa sau để lao tần người anh em có thể là vì ngươi mới chọc một thân lặng lơ ngươi được bồi thường ta một trăm giá trị công đức lao tần khổ sở nhìn ta nói nếu không chúng ta tìm chiếc xe khác đi đi dù sao mở cái gì xe cũng có thể thắng bọn họ ta cảm thấy lý văn na bay độ cũng không tệ bay độ có thể trực tiếp mở đến trên đường suối vàng đi không tốn sức nếu là một chiếc xe ta có thể tạm thời lấy được trên đường suối vàng đi nhưng là thời gian sẽ không dài cũng chỉ ba phút thời gian nếu là hai chiếc xe vậy coi như quá sức bất quá chúng ta cần phải mở đến trên đường suối vàng đi không không bằng chúng ta hay là dùng ngàn cân ép phủ vàng đi ta im lặng nhìn lao tần nói lao tần à trước ta đúng là là nghĩ như vậy có thể ngươi nói muốn mở đến trên đường suối vàng đi cho vậy tiểu tử một cái xinh đẹp hiện tại lại đặc biệt mẹ đổi chủ ý ta dĩ nhiên không thể nào bưng ta đem xe mở đến trên đường suối vàng đi thật vất vả có như thế một cái ra vẻ cơ hội đột nhiên ngươi không để cho ta sắp xếp vậy được là nhiều khó khăn bị húng chi ngàn cân ép không có gì kỹ thuật hàm lượng người ta chiếc xe kia không n ú p đ í c h sẽ không đổi xe sao phú nhị đại bạn bè không tốt nhiều đổi để đổi lại mỗi chiếc xe cũng dán lên ngàn cân ép phủ vàng vạn nhất không k h ô n g chế được thiếu dán một chiếc đó không phải là nhất định phải thua người ta phú nhị đại mặc dù rất trung nhị nhưng lại không phải người ngu người ta cũng không khả năng trơ mắt nhìn ngươi từng tờ từng tờ thiết phủ vàng à t r ư là bởi vì là không có lựa chọn khác nếu có lựa chọn tại sao còn dùng thấp như vậy bưng thủ đoạn lao tần đây là đặc biệt mẹ thiếu ch ta trầm m ặ t một chút muốn nước nấu cá và hai cái nhỏ món ở trở lên món thời điểm nghiêm túc đối lao tần đạo lao tần à ta biết ngươi hẹn h ỏ i toàn giá trị công đức là vì mua một chén tình hồn canh uống nhớ lại chuyện lúc trước có thể hiện tại người anh em không phải là giúp ngươi giải quyết chuyện này vậy sao nếu như không phải là bởi vì chuyện ngươi ta vậy sẽ không gặp phải từ dao không đụng tới từ dao cũng sẽ không đụng phải thứ tám phách không đụng tới thứ tám phách cũng sẽ không vào cục cũng sẽ không cầu đến tạ tiểu k i ể u trên đầu càng sẽ không gặp phải phú nhị đại tự ngươi nói một chút những thứ này là không phải đều là bởi vì ngươi lao tần gật gật đầu nói ngươi nói những thứ này ta đều biết nhưng nốt giá trị công đức vẫn là quá xa xỉ chúng ta muốn điểm biện pháp khác đi ta cảm thấy không đáng giá làm ta tiếp tục kiên nhẫn nói lao tần à ngươi suy nghĩ có chút cố hóa ngươi được nghĩ như vậy chúng ta tìm từ giao thôi miên liền có thể trợ giúp ngươi nhớ lại chuyện lúc trước nàng cùng ta nói nàng có biện pháp như vậy ngươi còn toàn nhiều như vậy giá trị công đức làm gì chứ mua canh ngươi có thể có ích lợi gì húng chi dùng điểm giá trị công đức cũng là vì giúp ngươi tìm về mất đi trí nhớ ngươi lại có gì không bỏ được mạnh hiệu ba quản ngươi muốn mấy trăm ngàn giá trị công đức ngươi cũng bỏ được hiện tại một trăm giá trị công đức không bỏ được n g ư ơ i thông minh này là siết thú đoàn huấn luyện ra sao lao tần bị ta nói bối rối nghiêm túc suy nghĩ một chút thật giống như thật là có chuyện như vậy đều có giải quyết hắn mất trí nhớ biện pháp giá trị công đức vậy liền không cái gì quá lớn dùng mặc dù hắn muốn c h ờ a hậu thủ nhưng một trăm giá trị công đức cũng không phải quá nhiều nha đột nhiên cắn răng nói phải cho ngươi một trăm giá trị công đức ta xem hắn cắn răng nghiến lợi hình dáng cho hắn cái l i ế c mắt nói đ ứ t hạnh một trăm giá trị công đức cùng đặc biệt mẹ đoạt ngươi tức phụ tự như có cần hay không hạ lớn như vậy tàn nhẫn ạ lao tần không phản cắn răng n g h i ế n lợi cho ta vòng vo một trăm giá trị công đức chuyển hoàn còn một cái nắm tay ta nói ngư nhi ả người anh em lần này nhưng mà chảy máu nhiều ngươi nhất định không thể phụ lòng ta ả ta đều không phản ứng hắn dày v ò tới dày v ò đi còn không phải là vì hắn vừa vặn nước nấu cá dọn thức ăn lên hai ta m a u ăn đang ăn đâu từ g i a o điện thoại gọi tới thanh â m có chút kinh hoàng nói t i ế u tiên sinh ta lại xuất hiện huyền tính ta còn ở nhà thấy một cái khác ta ở bên thai ta kể chuyện ta rất sợ hiện tại ta nên làm cái gì các ngươi có thể tới ta nơi này sao ta nhìn lên đồng hồ mới buổi chiều hai h không khỏi được có chút buồn b ự c mạnh h i ể u ba phong bế thứ tám phách nhanh như vậy thứ tám phách liền giải khai phong vấn thứ tám phách đủ tà t í nhà m ẫ u chốt là ta còn không mượn được bảng đâu suy nghĩ một chút đối từ giao nói ta còn không có mượn được pháp khí bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta ngày hôm qua đặt ở nhà ngươi phụ vàng ngươi tìm được thiếp ở n g ư c trên tạm thời sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương chờ ta mượn được pháp khí thời gian đầu tiên đi nhà ngươi tìm ngươi có chuyện gì ngươi ở tùy thời cho ta gọi điện thoại thật muốn không được ta giúp ngươi nghĩ biện pháp bên đầu điện thoại kia từ i a o do dự một chút lên tiếng đáp lại tốt liền đem điện thoại cút không thể không nói từ i a o khắc chế lực vẫn là rất mạnh cứ việc rất sợ lại không có biểu hiện quá mức máy liệt cúp điện thoại lao tần hỏi từ i a o đánh tới ta thở dài nói đúng vậy thứ tám phách lại đi ra làm yêu chúng ta được mau sớm mượn được nhất phách bài nếu không thật liền muốn xảy ra chuyện lao tần à chuyện ngươi thật là rất phiền thoái bất quá có bỏ ra mới có thu hoạch nếu không ngươi ở cho ta một trăm giá trị công đ ứ c chúng ta mượn được liền bảng trực tiếp lái xe đi từ dao nhà lao tần ngây cả người đột nhiên đối với ta nói tiểu ngư ả hai ta lần đầu tiên lúc gặp mặt ta gài bẫy nguyên điểm giá trị công đức ngươi có phải hay không hiện tại còn nhớ đâu ta đặc biệt nghiêm túc gật đầu một cái nói đúng vậy một mực không quên đều nói quân tử báo thủ mười năm không muộn cái này còn không đến một năm đâu ta là có thể cầm thù báo ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại tần thời nguyện cắn răng dẫm chân nói cho ngươi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba là kim bôi hả chương bốn trăm bốn mươi ba là kim bôi hả ăn xong c ơ m tối ta mở kim bôi đến nghệ thuật học viện cùng tạ tiểu t i ể u chạm vạng tối cửa trường học xe sang càng nhiều giống như một cái xe sang mở ra người anh em trước này kim bôi ngừng ở hào bên trong xe nhất định chính là một cổ thanh lưu xem là một đám cường hào bên trong chui vào tới một người xin cơm càng giống như là một đám oanh oanh yến yến cô nương bên trong đứng cái lý q u ỷ vậy kêu là một cái nổi bật nổi bật đến ai cũng xem hai mắt người anh em hồn nhiên không sợ lui tới người ánh mắt ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi cười nhạt người phạm rốt nát tả minh xe lợi hại há lại là các ngươi có thể hiểu s á c trời một chút xíu hắc từng chiếc một xe sang tiếp nối vòng mập tiến gậy tất cả loại người đẹp biến mất trong bóng đêm chỉ có người anh em còn ở lẻ loi chờ đợi ta đã phát tin tức thúc giục tạ tiểu kiều mấy lần có thể nàng nói còn có chút chuyện vậy thì chờ đi một mực chờ đến bảy giờ nhiều xác trời đen thùi tạ tiểu kiều mới khoan thai chậm rãi đi ra người khác không biết hàng nhưng mà tạ tiểu kiều biết hàng à thấy ta chiếc này kim bôi ánh mắt cũng sáng đi thẳng tới đây kéo cửa xe ra một chút cũng không khách khí ngồi lên kế bên người lái nói thứ tốt à, vậy làm tới lao tần tiệm tạp hóa cửa sau đầu người biết chiếc xe này dĩ n h i ê n biết minh xe số một t liên quan tới xe này còn có một câu chuyện đâu đốt giá trị công đ ứ c chứ ta cũng ngạc nhiên tạ tiểu kiều h i ể u không thiếu à bất quá nàng nhập hành sớm hơn ta hơn h i ể u chút vậy rất bình thường ta hỏi xe này có câu chuyện gì ạ tạ tiểu kiều nói minh xe không hề hiếm lạ địa phủ có mấy chiếp nhưng vậy cũng là dùng chúng cái loại này tư nhân minh xe không phải giấy đốt liền quá hiếm hoi thật ra thì thưa thất không phải xe mà là người l á i xe như thế cùng ngươi nói đi một cái máu mủ kỳ lạ người lái chiếc này xe xảy ra tai nạn xe cộ xe dính dính vào hắn máu tươi cho nên mới có thể lái được đến âm phủ vậy cũng là mười mấy năm trước chuyện chiếc xe này không chỉ có thể lái được đến âm phủ còn có thể mở đến phong đô đâu năm đó là thôi phán quan xử lý chuyện này cho nên thành m ì n h xe số một sau đó xe này cũng không biết vậy đi n g ư ơ i cơ duyên không nhỏ ạ ta dựng lỗ thay cùng tạ tiểu k i ể u cho ta nói liên quan tới minh xe câu chuyện đâu đầu góc mơ hồ sơ l ư ợ c người anh em nghe cái cô quạng trời ạ như thế qua loa lấy lại sao ta hỏi tạ tiểu k i ể u các ngươi lão sư cứ như vậy dạy ngươi kể chuyện tình huống cụ thể ta cũng không biết nghe hết sạch nói có như thế một chiếc xe t h ú n g chi chúng ta còn có tránh sự muốn làm đâu không phải sao tạ tiểu k i ể u liền nói tránh sự ta vội và nói g n cái đó nhất phách lệnh bài ngươi mượn tới sao tạ tiểu k i ể u từ trong túi đ e o vai cầm ra một cái đen thùi lùi lệnh bài tới nói mượn tới bất quá ngươi đáp ứng ta điều kiện còn không làm chức cầm làm xong chuyện đi thấy vậy đen thùi lùi lệnh bài mặc dù không tiếp xúc nhưng có thể cảm giác được từ trên lệnh bài chuyển tới g i à y đặc khí lạnh tất nhiên là chân tránh n h ế p hồn lệnh bài không thể nghi ngờ ta nhất thời tinh thần chấn động nói ngươi yên tâm ngày hôm nay ta nhất định thắng cái đó cháu trai Trừ thắng vậy tiểu tử ngoài ra ngươi còn được giúp ta một chuyện hậu thiên cầm lệnh bài đi giúp ta câu cái hồn đến lúc đó ta sẽ đem tên họ và địa chỉ cho ngươi câu hồn câu ai hồn ngươi mình không thể câu sao ta tò mò hỏi qua hai ngày ta có thi cần gìn giữ thể lực tinh thần ngươi có giúp hay không rút câu cái hồn cũng không phải đại sự gì ta cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu nói phải vậy thì đến lúc đó ngươi cầm địa chỉ và tên người cho ta ta đi rút ngươi chuyện vậy thì lái xe đi còn chờ cái gì đâu ta tiểu kiều thúc giục liền một câu lái xe người anh em ngắt chìa khóa một c ư ớ c cần g à xe liền chạy nhắc tới chiếc xe vẫn là rất thần kỳ không cần ráng lên trên điện thoại di động đầy giá trị công đức là có thể đi rất bảo vệ môi trường nhưng là rất lắc lư giảm chấn đặc biệt kém mạnh hiệu kiểu nhưng không thèm để ý ngược lại rất tò mò quan sát chiếc xe này núi thu danh cái gọi là núi thu danh nhưng thật ra là ngoại ô một cái kêu là bây giờ núi địa phương nơi đó có một cái bàn sơn đạo mặt đường còn rất rộng mấy năm trước có cái quan c h ắ c đứng quan c h ắ c đứng dọn đi sau đó liền hoang phế ở đó thành một ít các phú nhị đại tìm kích thích đua xe địa phương nói là núi thu danh cũng là cùng người ta mạn gạ bên trong học chỉ là một dưới đất giải thích không việc gì ý mới chúng ta lái xe đến cái gọi là núi thu danh dưới chân theo đường núi hướng lên đi tới cái đó đã từng là quan c h ắ c đứng hoang phế quan c h ắ c đứng bên trong đã ngừng không ít xe tốt căn bản đều là năm sáu trăm ngàn hướng lên trên xe còn có tất cả loại đ ạ biên cải đua xe oanh oanh, oanh. Thằng Vang, không thiếu phụ nữ diêm rúa loẹ loẹt đi tới đi lui một số người hút thuốc uống rượu d i y g i a huyên náo chơi đua trước xe loa bên trong để c h ó i hai âm nhạc người anh em mặc dù không đã tham gia cái loại này đua xe nhưng là xem qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ à, trẻ tuổi người đàn ông ai còn không có cái xe bay mộng là sao rồi trang diện này có chút ý tứ chính là cùng trong phim ảnh so vẫn là kém xa hơn nữa vừa thấy chính là chút chừng hai mươi các phú nhị đại hoạt động khi b ô i mở một cái vào quan c h ắ c đứng lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý nói là tất cả người thật ra thì cũng chỉ ba mươi bốn mươi người nam nam nữ, nữ mỗi người chiếm một nửa có cái tiểu hồng b a o đưa tay c ả n xe của ta lại đây là tư nhân tụ họp không chiêu đãi người ngoài chỗ khác đi chơi đi ta từ trong túi móc ra một tấm đánh cuộc phía trên có ta và tóc vàng dương đại thiếu hiệp nghị cho cái đó cản đường người anh em đưa tới nói ta là tới đua xe ta mới vừa lấy ra đánh cuộc tóc vàng dương đại thiếu mang cái đó mặt hoặc hai đồ đi tới mặt đầy r ê u cận lại đối xe ta thổi mấy tiếng lưu manh tiếu h trách trách hô hô nói t r ờ i ạ ngươi đây là từ vậy cái rác dưới đứng móc xe à. kim ôi ngươi cũng tốt ý nhìn dương đại thiếu vậy chưa muốn đánh mặt ta nhàn nhạc hỏi có phải hay không, không dám đánh cuộc ngươi nếu không dám đánh cuộc cũng được cho ta năm trăm ngàn vạn tiếng kêu ba ba ta sai rồi ta sẽ bỏ qua ngươi kêu ba ba nói ta sai rồi là ta và dương đại thiếu b u ổ i sáng đang đánh cuộc cướp phía trên tạm thời thêm bởi vì làm cái này kích thích hơn một ít đương nhiên là dương đại thiếu yêu cầu người anh em rộng lượng thỏa mãn hắn hắn cũng bỏ được chết ta có gì bỏ không được trôn dương đại thiếu hử lạnh một tiếng cắn răng nghiến lợi nói đợi hồi để cho ngươi thua khó khăn xem ta hướng hắn cười nói khi nào thì bắt đầu h ả ta cũng cùng được không thể chờ đợi cùng cái này luân thi đâu xong liền giờ đến phiên hai ta ngươi đi bên kia trở đi dương đại thiếu hướng bên phải chỉ một cái còn đặc biệt mẹ thật trưởng nghĩa cho ta giữ lại cái chỗ đầu người anh em liền đem kim bôi đi bên kia mở theo lý thuyết cũng chuẩn bị so tài đua xe bàn về thắng thua là được dương đại thiếu mặc dù xem thường ta nhưng vậy không như vậy nhiều nói nhảm nhưng mà tạ tiểu kiểu bạn học cái đó mặt hót o hai đồ miệng cũng rất thiếu nhìn tạ tiểu kiểu nói nhỏ kiểu hả không phải ta nói ngươi ngươi cũng coi là chúng ta vũ điệu hệ hoa khôi của ngành nhiều như vậy công tử thiếu ra không tìm liền tìm như thế cái dấy núi ngươi không riêng gì cho chính ngươi mất thể diện đơn giản là cho chúng ta vũ điệu hệ mất thể diện mở cái kim bôi tới mất mặt ngươi là ý tốt như vậy để cho hắn tới đâu xem hắn vậy dễ nhũi dạng phòng đoán đời này đều không gặp qua như thế nhiều xe tốt chứ ta đều nghe bối rối tê liệt các ngươi giữa nữ nhân cùng đấu ghen tị lôi kéo trên láo tử làm gì từ nơi này vị mặt hot idol không khó nhìn ra nàng rất ghen tị tạ tiểu k i ể u cho nên rất thuần túy là ở kiếm chuyện vấn đề là ngươi kéo ta vào làm gì nhất là tạ tiểu k i ể u ăn nói vụng về rất rõ ràng khí cũng không được cứ thế run rẩy môi không nói nên lời t r ờ i ạ ngày thường bắt quỷ trừ tà thời điểm hảo hành vậy đi ta vốn là lời được phản ứng cái đó quả truy mặt hot idol bạn học đặc biệt mẹ không xong không có cùng một con rồi t ự như ta hối hận sớm biết như vậy ta hẳn trước đi một chuyến cầu loại hạ hạ mang theo trái hồng miệng tỉ tỉ vung mặt nàng trên để cho nàng tất tất cái đủ ta lười được phản ứng nàng tiếp tục dừng xe vậy hót h a i đồ bạn học còn đ u ổ i theo tạ tiểu kiều trầm biếm nhỏ kiều hả ngươi nếu là không tìm được người tra i hiền có thể cùng ta nói hả xem ở một ban bạn học phân thượng ta cho ngươi giới thiệu một cái tìm cái phế vật là có thể cho thấy ngươi t h à n h cao ta là thật không nhịn được đem xe một n g ừ n g đ ố i cái đó mặt hót h a i đồ nói im miệng cái đó cống thoát nước đặc biệt mẹ không xây để cho ngươi trôi ra ngươi không biết xấu h ầ như vậy trọng lượng nhất định rất nhẹ đi có rảnh rỗi một khối đi nhà vệ sinh đi ta xem ngươi cái miệng này thật có thể p h u n phân người anh em hai câu liền để cho cái này mặt hót hai đồ phụ nữ ngâm miệng cùng ta cãi vã người anh em đánh từ trung học cơ sở liền không có thua qua có được hay không ở ta xem gia vị này tạ tiểu kiểu bạn học liền nghiệp dư tuyển thủ cũng không tính mặt hót hai đồ khí sắc mặt đ ỏ bừng chỉ ta nói ngươi ngươi cái gì ngươi ngươi kiểu tóc không xứng mặt hình mặt hình không xứng thân hình thân hình không xứng chân hình vừa thấy chính là bất thường ngươi đừng nói chuyện với ta à bởi vì ta nghe không hiểu h i ệ đều ngày hôm nay không chỉ được ngươi coi như ta không học qua bác sĩ thú ý、ấy. mặt hot i đồ sức chiến đấu thật không được đều sắp bị ta nói khóc xoay người tìm nàng cái đó tóc vàng dương đại thiếu đi ta thấy được dương đại thiếu đang an ủi nàng còn hướng ta bên này tà mị cười cười còn cùng ta trang tà mị lao tử một lát để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được thấy mặt hot i đồ bạn học bị tức khóc tạ tiểu kiều đột nhiên thở phào nhẹ nhõm cười đối với ta nói cảm ơn ngươi hả. ta hướng n à n g nói không cần k h á c h khí sau này lại còn chuyện này ngươi có thể mời ta hai trăm giá trị công đức một lần ta bảo đảm phun đối thủ của ngươi hoài nghi là người phương diện này ta là chuyên gia tạ tiểu kiều lắc lắc đầu nói ngươi cái miệm kia ạ thật có thể tức chết người tức chết người người anh em không phục nói người coi thường ta ta có thể tức chết một đám người cùng tạ tiểu kiều trò chuyện đôi câu cái này đi lại cả rèm sắc mặt khôi phục bình thường ngay tại hai ta nói chuyện trời đất thời điểm tiếng nổ từ xa tới gần một chiếc đặc biệt như bức xe thể thao mở vào việt tử vừa thấy liền giá trị không rẻ người anh em vậy không nhận biết ở nơi này chiếc đặc biệt k h ố c màu đen chạy phía sau xe đi theo một chiếc xe thể thao màu đỏ sau đó từ màu đen trong xe thể thao đi ra một cái rất đẹp trai cũng chỉ hai mươi mốt hai mươi hai tuổi người tuổi trẻ anh đẹp trai này vừa xuống xe từ cửa hông xuống một cái xinh đẹp cô gái tất cả mọi người đều vây lại lớn tiếng hoan hô nói thẩm công tử thắng thẩm công tử thắng ta cũng biết lần này thắng vẫn là thẩm công tử c u n g fans hâm mộ thấy minh tinh tự a như vậy kêu là một náo nhiệt người anh em nhìn xem cái đó thẩm công tử đích sắc là rất t u ấ n tú nhìn qua vậy rất khóc sau đó cái đó thẩm công tử ánh mắt liền rơi vào ta kim bôi trên tao mày chỉ ta kim bôi hỏi người bên người ta không có nhìn lầm chứ nơi này làm sao ngừng trước kim bôi chứ bốn trăm bốn mươi bốn hù đi tiểu hai vị chứ bốn trăm bốn mươi bốn hù đi tiểu hai vị thẩm công tử phải là một nhân vật trọng yếu hoặc là nói nhân vật trọng yếu hắn hỏi một chút dương đại thiếu liền vui vẻ đi qua ghé vào thẩm công tử bên thai nói nhỏ mấy câu thẩm công tử nhìn về phía ta kim bôi liền kinh ngạc hơn thẩm công tử xe trở về tiếp theo liền giờ đến phiên ta và dương đại thiếu đua xe cùng phú nhị đại so đua xe cầu gậy thật ra thì rất ra bộ không nghĩ tới ta có thể l ụ n phải có thể ta phải được giải quyết không giải quyết tạ tiểu kiều cũng không cho ta mượn nhất phách lệnh bài không mượn được nhất phách lệnh bài liền không có cách nào mang đi thứ tám phách không mang đi thứ tám phách tự giao liền không có cách nào cho lão tần thôi miên không cho lão tần thôi miên hắn liền muốn cha nghị sinh không thể y l ã o tần u buồn đưa tới phản ứng dây chuyền cũng không biết l ã o tần chuẩn bị thế nào ta suy nghĩ lung tung sẽ có người gõ một cái cửa sổ xe tỏ ý ta đem xe mở đến điểm ban đầu đua xe muốn bắt đầu ta nhìn một cái tạ tiểu tiểu các nàng này ngồi vững câu cá đài vẫn là mặt không cảm giác đặc biệt ổn được một đám con nhà giàu đua xe còn rất có nghi t h ứ c cảm cũng không biết là không phải nhằm vào ta dương đại thiếu cầm và ta đánh cuộc cho cái đó thẩm công tử ta đánh cuộc cũng cho thẩm công tử còn ngay trước mọi người lớn tiếng đọc một lần đưa tới một hồi huýt sáo đua xe quy củ rất đơn giản nơi này là khởi điểm từ nơi này xuống núi đ và ế song song, nổ nổ người anh n g em ộ trong cái cây tay kẹp khói treo lên một đường đạp chân cần gà kim bôi hử hử chất động liền dương đại thiếu đôi xe đèn cũng không thấy được đưa tới một phiến cười ầm lên liền tạ tiểu t i ề u cũng không nhịn được đối với ta nói ngươi có thể nhanh lên một chút sao ta cho tạ tiểu kiều một cái lên mắt nói gấp làm gì an toàn trọng yếu nhất chạy không quy phạm người thân hai hàng nước mắt tạ tiểu kiều hư một tiếng ta không nói lại ngươi ngươi nhanh lên một chút đi người anh em kim bôi mở đi ra ngoài minh xe nhưng nó không phải đua xe à, đạp lút cần ga cũng có hơn một trăm ta đặc biệt mẹ còn có thể bay là trách sao xe là mở đi ra ngoài nhưng vậy không có gì động lực lúc tới người anh em đã tăng thêm năm mươi giá trị công đức đủ cái này một cái tới lui xe khoan thai chậm rãi lái về phía trước d ư ơ n g đại thiếu xe thể thao đã sớm mất dạng không thể không nói ở đua xe một khối này người anh em còn thật không phải là dương đại thiếu đối thủ cần ga bị ta đạp tới đ ấ y xe chính là không mau nổi vì tạo bầu không khí ta để cho tạ tiểu kiều dùng điện thoại di động cho ta thả thủ hùng dũng ca dầu di cầm bầu không khí làm sau đó tạ tiểu kiều dùng điện thoại di động cho ta thả một bài hướng trời mượn nữa 500 năm trăm n ă m xe một đường về phía trước bàn sơn đạo mặc dù nguy hiểm nhưng người anh em tốc độ xe khó chịu căn bản sẽ không xảy ra chuyện vì vậy ta lái xe chỉ như vậy không tính là mau nhưng cũng không coi là quá chậm lái ra bàn sơn đạo xuống b à n sơn đạo người anh em treo ba hạ số năm đây là ta cùng lao tần đã sớm thương lượng x o n g ở nơi này địa phương b à y trợn xuống núi thời điểm vào bên trong âm giới lúc trở lại vào bên trong âm giới chặn đánh dương đại thiếu liền treo ba hạ số năm lắc lư lập tức trước mắt một hồi mơ hồ ở giữa thiên địa đ ố n g nhiên thay đổi cái hình dáng âm chầm nặng mờ mịt chính là bên trong âm giới loại trạng thái kia trước mặt một cái đất vàng đại lộ thật là rất thần kỳ xe lái về phía trước không bao lâu lên hoàng tiện lộ ngay sau đó ta liền thấy dương đại thiếu chiếc kia màu đèn xe thể thao dương đại thiếu tốc độ xe chậm bởi vì trên xe thể thao của h trên mui xe t r ư ớ c ngăn cản gió trên hai bên bảng số xe phía trên cũng treo hai ta thậm chí cảm thấy dương đại thiếu nội tâm sợ h ã i và run run bởi vì xe hắn cũng đang run run mở chẳng phải ổn đông đ ô n g đưa tây hoảng xe tốc độ chậm lại người anh em đem xe cửa sổ quay xuống do đầu xem vô số cô hồn giã q u ỷ thấy dương đại thiếu công việc này người lái xe lên hoàng tiệt lộ cũng điên rồi thầm tâm lớp lớp chi chít nào tới cùng cương thi thế giới đại chiến tựa như, như vậy kích thích nhưng là người anh em chiếc xe này cũng chưa có cô hồn giã quỳ tới quay dối thậm chí thấy được cũng núp xa xa rất nhanh ta liền đổi kịp dương đại thiếu xe lúc này dương đại thiếu xe đã bị cô hồn giã q u ỷ cho bao phủ lại nhìn qua giống như là cô hồn giã q u ỷ tổ hợp thành một cái quả cầu to ở về phía trước di động ta hướng dương đại thiếu đua xe quăng ra một t ấ m phụ vàng kim quan g kích động cô hồn giã q u ỷ khắp nơi né tránh cho dương đại thiếu cửa sổ xe dành ra không ít không gian ta hướng dương đại thiếu cửa sổ xe hô dương đại thiếu dáng lên à. dương đại thiếu nào dám lái xe cửa sổ hạ hơn nữa ta cũng không thấy dương đại thiếu ta chỉ có thấy được hắn cái đó mặt h o t hai đồ bạn gái bộ mặt đang khóc đâu người anh em một cất cần đà vượt qua dương đại thiếu lái về phía trước sẽ thấy được biển hoa bị n g ạ lại li ta liền ra bên trong âm giới vẫn là xuống b à n sơn đạo c h ỗ đó nếu như có người mà nói nhất định sẽ thấy người anh em kim bôi vô căn cứ xuất hiện ta thở dài một tiếng rút ra cùng khói tới thả vào ngoài miệng tiếp tục lái về phía trước thắng không có thấp thỏm nhớ mong à không có cảm xúc mạnh mẽ à ta lại có chút vô địch rất tịch mịch cảm giác tạ tiểu kiều nhìn ta một mắt hỏi ngươi sẽ không sợ bại lộ ngươi thân phận sao ta kinh ngạc nhìn một cái tạ tiểu kiều nói ta lại không đi học có gì sợ bại lộ thân phận tiểu pháp sư ta cũng làm hơn một năm người biết cũng không thiếu sợ cái gì tạ tiểu kiều không nói người anh em nghiêng đầu nhìn xem nàng cảm ta h h ấ y nàng có c tiểu ạ nói, nói kiều không nói h n n được người anh em lái xe đến cái đó cây xăng tìm được bọn họ thả máy thu hình một viên cây dương hướng về phía máy thu hình làm ra cái vệ động tắt tay mua chai nước suối lái xe đi trở về thắng là khẳng định thắng chắc nhưng cho dương đại thiếu lưu lại nhiều ít trong lòng bóng mở ta cũng không biết lái xe tiếp tục đi tới trước dọc theo đường đi vậy không thấy dương đại thiếu xe chờ ta mở đến b à n sơn đạo hướng lên thời điểm thấy được dương đại thiếu đoan chừng là thần thời n g u y ệ t mới vừa cho hắn thả ra dương đại thiếu xe dừng ở đường một bên cũng tắt lửa trong xe chuyển tới tiếng khóc người anh em vậy dừng xe xuống xe đi tới dương đại thiếu bên cạnh xe gõ một cái dương đại thiếu cửa sổ xe hộ dương đại thiếu ánh mắt tan rã nhìn ta một mắt nhấn xuống cửa sổ xe hộ mang tiếng khóc đối với ta nói đại đại ca ta sai cửa sổ xe hộ vừa rơi xuống tới từ bên trong xe chuyển ra một mùi nước tiểu trời ạ cái này hai cái hàng sợ xóm đáy chẳng qua là ở trên đường suối vàng so tài giao lộ còn như sợ xóm đáy sao Thấy dương đại thiếu nghiêm túc một chút đầu nói ta ta không dám chân thành ta đều có điểm không nhận tâm đối phó hắn vốn là ta và lao tần thiết kế là ra bàn sơn đạo dương đại thiếu sẽ vào bên trong âm giới lúc trở lại vẫn là ở bàn sơn đạo cái này dương đại thiếu còn sẽ vào bên trong âm giới hiện tại xem vẫn là được rồi lại h ù chết cái này hai cái hàng ta cho lão tần phát cái tin tức để cho hắn đường ra yêu con bướm trở lại ta kim bôi h ư ớ n g trên núi mở chàng này đua xe thắng ta cũng không có cảm xúc mạnh mẽ trở lại trên núi lúc đầu vị trí mấy chục người con ngươi hận không được r ứ t đầy đất yên lặng như tờ chỉ có người anh em kim bôi chậm chạp mở đến điểm cối phía sau đi theo dương đại thiếu màu đen đua xe người anh em thắng không hồi hộp chút nào lại không có thâm cựu đại hận gì đấu mấy câu miệch dương đại thiếu chỉ cần cầm hắn vậy năm trăm ngàn cho ta là được còn như kiếp trà quay video cái gì cũng được đi dương đại thiếu run dậy cho ta trong thẻ đánh năm trăm ngàn người anh em tinh thần nhất thời r u n lên cái này năm trăm ngàn tới rất dễ dàng à hóa giải người anh em kinh tế áp lực ta rất vui vẻ yên tâm v ô vô dương đại thiếu bà vai nói sau này lại còn cái loại này đua xe đánh cuộc c h u y ệ n tiền kêu ta dương đại thiếu hoảng sợ nhìn ta hắn là thật không dám nổ đâm trên đường suối vàng những cái kia cô hồn giã q u ỷ cho hắn ấn tượng quá sâu khắc không nói gì áo não phải đi vị kia thẩm công tử tò mò cũng không được một cái kéo lại dương đại thiếu hỏi ngươi một triệu xe thể thao có thể bại bởi kim bôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn họ nếu là g i a âm thủ ta cho ngươi làm chủ kim bôi thắng xe thể thao chỉ là một tiết mục ngắn trên thực tế là không thể nào nhưng cái này loại tiết mục ngắn chân thực xảy ra sau đó rất nhiều người không tiếp thụ nổi thẩm công tử chính là một cái trong đó dương đại thiếu khiếp khiếp nhìn ta một mắt hắn bây giờ biết ta là không thể đắc tội một loại người kia lắc đầu một cái c ư ờ i khổ nói thẩm công tử ta nguyện thua cuộc người ta vậy kim bôi quả thật rất c h â u ta thi đấu bất quá hắn thẩm công tử cũng sắp điên rồi hướng dương đại thiếu hô ngươi có thể thua n g ư ơ i kỹ thuật ta không phải là không biết hai mươi dặm bình thường ngươi mấy phút trở về được rồi coi như ngươi bình thường chạy mười phút đều trở về ngươi mở là đua xe không phải xe đ u ổ i đất các ngươi chuyến này qua lại dùng nửa tiếng sau đó ngươi cùng ta nói ngươi thua chúng ta những người này đều là kẻ ngu sao dương đại thiếu cũng gấp nhìn ta một cái nói t h ầ m công tử ta cũng không muốn thua à thật sự là một lời khó nói hết à không riêng gì ta chúng ta nơi này có một cái tính một cái nếu là không nhận thua coi là ta k i n h sợ ai muốn có thể thắng nhìn ta một mắt ta nói với hắn ta kêu t i ế n ngư nếu ai có thể thắng t i ế n đại ca ta còn h ắ n kêu cha ta kinh ngạc nhìn dương đại thiếu vị này làm sao như vậy yêu nhận cha đâu chẳng lẽ hắn bây giờ cha không phải cha ruột từ nhỏ thiếu cha thương chỉ cần là đánh cuộc tất nhiên chỉnh ra kêu cha cái này ra thật sự là thật đáng yêu đây dương đại thiếu cho lý do hàm hồ không rõ đưa tới một phiến hít h à vị t i a thẩm công tử kinh ngạc nhìn ta c h ầ mặc m suy nghĩ một chút đối với ta nói ta muốn cùng ngươi thi đấu một chàng xem ngươi rốt cuộc có bản lánh gì thi đấu cũng so xong rồi tiền cũng tới tay ta cũng không muốn nhận dương đại thiếu làm con trai ở lưu lại liền không ý gì ta còn phải đi giải quyết từ giao chuyện đâu ta xoay người rời đi lưu lại một câu nói Ta k h ô người có cùng chơi công chầm nói, hứng thú cùng đứa nhỏ chơi tiếp. Thẩm đứa giọng nói, đánh n g tiếp. tử xe, người nào t h u anh l i ề đem đối p ư ơ n g x em bại bởi đối phương. Ta lập tức liền dừng bước, bị bắt lại đối liền hỏi nói, ta đã chuẩn bị xong, khi nào thì bắt đầu đã đầu. phương. lập chuẩn thì chúng Trưng dừng xong, nào Ta tức ta quay lớn. mặc a anh lớn. Người anh em m dù đối với xe không tinh thông nhưng vậy có thể nhìn ra thẩm công t ử chiếc xe thể thao này ít nhất triệu khởi bước cộng thêm cải trang qua sau đó làm sao vậy được hai mươi ba triệu đi nếu có thể chỉnh tới nhất định chính là chúng mùa lớn à vậy còn khách khí làm gì một cái cũng là cái hố hai cái cũng là cái hố vậy thì tới thôi thẩm công tử cùng ta lập được đánh cuộc không mang theo bạn gái rất thuần túy muốn cùng ta đua xe hiện trường một phiến tiếng khen ta lấy điện thoại di động ra cho lão tần phát cái tin tức để cho hắn c h ở đi tiếp tục bày trợn có người tiêu tiền như g ắ á c phải tiếp tục thi đấu phát xong tin tức người anh em phá kim bôi liền cùng thẩm công tử xe thể thao dừng ở xuất phát tuyến trên, trên một người đẹp cánh tay rơi xuống thẩm công tử xen g a o đích một tiếng liền l ù i chạy ra ngoài vậy kêu là một cái mau đừng nói đôi xe đèn xe cũng không nhìn thấy người anh em treo ngăn cản lái về phía trước không nóng nảy không hoảng mở đến liền bản sơn đạo treo ba hạ số năm lắc lư một tí vào bên trong âm giới ta cho rằng được đuổi theo lần như nhau thẩm công tử lái lên hoàng t u y ệ n lộ bị cô hồn giã quỷ dây dưa tới cũng không có không thể không nói vị này thẩm công tử tuyệt ép là một người thông minh đem xe mở đến hoàng t u y ệ n lộ bên cạnh cũng không tiếp tục mở mà là xuống xe cả người toát mồ hôi lạnh nhìn hoàng t u y ệ n lộ thấy xe ta dùng sức cơ mua cánh tay ta dừng xe ấn xuống xe cửa sổ t o mò hỏi thẩm công tử đua xe còn không kết thúc ngươi sao không lái về phía trước liền đâu thẩm công tử bất đắc dĩ nói ta bây giờ biết dương lão nhị tại sao nhận thua ngươi là cái cao nhân nơi này đã không lại là thế giới cũ ta thua xe là tài sản của ngươi ta chỉ một cái điều kiện cầm m ta a người đi ra ngoài. ra t tháng như thế như không có thể ấ p t h nói cho ta nơi này là địa phương nào không cũng gọi ca nhận thua vị này phú nhị đại không hề tiêu hành xe đã là của ta người anh em cùng hắn không có gì tốt so tài đ ố i hắn cười nói đây là hoàng tuyền lộ hoàng tuyền lộ biết không cô hồn giã quỷ đi đường ngươi còn không ở trên đường suối vàng tái qua xe chứ ngươi thua không l o a n chỉ bằng ngươi ở trên đường suối vàng mở qua xe nói ra cũng đủ ngươi thổi cả đời n g ư ỡ bức thẩm công tử mồ hôi lạnh đều xuống cười khổ nói ta nói dương lão nhị làm sao hù thành cái đó đức hạnh quần cúc ướp ta có mắt không biết thái sơn à, ngữ ca cũng chớ nói gì ngươi thắng xe là tài sản của ngươi chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài là được xem xem kiểu chuyện người chính là để cho người như thế tâm tình vui vẻ ta đều có điểm thưởng thức thẩm công tử nói với hắn được rồi vậy không làm có ngươi hai ta ở trên đường suối vàng báo tố một cái ngươi yên tâm ta bảo đảm ngươi không có sao chỉ cần thấy được đỏ tươi biện hoa bị nạn chúng ta vậy liền đi ra ngoài đi ca mang ngươi đi bộ một vòng đi ta đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một tấm phụ vàng dính vào thẩm công tử xe thể thao không bây giờ là xe ta trước chiến nắp lái lên ta k i b ô i để cho thẩm công tử ở phía sau đuổi theo chạy thẳng tới hoàng tuyệt lộ trên đường suối vàng đua xe thật ra thì vẫn là rất kích thích đầu tiên bụi bắm rất lớn thứ nhì cô hồn g ã quỷ rất nhiều hơn nữa đụng không chết cũng đã chết còn có thể chết một lần nữa là trách sao cho nên người anh em mở rất là yên tâm to gan chọc được những cái tia cô hồn giã quỷ rối rít né tránh mặc dù bọn họ không thể cầm ta thế nào nhưng ta cử động vậy kích thích cô hồn giã quỷ đi theo ta x e phiêu một bên phiêu vừa mắng đường phố bị mấy chục cái cô hồn giã quỷ bay đuổi theo mắng đường phố tình hình k i a cũng là sáng đẹp nguy nga ta không coi ra gì có người anh em chiếc này mình xe kim bôi mở đường thẩm công tử xe vậy dán phụ vàng căn bản không có thể xảy ra chuyện mở không nhiều lắm một lát liền thấy biển hoa bị nạn người anh em một tức cần gà ra hoàng tiết lộ dừng ở bàn sơn đạo lối ra địa phương ngay sau đó thẩm công tử vậy đem xe lái ra thẩm công tử đậu xe xong theo xe bên trong đi ra mồ hôi lạnh dốc rách ánh mắt có chút tan g d ã đối với ta nói ngư ca ta p h ụ phục đi trở về đi ta đợi hồi còn có tránh sự đâu ta trở về tiếp nối người ngươi đem xe cho ta là được ta xoay người đi trong xe đi thẩm công tử vội và nói g n ngư ca xe cho nghe được ta có cái yêu cầu yêu cầu gì ta dừng lại hỏi ta muốn cùng ngươi kiến thức một chút ngươi mang theo ta đi thẩm công tử mong đợi nhìn ta ta có chút kinh ngạc vị này thẩm công tử lá gan rất lớn à tâm tỏ mỏ rất mạnh còn không đợi nói chuyện đâu tần thời nguyện từ một cây phía sau đi lang thang đi ra cầm trong tay cái ngũ hành cờ đối với ta nói thằng nhóc này muốn tìm kích thích thì mang theo hắn thôi để cho hắn r ơ i t r ư ớ c điện thoại cho chúng ta v ô xuống tới đừng đến lúc đó từ giao lại báo cảnh sát chúng ta không có cách nào giải thích ta một suy nghĩ cũng đúng nếu không sợ chết vậy thì kiến thức một chút thôi nói thật ta đối vị này thẩm công tử ấn tượng không tệ thật hiểu chuyện một cái chàng trai ta gật gật đầu nói phải vậy thì mang ngươi kiến thức một chút nhưng là ngươi được nghe lời biết không ta biết ngư ca nghe được ta có thể mang hắn kiến thức một chút trầm công tử hưng hăng hái cũng không được lao tần lên xe đi hồi mở lái xe đến điểm cuối người anh em đương nhiên là tới trước thẩm công tử đều không dám qua mặt xe một mực theo ở phía sau thẩm công tử xuống xe lớn tiếng tuyên bố ta thua xe là ngựa ca không sao tất cả giải tán đi những cái kia phú nhị đại không nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy kinh ngạc ai cũng không lên tiếng yên lặng có mấy chục giây như vậy một đám người bao vây thẩm công tử ồn ào ồn ào ầm ị hỏi chuyện gì xảy ra ta cầm tạ tiểu kiều q u ă n g đến trong xe hỏi nhất phách lệnh bài đâu tạ tiểu kiều cầm nhất phách lệnh bài đưa cho ta nói đưa ta hồi trường học làm xong chuyện cùng ta nói một tiếng có nhất phách lệnh bài liền có thể giải quyết thứ tám phách ta không khỏi được tinh thần chấn động cầm lệnh bài đưa cho l ã o tần hướng thẩm công tử hô thẩm công tử thẩm công tử thẩm công tử đẩy ra vây quanh hắn phú nhị đại đi tới ta bên này hỏi n g ư ca đừng gọi ta thẩm công tử ta kêu thẩm hạo ngươi kêu ta hạo tử là được thế nào n g ư ca chúng ta phải đi làm việc sao thẩm công tử không thẩm hạo là thật đặc biệt mẹ hiểu chuyện à ta cũng t h ư ờ n g thức hắn nói với hắn ngươi lái xe cầm vị tiểu thư này tỉ đưa về trường học sau đó đến kim lam thiên hạ cửa cho ta ca mang ngươi kiến thức một chút được rồi ta cái này thì đưa tỉ tỉ t t h ầ m hạo đáp ứng đặc biệt sàng khoái đưa tạ tiểu k i ể u hồi trường học ta và lao tần khai xe về nhà trên đường lao tần hỏi ngư nhi chúng ta lần này thắng nhiều ít thắng năm trăm ngàn vạn thêm một chiếc xe chúng mùa lớn à ta phát hiện các phú nhị đ ạ i thật thật đáng yêu có tiền đáng yêu lao tần h ư một tiếng nói có phải hay không nên phân cho ta điểm ta hướng lao tần hư một cái nói chớ h ồ n g mơ tưởng người anh em chút tiền này còn được cho tổ sư ra cửa thắp hương đâu đừng xem ta hiện tại có cái tiệm bị quay qua túng con trước đâu hơn hai trăm cái tổ sư ra gào gào đợi bộ à người anh em áp lực ba lớn ngươi căn bản không lánh ộ i được lao tần vậy hướng ta hừ hư một cái nói không phân chia cũng không phút ngươi cùng ta ở nơi này tố khổ gì ạ người anh em lời được phản ứng hắn ngâm nga khúc n h ạ t lái xe đi nhà đi đi về nhà lấy ta ngôi hoàng đế kiếm mạnh hiệu ban ó i qua ngôi hoàng đế kiếm có thể chấn áp thứ tám phách mặc dù lớn điểm nhưng tác dụng là được trên đường ta ngại nhàm chán để cho lao tần cho ta thả bài hắc nghe lao tần không phản ứng ta mà là hỏi ta một cái vấn đề ngư nhi ạ ngươi nói ngươi cùng thần giữ của vậy kiếm tiền cho những cái kia cắt tổ tông cung phụng hương k ó i lúc nào là cái đầu ạ ngươi liền không vì mình dự định qua lao tần vấn đề oán hận đến ta ống p h lên người anh em trầm mặc biết nói lao tần ạ hai anh em ta ta cũng không cho ngươi rót canh gà cũng không cùng ngươi nguyên những cái kia giả dự định dĩ nhiên vì mình dự định qua ta là nghĩ như vậy kiếm đủ rồi giá trị công đức ít nhất tuổi thọ có cái bảy trăm tám mươi năm cùng tiền vậy góp đủ liền một l ò n g một ý giúp tổ sư ra cửa tìm truyền nhân nếu là không tìm được ta liền mình làm một mình những cái kia lão già kia không thể không quản ả ta bỏ mặc bọn họ ai quản bọn họ à, trừ tổ sư ra cửa lần đó chúng ta đấu cựu thế hồng ta thấy một cái lão quỷ ở chờ hải tử chết liếu đô ở chờ đáng thương ả trên thế giới này còn không biết có nhiều ít đáng thương cụ già đâu h ả i tử có viện một thôi ta và tiểu hồ ở góc tiền ta suy nghĩ có phải hay không có thể lái được cái viện dưỡng lao một cái phong tục tập quán dân tộc nghiên cứu viện dưỡng lao để cho không tìm được truyền nhân tổ sư ra dạy ông cụ bà cụ thôi vậy để cho các ông bà có chút việc liền ở một cái ta muốn thừa kế phát huy những cái kia truyền thống tay nghề coi như là thừa kế phát huy không được vậy được lưu lại chút gì nói cho hậu nhân đã từng có như vậy nghề có thể làm thành công cũng coi là chuyện ta nghiệp liền đi kiếm chút ít tiền tìm một tức phụ thật tốt sống qua ngày thôi tần thời nguyện hướng ta thích lên tiếng nói đây chính là ngươi thật đúng là một người tầm thường ạ ta cười nói làm người tầm thường tốt vô cùng làm thánh nhân quá mệt mỏi ta là cái gì đức hạnh chính ta biết không làm được việc lớn không như vậy tàn nhẫn tim không nhiều như vậy lòng làm người bình thường cầm những cái kia tổ t ô n g phục vụ tốt lắm là được không phải tiểu ngư ngươi còn thật quản những cái kia lão già kia cả đời hả? bọn họ đó là ỷ lại vào ngươi liền bọn họ những cái t i a nghề bây giờ nói ra cũng là chuyện t i ế u lâm ta bất đắc gì nói vậy cũng có người q u ả n ạ ta bỏ mặc bọn họ bọn họ liền được cùng cô hồn giã quỷ vậy ở nhân gian dạo chơi cùng một chút hương hỏa cũng không có cũng chỉ tan thành mây khói ta không nhận tâm ạ ta không nhận tâm thấy bọn họ vậy nóng bỏng cùng với lấy lòng ánh mắt bỏ mặc như thế nào bọn họ đều là sư phụ ta đối với ta vậy cũng không tệ thật có thể bất kể lá trách sao cũng vậy như vậy nhiều sư phụ thật ra thì cũng rất yêu người ta nhìn ra các người hiện tại cũng có thật tình cảm ta nhìn xem lao tần nha rõ vẻ mặt có chút tình mịch ta nói với hắn lao tần à ngươi cứ nhìn cái đó phá cửa hàng cũng không phải là một chuyện quay đầu cùng ta một khối liền đi chúng ta người anh em c h u n g một chỗ nhiệt, nhiệt nháo i ệ t n h nháo sống qua ngày rất tốt ngươi nói sao nói thật với ngươi hiện tại mấy ngày không thấy được ngươi không mắng hai ngươi câu ta cũng cả người khó chịu lao tần hư một tiếng nói ta một ngày không mắng ngươi đều khó chịu t i ê n lặng xuống nói chờ ta nhớ lại những chuyện kia trong lòng kết mở ta liền cùng ngươi cùng nhau làm có thể ta luôn cảm giác chuyện ta không phải đơn giản như vậy ta cười nói không có sao đơn giản không đơn giản người anh em cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp lao tần nghe được ta nói hồi lâu không lên tiếng qua một hồi từ trong túi móc thuốc lá r a đốt hút một hơi đối với ta nói tê liệt hai cái người đàn ông chỉnh như thế lừa t ì n h ngươi chưa thấy được cách thứ người sao ta cười nói ngươi ở bên người ta đã đủ cách thứ người ta đặc biệt mẹ còn sợ lừa tỉnh chương bốn trăm bốn mươi sáu câu nói đi ra bốn trăm bốn mươi sáu câu n ó đi ra về đến nhà lấy ngôi hoàng đế kiếm ta cho từ i a o gọi điện thoại từ i a o nhận điện thoại tốc độ vượt ra khỏi ta tưởng tượng thanh âm đều run run dậy thiếu tiên sinh ngươi mượn được pháp khí sao ta mượn được đang đi nhà ngươi đi xảy ra chuyện gì sao ta ta một cái khác mình ngay tại bên người ta cho ta kể chuyện ta không trốn thoát được các ngươi có thể tới liền quá tốt ổn định chúng ta lập tức tới ngay cúp điện thoại ta lái xe vội vàng hướng từ dao trong nhà đi t ầ n thời mượn hỏi từ dao không ra việc lớn chứ thứ tám phách trắng trận xuất hiện ngay tại từ dao trong nhà mạnh hiệu ba chấn áp không để ý dùng phản dựng lên tác dụng phụ thứ tám khách bắt đầu làm yêu ta cầm cần ga đạp tới đáy trên đường cùng lao tần thương lượng thương lượng vội vàng lái xe tới đến từ giao chỗ ở vừa mới tới cửa chính liền thấy thẩm hạo đang nhìn lấm lét cái này phú nhị đ ạ i thật đúng là thật cố trước ta đậu xe xong mang ngôi hoàng đế kiếm đi ra thẩm hạo thấy ta và lao tần ánh mắt liền sáng chào đón nói ngữ ca ta tới hảo、wow, thật là lớn bảo kiếm đúng rồi ta nhớ ra rồi ngươi là bảo kiếm ca ta xem qua ngươi video ai nha con bà nó không trách ta cảm thấy ngươi quen mắt đâu ngươi một cầm bảo kiếm ta liền nhớ ra rồi thẩm hạo kích động cũng không được người anh em hận cũng không được ta ghét bảo kiếm ca cái danh hiệu này nói với hắn im miệng mang tốt điện thoại ngươi cùng ta tới tần thời n g u y ệ t ở bên cạnh vậy dạy dỗ một tí thẩm thạo nghe ngươi bảo kiếm ca mà nói nếu không hắn dùng ngôi hoàng đế kiếm đánh ngươi kim lam thiên hạ bảo an rất là phụ trách nhất là khoảng thời gian này tới cửa liền c ả n lại ta hỏi cái đó cản ta bảo an từ giao không cùng các người nói ta muốn tới sao bảo an thấy được ta cũng nhức đầu ngày hôm qua chơi đ ù a như vậy lợi hại cảnh sát đều tới cầm ta và lao tần mang đi hắn là chính mắt nhìn thấy có thể từ giao ngày hôm nay lại dặn dò hắn không nên cản chúng ta bảo an cũng không biết là chuyện gì xảy ra người khổ đối với ta nói cái đó các ngươi người có thể đi vào nhưng là bảo kiếm trong tay không thể mang vào ta còn không đợi nói chuyện thẩm thạo vào tới đối nhân viên an ninh k i a hét hắn là bảo kiếm ca bảo kiếm ca ngươi biết không bảo kiếm ca là cái cao nhân không có bảo kiếm vẫn là cái gì bảo kiếm ca tránh ra ta nhức đầu nhìn thẩm thạo một cái kéo lại hắn nói ngươi như thế sùng bái ta sao vậy phải sùng bái ngươi hả ta là ngươi f a e n sơ mộ ngươi là cái truyền kỳ hả ngươi không biết ngươi bây giờ là cái thành phố này nổi tiếng nhất đô thị truyền thuyết nhưng là thấy qua người ngươi rất ít vậy hai lần ở dạ ma phòng trả thấy qua người ngươi một mực thổi ngươi như bức ta bạn chi kỷ đã lâu à, không nghĩ tới có thể cùng bảo kiếm ca phối hợp ta thật cao hứng vấn đề là ngươi là ta phen sơ mộ ngươi không phải ta bảo a n à, ta một cái cho hắn quăng đi sang một bên đối bảo an nói ngươi liên lạc một tí từ tiểu thư hỏi một chút nàng ta có thể hay không mang bảo kiếm đi vào đúng rồi ta bảo kiếm này không phải thiết kiếm gỗ đạo hàng thủ công nghệ hiểu không bảo an vội vàng liên lạc từ g i a o từ g i a o nghe được ta bị cản ở cửa hướng nhân viên an ninh kêu hô thả bạn của ta đi vào mau bỏ vào tới nếu không ta liền khiếu nại ngươi bảo vệ nhỏ bị từ dao thê lương làm cho sợ hãi vội vàng thả chúng ta ba cái tiến bảo tìm được từ dao khu nhà ở lầu vào lầu ta cho thẩm hạo một tấm p h ủ vàng để cho hắn cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị tùy thời chụp ảnh lão tần cầm nhét phách lệnh bài ta xách ngôi hoàng đế kiếm vào thang máy chạy thẳng tới từ dao nhà đến từ dao nhà ta mới vừa ấn chỗ cửa cửa liền mở ra từ dao trợt vận ra tóc hai bù sủ hướng ta giang hai cánh tay liền ôm người anh em sớm có chuẩn bị trong tay ngôi hoàng đế kiếm hướng đưa ngang một cái về phía trước đầy một cái bên trong cửa chuyển tới từ dao thanh âm nàng nàng là、giả. c tiếng giọt vang từ dao điện thoại di động ném xuống đất ngã nắp ấy hiện nhiên từ dao chẳng muốn để cho chuyện ngày hôm qua tiếp tục tái diễn vậy một tiếng thanh thúy tiếng vang giống như là một tín hiệu thứ tám phách tung người hướng từ dao nhào lên cầm từ dao ngã nhào cợt mờ nở phải từ dao chô đứng lại ở ghế xa lon phía sau từ dao nhà ghế xa lon không giống là người nhà bình thường ghế xa lon dựa vào tường mà là đặt ở bên phải phía sau có rảnh rỗi bởi vì không gian khá lớn duyên cớ còn bày một hàng kệ sách nhìn qua rất có văn hóa hơi thở vậy rất có phong cách nhưng cho ta thêm phiền thoái bởi vì làm ta đổi tới thời điểm hai cái từ dao ngã quỵ ghế s a lon ngoài ra một mặt thẩm hạo kích động cũng không được hướng ta hô bảo kiếm ca ngươi yên tâm ta ở ngay cửa trụ không cho các ngươi thêm phiền thoái ta không cùng thẩm hạo nói nhảm vậy không thời gian cùng nàng nói nhảm làm ta vọt tới ghế s a lon bên kia thời điểm từ sau ghế s a lon mặt đứng lên hai cái từ dao ngay tức thì ta liền không phân biệt được cái đó là thật từ dao cái đó là giả từ dao lao tần động tác vậy rất nhanh nắm lên trên bàn một ly nước nhấp một hớp hướng hai cái t ử dao phun tới phúc tiếng hai cái t ử dao trên mình đều có nước ta ổn định không động lao tần hướng ta nói thứ tám phách sớm có chuẩn bị phun nước không hữu hiệu lao tần nói xong hai cái t ử dao cùng nhau lạc lạc hạ cười lên tiếng cười đồng bộ động tác đồng bộ cái gì cũng đồng bộ giống nhau như lúc thành tâm là không phân được cái đó là thật cái đó là giả càng ngưu bức phải hai cái t ử dao cùng nhau mở miệng nói ngươi đoán một chút cái đó là ta cái đó là từ dao ngày hôm nay chúng ta cứ việc chơi chơi đi ta đặc biệt im lặng nhìn hai cái túi thất đầu lạc lạc cười quái dị từ d a o mặc dù rất quỷ dị nhưng vậy không dọa được ta ạ nếu như là ngày hôm qua ta có thể thật liền may móng không phân được cái đó thật cái đó giả tới nhưng mà ngày hôm nay người anh em c ó chuẩn bị mà đến cái đó là thật cái đó là giả có trọng yếu như vậy sao căn bản liền không trọng yếu chỉ cần lao tần nhất phách lệnh bài chào hỏi là thật dĩ nhiên sẽ không có sao giả tất nhiên sẽ bị kiềm chế vì vậy ta hướng lao tần t i ê u lớn ta bên trái ngươi bên phải rút ra ngôi hoàng đế kiếm người anh em về phía trước một cái bức dài trong miệm tụng niệm thần chú ngũ lôi sứ giả nam đình cụ ti treo trên bầu trời đại thánh xét đánh oanh, oanh. hướng lên trời ngũ nhạc chấn định tán khôn dám không hề tử làm chém ngươi hồn cấp cấp như luật lệ ngôi hoàng đế kiếm hướng bên trái tử dao đi ngay chú ngữ là nhiếp tà chú danh như ý nghĩa chính là c h ấ n nhiếp nhiếp cầm ý không cầu có công nhưng cầu không qua chỉ cần có thể k i ể m chế bên trái tử dao không cần biết nàng là thật hay giả lão tần cũng có thể dành tay dùng nhiếp phách lệnh bài vô vào khắc tử dao trên mình thật không cần còn nàng giả hai ta cùng nhau thu thập liền xong chuyện cho nên cái gì thật giả tử dao căn bản cũng chưa có ý nghĩa ta lòng tin trần đầy ngôi hoàng đế kiếm thần khí lấm lẫm về phía trước một ai ta đối mặt từ dao đột nhiên sắc mặt liền biến hét lên tiếng n h ấ p phách lệnh bài hướng lao tần phải đối phó cái đó từ dao trận đụng một cái veo tiếng chui vào từ dao thân thể lão tần lệnh bài vừa muốn ấn đến từ dao trên mình từ dao đột nhiên đưa ra hai cái tay bắt được lao tần lệnh bài trong tay ngay tức thì lại nhiều hơn hai cái tay tới hướng lao tần trên mặt và ảnh chính là một quyền lao tần bị đánh lảo đảo đột nhiên liền nổi giận cơ n h ấ p phách lệnh bài liền xuống tới trong miệng tụng niệm thần chú muốn chơi tàn nhẫn ta sợ hết hồn vội v à hô lao tần giữ ở mức độ vừa phải đừng bị thương từ dao không phải ca l ạ m hào tâm mà là nhất phách lệnh bài cực kỳ đặc thù là tạ thất ra pháp khí dùng để nhất phách mặc dù đối với thứ tám phách tác dụng nhưng là đối những thứ khác bậy phách vậy tác dụng à, đừng ở vừa phát lực cầm từ dao trên mình khắc phách câu đi ra liền thao đản lao tần không phản ứng ta nhất phách lệnh bài hướng từ dao ấn đường liền ấn đi qua từ dao tung người trốn một chút sau lưng đột nhiên nhiều hơn một đôi chân tới hướng lao tần ngực liền đá còn dùng cả tay chân theo vách tường leo lên từ dao đã hoàn toàn bị thứ tám p h á khống chế được càng quỵ dị hơn là thứ tám p h á ở từ dao trên mình cái này gọi là một cái gọi là một cái như cá gấp nước một lát nhiều hơn đôi cánh tay tới. một lát nhiều hơn một hai chân tới một lát còn nhiều ra hai cái đầu tới được nước cũng không được đây là đem mình làm tám cánh tay v ậ y cha đừng nói hiệu quả kia còn mạnh nhất ít nhất ở thẩm hạo trong mắt đó là tương đối k i n h sợ vậy tiểu t ử sợ chân cũng mềm l ũ t rất ngồi ở cửa cánh tay run dậy còn ở chụp ảnh từ dao theo tường bỏ tới bỏ lui lạc lạc lạc cười quái dị ta và lao tần nhìn nhau một cái ai cũng không nói nói lao tần ngược lại lui về sau hai bước cùng ta giữ vững cái khoảng cách người anh em vậy không nóng n ả y xông tới thu thập thứ tám phách mà là dưới chân đạp cái cương bước nhẹ dọn tụng niệm thần chú nhận nguyện minh c à n k h t phối nhân đạo hưng quỷ đ ạ phế ở ta tụng niệm thần chú như thế cái bổ trống thứ tám phách không hung cũng không muốn đấu với chúng ta đi xuống cầu xin tha thứ hay là trách gì ở trên vách tường bỏ tới bỏ lui nhưng lộ vẻ được có chút nóng nảy khoái thanh kêu lên chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thủ thả ta ta sau này tuyệt đối cách đây cái phụ nữ xa xa thấy các ngươi liền tránh cần gì phải liệu mạng đâu lời nói này cũng quá không sức lực nhưng mà ngươi không sức lực người anh em có sức lực à, mà ta sức lực hoàn toàn đến từ ta ngôi hoàng đế kiếm thiên bồng xích đều không hiệu quả này bởi vì ngôi hoàng đế kiếm cũng lớn vậy đủ dài người anh em nhảy cỡn lên là có thể trước nó gian nhà cứ như vậy lớn ngươi còn có thể bậy ra ngoài là trách sao ta căn bản không lý thứ tám phách cái đó cha thần chú tụng nhậm xong đột nhiên về phía trước trong tay ngôi hoàng đế kiếm hướng trên vách tường từ dao thọc đi qua thứ tám phách quái khiếu tiếng vội vàng theo vách tường ra xem nhưng không biết người anh em vậy chỉ là một hư chiêu cùng nó vọt một cái trở tay chính là một kiếm ca tiếng chém vào từ dao trên mình từ dao thân thể cứng đờ từ trên vách tường ôm rớt xuống lao tần một cái b ư ớ c dài chạy tới cưới ở từ dao trên mình trong tay nhiếp phách lệnh bài khắc ở từ dao ấn đường về phía sau một hộp dẫn móc ra cái tôi đen như mực đ ổ tới chương bốn trăm bốn mươi bảy mang ngươi kiến thức chương bốn trăm bốn mươi bảy mang ngươi kiến thức một cái đen nhánh đen nhánh hình người đường danh rất quái dị có chút giống là n ọ c đ ộ c khuôn mặt rất mơ hồ không có âm k h í dày đặc cũng không có huyết tinh k h í tức cảm giác không hơn t à ác nhưng lớn nhỏ nhưng cũng có thể tùy y biến hóa có thể nó bỏ mặc làm sao biến hóa cũng không thoát khỏi lao tần trong tay n h i p hồn lệnh bài kiềm chế Thứ 8, từ i a o liền thẳng tắp ném xuống đất hôn mê bất tỉnh ta sợ hết hồn vội vàng đi tới cha x é t hạng từ dao hôn mê đi nhưng là có hơi thở vấn đề t r ừ n g mực ta thở phào nhẹ nhõm đối lao tần nói n g ư ơ i ở chỗ này chăm sóc một tí từ i a o ta đi cầm vật này đưa đến cầu đại h ạ phải n g ư ơ i đi ta đợi ngươi trở lại lao tần cầm bảng đưa cho ta ta nhận lấy bảng kèm chế thứ tám phách đi tới rất ngồi dưới đất tay còn run run nhưng vẫn quay phim thẩm h ạ o nói con chuột g i ú p ta chuyện lái xe đưa ta đi cái địa phương thẩm h ạ n đứng lên chỉ đi theo bên người ta thứ tám phách nói vậy cái vật kia không cắn người chứ thứ tám phách nghe được thẩm hạo hỏi nó cắn không cắn người nhất thời nổi giận hướng thẩm hạo c u ố n sạch qua đi một đoàn bóng đen thẩm hạo sợ ngao một tiếng nhảy tới một bên hoảng sợ nhìn thứ tám phách ta dùng lệnh bài nhẹ nhàng kéo một cái thứ tám phách liền bị lôi trở về vẫn là không ngừng vùng vây dây ruộng nhưng kiếm không thoát được nhiếp phách lệnh bài tin qua ta ngươi giúp ta chuyện không tin được ta ngươi ở nơi này cùng từ giao cũng được chúng ta đi ra ngoài làm ý chuyện một hồi sẽ trở lại chúng ta tới ba người từ giao hôn mê bất tỉnh được lưu lại một người chiếu cố nàng người anh em cầm trong tay n h i ế phách lệnh bài câu thứ tám phách không ai mở xe không phải thẩm hạo chính là tần thời nguyện thẩm hạo nếu là không đi liền để cho l ã o tần cùng ta đi một chuyến sở dĩ muốn để lại l ã o tần cũng là bởi vì là từ i a o biết l ã o tần không nhận biết thẩm hạo h ú n g chi ta muốn cho từ i a o tạo thành một loại cảm giác đó chính là mở mắt ra liền thấy l ã o tần biết là l ã o tần cứu nàng thôi miên thời điểm cũng có thể đa dụ tim người anh em viên này tim à cũng đặc biệt mẹ thao bệ có thể thẩm hạo nếu là không dám đi cũng chỉ có thể là l ã o tần khai xe thẩm hạo n g â y cả người hơi do dự một chút đối với ta nói bảo kiếm ca ta cùng ngươi đi thẩm hạo nói cùng ta đi vừa vạn hợp ta tâm ý để cho hắn mở cửa ta tay trái phủ vàng tay phải nhét phách lệch bài dẫn dắt thứ tám phách ra cửa cái này sẽ đêm đã khuya thẩm hạo vậy tiểu t ử phá lệ h i ể u chuyện nếu là có người sẽ dùng thân thể ngăn chở ta vậy không đưa tới chú ý bảo an không dám ngăn cản nữa hai ta thống khoái ra cửa ra cửa thẩm hạo liền hướng xe mình bên kia đi bị ta kêu trở về hạ o tử lái xe của ta ngươi xe kia không mở đến ta địa phương muốn đi thẩm hạo đã hoàn toàn bị ta thuyết phục nghe lời đi tới ta kim bôi bên cạnh từ ta trong túi móc ra chìa khóa hỏi bảo kiếm ca chúng ta đi chỗ đó ta nhìn một cái thứ tám phách nói đưa nó một đoạt đường đưa nó đến nón ê n đi địa phương ta sẽ cho ngươi chỉ đường thẩm hạo lên xe đánh lửa ta ngồi ở phía sau không dám ngồi ở vị trí kế bên người lái bởi vì còn kèm chế thứ tám phách đâu ta sợ thứ tám phách dây rủa quá lợi hại một cái không cẩn thận đ ụ n g ngã thẩm hạo trên mặt vậy thì thao đàn thẩm hạo đánh kéo cũng không có đạp cần ga liền đi mà là quen thuộc hạ người khổ nói bảo kiếm ca ta cho tới bây giờ không có mở qua hư như vậy xe ta ngồi ở đằng sau nói với hắn ngươi vậy không có mở qua như vậy thần kỳ xe yên tâm đi xe này thần kỳ vượt qua ngươi tưởng tượng hiện tại lái xe đi thẩm hạo treo đương lái xe liền đi hỏi ta đi chỗ nào thẩm a hạo là cái thâm niên văn học internet người yêu thích cả như thế nhiều chiêu thức đều biết ta bị hắn phiền không được lại chẳng muốn cùng hắn hay khoe khoang dẫu sao người ta là phú nhị đại ăn rồi đã gặp thổi không tốt thổi lúng túng sẽ không tốt xe trong bóng đêm đi tới trước mở đến một đoạn không người trên đường ta trầm giọng nói hiện tại liền treo ba hạ số năm thẩm hạo trải qua lúc ban đầu sợ hiện tại toàn còn lại tò mò tò mò hỏi tại sao phải liền treo ba hạ số năm để cho ngươi treo ngươi liền treo vậy có nhiều như vậy tại sao hả sắp ủng ta không nhịn được thúc giục liền một câu thần hạo liền trước treo ba hạ số năm thần kỳ chuyện xảy ra xe còn ở l á i về phía trước đột nhiên một cái hoảng hốt mở đến liền bên trong â m giới bên trong trước mặt chính là vậy cái hoàng b i ệ n lộ mở đến liền bên trong â m giới thần hạo trầm mặc một chút đột nhiên thật hưng phấn không được giống cổ kêu trời ạ trời ạ quả nhiên là một chiếc thần kỳ xe quá đặc biệt mẹ khớt bảo kiếm ca ngươi xe này bán cho ta đi nếu không ta cầm một chiếc mẹ xe đét cùng ngươi đổi nói thật ra ta thật ra thì thật muốn đổi nhưng mà đ ổ i thằng nhóc này vậy không mở được c hắn có giá trị công đức sao coi như cầm mạng hắn cũng đổi thành giá trị công đức có thể lái được bao lâu húng chi hắn thật nếu là xảy ra chuyện người anh em quản hắn là bất kể hắn đây chính là một phiền thoái ta không khỏi được hừ lạnh một tiếng nói xe này ngươi có thể lái được nhưng ngươi không d á n g lên đi đ ừ n g nói nhảm trực tiếp mở đến đường đất đi lên theo đường đất đi về phía trước đ ừ n g ngừng thẩm hạo nghe lời lái xe v ọ t tới trên đường suối vàng hoàng tuyền lộ là cái nào một cái lão quỷ bị đột nhiên xuất hiện kim bôi cho đánh bay tê thảm một tiếng thẩm hạo sợ hết hồn muốn đạp thang xe thợ hạo chỉ chỉ m g kim môi bắt đầu còn rất run run mở mở liền thích đứng tiểu tử này tài lái xe rất tốt xe lại bị hắn ở trên đường suối vàng mở ra hoa tới mặc dù rất nhanh nhưng vậy rất nhạy bén lại cũng không đụng vào qua quỷ qua hoàng tuyên lộ trước mặt chính là biển hoa bị ngạn thẩm hạo tốc độ chậm lại ta hướng hắn hô không cần chậm lại l á i qua thẩm hạo một c ư ớ c cần r a vọt vào biển hoa bị ngạn biển hoa bị ngạn đường không có tất cả đều là chi chít hoa bị ngạn hoa bị ngạn hạ đầy người đầu xe lái qua cũng không biết đẻ ép nhiều ít cái đầu người đầu người dĩ nhiên không làm từ trong ruộng nhảy ra đập xe đùng đùng trước mặt hoa cũng sợ bị đẻ rối rít nhảy ra ngoài thẩm hạo thân thể cũng cứng lên hướng ta run rẩy nói b ả o kiếm ca bảo kiếm ca người bay đầu người ở trong xe sợ cái gì xông tới thẩm hạo là thật sợ biển hoa bị n g ạ bên trong đầu người đùng đùng đập xe mặc dù không đụng tới xe liền bị phóng bay ra ngoài có thể vậy bịch bịch thanh âm cùng với từng hạt tròn trên đầu dài hoa đầu người để cho thẩm hạo mồ hôi chảy liền một cái cổng n g ạ h tử ta sợ hắn dừng lại thật ra thì dừng lại vậy không có sao nhưng vì ổn định hắn ta vẫn là tính cách tượng trưng tụng nghiệm liền một đoạn thần chú nguyên hưởng lợi trinh quần quận thần quân nhật n g u y ệ t v ậ n dụng rực rỡ quan g tinh chiếu khắp tam giới tinh đấu đủ cúng thiên cương t r á n h khí tán đ ạ n g y ê u phân chín vượng p h ả huế tinh tả diện hình khôi chuyển cơm tinh tôn ly hử cấp cấp như luật lệ phá huế chú chính là nhằm vào loại chuyện này thần chú tiếng ở phong bế trong buồng xe hết sức văng rội bên người ta thứ tám phách đặc biệt nóng này bật an l i ề u mạng biến đổi hình dáng người anh em cũng không quan tâm nó đều bị nhét phách lệnh bài móc vào chỉ cần bảng không rời tay ngươi cũng đừng nghĩ chạy hoặc giả là thần chú tác dụng hay hoặc giả là thẩm hạo đã thành thói quen từ đầu đến cuối không có dừng xe ngược lại cầm cẩn ga đạp tới đáy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lái ra biển hoa bị nạn ra biển hoa bị nạn chính là sông vong xuyên theo sông vong xuyên hướng bên phải lại khai hội đến cầu nội hà vừa mới tới cầu nội hà liền bị thủ cầu quỷ sai cả lại. ta đem xe cửa sổ quay xuống lộ ra đầu đối quỷ kia kém nói là ta ta đến tìm lão đại ta làm ít chuyện trên xe có cái thứ tám p h á c h ta cũng không dưới xe để cho trên xe cầu thủ cầu nại hà quỷ sai có ai là không nhận biết ta người anh em soát mặt là được quỷ kia kém hướng bên trong xe nhìn một cái hỏi làm sao còn có một người sống ta tiểu đệ mới thu có lời trở về nói quỷ sai không d á m cả ta vẫy tay cho đi ta để cho thẩm hạo lái chậm một chút đem xe trực tiếp mở đến trên cầu đi trên cầu nại hà quỷ hơn à dối rít né tránh thẩm hạo mở rất cẩn thận lái rất chậm khoan thai chậm rãi lái đi ở sắp đến đầu cầu thời điểm ta để cho hắn gần s á t ngừng xe còn không đợi dừng lại không uống giết chết ngươi liền dơ niết tới la lớn người nào dám đem xe mở đến nơi này ta đều không phản ứng hắn mở cửa xe xuống xe không uống giết chết ngươi thấy là ta thu nghĩa lầm bầm một câu nguyên lai、like、là thiếu ra hả liền lại trở về đứng nó đổi đi ta kềm chế thứ tám p h á c h đối trong xe thẩm hạo nói ngươi liền đừng xuống xe âm khí nặng ở trong xe chở ta đi ta một hồi sẽ trở lại thẩm hạo run lẩy bẩy hỏi bảo kiếm ca ta thấy có cái nồi đúng nước như vậy nhiều quỷ xếp hàng uống canh nơi này là cầu l ạ i hạ sao ta cười nói ngươi đ ã đoàn đúng nơi này chính là cầu đại hà những ủy kia uống đều là canh m ạ n h bà bất quá ngươi yên tâm cùng ngươi không quan hệ như thế nào ta nói mang ngươi kiến thức một chút kiến thức quá nhiều chứ thầm hạ o vội và nói đủ rồi đủ rồi kiến thức quá đủ rồi bất quá bảo kiếm ca ta có chút việc không rõ ràng cầu đại hà đầu tại sao có há miệng à ngươi hỏi cái miệng kia à đó là trái hồng miệng tỉ tỉ liên quan tới nàng có cái thê mỹ câu chuyện tình yêu nói đến nói dài đợi ta trở lại lại cùng ngươi nói đi được rồi ta đi trước làm việc ta đóng cửa xé lại dắt thứ tám phép đi tới đầu cầu mạnh hiệu ba cũng không ngầm đầu ngồi ở gian hàng trước mặt thử xem thử chạy uống canh lạnh nói lanh ngự nói ngư nhi à, ngươi là càng ngày càng không q u ý củ cũng dám đem xe mở đến đầu cầu tới ngươi là thật không cầm ta cái này lão đại coi ra gì phải không ta dắt thứ tám phách đi tới mạnh hiệu ba bên cạnh cười nói lão đại ngươi nói nói gì vậy ta đem xe mở đến ngươi trước mặt không phải đ ư n g nước ta muốn hỏi ngươi có mua hay không xe đây chính là một chiếc xe t ố t cả bán cũng không quý mười ngàn giá trị công nước c ầ m đi mở lần có mặt mũi ngươi xem xem xe này có đáng giá hay không chương bốn mươi tám bán không được chương bốn trăm bốn mươi tám bán không đ ư ợ cho mạnh hiệu ba là, là, là, là tốt h nhất cầm kim lựa chọn bởi vì nàng có thể ra giá nổi tiền cho nên ta rất mong đợi nhìn mạnh hiệu ba mạnh hiệu ba vậy rất bất đắc dĩ nhìn ta hai ta nhìn nhau xem không lao ra bất kỳ tiết lửa ngược lại từ với nhau trong ánh mắt đều thấy được có chút chê qua có vậy năm ba giây mạnh h i ể u ba đối với ta nói cầm ngươi khỏe mắt mắt ghèn l a o một chút quá buồn muôn người ta gậy chỗ khỏe mắt nóng bỏng nói lao đại cùng ngươi nói xe này có thể thần kỳ ngươi thử một chút được rồi ngươi liền đ ừ n g phí sức ta thật muốn muốn ngươi chiếc này xe cả tảng trực tiếp cùng tần thời nguyện mua không được sao còn dùng cùng ngươi cái này mua bán hai đầu trong tay mua tiểu ngư ả giai điểm đầu óc thật nếu là có người mướn tần thời nguyện còn có thể ngừng xe ở tiệm tạp hóa cửa sau thời gian dài như vậy có đạo lý ả xe này thật đáng tiền hơn đã sớm bị lao tần bán không thể nào thả thời gian lâu như vậy cũng mau thả bị hỏng một phân tiền đều không muốn liền cho ta lao tần thật không có hào phóng như vậy xem ra xe là rất khó bán rồi ta không khỏi được thở giải nói được rồi lao đại ta cầm thứ tám phách mang tới ngươi xem xử lý như thế nào mạnh hiệu ba nhìn ta một cái trong tay nhiếp hồn lệ h bài nghiêng đầu đối đầu cầu uống nhanh nói lấy giấy dây chuyển khóa lại cho phả n tác t i đưa đi uống nhanh đáp ứng cầm r a sợi xích sắt đi tới bên người ta mặt nợ đủ cười thiếu ra thấy uống nhanh ánh mắt ta liền sáng hỏi uống nhanh ngươi mua xe không uống nhanh mặt ngay tức thì liền đạp kéo xuống nói l ầ m b ầ m không mua nổi không mua nổi trước hay là cầm thiếu ra chuyện làm đi xích xác hướng thứ tám phách liền vùng cầm thứ tám phách chói cái kết kết thật thật lôi thứ tám phách qua cầu đi mau đi thật nhanh rất sợ ta để cho hắn mua xe phá kim bôi đập trong tay hả ta rất không biết làm sao nhưng vậy không hơn thất vọng dẫu sao là không tiêu tiền tới chẳng qua tiếp tục ngừng ở tiệm tạp hóa phía sau tôi h xe không bán đi ta cũng lời được cùng mạnh hiệu ba bộ tử nói với nàng lao đại không có chuyện gì ta đi về trước c mạnh hướng ta p h t tay một cái đều không nói đưa ta một chút người anh em trở lại trong xe thẩm hạo run run cùng một chim cút tựa như nhưng là ánh mắt cũng rất lượng đối với ta nói bảo bảo kiếm ca ta hiện tại có chút run dậy người lái xe đi thẩm hạo đích sắc là có chút run dậy nếu là sang xe cho ta đây đến sông vòng xuyên bên trong đi liền thao đản ta để cho hắn ngồi vào ngồi kế bên người lái mình lái xe về phía sau sang xe người anh em không thường xuyên lái xe kỹ thuật có chút món ngã nửa ngày mới từ trên cầu đại hà dưới mặt tới mở đi trở về mặc dù kim bôi không bán đi có thể người anh em ngày hôm nay còn thắng một chiếc đua xe đâu cầm đua xe bán đi đó cũng là không già trẻ tiền tóm lại không tính là làm không công lái xe trở lại tiệm tạp hóa ta dứt khoát liền ngừng xe ở liền chỗ cũ mang thẩm hạo từ tiệm tạp hóa cửa sau đi ra hai ta đi bộ đến trên đường xe chạy xem xe cộ lui tới v à đ è n đường thẩm hạo ánh mắt đều có chút t ă n g d ã ta đánh một tí hắn hạo tự à, kiến thức vậy kiến thức thua vậy thua cái chìa khóa xe cho ta quay đầu cùng ta qua cái hộ chúng ta liền thanh toán xong được rồi không có chuyện gì ngươi liền về nhà đi thẩm hạo có chút thất hồn l ạ c phách cái chìa khóa xe cho ta lại tăng thêm ta cái hại chạc chờ ta tìm hắn cho xe s a n tên tự đón xe về nhà người anh em vậy ngăn cản chiếc xe đi tìm từ dao từ giao chuyện xử lý rất lãnh lẽ ngày thứ nhất xảy ra chút bất ngờ nhưng là ngày k h á c liền giải quyết người anh em rất hài lòng hiệu suất này bất quá may m à là mượn được liền nhiếp phách lệnh bài nếu là không có nhiếp phách lệnh bài ta và lao tần còn thật không dễ giải quyết thứ tám phách cho nên vẫn là được tìm đối phương thức phương pháp nghĩ tới đây ta cho tạ tiểu kiều phát cái tin tức chuyện ta xong xuôi lúc nào cầm nhiếp phách lệnh bài còn đưa ngươi tạ tiểu kiều thơ hồi âm tức rất nhanh nhiếp phách lệnh bài hiện tại ngươi vậy để đi hậu thiên ngươi giúp ta câu cái hồn đến cha an ti lại đem bảng trả cho ta mượn bảng hiệu thời điểm tạ tiểu kiều kiều vậy thì câu thôi ta cũng không suy nghĩ nhiều trở lại từ giao nhà từ giao người đã tỉnh lại rồi lao tần ngồi dưới đất phụng bồi hắn thấy ta trở về lao tần hỏi đưa qua đưa đến âm luật đi không sao lao tần gật đầu một cái đối từ giao nói sự việc đã giúp ngươi giải quyết đổ q u ỷ kia bị ta đưa đi sẽ không xuất hiện ngươi cứ yên tâm đi có chúng ta người anh em ở đây ngươi thành tâm không cần sợ từ giao từ dưới đất đứng lên hướng ta và lao tần nói cảm ơn các ngươi bất quá ta phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể tiếp tục cho tần tiên sinh phân miên các ngươi cũng chờ gốc ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực nói nói đến đây từ g i a o nhìn qua rất yếu ớt nàng xác thực cần thời gian chậm một chút không riêng gì trên thân thể còn có quan niệm lên dẫu sao phát sinh ở trên người nàng chuyện đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm vi ở đợi tiếp cũng không có ý nghĩa ta ném lên lão tần đối từ g i a o nói không có chuyện gì chúng ta đi về trước ngươi nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta tùy thời liên lạc từ g i a o mạnh chống đưa ta và lão tần ra cửa hai ta ra tiểu khu ta ấn hạ thẩm hạo cho xe ta chìa khóa vào bên trong xe thật đặc biệt mẹ là xe tốt t người anh em khắp nơi sờ một cái cảm thấy nhất định có thể bán cái giá tiền cao nhắc tới người hạ liền được làm chuyện tốt không giúp từ giao giải quyết thứ tám khách người anh em liền kiếm không tới dương đại thiếu năm trăm n g à n không có được thẩm hạo cái này hai xe thể thao ta là tương đối vui vẻ huýt sáo lái xe đưa lão tần hồi tiệm tạp hóa l ã o tần gặp ta được nước mở miệng nói xem ngươi vậy không tiền đồ dạng không phải là một chiếc xe mà ngươi còn như sao ta khinh thường nhìn hắn một mắt không cùng quá nghèo nói chuyện cầm l ã o tần đưa về tiệm tạp hóa người anh em lái xe về nhà ngừng xe ở dưới lầu ngủ một giấc n g o n lành ngày thứ hai vừa dạng sáng thức dậy cho lê thiềm gọi điện thoại lê thiềm nghe điện thoại chuyện gì lê tổng mời ngươi g ú t một chuyện ta ngày hôm qua lấy được một chiếc cải trang xe thể thao rất đáng giá tiền ngươi có thể giúp ta bán sao ta hiện tại có chút việc không đi được như vậy đi buổi trưa ta đi tiệm vịt quay ăn cơm n g ư ơ i đem xe mở đến tiệm vịt quay ta t r ư ớ c xem xem nói sau phải phải vậy ta buổi trưa ở tiệm vịt quay chờ ngươi người anh em cúp điện thoại mỹ mỹ đốt một điếu thuốc đột nhiên cũng cảm giác sinh hoạt có chạy đầu xe bán cộng thêm c h ứ c thắng ta nếu là tuyệt đối người anh em thật to hóa giải tổ sư ra c ử a áp lực tính một chút trên căn bản có thể đốt cái hai ba năm không thành vấn đề còn như cho tổ sư ra tìm trầm tư trong đó Tổ tay sư ra cửa những g ề liền nghề, có chút hiện tại còn có thể dùng. có chút có mực chống kịch chiếu, cửa hiện thể thật không như nghiệp, ăn mày kêu hoa nghiệp, thổi hàng h tại tay tựa giờ dùng, dùng, ăn đèn vân. Vân, n dụ gì kêu ví vô, bây mẩy ra thứ này thật khó tìm truyền nhân nhìn dáng dấp người anh em chỉ có thể là nuôi chúng cả đời nghĩ tới đây ta liền không nhịn được có chút nhức đầu cho dù là hiện tại hữu dụng nghề muốn tìm truyền nhân vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy vậy được cơ duyên xảo hợp ví dụ như t r ư ơ n g lỗi như vậy người anh em cũng không thể trên trên đường lớn xe chạy quăng người cho tổ sư ra cửa làm truyền nhân chứ nhức đầu chuyện còn có rất nhiều ạ người anh em không nhịn được thở dài dứt khoát không muốn luyện xe phù lục thuật đuổi ở trước giữa chưa lái xe tới đến ta tiệm v i quay xe dừng lại vừa vặn trong tiệm phục vụ viên đi ra ngược lại d ấ p d ư ớ i thấy ta mở xe thể thao hướng ta nói ngư ca mua xe rồi hi mua cái gì xe bằng hữu xe ta cùng phục vụ viên kia lên tiếng c h à o cảm thấy phục vụ viên trong mắt vậy ánh mắt hâm mộ thảo nào người người cũng muốn lái xe sang lúc đầu có thể hưởng thụ được người khác ánh mắt hâm mộ à, người anh em tinh thần chấn động cùng ta có tiền vậy mua chiếc xe sang mở một chút ta tới coi chút sớm lê t i ề m còn chưa tới ta cũng không thúc giục nàng Đem đầu xe đậu ở cửa nổi bật vị trí, vị lê n thiềm ổ sư ra cái đó p ò n lên nhang, quất cùng g cho tổ quất sư ra k ó lại Lê thoại điện di i trà t động. h ta ớ i đẩy c ử ra ta gặp đốt điếu thuốc, lại điếu nhất mày lại nói, bớt ú t thuốc t h lá. y Lê h i m thời a n ấ t t h ánh mắt liền sáng vội vàng đem thuốc lá dập cầm cửa sổ lái một chút ân cần kéo ra cái ghế để cho lê thiềm ngồi xuống nói lê tổng nhìn được cửa chiếc xe thể thao kia liền chưa người ra à già đi lê thiềm l ắ c l ắ c đầu nói xe ta thấy được nhưng là không tập bán ta ngẩn ra hỏi tại sao đây chính là chiếc xe tốt đã biến cải ta mở tới gào khóc còn có thể không tập bán lê thiềm nói xe cải trang phạm pháp ngươi biết không ta ngẩn ra nói không biết à vậy thì học một ít luật pháp đi đi loại xe này đều là những cái kia phú nhị lại mở hơn nữa ban ngày căn bản không mở ra cũng là buổi tối trộm cắp mở ra được nước tận lực không dễ thấy có thể muốn thật là lên đường cảnh sát mấy phút ngăn lại ngươi không thu xe ngươi loại xe này ngươi để cho ta bán cho ai đây ta nghĩ m u ố n cũng đúng người đứng đắn ai mua loại xe này à? mua một nghiêm chỉnh xe sang hắn không tâm sao ta lập tức liền một c í ta cho rằng xe này làm sao có thể trị giá hai mươi ba triệu đâu cảm tình lê thiểm vừa phân tích đừng nói bán đưa người sợ rằng cũng không ai mớn thảo nào thẩm hạo như vậy hào phóng trực tiếp đem xe cho ta ta đột nhiên cũng cảm giác mình vận khí không tốt lắm ngày hôm qua ta lấy được hai chiếc xe một chiếc đốt giá trị công đức kim bôi rất trâu có thể qua lại âm dương hai giới nhưng là đốt không d ậ y nổi giá trị công đức mạnh h i ể u ba cũng không mua lại thả lại tại chỗ cho rằng lấy được thẩm hạo xe thể thao có thể bán cái giá tiền cao cảm tình hắn đồ chơi này trừ bọn họ cái loại này không thiếu tiền hàng hiếm căn bản cũng chưa có thị trường có thể ta vẫn có chút không cam lòng thận trọng nói lê tổng ngươi là đại tiểu thư xuất thân khẳng định biết không ít phú nhị lại xe này ngươi cho ta liên lạc một chút có thể bán bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền ta cũng không muốn nhiều có thể ra tay là được lê thiềm không lên tiếng đầu ngón tay điểm bàn đột nhiên hỏi một câu xe này ngươi là làm sao tới thắng được à? làm sao thắng được ta đụng phải một cái kêu là thẩm hạo phú nhị đại cùng hắn đua xe tới liền đem xe hắn thắng được t h ẩ m hạo nghe được cái tên này lê thiềm kinh ngạc một chút nói thẩm hạo ở phú nhị đại bên trong nhưng mà cái gai đầu xe hắn người khác cũng không dám mua à vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta có chút nóng n ả y thật tốt một chiếc xe làm sao liền không bán ra được đâu ta liền chỉ chiếc xe này cho tổ sư ra cửa mua hương khỏi đây lê thiềm cười cười nói ngươi làm sao đần như vậy hả ngươi ở đem xe bán cho thẩm h ạ o không được sao ánh mắt ta liền sáng vừa định cho thẩm h ạ o gọi điện thoại ngươi nói có đúng lúc hay không thẩm h ạ o lúc này cầm điện thoại gọi tới chương bốn trăm bốn mươi chín tự động đến cửa chương bốn trăm bốn mươi chín tự động đến cửa ta nghe điện thoại còn không đợi này đâu thẩm h ạ o vậy tiểu tử liền không kịp đợi nói bảo kiếm ca ngươi ở đó đâu ta tìm ngươi có chút việc gấp có việc gấp được ca không việc gấp ta mài đau xèn xoẹt h ư ơ n g ai ta ổn hạ hưng p h n tâm trạng chấn định hỏi chuyện gì trong điện thoại khó mà nói ta tìm ngươi trước mặt nói ngươi nói cho ta cái địa chỉ ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi thẩm hạo còn rất g ấ p c h ỉ n h ta thật buồn b ự c thằng nhóc này là có cái gì tà hồ chuyện để cho ta xử lý sao nếu không sẽ không gấp như vậy hả vậy thì tốt quá vừa vặn cắt một dao ta để cho hắn tới bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích tiệm vịt quay đến tìm ta thẩm hạo liền đưa điện thoại cho treo lê thiệm hỏi thẩm hạo cho ngươi gọi điện thoại ta gật gật đầu nói đúng vậy hắn gọi điện thoại cho ta nói có chuyện gấp tìm ta lê thiệm ừ một tiếng nói ta đề nghị ngươi đem xe còn bán cho hắn xe này trừ hắn người khác sẽ không mua được rồi ta còn có chút chuyện liền không ở nơi này ăn cơm xe ngươi nếu là bán không được lại cho ta gọi điện thoại đi lê thiềm là cái người bận rộn người anh em bán xe người ta có thể tới một chuyến cũng đã rất chú đáo vậy có thể trễ mãi người ta tránh sự ta cầm lê thiềm đưa ra cửa lê thiềm lái xe đi ta nhìn ngừng ở cửa trước kia mới t i n h xe thể thao không nhịn được thở dài xe là thắng rất dễ dàng bán cũng rất phí sức cái này với ai nói phải trái đi ta cũng không về tiệm ở ngay cửa cùng thẩm hạo đợi hồi thẩm hạo mở chiếc bm l năm hệ tới dừng ở chúng ta miệng sốt ruột xuống xe vừa xuống xe liền chạy ta tới còn không đợi ta có phản ứng thẩm hạo cầm ta lôi qua một bên chỉnh con rất thần bí ta buồn bực hỏi chuyện gì hả, còn sợ người khác nghe được thẩm hạo cầm ta kéo đến một cây phía sau nhìn chung quanh không có người nào đột nhiên hướng ta liền ôm cửa nói bảo kiếm ca ta muốn bái ngươi làm thầy ngươi thu ta làm đồ đ ệ đi chỉnh ta đặc biệt ứng phó không kịp con rất buồn bực vội và nói g n có ý gì chính là chữ mặc ý ta muốn bái ngươi làm thầy học tập đạo pháp ngươi thu ta làm đồ đ ệ đi ta là nghiêm túc ta n g â y cả người hỏi ngươi nói việc gấp chính là cái này thẩm hạo nghiêm túc nói đúng chính là chuyện này ta muốn bái ngươi làm thầy ngươi ngày hôm qua cho ta mở ra khải liền một cái mới thiên địa sư phụ ngươi hãy thu ta đi thẩm hạo đầu óc có tật xấu sao không quá dễ làm hắn phú nhị đại muốn làm pháp sư thật sự là để cho người không hiểu được bất quá người anh em là trải qua vết rách nữ và mỉm cười cho sự kiện biết những thứ này phú nhị đại không thể dùng lẽ thường suy đoán vì kích thích chuyện gì cũng làm được mà ngày hôm qua đối thẩm hạo kích thích khẳng định không nhỏ muốn kích thích được à người anh em nhìn nghiêm túc thẩm hạo làm sao xem làm sao giống như là một cái kim quang loẹ loẹ người tiêu tiền như g á c không cái hô hắn một cái cũng thật xin lỗi mình ta trầm một chút hỏi thẩm hạo à ngày hôm qua bại bởi ta chiếc xe kia ngươi xài bao nhiêu tiền thẩm hạo không rõ ràng tại sao từ bái sư nói đến trên xe đàng hoàng nói ta chiếc xe này chưa tính là tốt tất cả loại linh l i ệ n cộng thêm cả trang phí vừa bổn u tính được ba triệu ba triệu còn không được tốt lắm phú nhị đại nói chuyện cũng như thế bực người sao người anh em nhịn được đường thở hạo t ử à, ta xem xe này liền với ngươi ta mở có chút không lân u không loại ngươi cũng biết ta chiếc kia kim bôi có rất châu bò xe ở ta cái này để cũng là để như vậy đi ta đem xe lại bán cho ngươi ngươi cho ta ba triệu là được bán xe chúng ta nói sau chuyện bái sư thầm hạo nhìn ta đặc biệt nghiêm túc đối với ta nói ta không có tiền ta sợ hết hồn hỏi ngươi không phải phú nhị đại sao còn có thể không có tiền thầm hạo cười khổ đối với ta nói bảo kiếm ca ngươi có phải hay không cho rằng phú nhị đại cũng giống như là tiểu thuyết viết như vậy mấy chục triệu làm tiêu vặt cả ngày ăn chơi đằng điếm khắp nơi hào hành tìm kích thích kiếm chuyện cầm một tấm thẻ đen khắp nơi xoát xoát xoát ta nghi ngờ hỏi nói chẳng lẽ không đúng sao thầm hạo nói đương nhiên không phải chúng ta đích xác là phú nhị đại nhưng không như vậy khoa trường mình không có sản g h i ệ p đưa tay quản ra bên trong lớn ngươi cảm thấy trong nhà có thể cho ta bao nhiêu tiền cha ta đúng là thật có tiền nhưng cũng là vất vả kiếm được ta mặt trên còn có anh chị ta không có đi làm một năm ta có thể phải ra mấy triệu đã coi như là rất giỏi rồi nói thật với ngươi ngày hôm qua cái đó cùng ngươi thi đấu thua dương đại thiếu năm trăm ngàn đều làm ư ợ n cái thế giới này thật đúng là cùng ta tưởng tượng không giống nhau ta t ỏ mò hỏi phú nhị đại cũng như thế quấn bách sao thâm hạo đối với ta nói bảo kiếm ca chúng ta cái thành phố này không có cao cấp phú nhị đại nhà chúng ta vậy không tính là có nhiều tiền dù có tiền người bên trong cũng chính là một trung đẳng cái này hai năm các hành tác nghiệp cũng không quá khởi sắc tiền rất khó kiếm liền ta đổi xe ba triệu vẫn là quản ca ca ta muốn đâu thua thì thua hắn sẽ không nói ta cái gì nhưng là phải xuất ra tiền mặt tới vậy không phải là không có được chờ sang năm hoặc là ta tìm một tốt một chút lý do quản g i a bên trong đòi tiền bởi vì ta mỗi tháng tiền xài v ậ t liền hai ba trăm ngàn thiệt hay giả hả nói ta đều có điểm đồng tình thầm hạo xem hắn dáng vẻ nói không giống như là nói láo có thể xe này cũng không thể đập ta trong tay hả ta suy nghĩ một chút nói nếu không như vậy đi xe ngươi l á i đi ngươi cho ta viết giấy nợ chờ ngươi có ba triệu trả lại ta ngươi cảm thấy thế nào thầm hạo suy nghĩ một chút nói ta là không phải đánh giấy nợ mua chiếc xe này ngươi h ã y thu ta làm đồ đệ cái đó thu học trò chuyện chúng ta hồi đầu lại nói chúng ta trước cầm chuyện xe giải quyết đi thầm hạo lắc lắc đầu nói bảo kiếm ca ta không n ố c cho ngươi đánh giấy nợ ta liền thiếu ngươi ba triệu thật ra thì ta đã không muốn tiếp tục chơi đua xe dự định thối lui ra đua xe giới chứ không có gì tính khiêu triển ứ n ra ta số t u ổ i cũng không nhỏ được tìm chút tránh sự liền cho nên xe kia ta vừa vặn không chỗ lý đâu mua về vậy không có gì dùng ngươi nếu là không để cho ta bài sư ta sẽ thua lỗ lớn ngươi nếu là thu ta làm đồ đệ ta có thể là sư phụ bài ưu giải n ạ coi như là lễ bái sư nếu không ngươi liền hỏi một chút người khác nghe xong thẩm thạo nói ta thiếu chút nữa không nhịn được cho hắn một ước ngươi đặc biệt mẹ nói có tránh sự chính là bái ta làm sư phụ muốn làm cái pháp sư sẽ không sợ cha ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ta đều có điểm khóc không ra nước mắt có thể là vì ba triệu nếu không ta đã thu thằng n h ó c này ta đột nhiên liền nhớ lại tới người anh em vì bái khấu tiên sinh vi sư qua vậy ba cửa ngay sau đó nghĩ tới một cái chủ ý tốt vừa có thể cái hố thẩm thạo còn có thể để cho hắn không nói có thể nói người anh em còn không dùng gánh trách nhiệm đảm nhiệm ta ho khan tiếng nghiêm túc nói thẩm thạo à chúng ta huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ đâu Ta cũng sư o n g i lớn k huynh ô n g được t ổ i người bái người người khăn nếu không như thế nào? Như vậy chúng ta chính là sư sư ta chút ta ta thu thế làm là làm xem, phụ, phụ khó chê, cho có để đồ. Đệ v ậ c h ú g ta c í người h vinh Thầm hạo h là lập sư ư n đệ. tức phấn,、có、thật không? Thật có thể có có bái s phụ n g ư vi sư sao? Sư vinh, người nói h người n là sự thật sao trời ạ thằng nhóc này ra mặt rất dày rất sẽ thuận can ba à liền sư huynh cũng cứ gọi cửa ra ta coi thường hắn à, có thể người anh em người sư huynh này là tốt như vậy gọi sao ta nghiêm túc gật đầu một cái nói là thật nhưng là chúng ta cái này một môn có cái quy củ muốn bãi sư được qua ba cửa khảo nghiệm ngươi quyết tâm và dũ n g khí qua ba cửa mới được ngươi có muốn hay không kiến thức điểm kích thích hơn có muốn hay không gặp gặp ta sư phụ thẩm hạo hưng phấn mặt đỏ dần kích động nói muốn à thật cảm tạ sư h u n h ngoan trước cầm giấy nợ cho ta đánh ta mang ngươi đi gặp các sư phụ đi các sư phụ cái đó cửa chữ ta nói rất nhẹ phỏng đoán thẩm hạo là không có nghe gặp thật cao hứng cùng ta đi lên lầu đánh giấy nợ đi ta cũng thật cao hứng chờ thu giấy nợ để cho ta không nghĩ tới phải thẩm hạo giấy nợ vẫn còn có điều kiện giấy nợ là như thế viết bây giờ mượn được xe thể thao một chiếc giá trị ba triệu đợi bà sư sau khi thành công thẩm hạo đem thu này xe. như bái sư không được công trả lại này xe ký tên là thẩm hạo còn đặc biệt mẹ viết lên năm tháng này ta nhìn xem thẩm hạo viết cho ta giấy nợ không nhịn được nghĩ phải m a n g đường phố nói x o n g phú nhị đại cũng không có nào đâu ta hít một hơi thật sâu hỏi thẩm hạo ngươi ở chiêu thức ta thẩm hạo hướng ta cười miệng nói ta nào dám chiêu thức ngại à, chính là mọi người đều có một bảo đảm không phải mà vạn nhất ta thu xe này lại không bái thành sư ta sau này sẽ hoài nghi cuộc sống bảo kiếm ca chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu ta gặp ngươi liền thân thiết ngươi khẳng định sẽ không cái hô ta ta đây chính là lấy tiểu nhân chi tâm độ ngươi cái này bụng có tử ngươi đừng thấy lạ c h i ề u thức ta còn đặc biệt mẹ rất biết nói chuyện đã như vậy người anh em kia vậy sẽ không k h á c h khí ta hướng thẩm hạo cười cười nói chúng ta liền chớ k h á c h khí sau này đều là sư h u y n h đệ đi ta mang ngươi đi gặp chúng ta sư phụ đi có thật không sư h u y n h ta ngày hôm nay là có thể thấy sư phụ sao ta nghiêm túc gật gật đầu nói đúng vậy ngươi ngày hôm nay là có thể thấy sư phụ cùng lúc đó ải thứ n h ấ t ngày hôm nay vậy lại bắt đầu đi thôi cầm ngươi xe thể thao l á i đi chúng ta ngồi ngươi bm e đ ú c đi thẩm hạo cao hứng cũng không được vội vàng gọi điện thoại để cho người tới lấy chiếc kia hắn ngày hôm qua bại bởi ta xe thể thao nhìn thẩm hạo vậy cao hứng dạng người anh em không khỏi được cười nhạt đợi hồi để cho người muốn khóc cũng khóc không được còn dám chiêu thức ta thẩm hạo đánh xong điện thoại cái chìa khóa xe đặt ở quầy d ặ n dò trước đài đợi sẽ có người tới đấy mở hắn bi em đ ú c cùng ta về nhà mang thẩm hạo về nhà đúng lúc là buổi trưa vào cùng phụng tổ sư ra gian nhà ta nhẹ nhàng chuyển động một tí trên tay nhẫn đồng xanh bên ngoài bức họ âm bay ra ta hướng thẩm hạo chỉ một cái bên ngoài bức họ âm liền trôi giạt đến thẩm hạo trên đỉnh đầu dùng cơ giới chương trình phát thanh con nói không phải nói mang ta đi bãi sư sao dẫn ta tới như thế cái phá trong phòng làm gì chẳng lẽ sư phụ ngụ ở cái này thanh âm tiếng vang t h ẩ m hạo sợ hết hồn thật nhạy cất lên hướng trên đỉnh đầu mình xem hô là ai ai nói bên trong lòng ta nói ta đánh một tí t h ẩ m hạo nói nó là buồn môn một cái đồng tử ngươi không phải người trong buồn môn cho nên ngươi không thấy được nó chờ ngươi bái sư là có thể nhìn thấy được rồi quỳ xuống trên bồ đoàn hướng cái đó miếu nhỏ dập đầu nói ngươi thành tâm bái sư sư phụ sẽ xuất hiện thần hạo thấy được bên ngoài bức họa âm thần kỳ một chút cũng không do dự quỳ xuống ở trên bồ đoàn hướng về phía tổ sư miếu rất cung kính dập đầu ba cái dựa theo giáo ta lớn tiếng nói đệ tử thần hạo thành tâm bái sư sư phụ ngươi đi ra đi vừa dứt lời tổ tổ tổ sư sư sư miếu cửa liền mở liền cái cửa ra, ra hơn bốn à mắt b trăm năm mươi kén cá trọc anh chứ bốn trăm năm mươi kén cá trọc anh t h ẩ m hạo về phía sau ngưỡng muốn ngất đi bị ta nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái tên nhóc lên thuyền cướp còn muốn đi xuống đừng nói ngươi ngất đi coi như ngươi chết rồi ta cũng có thể đuổi kịp cầu lại hà cầm ngươi là về ta đỡ thầm hạo nói với hắn đừng nói ngươi già chết ngươi coi như chết thật ta cũng có thể để cho ngươi hoàn hồn thầm hạo không hôn mê ánh mắt đờ đất nhìn ta môi run run hai cái còn không đợi nói chuyện tổ sư gia và tổ sư bà cửa nói chuyện trước cùng nhau sốt u ruột hỏi ta đồ nhi ngoan đồ nhi ngoan ngươi có phải hay không mang cho chúng ta truyền nhân trở về ta cho thẩm hạo m ộ t c ước để cho hắn quỷ trực đối tổ sư gia và tổ sư bà cửa nói các sư phụ ả ngày hôm nay cho các ngươi mang theo cái truyền nhân trở về chỉ một cái cho nên chỉ có thể b á i hai cái vi sư chúng ta từ từ đi các ngươi thương lượng một tí ai thu thằng nhóc này làm đồ đệ liền để cho hắn thắp hương dập đầu bãi sư tổ sư gia và tổ sư bà cửa đều rất cao hứng vòng quanh thẩm hạo xung quanh thẩm hạo sắc mặt t h ẳ n trắng động cũng không dám động để cho ta kinh ngạc phải tổ sư gia và tổ sư bà không có ta tưởng tượng như vậy cao hứng mà là cẩn thận quan sát thẩm hạo đường này lại không có ai chủ động yêu cầu thu thẩm hạo làm đồ đệ cái này thì để cho ta rất kinh ngạc thẩm hạo tuổi còn trẻ lớn lên cũng không tệ nhìn qua không nốc không điên còn là một phú nhị đại sao còn không người đọc đâu phải biết trước tống bình an và trước lỗi tổ sư ra cửa thiếu chút nữa không đánh ngày hôm nay ngược lại tốt không chỉ không đánh ngược lại từng cái một lắc đầu than thở một bộ muốn tìm bất mãn dáng vẻ tựa hồ đối với thẩm hạo rất không hài lòng tổ sư gia và tổ sư bà cửa từng cái gì than thở t h ẩ m hạo rốt cuộc tỉnh lại đáng thương trông mong đối với ta nói bảo kiếm ca ngươi có thể nói rõ ràng những thứ này ông cụ bà cụ là ai chăng để cho ta chết cái rõ ràng ta ho khan tiếng nói những thứ này tất cả đều là đi qua các hành các nghiệp tổ sư gia và tổ sư b à thằng nhóc ngươi có phúc à, có thể trực tiếp cho tổ sư gia làm truyền nhân bao nhiêu người cầu cũng không cầu được c h u y ệ n tốt ngươi nói sư minh đối với ngươi tốt không tốt không phải bảo kiếm ca ta chỉ là muốn học đạo pháp có thể cùng ngươi như nhau bắt quỷ trừ tà ta. ta không muốn học cái khác cả hơn nữa ngươi không phải đã nói ba cửa sao qua ba cửa mới biết thu ta làm đồ đệ làm sao ban đầu thì phải dập đầu b á i sư đâu ta ho khan tiếng nói thật ra thì ta quên nói cho ngươi ta còn có một cái thân phận vậy chính là thiên hạ đệ nhất đại sư minh ta ý là ngươi chỉ có quá hết ba cửa mới có thể để cho ngươi trở thành thiên hạ thứ ba đại sư minh mới có thể trở thành tổ sư miễu chân chính học trò hiểu chưa thầm h ạ o rất mờ mịt nhưng hỏi cái không thế nào trọng yếu vấn đề ai là thiên hạ đệ nhị đại sư minh thiên hạ đệ nhị đại sư minh là cái kêu tống bình ngăn người chờ ngươi thành người mình ta ở giới thiệu ngươi biết hiện tại hải thứ nhất nhiệm vụ tới bãi hai cái tổ sư ra vị sư cũng thừa kế tổ sư ra tay nghề phát huy thẩm ì n huống h cụ t hạo vẻ mặt đưa đám túi đầu xuống đoán chừng là đang nghĩ biện pháp ta cũng không phản ứng hắn hỏi vây chung quanh tổ sư gia và tổ sư bà các sư phụ danh lệch có hạn coi trọng liền ra tay thả qua thôn này coi như không cái tiệm này nằm trong dự liệu cấp học trò tình cảnh cũng không có xuất hiện tổ sư ra cửa ngược lại chê lắc đầu một cái muốn tiếng nói còn n g h ỉ rất không hài lòng ta nhìn tổ sư ra cửa rõ vẻ mặt kinh ngạc cũng không được tốt như vậy một cái thiếu niên bị ta lắc lư tới lại không hài lòng thầm hạo thằng nhóc này về điểm kia so tống bình an và chương lỗi kém ta không nhịn được nói các sư phụ thằng nhóc này về điểm kia không xong về điểm kia không bằng chương lỗi có người b á i sư cũng không tệ các ngươi còn kén cá c h ọ n canh đâu như thế kiểu cách sao nghe ta nói xong tổ sư ra cửa vội vàng giải thích đồ nhi h không phải chúng ta kiểu cách cũng không phải chúng ta kén cá trọn canh c học học sao v h ô n g mắc tổ sư bà mục mỗ Mộ, mỗ thở giải nói đồ nhi ả thu học trò ả là rất có ý tứ đần điểm nghèo điểm ngu điểm xấu xí điểm cũng không sợ chỉ sợ những cái kia cái tâm tính không chừng lần chúng ta có thể dạy có thể thông suốt nghèo chúng ta có thể cố gắng xấu xí vậy không quan hệ tâm tính không chừng cũng không có biện pháp thằng nhóc này chính là một tâm tính không chừng ngươi xem hắn hiện tại con ngươi còn xoay tít loạn c h u y ể n đâu suy nghĩ làm sao không làm như vậy học trò ai dám thu hả đúng vậy đúng vậy ta liền cảm thấy tống bình an và trương lỗi như vậy rất tốt có thể chịu được cực khổ nghe lời vậy hiểu chuyện vị này vừa thấy chính là một thiếu gia ăn uống vui đùa đi dạo kỹ viện là cầm h ả o thủ học tay nghề coi như xong đi tất cả tổ sư gia tổ sư bà năm một m bảy miệng vừa nói thẩm hạo không tốt cũng cầm ta nói bối rối mặc dù nói rất có lý có thể người anh em cái hô cái phú nhị đại không dễ dàng các ngươi nói không thu liền không thu mấu chốt là ta lên vậy cho các ngươi tìm như vậy đ ơ n điểm nghèo điểm ngu điểm xấu xí điểm c h u y ể n nhân đi ta vừa định khuyên nhủ tổ sư ra cửa kém không nhiều cũng được đi thẩm hạo đột nhiên quỳ trực cảnh trước cổ cặp mắt đổi đến đỏ bừng đối với ta nói ta không phục ta sợ hết hồn hỏi n g ư ờ i không phục cái gì dựa vào cái gì liền nói ta tâm tính không chừng à dựa vào cái gì tình nguyện thu đ ơ n điểm nghèo điểm ngu điểm xấu xí điểm người cũng không nguyện ý thu ta ta kém ở đó không được ta nhất định phải b à i sư ta liền để cho các ngươi xem xem ta rốt cuộc có được hay không bảo kiếm ca ta nghe ngươi mà nói ngươi nói để cho ta b á i cái đó vi sư ta liền b á i cái đó vi sư ta cần phải làm ra chút thành tích tới để cho các ngươi cũng xem xem không thu ta làm đồ đệ cũng hối h ậ n đi đi ta ngây ngẩn nhìn thầm hạo mới vừa rồi còn một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ tuyệt không được thuyền cướp đức hạnh hiện tại thì phải ngồi thuyền cướp đạp gió d ẽ sóng đuổi đều đuổi không đi xuống hắn hắn là con lửa ạ đánh không đi đuổi quay ngược lại như vậy thầm hạo ủy khuất cũng sắc khóc nhìn hắn hình dáng ta trong lòng động một cái hỏi ngày thường cha ngươi là phải hay không như thế nói ngươi có phải hay không lão để cho ngươi học một ít ca ngươi và tỷ tỷ ngươi thẩm h ạ o ngẩn ra nói ngươi làm sao biết ta thở dài nói nếu như không phải là như vậy ngươi phản ứng không sẽ lớn như vậy lịch phản tâm lý không sẽ mạnh như thế ngươi n h ấ t nghe không được như vậy có phải hay không hơn nữa còn là hơn hai trăm cái tổ sư ra tổ sư bà như thế nói ngươi ngươi không chịu nổi có phải hay không thẩm h ạ o gật đầu một cái không sai ta chính là k h ô n g phục dựa vào cái gì như thế nói ta hả, cái này sư ta còn không bái không thể ạ bảo kiếm ca ngươi cho ta làm chủ ta nghe ngươi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không gạt thiếu niên phú từ nay dùng không phải địa phương à, nhưng xem thẩm hạo vậy mặt đầy dáng vẻ bí khuất ta đều có điểm không nhẫn tâm cái hô hắn suy nghĩ một chút ngày hôm nay chuyện phát sinh khắp nơi ngược tới đầu tiên là thẩm hạo biết ta cái hô hắn đầy mặt không tình nguyện thậm chí chống cự đến gào khóc đòi ăn tổ sư ra cửa lại không vừa ý hắn rồi đến thẩm hạo nếu không phải là bái sư như thế nhiều xoay ngược lại sao vậy cũng cùng ta muốn không giống nhau không thể để cho loại chuyện này ở tiếp tục nữa sự việc nhất định phải trở lại như cũ quỹ đạo ta trầm mặc một chút nói yên tâm ngươi là đánh giấy nợ chỉ có để cho ngươi bái sư thành công mới tính đếm chuyện này giao cho ta được ta nhất định phải trở thành thiên hạ thứ ba đại sư h ì n h bảo kiếm ca ta cùng ngươi phối hợp thẩm hạo đặc biệt lưu manh thánh b ư ớ n g bình đi lên đặc biệt kiên định người anh em không thể phụ lòng hắn tín nhiệm ả ho khan tiếng đối tổ sư gia và tổ sư bà cửa nói học trò ta là cho các ngươi tìm tới kén cá chọn canh không thể các sư phụ cũng biết các ngươi nghề trên căn bản đều là xa s u ố t nghề có người học cũng không tệ không thể tự do p h ó n g k h o á n g nếu không sau này ta liền bỏ mặc ta vừa nói như vậy tổ sư gia và tổ sư bà cửa trầm mặc qua một hồi hốt tất liệt tổ sư gia đứng ra nói được, được đồ nhi ngoan nói đúng các ngươi những thứ này lão già kia quá không hiểu chuyện c ò người c ũ n cho l anh em người đều mang đến i n các người t vừa nói không thu liền không, khỏi được cười lạnh một cái, không muốn thu người anh em người đều mang đến các người nói không thu liền không thu người anh em người đều m n g đến các người nói không tính là tổ sư miếu quyền quản lý ở ta cái này không phải cũng không muốn thu không chúng ta công bằng điểm bắt thăm bắt tham tốt bắt tham công bằng ai chụp được ai tự nhận xui xẻo thôi tổ sư gia và tổ sư bà c ử a đều đồng ý bắt tham dẫu sao hơn hai trăm cái tổ sư gia và tổ sư bà đâu bắt thẩm hạo tỷ lệ rất nhỏ vậy thì bắt tôi ta tìm một thịnh hương khói cái dương để cho thẩm hạo giúp ta xé hơn hai trăm tờ giấy vẽ hai cái nhỏ vương b ắ t ai bắt vương bắt ai hãy thu thẩm hạo làm truyền nhân thẩm hạo gặp ta ở trên tờ giấy họa vương bắt rất không vui nói lầm bầm bảo kiếm ca ngươi lại không thể viết ta tên chữ sao ta giải thích ta viết chữ không tốt xem nhưng là vương bắt vẽ rất tốt cứ như vậy đi xé xong rồi tờ giấy ở trong dương phần phật liền phần phật bắt đầu để cho tổ sư ra bắt thăm ngươi nói có đúng lúc hay không bắt hai cái nhỏ vương bắt một cái là nói khác tổ sư ra không hiểu chuyện thịt dê sọ sâu hành tổ sư ra hốt tất liệt một cái là trước t i ê u la lợi hại nhất đầu hũ được tổ sư ra lưu an hốt tất liệt giờ khóc dở cười nắm tờ giấy kia lưu an nhưng không làm hướng ta hô đồ nhi đồ nhi ngươi xem xem vậy tiểu tử giống như là một học làm đậu hủ sao khác, khác thương tâm một nét mặt dàn u a cười cũng mong nợ hoa hướng hốt tất liệt và lưu an ôm cử nói chúc mừng chúc mừng chúc mừng hai vị thu cái đồ đệ tội ta chúng ta liền không quấy dày các ngươi b á i sư trở về trở về chúc mừng trong tiếng tổ sư gia và tổ sư bà cửa tất cả đều trở lại tổ sư trong miếu chỉ còn lại hốt tất liệt và lưu a n một bộ táo bón bộ dáng đứng ở đó ủ r ù t ú i đầu nhìn cái này hai vị tổ sư ra dáng vẻ ta không khỏi được cười lạnh một tiếng không nhịn được nói hai vị sư phụ các ngươi có phải hay không cảm giác được mình bị thua thiệt có phải hay không ăn hương khói ăn ngu ta nói cho các ngươi ai có thể thu thẩm h ạ o làm đồ đệ tuyệt đối là chiếm đại tiến nghi hốt tất liệt trước mắt liền sáng hỏi lời này nói thế nào chương bốn trăm năm mươi mốt gài bẫy một cái thật ư ơ n g g tốt một cái phú nhị đại nhảy sẽ dẫn đường ngâm sẽ nàng không có sao thi đấu đua xe hắn không thâm sao ta vừa mới bắt đầu nghĩ là cầm thẩm hạo không ở sau đó để cho thẩm hạo giúp tìm chuyển nhân đi thẩm hạo là phú nhị đại không thiếu tiền người quen biết vậy nhiều người anh em đây là coi như là cầm trách nhiệm gánh vác đi ra ngoài không nghĩ tới tổ sư r a cửa nhận đúng thẩm hạo muốn cùng bọn họ học tay nghề còn thật không vui ý t h u thật giống như tay nghề của bọn họ ăn nhiều hương tựa như đám này l a o bất tử suy nghĩ cũng cứng gắc nhìn hốt tất liệt mong đợi ánh mắt ta cười lạnh nói ta là thiên hạ đệ nhất đại sư m ì n h các ngươi thu ta gặp ta cùng cái đó sư phụ học tài nấu nương sao hốt tất liệt lập tức liền biết rõ vỗ tay nói hay hả đậu hũ được tổ sư g a lưu an còn không rõ ràng chuyện gì dẫm chân nói ngươi xem hắn giống như là học làm đậu sao ngươi xem hắn giống như là học làm đậu h l i ê n hắn vậy sống trong n u n g lộ dạng giống như là học làm đầu hũ sao ta nghiêng nhìn một cái lưu an tổ sư ra nói nếu không n g ư ơ i về trước tổ sư m i ế u đi chuyển nhân chuyển hồi đầu lại nói hốt tất liệt vội và nói được được nếu không n g ư ơ i đi về trước đi chờ lần sau có chuyển nhân nói lưu an lập tức liền không nói hắn tâm lý rất hiểu nếu như bây giờ trời không bắt t h ẩ m hạo làm đồ đệ người anh em cũng có thể cầm hắn tu h chuyển nhân vị trí xếp hàng cuối cùng đi lưu an tổ sư ra suy nghĩ một chút thở dài cũng không nói gì nhận b ệ n thầm hạo kinh sợ nghiêng đầu hỏi ta bảo kiếm ca ta thật phải học làm đầu hũ sao ta có ở đây không thành tài vậy chưa đến nỗi học làm đầu hữu chứ ta đều có điểm không đành lòng nói với hắn ta là thiên hạ đệ nhất đại sư huynh nhưng là cái gì đều không học ngươi là trời xuống thứ ba đại sư huynh cũng có thể cái gì cũng không học ngươi có thể cùng ta như nhau tìm nhà ả để cho nhà giới học ví dụ như để cho thiên hạ lớn thứ tư sư huynh học ngươi hiểu chưa thẩm h ạ mắt sáng rực lên rõ ràng ta là có ý gì không nói hai lời phốc thông quỷ trên đất thì phải dập đầu ta ở bên cạnh chủ trì nghi thức nói là nghi thức đơn giản chính là để cho thẩm h ạ hướng về phía hai vị tổ sư ra dập đầu ba cái trên ba nét hương sự việc coi như quyết định dập đầu xong Bái sư xong thẩm hạo đứng lên đối với ta nói bảo kiếm ca tiếp đi xuống làm gì còn kêu ca đâu nên gọi sư m i n h ta vui mừng nhìn thẩm hạo cái này kìm quang loẹ loẹ người tiêu tiền như rác nghe hắn kêu ta một tiếng sư m i n h vô hình cũng cảm giác thân thiết không thiếu không nhịn được thì phải dặn dò đôi câu sư đ ệ à, sau này chúng ta liền là người một nhà hai vị sư phụ ngươi muốn phục vụ tốt đừng cảm giác được mình là phú nhị đại thì ngon ngươi cái này hai vị sư phụ một cái trước kia là hoàng đế một cái là v ư ơ n g gia cái đó thân phận đều không so ngươi kém còn nữa vậy ba triệu ngươi cũng không cần có ta giữ lại gây dựng sự nghiệp dùng làm sao vậy phải giúp các sư phụ mở tiệm tiền mặc dù không cần trả nhưng là ngươi mở tiệm được có ta một nửa cổ phần thẩm hạo kinh ngạc nhìn ta nói sư sư minh ngươi cũng không nói ra tiệm chuyện cho nên à đây chính là ngươi hại thứ nhất à ngươi nếu là mình muốn học tay nghề vậy tốt nhất cùng hai vị tổ sư ra thật tốt học tập khẳng định học có chút thành hơn nữa ngươi vận khí không tệ thịt dê s ỏ sâu tổ sư ra hả bây giờ không phải là lưu hành ăn cái lầu sao t i ệ m cũng tốt mở ngươi nếu là rút được cây lược gô và hàng tre chúc được tổ sư ra khóc đều không chỗ để khóc ngươi nếu là không muốn học đâu liền cho hai vị tổ sư ra tìm được truyền nhân ngươi làm sư minh đây chính là ngươi ải thứ nhất tiếp theo còn có ải thứ hai ải thứ ba chờ ngươi hoàn thành ba cửa ta sẽ dạy ngươi đạo pháp đ ư ợ c rồi mang hai vị tổ sư ra đi thôi thẩm hạo nhữ mày nói sư minh ngươi cũng không nói mang tổ sư ra đi à, ta mang bọn họ đi chỗ đó tổ sư ra còn ở lại ngươi cái này có được hay không ta chỉ thẩm hạo lỗ mùi giáo h ấ n trời ạ ngươi còn không vui chưa có xem qua tiểu thuyết sao nhân vật ngạo mạn cũng tùy thân mang một ông cụ ngươi đặc biệt mẹ mang hai ông cụ còn chưa đủ ngươi hay khoe khoang húng chi ngươi nếu là chạy làm thế nào nhà ngươi có tiền xuất ngoại được nước đi ta đều không địa phương tìm người đi hai vị tổ sư ra nếu là sư phụ ngươi t hưng ơ khói dĩ nhiên người cung phụng gào xong thẩm hạo ta đối chu nguyên trương và lưu an hai vị tổ sư ra nói được rồi hai vị sư phụ đi theo hắn đi phù hộ hắn đi chăm sóc huấn luyện hắn đi nhớ muốn ngàn lần không thể để cho thằng nhóc này chạy có chuyện chúng ta đang liên lạc hai vị tổ sư ra đối với ta an bài để cho bọn họ đi theo thẩm hạo đi không có gì không vui dẫu sao đi theo học trò đi là truyền thống chu nguyên trương và y y hãy doãn tổ sư không liền theo tống bình an và trương lỗi đi mà mấu chốt là bọ cũng nhìn ra được thẩm hạo tâm tính k ô n g chừng cũng sợ hắn chạy cộng thêm còn được chăm sóc huấn luyện hắn cho nên không có gì ý kiến húng chi thật nếu là không được không phải còn có thể trở về vậy sao tổ sư miếu lại không chạy khỏi thẩm h ạ o cũng sắc khóc đối với ta nói sư huynh có phải hay không hai vị sư phụ sau này một mực đi theo ta à đi chỗ đó cùng đến vậy vậy là khẳng định à người lúc ăn cơm sư phụ đi theo n g ư ơ i đi nhà cầu lúc hậu sư phụ đi theo n g ư ơ i lúc ngủ sư phụ đi theo n g ư ơ i bánh địch lúc hậu sư phụ đi theo người đua xe lúc hậu sư phụ đi theo người coi như ngươi cùng bạn gái ngươi cái đó thời điểm sư phụ còn đi theo ngươi vậy vậy như thế nào sư phụ mới có thể không đi theo ta ư m ở tiệm à chờ ngươi tiệm mở ra liền có thể ở trong tiệm cầm các sư phụ c u n g phụng ngươi xem ta không phải cầm hai vị sư phụ c u n g phụng ở tiệm vịt quay liền mà được rồi nhanh chóng học tay nghề đi đi họ có chút thành lại tới tìm ta thẩm hạo không muốn đi hắn có rất nhiều vấn đề nhưng là người anh em có chút phiền cầm hắn đẩy ra ngoài cửa nói nên nói ta nói hết rồi còn dư lại liền xem ngươi tạo hóa đúng rồi ngàn vạn đừng nghĩ tìm cái gì cao nhân đối phó tổ sư gia ngươi không đối phó được hơn nữa hai vị tổ sư ra muốn là bị hủy khuất ta sẽ mang hơn hai trăm cái tổ sư ra tìm người đi ngươi cân nhắc một chút có thể hay không đánh thắng được ta và hơn hai trăm cái tổ sư ra được rồi trở về đi thôi thời gian không đợi người ạ sư minh sư minh ngươi ở cho điểm nhắc nhở và tiến công chiếm đóng t h ầ m h ạ o còn muốn nói nữa ta bịt tiếng đóng cửa lại thể xác và tinh thần vô cùng ung d u n g lại an bài hai cái tổ sư ra ra cửa người anh em trên mình gánh vác lại hơi giảm bớt như vậy một chút xíu ai nha mỹ tích rất đuổi đi thần h ạ o người anh em là tài trí thông minh của mình thật to điểm cái khen không chỉ giải quyết bán xe vấn đề còn giải quyết thẩm hạo quấn ta muốn bái sư vấn đề ta thật sự là quá thông minh ngâm nga khúc n h ạ t cho tổ sư ra cửa lên xe hương lại ở trong phòng ngợi sẽ xác định thẩm hạo đi người anh em mới đi ra ăn cơm ăn cơm xong ta ngủ cái rất trưa vừa cảm giác còn chưa tỉnh ngủ đâu lao tần đã tìm tới cửa mặt đ ầ y mặt mày ủ dột cũng không nói chuyện ngồi vào nhà ta trên ghế s a lon liền hút thuốc u b ồ n cũng không được nhìn hắn vậy đức hạnh ta hỏi ngươi tới ta cái này làm gì nhìn ta có thể nhớ tới cha ngươi tới lao tần u bẩn hút thuốc nói ta ngày hôm qua lại nằm mơ thấy người đàn bà kia nàng ở cùng ta nói chuyện có thể ta nghe vẫn là không tới nàng đang nói gì tiểu ngư ngươi giúp ta hỏi một chút từ g i a o lúc nào mới có thể tiếp tục thôi miên ngươi cũng có từ g i a o điện thoại ngươi không thể mình hỏi sao lao tần thở dài ân huệ quan hệ khối này ngươi so ta mạnh ta sợ ta câu nói kia nói không đúng người ta sẽ không ưa thấy lao tần một bộ dáng vẻ trắng trường ta cũng rất thay hắn sốt ruột có thể đây cũng không phải là sốt ruột chuyện à từ g i a o ngày hôm qua mới vừa trải qua thứ tám phách phỏng đoán còn chưa phục hồi tinh thần lại đâu cuối cùng để cho nàng cho lão tần thôi miên không quá thực tế ta đối lao tần nói đừng có gấp từ dao là cái người đáng tin nàng được chập một chút cùng nàng tốt lắm nhất định sẽ cho chúng ta gọi điện thoại vậy ta ở ngươi cái này lợi đi ta một người cứ suy nghĩ bậy bạn có lúc thật giống như có thể nhớ tới điểm nhưng là đảo mắt liền lại quên mất khó chịu hả nhìn lao tần vậy t r ư ơ n g n h ậ t nhặt mặt ta thở dài nói lao tần à, đều nói chuyện cũ như khói ta nhưng cảm thấy những lời này là nói chuyện vớ vẩn chuyện cũ như khói ngươi quá coi trọng chuyện cũ chuyện cũ như dám à, thả vậy liền thả còn không phải trở về n g ư ờ i một cái vị ngươi chính là ở đó phá tiệm tạp hóa từ đợi thời gian quá dài đợi ra tật xấu ngươi không sao chuyên cần đi ra vòng vo vò một chút xem xem mặt trời xem xem màu xanh lá cây xem xem người đẹp cần gì phải lao đắm chìm trong chuyện cũ trong đó đâu lao tần gật đầu một cái ngươi nói có lý chuyện cũ như dám cái này bốn chữ mười phần tinh chuẩn vấn đề là ta không muốn trở về văn vị nhưng mà chuyện cũ cái đó dám lao c u ố n ta à, nó không để cho ta đi à, ngươi nói ta khá hơn chút ngày không nằm mơ thấy người đàn bà kia gần đây tại sao lại nằm mơ thấy đâu hơn nữa ta tựa hầu nghe được nàng kêu tên của ta thắng thắng ta nhìn lao tần bất đắc d ì nói nhìn ngươi dậy cái này phá tên chữ thắng thắng ngươi tại sao không cứ gọi thắng tiền đâu ngươi nếu là kêu thắng tiền vừa thuận、lợi. nàng còn gọi sai thêm nữa nói ngươi không phải kêu tần thời n g ư ờ i sao nếu không ngươi dứt khoát đổi cái tên gọi thời hạt quan nàng ở trong ngộng kêu ngươi tên chữ ngươi liền cùng nàng nói tìm l ộ ậ n g ư ờ i lao tần ngay cả người nhảy lên hướng ta hô ngươi đặc biệt mẹ có tật xấu có phải hay không đây là tên chữ chuyện sao ta cũng nhảy lên hướng hắn k ê u cái này đặc biệt mẹ là chuyện ta sao lao tần không nói c h á n g trường ngồi vào trên ghế s a lo nốt điếu thuốc xem hắn vậy dáng vẻ khó chịu ta có chút đáng thương hắn nói lao tần à đi qua liền đi qua đi coi như ngươi đoạt về trí nhớ biết ngươi là tần thủy hoàng con trai ngươi đặc biệt mẹ còn có thể thừa kế giang sơn là trách sao. còn không phải là cứ theo lẽ thường sống qua ngày ta phải nói dứt khoát liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy hai ta tìm chút tránh sự liền ví dụ như mở viện dưỡng lao toàn bộ truyền thống nghệ thuật truyền thừa các loại có chuyện liền ngươi cũng không náo tâm lao tần nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu nói không được chuyện này hành hạ ta nhiều năm như vậy ta nhất định được nguyên rõ ràng tiểu ngư ả ngư ơ i ý đổ xấu nhiều ngươi giúp ta tìm hồi trí nhớ chuyện này biết ta đi theo ngươi liền đừng nói liền viện dưỡng lao liền nhà tăng lễ đều được ngươi phải giúp ta phải ta đặc biệt mẹ giúp ngươi ai để cho ta biết ngươi như thế cái hàng đâu vậy chúng ta liền nói xong rồi ta giúp ngươi tìm về trí nhớ ngươi giúp ta liền viện dưỡng lao và truyền thừa truyền thống nghệ thuật ta cầm tiên h hạ đệ nhất đại sư h i n h vị trí để lại cho ngươi người anh em bạn tâm giao không ta cảm thấy lựa ngày không bằng gặp ngày nếu không ngươi ngày hôm nay liền cho tổ sư ra cửa dập đầu bãi sư chứ ta hôm nay đã chập trần một cái thẩm hạo không ngại đang lừa dối một cái lao tần trên bộ không nghĩ tới lao tần so thẩm hạo tinh n h i ề u đột nhiên run lập c ậ p nói ta nhớ tới ta còn có chuyện không làm đâu ta đi về trước từ giao bên kia có tin tức ngươi cho ta gọi điện thoại nói xong cũng lưu vẫn là chạy chạy thỏ đều là hắn cháo bốn trăm năm mươi hai lần đầu câu hồn từ g i a o vẫn rất đáng tin chỉ cách một ngày liền cho ta gọi điện thoại nói nàng t h ô n g thả lại sức để cho ta và lao tần buổi chiều bốn giờ đi tìm nàng ta vội vàng đi tìm lao tần đơn giản thu thập một chút đi tìm từ g i a o đến từ g i a o phòng làm việc nàng sát mặt vẫn là có chút trắng bệnh nhưng là tinh thần tốt lắm rất nhiều cười cảm tạ ta và lao tần lao tần bị thôi miên ta phải ở hiện trường bởi vì không biết hắn sẽ xảy ra cái gì yêu con bướm ta cũng rất lo lắng h ắ n tình huống phụng bồi hắn làm thôi miên đuổi theo lần không giống nhau phải lần này từ dao lấy ra cái quả lắc đồng hồ ở lao tần trước mặt chừng đi lang thang xem ra từ i a o cũng là thật hạ công phu đều dùng lên đường cái đuổi theo lần như nhau từ i a o từ từ hướng dẫn lao tần lao tần vậy phối hợp nhắm hai mắt lại từ i a o thanh âm rất nhẹ nhàng hiện tại ta sẽ lại lần nữa từ năm đến ngược đến một bắt đầu hồi nhớ ngươi tuổi thơ hồi tưởng một cái khoái trá tuổi thơ kinh nghiệm ngươi có thể tự lựa chọn nghĩ ra khoái trá tuổi thơ kinh nghiệm làm tiến hành đến bước này thời điểm nằm trên ghế s a lon l a o tần khai mới xuất hiện d â y rủa dấu hiệu v ố n t i hẹo lui rất bất an từ dao rõ vẻ mặt nhưng nghiêm túc rất bất an từ dao rõ v nhàng hỏi ngươi thấy được sao nói cho ta ngươi nhìn thấy gì lao tần thanh âm đổi được mở mịt đứng lên. Ta. ta thấy a t được cái đó cửa đá ta đẩy không ra từ g i a o thanh ấm hơn nữa ô u nhu mang dẫn giác tính nhẹ nhàng nói ngươi cầm cửa đá tưởng tượng thành ngươi thường xuyên mở cửa gỗ nhớ nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể đẩy ra thật ra thì vậy chỉ là một miếng cửa gỗ ta thấy lao tần tay thật đưa ra ngoài đáng tiếc là hắn giống như là đụng phải chặn một cái tường vô hình vách đá cố gắng dùng sức làm thế nào vậy không nhúc nhích được phân hảo trên tay gân xanh cũng hiện lộ ra diễn cảm lộ vẻ được rất thống khổ từ dao chán đã bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ nhàng nói hiện tại nên là khôi phục hoàn toàn lúc thanh tình ta muốn từ một đến một mươi mỗi đa số một con số ngươi liền càng ngày càng thanh tỉnh đến tới mười thời điểm ngươi có thể mở mắt ra ý thức hoàn toàn thanh tỉnh ngươi có thể hoàn toàn không chế mình thân thể cùng tâm linh tưởng tượng một miếng có thể đẩy ra cửa gỗ hy vọng lần sau chúng ta mới có thể có tiến triển ta nhìn ra được từ g i a o mệt mỏi vội vàng đứng lên nói cảm ơn từ giáo sư vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta ba ngày sau lại tới từ g i a o cười nói không cần cảm ơn trước cho các ngươi chọc lớn như vậy phiền thoái cũng không biết làm sao cảm ơn các ngươi chúng ta là bằng hữu đều là phải ta cũng tiếp tục nghiên cứu một chút lao tần tình huống chúng ta tùy thời liên lạc mặc dù không có thành công nhưng là so sánh với lần có tiến bộ ít nhất lao tần không có đem từ dao cho thôi miên loại chuyện này cấp không được dĩ nhiên được tuần tự tiến ế n dần ta và lao tần cáo từ đi ra l ã o tần người lộ vẻ rất mộng sau khi ra hỏi ta ngươi nói ta làm sao liền đẩy không ra vậy phiến、ừ. cửa đá đâu tiểu ngư ta luôn cảm giác vậy phiến cửa đá rất mấu chốt tựa hồ ta gặp qua ngươi nói ta nên làm cái gì cái này tinh thần chữa trị cần phải trường kỳ xem xét và nghỉ ngơi ví dụ như âm nhạc chữa trị ví dụ như tâm lý chữa trị được để cho người bệnh cảm thấy bị chống đỡ tôn trọng hiểu lòng tin tăng cường tăng cường tự mình không chế đạt tới thành lập cùng người khác hài lòng trao đổi năng lực kích thích người bệnh bên trong đau động lực đi đối phó tự thân vấn đề tâm lý chữa trị đối hậu sản chứng bất t ứ c rõ rệt hữu hiệu nghe được hậu sản ố t thức bốn chữ lao tần đầu cũng m a u b ú c khói hướng ta mắng tiểu ngư ta đặc biệt mẹ là khôi phục trí nhớ ngươi cùng ta nói cái gì hậu sản ố t thức cả ta ngượng ngùng cười nói xin lỗi nói xem miệng thật ra thì ta cũng không biết nên làm cái gì không cùng người mắc bệnh bệnh tâm thần đã từng quen biết nhưng là ta viết xem qua một bài hậu sản ố t thức văn trường thật ra thì ta cảm thấy đi chứng bệnh của ngươi cùng hậu sản ố t thức vẫn đủ giống nhưng là không sao cả sẽ có biện pháp lao tần hướng ta nhổ nước miếng bị ta đạp mực cước đón xe đi người anh em vậy đón xe đi tiệm vịt quay xem xem bởi tối ăn cơm xong giúp một tay sống một hồi đang chuẩn bị cùng tống bình an về nhà tạ tiểu kiều tin tức tới tiểu ngư còn nhớ ta cùng ngươi đã nói chuyện đi câu một người sinh hồn mang đi cha á n t i sau đó đem bảng giao cho thôi p h á n quan chúng ta liền thanh toán xong người này đ ê u vương âm tối nay giờ tí ta cầm câu hồn phương pháp và địa chỉ phát cho ngươi tạ tiểu kiều chuyện ta dĩ nhiên không quên cho ta mượn bảng hiệu hai cái điều kiện một cái chính là đạp phú nhị đại một cái khác chính là giúp bọn họ câu cái hồn ta vậy không, câu qua hồn. Cũng không biết tạ tiểu kiều tại sao tìm ta hỗ trợ nhưng đáp ứng chuyện của người ta vậy phải đi làm dẫu sao nàng đại lao bao che con cái còn r ấ ta lợi hại, không tất nếu đắc tội không nếu nàng. tất t đắc cũng không để ý nhìn nhìn xuống đất địa điểm và câu hồn phương pháp địa chỉ cách chỗ ta ở không xa câu hồn phương pháp đơn giản chính là mấy câu thần chú còn hữu nghị nhắc nhở không cần vào nhà ở vương hâm nhà ngoài cửa là có thể cầm sinh hồn móc ra thấy không cần vào nhà bốn chữ ta liền cảm thấy nhiệm vụ không có gì khó khăn câu hồn không khó khó khăn là làm sao đi vào người ta câu hồn người anh em cũng không phải là q u ỷ sai bay liền tiến vào cái này điểm khó khăn không có cái khác đều không kêu chuyện về đến nhà nghỉ ngơi sẽ luyện tập phù lục thuật bất chi bất giác thời gian liền đi qua đến buổi tối hơn mười h vẫn là không có nuôi lớn bảo kiếm thật sự là quá đổ mắt chuẩn bị đ i ể m p h ù vàng khoảng cách không xa dứt khoát liền cưới xe điện đi câu hồn cưới xe điện di động ở lớn đường phố hẻm nhỏ sắp đến mùa hè buổi tối người liền nhiều hơn hết thể đều l à như vậy sức sống mừng mừng các cô gái đều có mặt váy ta ngâm nga khúc nhạt chạy xe đi tới vương h â m c h ô ở tiểu khu một cái lao phá trẻ trẻ khu vương h â m cư trú vị trí còn rất hẻo lánh nhưng là ở lộ một ta cầm xe điện đậu xong đợi hồi xác định không người vậy đến giờ tí đứng ở vương hầm nhà cửa lấy ra nhiếp h á c h lệ bài t ụ nghiệm thần chú thiên làm quy về ta tìm, tầng trời đ trưởng thủ luân ba xuân c h â n dẫn bốn vương hồn nhất phách lệnh bài ngược kim đồng hồ vòng vo ba vòng thư không vẽ một câu chữ nhẹ nhàng dùng lệnh bài mở hướng dẫn ta nghe được trong phòng bịch tiếng vang giống như là có vật gì mới ngã xuống đất trời ạ vương hâm chẳng lẽ không ngủ sinh hồn bị ta dã man câu đi ra vừa nghĩ đến cái này liền gặp một cái ba mươi mốt hai vóc dáng không cao lớn lên rất một lời khó nói hết người đàn ông sinh hồn bị ta câu đi ra nói hắn dáng rất một lời khó nói hết không phải ta khoa trường mà là thật rất một lời khó nói hết liền gặp người anh em này cũng chỉ một thân cao một thứ bảy ong ngục đầu sói có ý gì đây chính là con ngươi đặc biệt nhỏ khỏe mắt rất nhọn vô luận là đi đường hoặc ngồi lập cũng giống như là ở túi đầu chầm tư chứ ông mục đầu sói còn hạ ba bạch nhãn xương gỏ má cao vút cái mũi g ọ t tựa như đ a o chanh chua giang h ồ vết lóm hai cánh mũi c u a miệng nhìn qua cùng đặc biệt mẹ quỷ treo cổ tựa như lớn lên như vậy thật đúng là đủ kỳ dị kỳ dị hơn phải người anh em này căn bản cũng không sợ ta trận mắt nhìn trước con c u a vậy mắt ti hi hướng ta hô ngươi là ai thì ta làm gì ta không phải hắc bạch vô thường hệ tiệu pháp sư không có câu hồn lệnh bài càng không có khóa quỷ xích sắt nhưng là nhiếp phép lệnh bài rất thần dị không cần những thứ đó chỉ cần cầm trong tay bị câu h ồ n phách giống như là bị khóa lại như nhau mặc dù có thể nhúc nhích đánh nhưng phạm vi rất nhỏ có chút giống là bị dẫn dắt ở loại cảm giác đó thứ tám phách cũng kiếm không thoát được chớ đừng nói chi là một người bình thường sinh hồn nhìn dùng sức dây r ù a vương hâm ta cười lạnh một tiếng nói thiên đạo có luân hồi trời bỏ qua cho ai d i ê m vương kêu ngươi chết cánh ba ai dám lưu ngươi đến cánh năm ta là tới bắt người quy án đi thôi kéo một cái bảng vương hâm liền thân bất do kỳ theo ta đi đi là cùng ta đi nhưng là miệng không trung thực ồn ào ồn ào ầm đối với ta nói ta không làm chuyện xấu lại càng không liền chuyện thất đức ngươi bắt ta làm gì n g ư ơ i là quỷ sai sao tội phạm cho tới bây giờ không nói mình là người xấu bọn họ có mười ngàn loại lý do cho mình tìm được cớ ta cũng lời được phản ứng hắn ngươi nếu là không phạm chuyện cha án ti có thể bắt ngươi về phần tại sao bắt ngươi để ý chuyện ta làm gì hả ta chỉ là một trả nhân tình ta lạnh lùng trả lời một câu ngươi đoán vương hâm lại ánh mắt liền sáng có chút h ư n g p h ấ n hô ta biết ngươi thật sự là quỷ sai biết còn không trung thực điểm ta trả lời một câu mang vương hâm đi ra lầu nóc đi cưới ta xe điện vương hâm đột nhiên liền kính sợ hướng ta hô quỷ sai mặc còn dìn ta nhận còn đặc biệt mẹ cưới xe điện ta đặc biệt muốn dày hai người họ câu nhưng là có người đi ngang qua những người này có thể thấy ta nhưng không thấy được vương hâm vậy không nghe được hắn tiếng k ê u ta không lên tiếng cưới xe điện hướng tiệm tạp hóa mà đi vương hâm sinh hồn bị ta mang bay lên bởi vì có nhiếp phách lệnh bài duyên cớ nha căn bản không trốn thoát vậy kiếm không thoát được chỉ có thể là bị ta mang mà hắn lại là sinh hồn trạng thái xe điện một người cưới ngựa nhanh hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cả buổi tối cùng thả cái quỷ con rượu tựa như theo lý thuyết người bình thường đến mức này đã sớm ngủ không chịu được không phải cầu khẩn chính là khẩn cầu nếu không phải là khóc lóc chảy nước mắt nước mắt nước m đặc biệt không phục đồng b i n h ở giữa không chúng còn hướng ta kêu đâu tại sao muốn bắt ta là ai để cho ngươi bắt ta ta không phải văn số tướng thân thể vậy rất khỏe mạnh ta không phục ngươi nói cho ta ngươi là ai tại sao bắt ta ta muốn khiếu nại ngươi địa phủ vậy được nói phải trải ạ miệng liên không dừng lại hết lần này tới lần khác mỗi một câu ta đều nghe rất rõ ràng không có cách nào không biết bởi vì là ta câu hắn sinh hồn có loại không giải thích được liên lạc ta bị hắn phiền không được nghiêng đầu hướng hắn hô ta chính là một làm việc nói phải trái không nói lý đến nơi phủ ngươi đi cùng tôi phản quân nói đi vương hâm quái khiếu tiếng vậy ngươi đặc biệt mẹ ngược lại là cẩn thận một chút à, phía trước có xe ta nghiêng đầu cùng vương hâm nói chuyện như thế cái công phu từ bên phải trong ngõ hẻm đi ra một chiếc xe taxi khó chịu nhưng là đột nhiên xuất hiện không biết chuyện gì ta lại không thấy hoặc là nói không cảm giác đèn xe ánh sáng chờ ta kịp phản ứng đã không còn kịp rồi b à n h tiếng đụng phải xe taxi cửa xe từ trên trong tay nhếp phách lệnh bài quăng ra ngoài người vậy ngã trên đất xe taxi ngừng càng cờ m ở n ở phải nhếp phách lệnh bài hất ra rơi xuống đất trong n h y mắt ô n vương hâm sinh hồn đột nhiên liền mất đi không chế đến trước phiêu đã trở về vương hâm người trên k h ô n g t r ú n g dương n anh múa vớt lớn tiếng gào thét ta không bị khống chế trời ạ ngươi ngược lại là bắt ta à, chương 453, t hai lần thai nạn xe cộ chương 453, t hai lần thai nạn xe cộ ta đây là muốn bắt vương hâm vấn đề là người anh em hiện tại còn đụng có chút mộng đâu còn không đợi bỏ dậy tài xế taxi xuống xe nhìn t r o n g xe người sai vặt nhìn ta một cái lại nhìn t r o n g xe cửa sờ một cái móc một m ả n g lớn tài xế không tức giận ngược lại vui vẻ đối với ta nói người anh em ngươi đây là nhắm ngay đ ụ ợ c à, đụng đỉnh chuẩn còn rất sống lên ta cánh tay cũng té chọc lỗ ra ngực đụng vào xe điện xe cầm trên vậy kêu là một cái đau mồ hôi lạnh đều xuống nhặt lên nhếp phách lệch bài đối tài xế taxi nói sư phụ thật sự là ngại quá chúng ta bồi thường đi đụng liên được nhận kêu chú cảnh sát tới cũng là người anh em sai thật may đụng là chiếc xe taxi nếu là đụng xe sang liền thao đản tài xế taxi là cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông vậy không làm k h ó ta thương lượng một tí ta ra hai ngàn đồng tiền chuyện này cứ như vậy đi qua tài xế xe taxi lái xe đi người anh em ngẩn người một cái đỡ dậy ta miến yêu chim non bài xe điện lại đụng hư không đi được rồi ta cờ m nờ xui xẻo như vậy sao ta rất không biết làm sao nhìn vậy có điểm biến hình chim non bài xe điện đã cách tiệm tạp hóa không xa trước đem xe đưa qua lại đi câu vương hâm hồn đi ta đẩy xe trên mình là vừa đau lại đau đẩy nửa tiếng mới đi tới tiệm tạp hóa kêu mấy tiếng lao tần cái đó hàng căn bản không coi tiệm ta đậu xe ở cửa đi vào vòng võ chuyển phát hiện lao tần lại ngồi ở tiệm tạp hóa cửa sau yêu buồn nhìn bầu trời lao tần gặp ta tới vẻ mặt đờ đất nhìn ta một mắt ta hận cũng không được cho hắn một c ư ớ nói ngươi đặc biệt mẹ cũng không phải là cái con cóc mỗi ngày ngồi ở đây nhìn bầu trời lao tần y u buồn một con không lên tiếng ta cũng lười để ý hắn người anh em còn có tránh lại cho hắn một cớ nói ta xe điện hư đặt ở cửa ngươi giúp ta coi được đừng ngu nhìn bầu trời tần thời nguyện vẫn là không có l y ta người anh em lắc đầu một cái đánh xe đi vương hâm nhà tiểu khu vương hâm thoát khỏi nhất phách lệnh bài k h ô n g chế nhất định là hồi hồn à còn phải đi nhà hắn câu hồn ta buồn bực phải nhất phách lệnh bài cái loại này pháp khí vậy đặc biệt mẹ không hề khéo léo thời điểm sự thật là thật không hề khéo léo thời điểm ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tóm lại lần sau cẩn thận một chút là được c m n phải xe điện hư chỉ có thể là đi bộ đưa hắn cũng được chỉ cần cầm chuyện làm h ẳ n coi như thuận lợi xe chạy quen đường đến vương hâm nhà. ta nghe được bên trong phòng có động tĩnh tựa hồ là đang mắng người chế môi k h ẽ n ó i vậy không nghe rõ người anh em vậy không k h á c h khí đứng ở cửa nhà hắn tụng niệm thần chú dùng nhiếp phách lệnh bài móc một cái liền nghe được trong phòng lại vang lên một tiếng b ảnh rất hiển nhiên vương hâm là tỉnh người anh em lại đem vương hâm sinh hồn câu đi ra sau đó ta liền thấy vương hâm sinh hồn phiêu ra khỏi phòng hắn thấy được ta đột nhiên giận dữ hướng ta hô ngươi đặc biệt mẹ lại không thể chờ ta ngủ lại câu hồn sao ta cũng té hai lần lần đầu tiên ta là đang ngồi cũng được đi mới vừa rồi ta đặc biệt mẹ đang tiệu phao đâu đột nhiên n khẳng định té trên bồn cầu ngươi tên cứ g ta phải đi diêm vương vậy nói với ngươi đi vương hâm đặc biệt tức giận đối mình bị câu hồn liền căn bản không sợ ngược lại đối hắn té hai lần rất tức giận thật đặc biệt mẹ là cái không bình thường ta cũng l ờ i được phản ứng hắn ta như thế khóc lần đầu tiên đảm nhiệm bị sai nhân vật vậy được có phả dắt hắn đi ra ngoài đi ra lầu nóc vương hâm còn hỏi đâu n g ư ờ i xe điện đâu ta không nhịn được nói xe điện đụng lên xe taxi rất bể n g ư ờ i phiêu không đứng lên lao tử tự mình đi bộ đưa n g ư ờ i một chuyến vương hâm lần ra đột nhiên vui vẻ cười to ta không phản ứng hắn theo đường xe chạy đi mau đi bộ người anh em cũng không có gì tốt lo lắng chính là chặng đường có chút xa được đi lên một tiếng vốn là ta là có thể lái được trước chiếc tiệm kim bôi tới nhưng bỏ không được giá trị công đ ứ c cũng chỉ có thể đi bộ ta đi rất nhanh căn bản cùng chạy chậm không có gì khác biệt vương h â m đi theo ta phiêu miệng cũng không ngừng ép ép lại n h ả y hỏi ta ai ai ngươi tên cứ gọi là gì có dám hay không nói cho ta lao tử muốn khiếu nại ngươi khiếu nại ngươi dã man chấp pháp khiếu nại ngươi dã man câu hồn ngươi có dám hay không nói cho ta người tên chữ ban đầu ta thật không có muốn phản ứng hắn có thể vương hâm không xong không có tất tất ta thật sự là không nhịn được nói với hắn l ã o tử t ê u tiếu ngư còn có thể chịu đựng ngươi đi ngay diêm vương vậy nói với ta đi đ ừ n g tía lia liền ả lại tất tất ta liền thu thập ngươi phải ngươi chờ ngươi chờ ai nói với đi l ã o tử cùng ngươi không s o n g vương hâm cái miệng t i a cùng dây pháo tựa như đùng đùng không xong không có ta thật sự là phiền không được từ trong túi đ e o vai móc ra một tâm phụ vàng、hướng、hắn ư ớ n g h lung lay hạ nói ngươi tốt nhất đi miệng nếu không lão tử ngày hôm nay muốn ngươi biết biết lợi hại nói mới nói được cái này vương hâm hướng ta kinh ngạc ô Trời ạ n g ư ơ i đừng cùng ta trang lợi hại n g ư ơ i n g ư ơ i trông xe ạ xe ta nghiêng đầu nhìn một cái liền gặp một chiếc mẹ xe đét mở loé sáng đèn lớn chạy ta tới tránh ánh mắt ta cũng không mở ra được Trời ạ ta ở trên vía hè cũng có thể chọc tới xe ta vội vàng lắc mình né tránh nhưng mà vậy mẹ xe đét cùng nhắm ngay tựa như một đánh cầm lại hướng tới ta người anh em lại tránh xe kia lại đánh cầm、Phỉnh. tiếng cầm ta cho đánh bay bay ra ngoài trong nháy mắt kia ta có cái ý niệm cỡ mở nở tuyệt đối là có người cố ý nhắm ngay đụ sau đó ta liền bị đụng hôn mê bất tỉnh ngày thứ hai ta lúc tỉnh lại đã là ban ngày ở bên người ta là cái hơn ba mươi tuổi đeo mắt kiếng người đàn ông thấy ta tỉnh rất là thở phào nhẹ nhõm ta nhớ tới chuyện ngày hôm qua vội vàng hỏi ta lệnh bài đâu mắt kính nam vội vàng nói ngươi tỉnh liên tốt thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta không phải cố ý đụng ngươi đồ ta đâu ta hướng người đàn ông hô nhiếp phách lệnh bài không thể ném à đó là mượn hay là từ tạ thất ra trong tay mượn ta dám không còn trở về sao người đàn ông gặp ta cái bộ dáng này vội vàng đem ta khóa bao đưa cho ta nói ngươi đổ đều ở bên trong đây cái gì đều không thiếu ta đoạt lấy khóa bao mở ra nhìn xem điện thoại di động ở đây nhất phách lệnh bài cũng ở đây không khỏi được thở phào nhẹ nhõm lệnh bài không mất liền tốt ngay sau đó nhớ tới bị đụng chuyện hứng người đàn ông kia hét ta cùng ngươi cái gì thủ hoàn hứng gì ngươi nhắm ngay đụng ta mắt kính nam mặt cũng trắng phụng bồi không phải nói thật xin lỗi thật thật xin lỗi ngày hôm qua là vợ ta lái xe nàng mới vừa cầm xe bản buổi tối người thiếu vậy con phố vậy không có người nào ta suy nghĩ để cho nàng luyện tay một chút không nghĩ tới cầm ngươi đụng ngươi yên tâm chúng ta phụ trách tới cùng ta xe có bảo hiểm xe bồi thường ngươi có bảo hiểm cũng không thể đụng người h ta hướng người đàn ông kia kêu đôi câu người ta chỉ là một sức lực nói xin lỗi thái độ đặc biệt hảo t r ì n h ta cũng không nóng nảy nhưng là muốn đứng lên vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ thật nếu là đụng nữa ác một chút người anh em cái mạng nhỏ này sẽ không có oán hận liền như vậy nhiều giá trị công đức ở tuổi thọ trên còn có một thí dụ tiếp theo chính là kiểm tra kiểm tra một vòng người anh em lại không có chuyện gì bảo hiểm công ty vậy người đến nói là bồi ta năm mươi nghìn đồng tiền cộng thêm mắt kính nam thái độ đặc biệt tốt người anh em cũng đành chịu làm thủ tục xuất viện người anh em khập khênh về nhà nằm ở trên giường cảm giác trên mình là vừa đau lại đau nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua ta cảm thấy có chút không đúng xui xẻo có thể nhưng không thể ngã hỏng thành cái này đức h à n h chứ đầu tiên là ta chim non bài xe điện đụng lên xe taxi sau đó lại bị mẹ xe đét đụng thật là xui xẻo không có cách nào không có cách nào nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vậy không nghĩ ra cái gì tới có thể gần đây xui xẻo đi tự mình an ủi mình hạ thở dài đốt yếu thuốc ở đốt thuốc trong nháy mắt ta đột nhiên lại cảm thấy không đúng cái này hai lần chuyện xui xẻo kiện tất cả đều là ở câu vương hâm sinh hồn đưa hắn đi thăm dò án t i trên đường phát sinh trùng hợp sao vậy có nhiều như vậy trùng hợp ạ lại nghĩ tới tạ tiểu kiều cho ta mượn nhiếp phách lệnh bài thời điểm như vậy dễ nói chuyện lại chỉ là kêu ta giúp một chuyện đi câu cái hồn là được tại sao nàng không đến câu hồn coi như nàng không đến t ì một m quỷ sai tới câu hồn không thể được sao như thế chuyện đơn giản còn còn như dùng ta trong này nhất định là có mờ ám nghĩ tới đây ta vội vàng lấy điện thoại di động ra cho tạ tiểu kiều phát cái tin tức tạ tiểu kiều ngày hôm qua câu vương hâm sinh hồn ta đầu tiên là đụng xe sau đó lại bị xe đụng ngươi có thể nói cho ta là tại sao không có phải hay không cùng vương hâm có quan hệ tạ tiểu kiều tin tức trở về rất nhanh chút nào không che giấu giấu phải vương hâm rất đặc thù cho nên mới để cho ngươi hỗ trợ câu hồn chúng ta nói xong ta vội vàng thơ hồi âm tức cái gì liền nói xong rồi hả ngươi vậy không có nói cho ta vương hâm đặc thù hả ngươi đây không phải là ở cái hố ta sao tạ tiểu kiều thơ hồi âm tức ngươi vậy không có hỏi hả nhất phách lệnh bài cho ngươi mượn hai cái điều kiện ngươi vậy đáp ứng ngươi phải hoàn thành hả ngươi nếu là không hoàn thành thất ra sẽ rất tức giận nghiêm trọng hơn phải thất ra nói ngươi nếu là trong một tuần lễ không đem vương hâm sinh hồn mang tới cha a ti hắn sẽ đem thứ tám phách cho thả ra thấy tạ tiểu kiều trả lời ta thiếu chút nữa không đưa điện thoại di động cho đập như thế bây cha sao ta nói tạ tiểu kiều làm sao thông khoái như vậy liền cho ta mượn lệnh bài nguyên lai、like、là chờ ở đây ta vậy hả người anh em đây là bị buộc lên thuyền cướp hà ta mắng nửa ngày tạ tiểu kiều các nàng này nhưng mà có gì hữu dụng đâu ta được tỉnh táo lại chỉ cần tư tưởng không trượt sườn núi biện pháp tổng sò、so、khó khăn hơn bình tĩnh liền bình tĩnh ta cảm thấy không thể quá xung động ít nhất t r ư ớ c cầm vương hầm chuyện cho hỏi do nói hít sâu hai cái khí tự mình nói cùng cây kia đi lại cà gem tức giận không đáng giá làm nàng đợi trước nhất định là tủ lạnh cùng một tủ lạnh so với cái gì sức lực cà an ủi mình nửa ngày cho tạ tiểu kiều phát tin tức người cái hô ta ta nhận ít nhất ngươi được nói cho ta vương hâm rốt cuộc có đặc thù gì địa phương chứ ta tối ngày hôm qua ra hai lần thai nạn xe cộ ta còn trẻ ta không muốn chết tạ tiểu k i ể u bên kia trầm mặc thật lớn một lát kém không nhiều có năm phút hồi tin tức câu vương hâm hồn vốn là ta buồn môn nhiệm vụ nhưng là thất gia nói vương hâm đặc thù vừa vặn ngươi mượn nhất phách lệnh bài thất gia nói bảng có thể mượn nhưng do ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ cụ thể ta biết cũng không tệ nhưng là thất gia nói qua vương hâm rất t à tính bắt ai khác a y ai cùng vương hâm đi gần liền sẽ xui xẻo khác vậy không nói nhiều ngươi cẩn thận một chút đi tin tức phát đến đây ta lại hỏi mấy câu tạ tiểu kiều vậy không về lại người anh em bất đắc dĩ xem t r ư ớ c điện thoại đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề ta là có thể từ địa phủ trí khôn sinh hoạt áp thấy vận xui đăng giá chẳng lẽ người anh em thật sự là tiếp xúc đến vương hâm thì trở nên được xui xẻo ta mở ra địa phủ trí khôn sinh hoạt áp quả nhiên ở vận xui trị giá nơi đó thấy được ta vận xui trị giá lại đến 70, ta cũng kinh sợ ta mới vừa vào nghề thời điểm liền quá xui xẻo vận xui trị giá cũng mới hơn 50, chỉ bất quá mới vừa tiếp xúc vương hâm hai lần lại xui xẻo trình độ đạt tới 70%. ta cảm thấy có chút choáng người anh em vẫn là quá đơn thuần quá sơ xuất lại lên tạ thất ra làm chương bốn trăm năm mươi b ố lao tần câu hồn chương bốn trăm năm mươi b ố lao tần câu hồn ta bình tĩnh liền lửa này g suy nghĩ một chút vương hâm chuyện suy nghĩ một chút hắn vậy làm cho người im lặng tướng mạo ong mục đầu sói còn hạ ba b ạ c nhãn x ư ơ n g gõ má cao vút cái mũi g ọ t tựa như lao chanh chua giang h ồ vết lóm hai cánh mũi c u a miệng đột nhiên trong lòng động một cái lên nét tra một chút vậy thì thật là mặt đầy khắc chồng tướng à toàn đều chiếm có thể hắn là người đàn ông à dài một mặt khắc chồng tương thị cái quỷ gì chẳng lẽ nói bỏ mặt người đàn ông người phụ nữ lớn lên nước hạnh này cũng khắc người khác trừ cái giải thích này những thứ khác ta cũng không biết à ta có chút nhức đầu trên trời quả nhiên không có hết nhân bánh chuyện tốt ta cho rằng mượn cái nhãn hiệu giúp tạ tiểu k i ể u dạy dỗ phú nhị lại câu cái hồn đã đủ trả nhân tình thật không nghĩ tới sẽ cho mình chọc phiền toái lớn như vậy ta suy tính suy nghĩ chuyện này căn nguyên là vì giúp lao tần à toàn là vì lao tần người anh em mới quen chuyện coi như xui x ẻ o vậy được hai người cùng nhau xui x ẻ o thúng chi hắn đạo pháp so ta cao không đúng có thể có biện pháp gì tốt đâu thúng chi xui x ẻ o một phần thân ta không phải không xui x ẻ o như vậy sao nghĩ tới đây ta cho lao tần gọi điện thoại đô đô mấy tiếng lao tần mặt mày đủ rột nghe điện th tìm ta chuyện gì không có chuyện gì đừng quấy dày ta yêu b ồ n yêu b ồ n ngươi nhị đại gia hả? ta nhị n được đường thở lão tần còn nhớ quản tạ tiểu kiều mượn nhất phách lệnh bài tạ tiểu kiều để cho ta giúp nàng câu hồn chuyện không bị câu người là người đàn ông mặt đây k h ắ c t r ồ n g tướng người anh em câu hắn hai lần ra hai lần thai nạn xe cộ ngươi phải giúp ta tối hôm nay ngươi nên câu hồn ta cho ngươi hộ pháp l ã o tần mặt mày ủ g i n ó i ngươi nhị à ngươi phải là hơn phế vật tay cầm nhất phách lệnh bài câu cái hồn cũng không làm được khác đặc biệt mẹ nói nhảm buổi tối m ờ i hát ngươi tới nhà ta tìm ta đứng rồi cầm ta ngừng ở tiệm t ạ m hóa cửa xe điện cho ta sửa xong buổi tối cho ta cưới qua tới c ú p điện thoại người anh em vay mấy tờ chuyển vận phụ vàng lại chuẩn bị một tí ta ngôi hoàng đế kiếm đi lên lầu xem xem ôm một cái khôi phục thế nào đáng thương ôm một cái mặc dù người anh em cho nó tu bổ thân thể mỗi ngày niệm chú g i a trì có thể ôm một cái vẫn không thể hiện thân ta để cho nhảy nhảy tiếp tục chiếu cô ôm một cái lại đi mua một trôi đeo tay g i a trì hạ d i â y vo đến buổi tối mười điểm hơn lão tần cưới ta xe điện tới vẫn là mặt đầy ưu bờn ta cũng sắp đ ê n rồi lao tử đã ở cho ngươi nghĩ biện pháp ngươi cái người đàn ông có thể hay không khác đặc biệt mẹ chỉnh cùng xe ta cho ngươi sửa xong chúng ta câu hồn đi đi câu xong rồi hồn ta còn phải trở về ưu bồn đâu ta xách ngôi hoàng đệ kiếm hít một hơi thật sâu bởi vì ta sợ ta liền không cẩn thận không nhịn được một kiếm chém chết lao tần cái này đếm túi không phản ứng hắn c ầ m nhất p h á c h lệnh bài cho liền hắn nói đi đi câu hồn ngày hôm nay ngươi tới câu hồn ta cho ngươi hộ pháp ta không cưới xe điện đi còn ai đụng đâu nếu là chạy xe còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ xung đột nhau trên không có sao chẳng qua bồi thường chút tiền đụng người có thể gặp phiền t o á i ta và lao tần đón xe đến vương hâm nhà tiểu khu đã hơn mười một giờ hai ta vừa đi vào lầu nóc. liền gặp vương hâm nhà cửa mở ra vương hâm từ trong cửa thò đầu ra tới thấy ta nhất thời ánh mắt liền sáng hỏi ngươi sao m ớ i đến đâu nhìn vương hâm vậy trương khắc t r ồ n g mặt ta cũng mơ hồ ta thật sự là không nghĩ tới một cái bị câu hồn người lại nên ra cửa tới còn chê ta tới trưởng chẳng lẽ ngươi không nên sợ kinh hoàng không biết làm sao hoặc là tìm cao nhân hóa giải phá giải sao sao còn có chút không kịp đợi ý đâu muốn chết như vậy sao ta ngẩn đứng lại vương hâm đoán giận nói ngươi ngày hôm nay so hôm qua tới chậm kém không nhiều nửa tiếng tình huống gì ạ trên đường kẹt xe ta trả lời theo bản năng ngày hôm nay trên đường là có chút trận vương hâm cuốn cùng nói chờ ngươi hồi lâu nhanh đi làm sao câu hồn là ta đứng ở nơi này câu hay là trở về phòng ngươi ở câu đúng rồi ngươi sao còn mang người giúp tới đây ta đặc biệt mẹ cũng sắp điên rồi đánh mình một chút góc một c ư ớ c cầm vương hâm đạp trong phòng đi hướng hắn hô ở trong phòng câu đ ừ n g đi ra một c ư ớ c cầm vương hâm đạp vào trong nhà ta đối lao tần hô câu hắn hồn câu hắn hồn vội vàng đem hắn nguyên đến âm tàu địa phủ mau đặc biệt mẹ điểm ta sắp điên rồi lao tần vẫn là ưu buồn một ép nhưng là thấy vương hâm như vậy cũng vui vẻ đối với ta nói ta cũng g hết ý kiến đặc biệt nhớ hỏi một chút trời tại sao lao để cho ta đụng phải cái loại này bệnh thần kinh lao thần hh vui vẻ cùng ta câu hồn chương trình như nhau đầu tiên là tụng niệm thần chú ngựa kim đồng hồ chuyển ba vòng nhiếp phách lệnh bài hướng ra phía ngoài một hướng dẫn ta nghe được trong phòng bánh đích một tiếng vang vương hâm sinh hồn cho lão tần câu liền đi ra vương hâm sinh hồn rất hưng phấn ra cửa thấy là tần thời nguyện c ầ m bảng ngẩn ra hỏi lại thế nào đổi người rồi đâu các ngươi câu hồn cũng có phiên nghỉ ta ngày hôm qua câu hắn hai lần hồn ra hai lần thai nạn xe cộ có như vậy quen biết sao cùng ta đổ gốm dậy rồi ta là thật tâm không phản đối để cho lão tần mau mang vương hâm sinh hồn đi địa phủ ra l ầ u nóc người anh em dơ ngôi hoàng đế kiếm đi theo lão tần sau l ư n g ba bước khoảng cách khoảng cách này nếu như lão tần xui xẻo không ảnh hưởng tới người anh em nếu quả thật có chuyện còn có một hòa h o a n thời gian lao tần không lãnh giáo qua vương hâm lợi hại căn bản liền không coi ra gì giáp vương hâm rất yêu buồn đi trong bóng đêm từ phía sau nhìn lao tần giống như là một cái bị sinh hoạt đà kích thể vô hoàn phu người đàn ông trung niên nắm chặt quả đấm ta thận trọng đi theo hai người bọn họ sau lưng vương hâm còn nghiêng đầu xem ta hỏi ngày hôm qua vậy mẹ xe đét cầm ngươi đụng ta còn lo lắng ngươi đâu sợ ngươi tới hôm nay không được không nghĩ tới ngươi khôi phục còn rất nhanh ngày hôm nay có thể phải cẩn thận một chút gặp xe liền tránh đây coi như là d ễ c ậ sao có thể xem vương hâm dáng vẻ tựa hồ còn rất chân thành trời ạ ta cho ngươi câu hồn còn móc ra cảm tình tới. ta là tương đối không nói không lên tiếng tiếp tục về phía trước ngay tại đi m a u đến một cái đường phố thời điểm ta đột nhiên cảm giác được không đúng vội vàng hô một tiếng lao tần tránh ứng ra lao tần vậy cảm thấy không đúng về phía trước một cái b ư ớ c d à i từ trên lầu gào thét mà cái kế tiếp chậu đông đụng đập vào lao tần cương mới ở địa phương đó thật may lao tần tránh ra có thể tránh ra hoa bản lại không né tránh tô phỉ không biết cái đó thất đức đi dưới lầu ném tô phỉ hơn nữa cùng hoa bản là cùng nhau r ớ t xuống lao tần một cái b ư ớ c d à i vừa vặn đuổi ở tô phỉ rớt xuống địa phương băng, bị thiếp ở trên mặt lao tần mơ hồ vương hâm bái khiếu tiếng hô ai nha n g ư ơ i ngoài miệng có tô phỉ lao tần một cái kéo xuống tô phỉ chán ghét nôn huệ nổi giận đùng đùng hướng trên lầu hô ai nha ai đặc biệt mẹ như vậy không tư chất đi dưới lầu ném tô phỉ trời cao ném vật là phạm tội biết không lao tử báo cảnh sát liền à không người đáp lại hắn không nói vốn là đèn sáng mấy gia đình lại tắt đèn t a hướng lao tần hô nhận xui xẻo đi đường đắn đo đi nhanh lên lao tần rất tức giận cho dù ai trên mặt cháy cái tô phỉ cũng được tức giận hơn đặc biệt mẹ buồn nôn à có thể ở nơi này kiểu cách đi xuống vậy không có gì ý nghĩa lao tần tự nhận xui xẻo hừ hừ liền hai miệng tiếp tục mang vương hâm đi về phía trước vương hâm cái miệng kia còn không ngừng đâu rất nghiêm túc đối lao tần nói ngươi cẩn thận một chút à cách bên đường xa một chút rất nhiều người không t ư c h ấ t ta đi theo hai người bọn họ sau lưng cả người xuất mùa hôi lạnh âm thầm vui mừng cầm lao tần gọi tới nếu không xui xẻo liền phải là người anh em cũng may có lao tần cái đó hàng g á n h nổi ta vừa nghĩ đến cái này sau lưng chuyển tới lo lắng tiếng tê người anh em tránh ra điểm ta phanh xe tuyến xấu xa ta đều không quay đầu t u người n g hướng bên cạnh trước mắt một chiếc đưa anh xịp tở cơi cái xe điện gáo thét mà qua ta là tránh khỏi nhưng là đụng phải người người nọ ai u lên tiếng vật trong tay rơi xuống đất ta cũng không coi ra gì bởi vì ta thấy rõ ta là tránh ra l ã o tần không né tránh thật ra thì l ã o tần phản ứng đặc biệt mau hắn cùng ta như nhau hướng bên cạnh trước mắt kỳ dị phải sau lưng trước kia chạy điện mộ tỏ không thắng được xe sợ đụng vào l ã o tần cũng là hướng bên cạnh một q u ả i hai người bọn họ nghĩ đến một khối đi vì vậy bi kịch liền xảy ra thật cùng nhắm ngay đụng như nhau l ã o tần bị bành đích một tiếng đụng bay ra ngoài vừa vặn bên cạnh có cây l ã o tần phi đi ra ngoài lại đụng vào trên cây trên cây có cái ổ chim lao tần đụng sức lớn ổ chim rất xuống Vào lao tần trên đầu. Anh thế bắt buộc đụng một cái nhưng là trên đỉnh đầu hổ chim nhưng đặc biệt bền chắc từ bên trong hoảng sợ bay ra một con chim tới trứng chim bể theo lao tần trên trán lưu rượu vàng vậy cũng hòng đức hạnh cũng không cách nào nhìn càng cờ m ở n ở phải hắn dùng sức lắc một cái thân n h ấ p phách lệnh bài hết xuống đất ta thấy rõ vương hâm liền cùng con d i ề u đứt dây như nhau vèo hạ té bay trở về ta vội vàng bước về phía trước hỏi lão tần l ã o tần ngươi không có sao chứ mới vừa bước ra một bước bị ngươi kéo lại chính là mới vừa rồi bị ta đụng vào một cái hơn bốn mươi tuổi đại thúc cái này đại thúc cả người đường trang đầu hói mang cái mắt tính lớn lên có chút giống là cường đầu t r ọ c bắt lại ta hô chạy đằng nào h ngươi đụng hư ta bình xứ ngươi còn muốn chạy bình xứ ta hướng trên đất nhìn một cái quả nhiên trên đất một cái bình xứ rất bệ b ê người t r o n n ớ c trà trà và v lá đổi xin cơm hoa từ đâu cái này cầm bình xứ là lão bùn đốt đi ra ngoài đại sư bút tích ta nuôi mười mấy năm mười mấy năm à năm trăm linh ít đi năm mươi nghìn n g ư ơ i đi cái thử một chút lôi ta liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát ta chương bốn trăm năm mươi năm đây là cái cái hố chương bốn trăm năm mươi năm đây là cái cái hố mặc dù người anh em không chơi văn chơi nhưng cũng biết một cái nuôi mười mấy năm bình xứ đối chủ nhân mà nói tuyệt đối là cái bà bối không riêng gì bao tương mượn mà xinh đẹp nuôi mười mấy năm bình xứ không cần thả nước trà rót vào nước sôi đổ ra thì có trà vị hơn nữa chỉ có thể dùng một loại trà nuôi bình cùng tổ tông tựa như hầu hạ mười mấy năm k h i sinh ở ta đụng một cái giới bình trà rất hủy khuất ta cũng rất hủy khuất cũng sắc khóc vị này đầu chọc đại thúc cũng là sóng thúc giục đi ra đi dạo mang ngươi bình xứ làm gì yêu đến không thể rời tay trình độ sao ta toán thầm đôi câu vội vàng nói áy náy nói cho hắn không cần báo cảnh sát ta bồi đầu chọc đại thúc gặp ta thái độ không tệ b ớ t g i ậ n không thiếu vậy không quá khó khăn là ta muốn ta năm mươi nghìn đồng tiền cái giá cả này ở hợp lý trong phạm vi có thể người anh em ngày hôm qua bị xe đụng đến năm mươi nghìn đồng tiền ở trong túi còn không nóng hồi đâu ngày hôm nay liền thường cho liền đầu chọc đại thúc với ai nói phải trái đi thường cho liền năm mươi nghìn đồng tiền cho đại thúc ta nhìn xem bên cạnh lao tần trên đầu ổ chim bị h ắ n h vứt nhưng là mặt đầy cất chim v à trong vàng lao tần vậy ngây ngẩn nhìn ta hai ta yên lặng không nói hai nước mắt sẽ lao tần nói đây là cái cái hô chứ ta thở dài nói đây chính là mượn nhất p h á c lệnh bài giá phải trả ai có thể nghĩ tới câu cái hồn sẽ khó như vậy đâu lao tần này hô ta đặc biệt mẹ cũng không tin câu cái hồn còn có thể khó khăn ở hai anh em chúng ta đi tiếp tục câu đi lao tử ngày hôm nay nếu không cầm hắn câu đến âm t à o địa phủ đi cũng không họ tần n g ư ơ i đặc biệt mẹ vốn là cũng không họ tần n g ư ơ i không phải họ thắng sao ta và lao tần đi trở về trên đường ta nói với hắn ngươi không phát hiện vương hâm mặt đầy khắt chồng tướng sao cái gì xương gò má cao con có miệng hắn toàn đều chiếm ngươi nói một cái người đàn ông lớn lên như vậy khắt chồng làm ấy cái ý ngươi nhập hành sớm biết đây là cái tình huống gì sao lao tần cao mày suy nghĩ một chút nói có thể là tình huống gì cùng tống bình an như nhau có đặc thù thuộc tính thôi ai gặp phải ai xui xẻo hai ta cẩn thận một chút xui xẻo thật không phải là cẩn thận một chút là có thể tránh khỏi người anh em cũng hơn cẩn thận còn là xui xẻo dối tinh dối mù suy nghĩ một chút hung hăng tim khẽ c ắ n răng không cần biết hơn xui xẻo ngày hôm nay cũng phải đem vương hâm nguyên đến âm tạo địa phủ đi không thể trễ lại nữa xui xẻo cũng là một đêm này nếu không mỗi ngày đều tới xui xẻo hai lần ai cũng không chịu nổi hai ta bước nhanh mà đi trở lại vương hâm chỗ ở tiểu khu lần này càng đặc biệt mẹ khoa trường vương hâm đều không ở là trong hành lang mở cửa chờ đợi dứt khoát ra bài mục cửa chờ ta hai một bộ bộ dáng rất lo lắng thấy hai ta ánh mắt liền sáng vội vàng chào đón nói tới liền tốt ta còn sợ các ngươi không tới chứ mau câu ta câu ta thật cờ mờ nờ bệnh thần kinh ta có chút nhức đầu mới vừa muốn hỏi một chút hắn lai lịch lao tần bóp một cái ở vương hâm cổ bấm trở lại vương hâm trong nhà hướng hắn thấp giọng hét ngươi đặc biệt mẹ đi ra làm gì ngươi cũng không biết câu hồn phải là ngươi ở nhà mới có thể câu sao trở về chờ chúng ta câu ngươi hồn các ngươi không cần đứng ở ngoài cửa câu hồn vào trong nhà ta tới câu đi ta phối hợp các ngươi thật ta sợ các ngươi vất vả ta liếc khinh bỉ thiếu chút nữa không có bị khí chết rồi lao tần ngược lại không tức giận dứt khoát tiến vào vương hâm nhà gian nhà c ư ờ i lạnh nói nếu ngươi mời không đi vào sẽ không tốt lao tần vào nhà ta cũng đi vào theo vào vương hâm nhà liền gặp đây là cái một phòng một phòng khách chừng năm mươi thước vương nhà phòng khách không coi là nhỏ cũng không có tivi ghế xa lo lòng ì ngược lại có một tấm thật l ớ a bản trên b à n bày đẩy tất cả loại t ư ợ n g thần quan đế thần tài bồ tát phật tổ ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương lương phúc lộc thọ ba sao tôn lộ không c h ư b á t giới đường tăng chi c h i cái gì cần có đều có ít nhất được có ba mươi bốn mươi cái cùng thần tiên mở đại hội tựa như trên bản còn bảy cống phẩm c á m hương khói cung cấp thần gặp qua cung cấp như thế nhiều còn như thế tạp liền chưa từng thấy chẳng lẽ vương hâm vậy là người trong đồng đạo có thể trên người hắn không có nửa điểm đạo hạnh thật sự là rất kỳ quái ngay tại ta quan sát vương hâm nhà nhà thời điểm lão tần dơ lên nhiếp phép bảng t n ở vương hâm trước ngực tụng niệm thần chú đi bên ngoài khu vực vương hâm sinh hồn liền bị câu đi ra vương hâm thân xác mềm lũn phốc thông ném xuống đất vương hâm sinh hồn hướng hai ta nói được rồi chúng ta đi thôi ta đột nhiên phát hiện vương hâm thuộc tính đúng là rất đặc thù đối người bình thường mà nói hồn phách rời thân thể là rất nguy hiểm một chuyện coi như là rời thân thể vậy sẽ thành được yêu ớt chậm cái đã mấy ngày mới có thể tỉnh lại nhưng đối với vương hâm mà nói đây cũng không phải là chuyện này từ tối ngày hôm qua đến hiện tại hắn đã bị câu ba lần hồn nhìn qua nhưng không có nửa điểm không thích ứng sinh hồn câu đi ra vậy thì đi đi hơn nữa cẩn thận một chút tôi h trừ cái này ra không có biện pháp tốt hơn ta vừa muốn đi kéo cửa lao tần cổ tay vừa chuyển tụng n i ệ m chức thần chú một c h ụ ảnh phách lệch bài vương hâm sinh hồn liền cùng bị máy hút bụi hút vào như nhau veo tiếng trở lại mình trong cơ thể. lão tần đi lên nối nằm dưới đất vương hâm chính là một ước nói đ ừ n g g i ả chết à, mau dậy đi ta biết ngươi không có sao vương hâm nằm trên đất có u ắ p hai cái kéo trường âm a i u liền hai tiếng từ từ bỏ dậy tức giận sông lên sông lên nối lao tần nói ngươi cũng cầm ta hồn câu đi ra ngược lại là đi hả lại thả trở về là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i tên gọi là gì ta muốn khiếu nại ngươi nói với ngươi lao tần hướng hắn liếc khinh bị nhét phách lệnh bài hướng trên người hắn một tấn tụng n i ệ m thần chú đi bên ngoài khu vực vương hâm sinh hồn liền lại bị câu đi ra hắn thân thể bịch tiếng lại ném xuống đất vương hâm sinh hồn bị móc ra tới nổi giận đùng đùng hướng lao tần hô ngươi xong chưa rốt cuộc muốn làm gì lao tần không để ý tới hắn trở tay một chụp ánh phách lệnh bài tụng niệm thần chú vương hâm sinh hồn v è o tiếng trở về lại trong thân thể đi lao tần đi lên đá m ộ t ước mau dậy đi ta biết ngươi không có sao đứng lên chúng ta tiếp tục vương hâm ai u liền mấy tiếng từ dưới đất bỏ dậy thẹn quá thành giận hướng lao tần nào tới hô quá khi dễ người ta cùng ngươi hợp lại lao tần cầm lệnh bài đi trên người hắn một ấ n tụng niệm thần chú vương hâm sinh hồn liền lại bị câu đi ra ta nhất thời bừng tình hiệu ra biết lao tần muốn làm gì hắn là muốn ở vương hâm nhà hơn câu mấy lần vương hâm sinh hồn cầm vương hâm sinh hồn chơi đ ù a yếu ớt cũng chỉ khắc không được hai người chúng ta cũng chỉ phá giải ai đụng phải hắn cũng xui xẻo như thế chuyện này chơi ạ biện pháp tốt à ta trước làm sao liền không nghĩ tới hưng p h ấ n hướng lao tần h ô hành ả lao tần ngươi đủ xấu ả lao tần dậm chân mắng đường phố không phải ta xấu xa là thằng nhóc này quá đặc biệt mẹ tổn âm n ư ớ c người anh em thiếu chút nữa thành t h ả i giám ổ chim cũng trừ trên đầu thằng nhóc này biết do khắc hai ta còn nên ra cửa tới ta nếu là không dọn dẹp một chút hắn còn thật cảm giác được mình giỏi ta đột nhiên phát hiện lao tần hắn chính là đơn thuần muốn báo thủ trời ạ ta còn lấy là lao tần khai khiếu đội thông minh đâu cảm tình cũng không có ta im lặng nhìn lao tần một mắt hắn thật giống như không những không có đội thông minh tựa hồ còn có phải đội được ngu hơn khuynh ư ớ n g không cần biết như thế nào đạt tới mục đích liền tốt ta không ngăn trở chỉ như vậy lao tần câu vương hâm năm lần sinh hồn vương hâm nao nem chán cũng dập đầu ra b a o tới sinh hồn cũng thay đổi được yêu ớt mặt mày ủ rột nhìn hai ta lao tần còn phải tiếp tục đâu ta vội và nói xong hết rồi ngươi ở cầm hắn cho thật câu chết đi thôi hắn cũng héo đi liền đừng cùng hắn so tài vương hâm sinh hồn đích xác là héo đi t r ư ớ c miệng kia liền không dừng lại hiện tại ngay cả lời cũng không nói lao tần hừ một tiếng nói cùng ta chơi chơi không chết n g ư ờ i lôi vương hâm sinh hồn ra nhà hắn hai ta lần này hơn nữa cẩn thận thận trọng ra vương hâm nhà thiểu khu hướng tiệm tạp hóa phương hướng đi dây v ò đến cái này sẽ đã là ban đêm mười hai h nữa trên đường phố không có người nào xe vậy so với trước đó ít đi không thiếu cộng thêm người anh em ở hai người bọn họ sau lưng hộ pháp cảm giác an toàn không thiếu cũng đích sắc là an toàn không thiếu đi qua trước địa phương xảy ra chuyện đều không ra yêu còn b ớ m theo đường xe chạy tiếp tục đi tới trước đi qua một đèn xanh đèn đỏ hư ngã tư đường trước mặt đèn đường lại hư ta hơn nữa cẩn thận cảnh giác cũng không được tay trái phủ vàng tay phải ngôi hoàng đế kiếm phàm lạc có cái gió thổi cọ lay liền ra tay không riêng gì ta khẩn trương vương hâm cũng khẩn trương đối với ta và lao tần nói hai ngươi cẩn thận một chút à, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện chúng ta thống khoái đi âm tạo địa phủ ta còn có việc đây các ngươi hai cái chọc c ư ờ i so đ ừ n g đang chơi m ộ a ta lao tần hô ngậm miệng túi h ngươi lại đi ai đặc biệt mẹ đụng phải ngươi a i xui xẹo ở nói nhảm ta sẽ trả cầm ngươi trả về chúng ta hồi nhà ngươi chơi hồn phách xuất khiếu cho chơi để cho ngươi một lần chơi một đủ vương hâm vậy mắng các ngươi hai cái xui cũng không phải là ta làm hại các ngươi ta một mực nhắc nhở các ngươi chú ý chú ý các ngươi không cẩn thận còn m ằ n g ta có thiên lý không có thiên lý lúc này gây gỗ cái gì ạ ta cơ muốn một tí ngôi hoàng đế k i ế m đạo đừng nói nhảm thật tốt đi vừa dứt lời một đạo ánh sáng hướng chúng ta lung lay tới đây vẫn là s ắ c quang ta và lao tần cũng kinh sợ ta vội vàng xoay người lao tần lôi vương hâm sinh hồn hướng bên phải chợt một cái bức dài sau đó chiếc xe kia thì dừng lại ra tới một đôi hơn hai mươi tuổi trai gái ánh đèn nước mắt ta cũng không thấy rõ là ai còn không đợi mở miệng đây lái xe người đàn ông hưng phân hướng ta hô bảo kiếm ca n g ư ơ i là bảo kiếm ca trời ạ bảo kiếm ca trọng xuất giang hồ ta là n g ư ơ i phen h ơ mộ à, ta ở d ạ ma phòng trà gặp qua ngươi thần tượng cùng ta chụp trung tâm ảnh đi nam móc ra điện thoại di động nữ hưng phấn thét trói thai bảo kiếm ca ta yêu ngươi yêu ngươi ngôi hoàng đế kiếm ta mới vừa rồi liền thấy được ngươi không dám nhận dùng xa chiếu sáng liền một tí thật là ngươi ta có thể sờ một cái ngươi ngôi hoàng đế kiếm sao phen h ơ mộ người anh em còn có phen sơ mộ ta hít mắt lại nói trước đem xe tắt đèn trói mắt nam vội vàng trở lại trong xe quan đèn xe thừa lúc này ta đi tìm lao tần và vương hầm cái này hai vị lại không thấy ta sợ hết hồn sẽ không xảy ra chuyện liền chứ ta vội vàng hướng bên phải đi mau hai b ư ớ c hô lao tần lao tần ngươi ở đó đâu hồi ta một tiếng hạ lao tần g i ọ n g buồn buồn từ dưới đất chuyển tới t i ể u ngư ta ta đặc biệt mẹ ở chỗ này đây hết hết c ô n g thoát nước trong cũng không biết cái đó cháu trai cầm nắp giếng trộm mới vừa rồi ta t r á n h xe một cái b ư ớ c dài t ố t có chết hay không vừa vặn đ ạ p phải dưới chân không còn một n g ố n g rớt xuống mau mau đưa ta kéo lên đi chương bốn trăm năm mươi sáu kéo dài xui xẻo chương bốn trăm năm mươi sáu kéo dài xui xẻo không ra ngoài dữ liệu vương hâm sinh hồn lại trở về ta vội vàng để cho ta hai cái phen hâm mộ hỗ trợ cầm lao tần từ cống thoát nước lôi đi ra vậy một thân vị lao tần khóc không ra nước mắt vậy hai cái phen hâm mộ nhưng hưng phấn không được một cái sức lực hỏi ta có phải hay không lại phải bắt quỷ trừ tả bọn họ có thể giúp hay không ta rất nghiêm túc nói cho ta hai cái phen hâm mộ chúng ta gặp phải ác quỷ đặc biệt h u n g bọn họ tốt nhất tránh xa một chút nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng hai cái phen hâm mộ nghiêm túc gật đầu cùng ta hợp cái ảnh lái xe đi lao tần liền ở một bên lạnh lùng nhìn ta cùng phen hâm mộ trục chung ta đuổi đi hai cái phen hâm mộ lao tần dốt cuộc không tiểu ngư à ngươi đặc biệt mẹ có thể dài chút tâm đi nếu không phải ngươi cái này hai cái f a e n hâm mộ người anh em có thể k é vào cống thoát nước cái này một thân n i ngươi đặc biệt mẹ còn cùng f a e n hâm mộ trục chung được nước ngươi còn có thể hay không có chút t r á n h sự không cùng bọn họ trục chung ta có thể làm sao đánh bọn họ một lần vẫn là nói hai tà chuyện xui xẻo lao tần à ngươi không f a e n hâm mộ chứ không biết f a e n hâm mộ tầm quan trọng chứ không phải người anh em xem t h ư ờ ngươi n g cùng ngươi so với người anh em chính là một lưu lượng lao tần rất chật vật chật vật cũng không cách nào nhìn vốn là thật đẹp trai lao tần hiện tại cùng hồng thất công tự như hắn không phản ứng ta trầm mặc nhìn bầu trời một chút chật vô hót một cái đột nhiên liền nghĩ rõ ràng nghiêm đầu hỏi từ khi nào thì bắt đầu câu vương h âm sinh hồn thành chuyện ta ta nhìn lao tần nghiêm túc nói t ừ ngươi muốn tìm hồi kỷ niệm thời điểm lại bắt đầu nếu không phải vì ngươi có thể tìm về nhớ lại ta cũng không có thể biết từ giao không nhận biết từ giao ta cũng sẽ không mượn n h i ế phách p lệ n h bài không cho mượn n h i ế phách p lệ n h bài cũng sẽ không thiếu tạ tiểu kiều ân huệ không nợ tạ tiểu kiều ân huệ liền không đụng tới vương âm hiện tại ngươi hiểu chưa lao tần gây mẩn suy nghĩ một chút nói ta hiểu ý đi hai ta trở về tiếp tục đủ vương hâm sinh hồn đi ta cũng không tin hắn còn có thể khắc c h ế t ta xem ta làm sao thu thập hắn lao tần biểu hiện mạnh mẽ phải tiếp tục câu vương hâm sinh hồn thấy hắn như vậy cố gắng ta rất vui vẻ yên tâm à, đồng thời không khỏi được âm thầm vui mừng nhờ có là cầm lao tần cho lắc lư tới nếu không xui xẻo liền phải là ta mặc dù ta cũng rất xui xẻo nhưng cùng lao tần so với tốt hơn nhiều n g ư ơ i à chính là như vậy là m ngươi xui xẻo thời điểm thấy được người khác so ngươi càng xui xẻo lòng ngươi liền sẽ tốt hơn rất nhiều liền sẽ cảm thấy vui mừng ta cũng giống vậy cổ động lao tần lựa giận đi trở về trở lại vương hâm nhà tiểu khu lần này khoa trương hơn vương hâm lại đứng ở cửa tiểu khu chờ hai ta thấy hai ta trở về vương hâm so hai ta còn tức giận h ả hướng hai ta hô hai ngươi là phế vật sao cầm lớn như vậy một thanh bảo kiếm chỉnh cùng thần côn tựa như liền âm t à o địa phủ bên cũng không đến gần được m a u đặc biệt mẹ g i à y v ò chết ta nói cho các ngươi chú ý chú ý thì không phải là nghe lời sao không té chết hai ngươi cái phế vật này đâu ta rất bực bội nhìn lao tần nhỏ bạo nóng này ta một chống lựa lập tức liền nổi giận bóp vương hâm cổ nói đi tới lui chúng ta hồi nhà ngươi nói đi để cho ngươi biết biết ai là phế vật vương hâm tuyệt ép là bệnh thần kinh ở giữa vương giả đ và vị gặp phải ly kỳ như vậy chuyện chẳng những không sợ ngược lại rất mong đợi thậm chí đối với hai ta có chút giận hắn không tranh thần kinh đều không bên hơn nữa đối lao tần dày vào hắn lịch lai thờ thụ vậy không hoàn t h ủ lại càng không báo cảnh sát trừ đô lầm bầm mắng chửi người ra không có những động tác khác lao tần bấm vương hâm cổ trở lại nhà hắn đóng cửa lại bắt đầu câu hồn câu bảy tám lần vương hâm đều bị chơi đủa không được lộ vẻ được hấp ố i lao tần phát tàn nhẫn dứt khoát ở hắn sinh hồn trên dán trước mặt một tấm phía sau một tấm lôi sinh hồn liền đi xa xa nhìn qua chính là ba tấm phủ vàng trên không t r u n g phiêu tại sao nói xa xa nhìn qua đâu bởi vì ta cách hai người bọn họ thật xa sợ lao tần xui xẻo liên lụy đến ta cũng may thời gian càng ngày càng chậm vậy không có người nào chú ý chúng ta nhưng là hai ta vẫn không có đem vương h â m sinh hồn cho mang tới tiệm tạp hóa chuyện xui xẻo là càng ngày càng nhiều liền nói như vậy xui xẻo đến nhà cũng lao tần không biết là chuyện gì xảy ra đột nhiên đau bụng muốn đau bụng nhưng mà không tìm được nhà cầu tìm một nửa ngày thật vất vả tìm được một cái đang sửa chữa ở tìm một nhà thu lệ phí còn đóng cử không nhịn nổi xông vào một cái trong rừng cây hắn là thông khoái không mang giấy muốn bắt cầm lá cây rừng tùng bị t quá ác kéo qua thông khoái trên quần dính vào vừa vặn bên cạnh có nhánh sông nhỏ đi xuống tắm một cái đi túi danh nước tử so nhà cầu còn túi nói hồi nhà ta tắm đi đến nhà ta sau đó c ú p nước bị c ú p điện tóm lại là xui xẻo không có xa suốt vương hâm sinh hồn lại trở về hai ta giày vò đến nửa đêm ba bốn giờ m ệ t cũng không được ngồi ở đường xe chạy răng trên mặt mày ủ dầu thuốc lao tần đối với ta nói ta hiện tại nổi giận đi cho ta mua cây cả gem mua chai nước đi hai ta ở thương lượng một chút đi, đi. lão tần cũng cái này n ư ớ c hạnh ta đều có điểm không đành lòng tìm một hai mươi bốn tiếng buôn bán siêu thị mua cho hắn chai nước và cá gem lão tần sẽ ra cả gem liền t á n dắt ba một tiếng nha lạc rất nửa kéo lão tần hừ khạc ra nửa cái răng tới đột nhiên nghiêng đầu đối với ta nói ngư nhi ả ngươi tha cho ta đi người anh em đang bị vương hầm khắc đi xuống mạng nhỏ liền khó giữ được ta nha ả mới vừa đổi nha tét nửa kéo viên kia đau một tháng hư răng d á m chuyện cũng không có vậy tiểu tử quá t à tính mộ phần bên trong cục ma vương đều không phải là lão tần đối thủ s ắ t sinh đao nói rét chết liền rét chết nhưng mà một cái vương hâm để cho lão tần cũng sắc khóc nhưng mà ngươi không xui xẻo xui xẻo liền phải là ta ta trầm mặc một chút quyết định cho lão tần rót canh canh gà trầm giọng nói với hắn vĩnh viễn không nên đoán giận đã sự tình phát sinh hoặc là liền thay đổi nó hoặc là liền yên lặng tiếp nhận nó một người địch nhân lớn nhất là mình chưa xong bất thành nhiệm vụ chỉ có mất đi lòng tin ngươi ngươi phải n h ớ kỹ không có ai có thể đánh ngã ngươi trừ phi chính ngươi trước nằm xuống chỉ cần ngươi chịu cố gắng không có gì là tuyệt đối không khả năng lao tần che miệng giơ nửa cây cá gem kinh ngạc nhìn ta nói ngư nhi ạ ta đau răng ngươi liền cùng ta nói cái này lão đại ngươi tiểu ba xong cho người rót canh mẹ bà ngươi đặc biệt mẹ cho ta rót canh gà ngươi có thể nói điểm hữu dụng không ta thở dài ngày nay mau đặc biệt mẹ sáng bất đắc dĩ nói nếu không hai ta tối hôm nay chỉ tới đây thôi cũng hồi đi nghĩ một chút biện pháp ngày mai tiếp tục cố gắng lao tần à ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g tự giận mình ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công lao tần nhìn xem mình bất đắc dĩ nói được rồi ta hồi đi nghĩ một chút biện pháp ngày mai đang liên lạc đi ta và lao tần lúc này nói tạm biệt khoảng thời gian này đón xe cũng không tốt đánh ta một người đi nhà đi bộ trên đường cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức lao đại ta đụng phải phiền thoái giúp tạ tiểu kiểu câu hồn đụng phải một cái kêu là vương hâm nha rất tà tính khắc ta g ụ c tiên dục tử ta nên làm cái gì mạnh hiệu ba không phản ứng ta ta rất thất vọng nhưng vậy thói quen d ê n gì than thở đi nhà đi sắp đến cửa nhà thời điểm mạnh hiệu ba hồi tin tức ngư nhi ả lao g i a n g hồ lại thế nào phạm thấp như vậy cấp sai lầm đâu tạ lao thất lệnh bài là tốt như vậy mượn sao chuyện của mình tự mình giải quyết đi thấy mạnh hiệu ba trở về cái tin này ta cũng mơ hồ không phải ngươi cùng ta nói chỉ có mượn được nhất phép lệnh bài mới có thể mang đi thứ tám phép sao lời của mình đã nói quên mất là ngươi cho ta nói tình à hiện tại lại cùng ta nói tạ thất ra lệnh bài không phải tốt như vậy mượn đây coi như là chuyện gì xảy ra mạnh h i ể u ba nhân cách phân liệt liền sao ta chặt bận b i ể u thơ hồi âm tức lão đại không phải ngươi cùng ta nói chỉ có mượn được tạ thất ra nhiếp phách lệnh bài mới có thể mang đi thứ tám phách sao ngươi sao còn lờ trên ta đâu mạnh h i ể u ba cho ta trở về cái tin tức có chuyện này sao ta sao không nhớ đâu ta xem xem ghi chép sau đó cũng chưa có sau đó ta ở phát tin tức nàng cũng không trở về ta tức thiếu chút nữa không đem điện thoại gì động đập tiểu pháp sư như thế đặc biệt mẹ không có nhân quyền sao ta nên làm cái gì về đến nhà khi ta cũng không ngủ rác đốt điếu thuốc suy nghĩ làm sao mới có thể cầm chuyện này giải quyết suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra quá tốt biện pháp tới phụ vàng đều đem ra hết có thể vẫn là không được vương hâm thật sự là quá tà tính không giải quyết lại không được suy tính suy nghĩ suy nghĩ có chút vây hãm người anh em ngày này chơi đùa không nhẹ dứt khoát liền nằm ở trên giường đã ngủ vừa cảm giác liền ngủ đến trưa điện thoại vang đều không thức tính ta cùng tình bắt qua điện thoại vừa thấy lao tần cho ta đánh mười bảy mười tám điện thoại vội vàng cho hắn trở về lao tần chốc lát liền nghe điện thoại đều không cùng tiếng hải hải vang lên tiếp thông không cùng ta nói chuyện liền mắng ngươi là heo ả ngủ như vậy chết đánh như vậy nhiều điện thoại đều không tiếp lao tần à, giữa t r ư a lửa lên đường lớn như vậy ngươi có phải hay không có biện pháp đối phó vương h â m điều không phải muốn ra biện pháp là nghĩ rõ ràng ngươi đặc biệt mẹ câu vương h â m ra hai lần thai nạn xe cộ cho nên muốn đứng lên ta tới có phải hay không lao tần cái này nao đ ừ n g về để cho người rất im lặng à, suy nghĩ một đêm mới vừa nghĩ rõ ràng chuyện này ta nói với hắn lao tần không phải bởi vì ngươi ta cũng không đụng tới vương hầm chuyện này ta một người làm không được dĩ nhiên phải gọi trên ngươi cái này bình thường chứ n g ư ơ i h o à n trách không ta đều là cho ngươi làm việc mới xảy ra chuyện không chờ ta nói xong lão tần cắt đứt ta nói nói ngươi nói những thứ này ta rõ ràng ta cũng không chôn đoán ý ngươi ta ý là chúng ta ở tìm một người ai cái hô chứ ta cảm thấy trương tiểu hồ thật thích hợp người ta đệ tử của danh môn chính phái đạo pháp vậy cao không đúng cái hô không phải như vậy lợi hại đâu ta câu mày chịu đựng không mắng l ã o tần thì ra như vậy cái hô không ta thì phải cái hô tiểu hồ ta đối lao tần nói tiểu hồ là ta huynh đệ cái hố hắn liền cùng cái hố ta như nhau tiểu hồ không được vậy nếu không tống bình an hắn thuộc tính đặc thù người khác không thấy được để cho tống bình an lịch luyện một chút đi ta thật sự là không nhịn được mắng ngươi đặc biệt mẹ muốn gì chứ cái hố đều là người bên người ta ngươi liền không người bạn lao t ầ n trầm mặc hồi lâu nói không có ta ngươi cái này một người bạn ta đột nhiên có chút đáng thương hắn suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một người ánh mắt sáng lên nói lao t ầ n ta nghĩ đến người tốt chọn là ai nói mau còn nhớ tóc hối của ca mã chiều không thằng nhóc này thích hợp a i cái hố bỏ mặc từ vậy xem đều rất giống như là một người tiêu tiền như g á c Nếu chương bốn trăm năm mươi bảy mã triệu câu hồn chương bốn trăm năm mươi bảy mã t r i ề u câu hồn đánh từ l i ê u hà thôn trở về ta liền lại cũng không gặp qua mã t r i ề u vậy không liên lạc qua bất quá vì có thể cầm vương hầm câu tới địa phủ người anh em cũng chỉ có thể mặt dày liên lạc rồi bấm mã t r i ề u điện thoại vang lên một lát tiếp thong bên trong điện thoại vang lên mã triệu thanh âm này ngư cả à tìm ta chuyện gì ma huynh làm gì vậy ta hỏi một câu mã t r i ề u được trước khách sáu đôi câu nói sau chính để ạ mã t r i ề u trả lời đặc biệt dứt khoát sửa xe đây ta nhớ lại hắn trước kia năm tay sàn tàn ạ hỏi chiếc xe kia chính là chúng ta chạy đi trong núi trước kia sàn tàn ạ liền hắn vậy xe cả tảng còn có tu chỗ chống sao ném đều không người nhặt không nói khác chỉ từ dưới chân núi kéo trở về được bao nhiêu tiền ta lắm mồm hỏi một câu mã t r i ề u nói cho ta hắn tìm một xe hơi cứu viện công ty đem xe từ dưới chân núi kéo trở về xài tám ngàn nghe được tám ngàn mấy con số này ta cảm giác mã triệu đầu ó c có vấn đề liền vậy xe cả tảng b á n cũng không đáng giá tám ngàn kéo về lại tu lại được hoa không thiếu tiền có số tiền này ngươi mua c h i ế c bốn tay sản tạ nạ nó không tâm sao có thể sự thật phải mã triệu là cái hoài cầu người chính là cầm hắn trước kia năm tay sản tạ nạ không chê mất công không chê tiêu tiền không chê phiền thoái kéo trở về tu ta cảm thấy vẫn là nói tránh sự đi ta sợ xem nhiều bị hắn cho là đổ ho khan tiếng nói là như vậy mã huynh gần đây ta đụng phải đ i ể m v ề khó ta và lao tần đi câu một người hồn làm sao vậy câu không tới âm tàu địa phủ đi hai ta năng lực có hạn thật sự là không có biện pháp nhớ tới mã huynh đạo hạnh cao thâm bản lanh lớn có thể hay không giúp chúng ta chuyện cầm người kia sinh hồn câu tới địa phủ đi mã triều hỏi ta không câu hồn bài các ngươi có không ta vội và nói câu hồn bài chúng ta không có nhưng chúng ta có tạ thất gia nhất phách lệ bài cùng câu hồn bài là giống nhau hiệu quả không biết mã huynh có thể hay không giúp chúng ta chuyện này không thành vấn đề ạ các ngươi ở đó chờ ta sửa xong xe tìm các ngươi đi vậy chúng ta ngay tại tiệm vịt quay gặp đi ta mời ngươi ăn cơm buổi tối cùng đi câu hồn phải vậy ngươi đợi điện thoại ta đi mã triều cầm điện thoại cút người anh em nhất thời tinh thần chấn động có mã triều cái này tóc hối cua ta cảm thấy cầm vương h â m sinh hồn câu đến âm tàu địa phủ không phải là một chuyện vội vàng cho lão tần gọi điện thoại lao tần cao hứng cũng không được ta cùng hẹn xong ở tiệm vịt quay tập hợp người anh em hơi thu thập một chút nhìn lên đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều vẽ ba tấm bảo bình an phủ vàng gọi xe đi tiệm vịt quay lao tần đã đến ngồi sổm ở cửa một bên hút thuốc thấy ta tới hướng ta với tay ta đi tới hỏi ngươi làm sao không đi vào đâu ngươi trong tiệm quá nhiều người lại không để cho hút thuốc còn không bằng ở bên ngoài lại đây vừa nói đưa cho ta điếu thuốc ta cùng hắn ngồi sổm một bên lao tần hỏi ma triệu vậy tiệu tử đồng ý mã triều rất bạn tâm giao ta đều có điểm lại quá cái hố hắn ta hít một hơi thuốc lá thở dài người anh em là nói thật mã triều rất trưởng nghĩa hổ không xấp mấy không có gì lòng tử cái hố như vậy người thật thà có chướng ngại tâm lý à lao tần vậy thở dài nói chúng ta không phải cái hố hắn là hắn giúp chúng ta hắn đi c â u hồn hai ta hộ pháp chắc chắn tương đối lớn như thế nói ngươi có phải hay không dễ chịu điểm ta ừ một tiếng nói dễ chịu hơn liền cùng mã triều mã triều cũng không có để cho hai ta chờ quá lâu gần bảy h thời điểm mã triều tới mở hắn trước kia năm tay san ta nạ cắt lạ cắt lạ tới thấy xe kia ta lập tức liền nên đón mã triều đậu xe xong hướng ta ngoắc tay nói ngư ca ta tới lúc nào câu hồn đi câu hồn không chế l ạ i ăn cơm chúng ta ăn cơm trước ta kéo mã triều vào điểm ăn cơm dẫu sao tìm người làm việc nếu là liền bữa cơm đều không mời liền có chút không nói được người anh em sẽ hay n ấ y vào tiệm bị quay ta tìm được tống bình an ngồi vào đã sớm lưu lại chỗ ngồi một cái nhỏ chỗ ngồi không phải phòng riêng dẫu sao liền ba người ăn cơm vậy không uống rượu mã triều lái xe đâu chỉnh điểm c o la chúng ta ba cái ăn uống trò chuyện mã triều còn tò mò hỏi lao thần lao thần n g ư ơ i nhận lý bất bội làm cha ngươi liền sao vậy tiểu tử nhưng có điểm trẻ tội hạ lao tần nhìn mã triều cửu rũ cối đầu nói cái đó ta có thể không nói chuyện này sao mã triều gật đầu một cái nói phải ngươi chẳng muốn sách ta liền không hỏi bất quá chuyện kia là rất kỳ quái ai ngươi nói ta và n g ư ca tại sao không nhớ lại k i ế p trước đây chúng ta ba cái vừa nói chuyện sau l ư n g đối với tình nhân nhỏ đột nhiên d ù b em tâm trạng rất kích động thanh âm thật lớn muốn nghe không gặp đ ề u khó liền nghe cô kia hỏi bạn trai nàng tại sao thấy tin nhắn ngắn không trở về ta cầm ta nói chuyện làm đánh rắm có phải hay không nam ủi k u ấ t nói không có nữ lớn tiếng chỉ trích nam ngươi nói ngươi sai không nam nói ta sai nữ hỏi người sai ở đó nam trả lời ta sai có ở đây không nên cầm ngươi miệng làm c á i mông ta trong đầu nghĩ bạn trai nàng nên xui xẻo ta là suy nghĩ nói không ra lời mã triều cũng nghe được hướng ta và tần thời nguyệt nháy nháy mắt nói ai ai các ngươi nghe sao phía sau vậy tiểu tử nên xui xẻo vừa dứt lời một bàn ma bà đậu hủ từ mã triều phía sau bắp c h ú n lên trên đầu hắn ta kinh ngạc nghiêng đầu vừa thấy nữ rất tức giận cầm món trừ bạn trai nàng nhưng là bị bạn trai hắn cơ chí tránh khỏi đ ắ p lên mã triều trên đầu rất nóng một b à n đậu hũ mã triều cũng kinh sợ chợ đứng lên trời ạ thật tốt đ ậ u hũ các người hai cái không ăn đập ta làm gì đây đối với tình nhân nhỏ cũng biết gây h o ạ mặt c ũ n g trắng vội vàng nói ấ y n ấ y lao tần ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác nhìn một màn trước mắt này ta âm thầm kinh hãi chẳng lẽ đây là đang ám chỉ ta cái gì không một bữa cơm ăn rất không thoải mái tình nhân nhỏ bồi thường tiền còn cầm tắm tiền bồi thường người anh em mang mã triều đi bể t ắ m tắm rằng co giày vỏ vậy đã đến buổi tối m ờ i hát ta suy nghĩ thời gian kém không nhiều nên đến lại tìm một địa phương quất xe khói mười giờ r ư ỡ i chuẩn bị đi vương hâm nhà mã triệu mở hắn xe cả tảng để cho ta và lao tần lên xe ta vẻ mặt đau khổ nhìn hắn xe cả tảng thật là có điểm lo lắng mã triệu an ủi ta không có sao ngư ca người anh em xe này ngày hôm nay mới vừa sửa x o n g bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề sửa xe sư phụ cũng cùng ta nói xe ta đây đang chạy cái mười mười ngàn cây số không thành vấn đề động cơ v ẫ n khỏe. ta có thể nói gì đây vậy thì lên xe thôi cùng lao tần lên mã triệu xe mã triệu lái xe liền đi đừng nói sửa xong năm tay sạn tạ nạ đích sắc là ổn làm rất nhiều cắt lạ cắt lạ cũng chẳng phải văng lên một đường thuận lợi thấy được vương hâm chỗ ở tiểu khu mã t r i ề u tìm một đậu xe xong chúng ta ba cái hướng vương hâm nhà đi vừa mới tới vương hâm nhà vậy nóc l ầ u vương hâm từ bên trong vật ra la lớn các ngươi sao m ớ i đến đâu ta phát hiện vương hâm thật là người bị bệnh thần kinh hắn ngày hôm qua bị ta và lao tần chơi đùa cũng không nhẹ nhưng người ta không tức giận đặc biệt kỳ đối với chúng ta có thể cầm hắn mang tới âm tàu địa phủ thậm chí có điểm không kịp chờ đợi đã sớm chờ ở liền cửa nhà ta không nhịn được thở dài hỏi vương hâm ngươi cứ như vậy không kịp đợ vương hâm ngừ một tiếng nói đúng vậy ta phải đi tố cáo muốn cáo người có rất nhiều liền hai ngươi đều ở đây bên trong nhanh nhanh lên một chút cho ta c â u hồn ngày hôm nay ổn làm điểm đừng ở x ả ra chuyện chậm một chút đi nhất định phải cầm ta mang tới âm tạo địa phủ đúng rồi ta còn giúp các ngươi suy nghĩ cái biện pháp vương hâm n g ư ờ i như vậy mã triều cũng cảm thấy hắn có vấn đề nghiêng đầu hỏi ta ngư ca đây là người bị bệnh thần kinh chứ ta cầm n h ấ p phách lệnh bài đưa cho mã triều nói huynh đệ hắn ta tính lợi hại ngươi cẩn thận một chút ngày hôm nay câu hồn liền dựa vào ngươi ta và lao tần cho người hộ pháp một cái chuyện nhỏ yên tâm đi chuyện này giao cho ta mã triều đầy mặt không quan tâm nhận lấy nhiếp phách lệ n h bài hướng vương hâm trên mình một tấn tụng n i ệ m thần chú móc một cái vương hâm phốc thông một tiếng liền ngã xuống ta sợ hết hồn mã triều cũng quá lỗ mãng câu hồn vậy được đến khi mã triều trở về nhà ở câu ả nếu không hắn thân thể làm thế nào lao tần vậy sợ hết hồn đối mã triều hô trời ạ n g ư ơ i quá mới vừa lại không thể cầm hắn làm về nhà ở câu hồn sao ta cuốn c ù nói vậy còn chờ gì nhanh chóng cùng ta cầm hắn mang đi về nhà ả thừa dịp hiện tại không người thấy được được vội vàng đem vương hâm thân thể thả về nhà nếu không để cho người lụt gặp cũng không giải thích được ta và lao tần cương nâng lên vương hâm bị mã triệu móc ra thân thể vương hâm sinh hồn hướng ta và lao tần hô hai ngươi làm sao đần như vậy làm sao đần như vậy suy nghĩ một ngày vẫn là ngày h ô m qua vậy lao một bộ ta phí hết tâm tư giúp hai ngươi suy nghĩ cái biện pháp không trả cùng nói xong đâu cái đó mặt ngựa tiểu tử liền đem ta câu hồn khác đặc biệt mẹ động ta thân thể nghe ta nói nghe ta nói vương hâm sinh hồn bị mã triệu móc ra tới so hai ta còn cấp đâu lại vẫn nói giúp hai ta suy nghĩ cái biện pháp ta vội vàng hỏi ngươi có biện pháp gì tốt đần à các ngươi là thật đặc biệt mẹ tần các ngươi suy nghĩ một chút hai ngày các ngươi mất lớn như vậy sức lực thật vất vả đi ra ngoài một đoạn đường liền xảy ra chuyện ta liền được bị buộc hồi hồn các ngươi chạy trở lại tiếp tục câu hồn lại không thể mang ta thân thể cùng đi sao coi như là có chuyện ta trở về lại trong thân thể các ngươi tùy thời có thể tiếp tục câu hồn à mang ta thân thể đi đường không phải bất chuyện à nếu không câu một lần trở về câu một lần trở về lúc nào là cái đầu vương hâm cầm ta cho nói ngẩn t r ờ i ạ, hắn nói có lý à người anh em đây là tiến vào một cái suy nghĩ sai lầm chỉ suy nghĩ ở hắn sinh hồn trên dùng s ứ c lại không nghĩ tới mang hắn thân thể đi tới trước vương hâm nói không sai à mang hắn thân thể coi như xảy ra chuyện hắn lại hồi hồn tại chỗ liền vẫn có thể móc ra tới tiếp tục đi nếu không thì được trở lại nhà hắn tiếp tục câu hồn vĩnh viễn trở lại nguyên điểm người anh em đột nhiên thì có một loại bừng tỉnh hiệu ra cảm giác trong nháy mắt liền thông suốt không nhịn được đ ố i vương hâm dôi ngón tay c á i nói ngươi chủ ý này còn thật không tệ là chúng ta đi vào lỗi lầm cứ dựa theo ngươi nói làm lao thần hai ta cầm hắn mang đến trên xe đi chú ý có xe cũng có người tiêu tiền như g á c cũng có người anh em cảm thấy ngày hôm nay khẳng định không thành v nhất định chương ó t ể cầm v hâm bốn h trăm năm mươi tám tương đương phối hợp chương bốn trăm năm mươi tám tương đương phối hợp mã t r i ề u năm tay sạn tạ nạ mặc dù rất phá vẫn là cắt lạ cắt lạ cắt lạ vàng nhưng thằng nhóc này lái xe vẫn đủ chắc mới vừa sửa x o n g xe vậy không xảy ra vấn đề gì có thể ta một chút cũng không dám bung lỏng khẩn trương nhìn trước mặt đường lái xe ra mười phút chuyện gì đều không phát sinh ta thở phào nhẹ nhõm chẳng lẽ là mã triệu mãng sức lực tách ra vương hâm khắc người t h u tính ta vừa nghĩ đến cái này xe giống như là đẻ lên cái gì lộ bộ lập tức lắc lư rất kịch liệt ta sợ hết hồn cũng không có đường xe chạy rằng làm sao động tính lớn như vậy đâu đẻ đến c u c gạch vẫn là trai bia tử mã triệu đạp chân thang xe chậm lại tiếp tục lái không coi ra gì nhưng là xe nhưng ngã xuống một cái nghiêng đồng thời xuyên thấu qua t r ư ớ c kính chắn gió ta thấy một cái bánh xe từ phía trước lăn đi qua mã triệu ổ đích một tiếng nói ngư ca ngươi xem một cái bánh xe lộn đi sao nhìn qua còn có chút quen mắt xe của ai hư vừa dứt lời đâm một tiếng văng lớn xe hử hử hử ta sợ hết hồn la lớn đó là ngươi bánh xe mau đạp thắng xe mã triệu vội vàng đạp thắng xe xe bữa áp chế trước hử hử hử n g ừ n g lại mã triệu mở cửa xe một cái bước dài liền xông ra ngoài chạy cái đó trong đêm đen về phía trước lăn chuyển động vỏ ruột xe la lớn ta vỏ ruột xe chớ chạy đứng lại cho ta ta d ở khóc dở cười nhìn mã triều truy đuổi vỏ ruột xe đi chỗ phía sau lao tần hỏi có phải hay không lại xảy ra chuyện xe hư không có sao coi như vương hâm hồi hồn chúng ta cũng có thể hiện trưởng câu hồn của hắn mới nói được cái này liền gặp vương hâm sinh hồn b è o đích một tiếng trở lại thân thể vương hâm cách đích một tiếng mở mắt nhìn ta một cái và lao tần máng biết ta hồn không tốt câu còn đặc biệt mẹ mở như thế cái đại phá xe có bị bệnh không các ngươi phí lời gì hả? đi xuống sửa xe ta kêu một câu đẩy cửa xe ra xuống xe nhìn xem quả nhiên là mã triều bên trái trước thai lan ra ngoài kỳ dị phải xe hoàn hảo Thật lúc này ngươi liền đường an ủi chúng ta nhanh chóng sửa xe đi mã triệu chiếc này xe cả tàng đường nhìn đấu nhưng là đồ rất chỉnh tệ toàn con đội chìa khóa mỡ cái gì cũng có chúng ta bốn cái vội vàng đánh con đội vương hâm vừa giúp trước đ ổ i vỏ ruột xe một bên lầm bầm ta đặc biệt mẹ coi như là ngã tà môi bị các ngươi câu hồn còn được giúp các ngươi sửa xe lại không thể tìm hai cái đáng tin một chút người tới câu hồn sao ta cho vương hâm một cước mắng ngươi xui xẻo ngươi có chúng ta xui xẻo sao đánh từ câu ngươi hồn bắt đầu liền không yên tĩnh qua ngươi nhìn chúng ta một chút đều bị ngươi ép thành dạng gì đừng nói nhảm mau sửa xe sửa xong tốt cầm ngươi mang tới âm tàu địa phủ chúng ta bốn cái ở nơi này sửa xe đổi vỏ r u ộ xe mới vừa thay xong một chiếc xe đèn hư mỹ ní bật mau tránh ra. Chúng ta r r á n h Chúng cái mau tránh ra. Tay tạ nã bị bịch bước tức cả cũng tránh hồ, buôn sạn nã tiếng đụng, mini tài xế từ trên xe bước xuống, rất tức giận ta tay tạ tài từ rất tối mau ra, sửa bị bus buổi xế xe xe không biết đ á nói h tránh không đôi Ta n sao. mong trời cái này đặc biệt mẹ lúc nào là cái đầu hạ mã triệu cùng cái đó mở m i n i bật người anh em d ù m b è n mở m i n i bật người anh em kêu báo cảnh sát hắn là gặp mình thế đơn l ư ợ bạc sợ chúng ta bốn cái người đàn ông đánh hắn báo cảnh sát liền được tới định tai nạn xe làm ở không đi ta không biết làm sao vương hâm càng không thế nào hơn nữa rất gấp dậm chân nói xe hư làm thế nào các ngươi tổng không thể ở trên đường chính cậu ta h ầ chứ ta t h â n thể đặt ở vậy các ngươi quá không đáng tin cậy mau nghĩ một chút biện pháp mau nghĩ một chút biện pháp lao tần vậy mặt mày ủ r ộ t đối với ta nói ngư nhi ả nếu không ngày hôm nay trước hết đến cái này đi chúng ta ở nghĩ một chút biện pháp ta gắt gao nhìn chằm chằm g ậ m chân sốt u ruột vương hâm ánh mắt cũng t r ò n tròn ta phát hiện ta lại tiến vào suy nghĩ lỗi lầm đầu góc không l ộ t lại thật ra thì căn bản không cần như thế tốn sức mang hắn sinh hồn mang hắn thân thể đi tiệm tạp hóa đi đường vương hâm cũng trộn như vậy hợp cũng như thế không thể chờ đợi tại sao phải ở bên ngoài câu hồn của hắn đâu để cho chính hắn đi tới cầu nại hà đầu ở câu hồ ta lại hiện tại vừa nghĩ đến một điểm này thật sự là quá ngu xuẩn nhưng mà ta nhìn xem lão tần nhìn xem ở cùng mỹ ní b ậ c tài xế cái nhau ma t r i ề u còn có dậm chân chửi đồng vương hâm cái này ba cái chẳng ai nghĩ tới rất hiển nhiên bọn họ so ta còn ngu xuẩn ta trong lòng đột nhiên liền dễ chịu hơn có càng ngu xuẩn ở phía sau chĩa vào người anh em rất vui vẻ yên tâm à, ta cầm vương hâm và lao tần kêu qua một bên thấp giọng nói ta nghĩ đến biện pháp vương hâm ấy vội hỏi nói biện pháp gì ngươi nói mau ta nhìn vương hâm hỏi có phải hay không bỏ mặc biện pháp gì ngươi đô thị phối hợp ta có đúng hay không vương hâm gật đầu nói vậy khẳng định phối hợp ngươi à, ta đi địa phủ có chuyện các ngươi cũng c h trễ mãi chuyện của ta nói mau biện pháp gì ta cũng phối hợp ngươi ta ừ một tiếng nói phối hợp ta liên tốt trước chúng ta đều tiến vào một cái sai lầm đó chính là cần phải cầm ngươi sinh hồn móc ra tới mới có thể mang tới âm tạo địa phủ bởi vì trên cơ bản câu hồn đều là quy trình này cho nên chúng ta suy nghĩ cô hóa thật ra thì căn bản không cần như thế phiền thoái ngươi trộn như vậy hợp tại sao lại không thể mình đi vào âm tạo địa phủ đâu đến cầu lại hà đầu ở cầm ngươi sinh hồn móc một cái không phải dễ dàng hơn sao vương hâm nghe xong ta mà nói ngây cả người đánh hạ đầu mình nói Đúng vậy, ta cũng trộn như vậy hợp tại sao không thể mình đi đâu cần phải để cho các ngươi câu còn mang mình thân thể bị các ngươi câu hồn ta nhưng mà thật là đần ta nhìn một cái lao tần lao tần ngu tựa hồ còn không nghe rõ ràng ta thở dài đối vương hầm nói thật ra thì ngươi không cần khổ sở bởi vì có so n g ư ơ i c ò n đần lao tần hướng ta hừ một cái nói ta là lười phải nghĩ lao tần hướng ta hừ một cái giống như là phối hợp hắn như nhau chúng ta trên đỉnh đầu đèn đường đột nhiên liền vỡ ra hướng lao tần đùng đùng đậu lao tần n a o đ í c một tiếng nhảy tới một bên ta cũng cầm vương hầm cho lôi ra ta ngẩng đầu nhìn xem bạo liệt đèn đường vẫn luôn thật tốt ở nơi này đứng sẽ liền nổ tung q u á tà tính không thể ở ở lại nhất định phải mau sớm đi đường ta xoay người đối mã triều nói mã huynh ngươi ở nơi này xử lý thai nạn xe cộ ta trước mang vương hâm đi ngươi xong chuyện đi trên cầu l ạ i hà tìm chúng ta mã triều còn ở cùng mỹ ní bật tài xế cãi nhau đều không hồi ta mã triều nóng nảy bút lửa không riêng gì thể hiện đang đánh nhau trên cãi nhau trên cũng là chút nào không nhận thua ta t ừ mã triều trong tay đ o ạ t lấy n h ế c phách lệnh bài để cho lão tần phía trước dẫn đường vương hâm đi theo lão tần sau lưng mười mấy bước khoảng cách ta đặt sau nhanh đi tiệm tạc hóa ta cầm a n bài nói một chút lao tần nhảy lên hướng tắc đêu tại sao là ta mở đường tại sao không phải ngươi mở đường ta hướng hắn mắng đã là lúc nào rồi còn kiểu cách cái này nhanh chóng làm xong chuyện về nhà ngủ ta đặc biệt mẹ chịu đủ rồi thật giống như ta không chịu đủ rồi tựa như không được ta chẳng muốn ở trước mặt hai ta kéo đ ú a bao phải vậy thì kéo đ ú a bao người nào thua ai ở trước mặt mở đường ta lười được cùng lao tần kiểu cách đi xuống thằng nhóc này bắt đầu nói nhảm vậy thì kéo đ ú a bao đi kỳ dị chuyện xảy ra bỏ mặc hai ta làm sao ra ra vĩnh viễn đều là giống nhau ta ra vải hắn liền ra vải ta ra đá hắn liền ra đá khoa tay múa chân năm ba phút cứ thế không phân ra cái thắng thua tới vương hâm trên đầu cũng xuất hiện hát tuyến hướng hai ta mắng hai m ư ờ i người bao lớn có thể hay không đừng như thế ngây thơ có thể hay không có chút tránh sự có thể hay không nhanh lên một chút vương hâm rất tức giận đá một cước bên cạnh thùng rác ngheo tiếng trong thùng rác có con mèo hoang đang ngủ dưng đâu bị vương hâm một cước cho kinh động mang một nhỏ đống rác dưới liền nhảy ra ngoài vương hâm vội v à n g tránh ngươi nói có đúng lúc hay không vừa vặn trốn mèo hoang nhảy ra muốn chỗ đặt chân con mèo kia bỏ tới liền trên đầu hắn n g o ngẩn vương hâm cũng ngân ra sau đó m è o kia đưa ra móng đốt hướng về phía vương hâm đầu n ạ o hai cái vương hâm ai u một tiếng bắt m è o hoang bị quăng ra ngoài vương hâm cái này vừa ra quá đột nhiên đột nhiên đến ta và lao tần đều đi xem hắn vừa vặn lao tần lúc này ra vải còn không thu hồi đi ta vội vàng đưa ra một kéo hô ta thắng lao tần phục hồi tinh thần lại nhìn xem mình vải nhìn ta một cái ra kéo bất đắc dĩ nói phải ta mở đường hướng về phía vương hâm hô ngươi không có sao chứ vương hâm quét một cái mặt không để ý chút nào nói không có sao c h ú t chuyện này coi là cái gì ta chuyện xui xẻo gì chưa từng gặp qua được rồi đi nhanh lên đi ở vết mực đi xuống trời cũng sắp sáng bình minh còn sớm nhưng là xe cảnh sát tới à, người anh em xách một thanh đại bảo kiếm không có cách nào giải thích vội vàng để cho lão tần trước mặt mở đường vương hâm ở trong đi theo lao tần ta xách ngôi hoàng đế kiếm đặt sau đó chúng ta ba cái khoảng cách rất xa theo vía hè đi mau chuyện xui x ẻ o vậy thì thật là liên tiếp phát sinh đầu tiên là lao tần cùng m ũ tựa như dưới chân vướng chân ở một cục kẹt trên đầu đụng phải cột dây điện sau đó dậy gió mê mắt trời cao rơi xuống v ợ bị đi ngang qua trong xe taxi ném ra tàn thuốc đập trong mắt kỳ dị hơn phải không biết nhà ai lạnh có lót bị giót xuống hồ ở lao tần trên mặt tóm lại là một đường xui xẻo cùng tây thiên thỉnh kinh tựa như nhất định phải đi qua 9981 n ạ n mới được không riêng gì lao tần xui xẻo người anh em ngược lại cũng hỏng ngôi hoàng đế kiếm tìm xe của người khác đi ngang qua xe rác lắc lư đi ra ngoài một túi rác dưới thiếu chút nữa không đập phải trên người ta vương hâm liền khoa trương hơn hắn vậy đầu cùng nhà cầu tựa như bầu trời chim kéo cước tìm đúng liền h ă n kéo còn bị sâu thịt dê cái tăm kim chân trận bảy tám cái ngã nào h quá thảm thiết chúng ta ba cái đi kém không nhiều một tiếng đi theo trên chiến trường xuống như nhau mỗi cái người cũng chật vật không được không được rốt cuộc thấy được đường sắt nhà trọ cái hẻm nhỏ kia tử ta cũng sắc khóc rốt cuộc thì thấy điểm hy vọng đi theo hướng trong ngõ hẻm một q u à i phía trước có ánh lửa thoáng hiện lao tần dừng bước v ừ ngược nói cả buổi tối nhà ai lửa cháy liền à đây là ta thỏ đầu nhìn xem lửa cháy phương hướng không phải là lao tần tiệm tạp hóa tử m à vội vàng hô lao tần tiệm tạp hóa tử lửa cháy đi nhanh chữa cháy à ngươi đặc biệt mẹ còn ngu đứng lầm gì chương bốn trăm năm mươi chín gieo hỏa một đường chương bốn trăm năm mươi chín gieo hỏa một đường lao tần tiệm tạp hóa tử có thể lửa cháy ta là thật không nghĩ tới mắt thấy trong cửa hàng mặt toát ra khói đen còn có ánh lửa lao tần cũng kinh sợ hướng cửa hàng v ọ t tới sau lưng vương hâm vội vàng đuổi theo hô ai ai ngươi lợi một chút ta à, chạy nhanh như vậy làm gì nhà ngươi lửa cháy vương hâm thật là một miệng mắm mũi à, bị hắn nói chúng tiệm tạp hóa đích xác là lửa cháy ta vậy vội vàng đi theo cửa hàng cửa mở ra lao tần vọt vào khắp nơi dập lửa trong cửa hàng mặt vẫn là có thủy long đầu tìm ống không tìm tìm một chậu tiếp nước nhưng là nước chạy quá t r ư ở lao tần sốt ruột tìm kiếm khắp nơi có thể tắt lửa đồ dưới tình thế cấp cũng không biết lao tần là nghĩ thế nào có thể là thật nóng nảy lại dùng năm thập niên trần đồng tử đi tiểu đi tắt lửa đừng nói thật tác dụng có hiệu quả à lửa đều dậy cứ thế bị năm thập niên trần đồng tử đi tiểu cho đẻ xuống chính là mùi vị đó ai nha đừng nói nữa ta muốn nói hòa diện lao tần bụi văng đầy người chật vật không chịu nổi vương hâm nhìn lao tần c h ư a cháy chật mắt hốc mồm ta hướng trong cửa hàng mặt nhìn xem không đốt quá lợi hại nhưng là đốt rất chật vật hàng trên cái giá hàng là không có cách nào lớn tủ kiếng đòi v ợ bể một phòng đi tiểu mùi khai nhưng là trước sau hai cánh cửa cũng rất quật cường một chút việc cũng không có lao tần đứng ở trong phòng khóc không ra nước mắt vương hâm thận trọng hỏi liền một câu chúng ta còn vào được không lao tần nổi giận một cái kéo qua vương hâm hét đều là đặc biệt mẹ ngươi làm chuyện tốt ngươi chính là một khắc tình à, lao tử giết chết ngươi bay lên một cước đi đạp vương hâm vương hâm bị một cước hô dính ta chuyện gì cũng không phải là ta điểm lửa lao tần một cước này khí thế rất mạnh tiệm tạp hóa t ử bên trong tình huống rất phức tạp vốn là sốc xếp tiệm tạp hóa bị lao tần gặp lại dọn ra càng thêm n h n nha n h n náo chai nước suối tử chai bia tử cũng rất đầy đất hắn bay lên một cước đi đạp đạp là đạp ngã vương h hay là trở về chân thời điểm đạp phải cái chai bia tử thử xem một tí người ngã liền đi ra ngoài trùng hợp phải chồng đi ra phương hướng đúng lúc l à quầy vị trí vẫn là có cạnh có góc bên hộp tủ và ảnh tiếng đụng phải lão tần nửa ngày đều không bỏ dậy ta sợ hết hồn sẽ không dập đầu chết liền chứ ta hướng lao tần kêu gọi lão tần lão tần ngươi không có sao chứ ta quan tâm l ã o tần vương hâm vậy quan tâm l ã o tần lại hào tâm đi đỡ hắn trong miệng còn không yên tĩnh ngươi cùng ta rất tức giận như vậy làm gì ạ không có sao chứ ngươi không có sao chứ lao tần bị vương hâm đỡ dậy đầu cũng dập đầu ra máu mặt đ â y không biết làm sao ngươi nói có đúng lúc hay không vương hâm mới vừa cầm lao tần cho đỡ ngồi dậy trên đỉnh đầu lao đang ngâm đột nhiên rớt lạng yên không tiếng động đập vào lao tần trên đầu bắp tiếng vỡ vụ n đầy đất lao tần nao đích một tiếng liền n h y cất lên hướng cửa sau chạy la lớn đi mau đi mau cầm ngươi đưa đến cầu n ạ i hà coi như sống chuyện lao tử không chịu đ ổ i từ l â u đến cuối người anh em cũng ở ngoài cửa nhìn cũng phải sợ xui xẻo hay là trong cửa hàng đi tiểu mùi khai thật sự là quá nồng đầm mắt thấy lao tần chạy ra cửa sau vương hâm lại nghiêng đầu xem ta hỏi hiện tại nên làm gì truy đuổi hắn đi à hắn không nói mà mang ngươi đi cầu lại hà đầu mau truy đuổi vương hâm nghe lời nghiêng đầu liền truy đuổi người anh em không nhanh không chậm đuổi theo ta coi như là xem rõ ràng chỉ cần cách vương hâm đủ xa xui xẻo là có thể cách đủ xa mặc dù vậy sẽ xui xẻo nhưng sẽ không như vậy xui xẻo cho nên có thể tránh xa một chút liền tận lực tránh xa một chút sau đó ta liền thấy vương hâm ở truy đuổi lao tần thời điểm không c ẩ n thận đụng phải hàng trên cái giá ngã ở hàng trên cái giá không nói trên mình còn treo một đống lẹ vương hâm bỏ dậy cầm trên mình mì ăn liền muối hạt dưa các loại gậy hết tiếp tục truy đuổi lao tần đi người anh em đi theo lên đ ó người tiệm tạp h ó anh y em sách ngôi hoàng đế kiếm ở cách xa xa đi theo trên đường suối vàng bị lao tần và vương hâm chơi bởi bụi đất tung bay lui tới cô hồn giã quỷ tất cả đều né tránh né tránh tạo thành không ít đụng kỳ dị phải trên đường suối vàng cho tới bây giờ đều là rất bình tĩnh tràn ngập một cổ tử âm chầm đệ nén hơi thở cũng không gió thổi cũng không dưới mưa không biết ngày hôm nay là thế nào vương hâm vừa bước lên hoàng tiên lộ lại nổi lên gió lớn vậy gió cạo cùng điên rồi như nhau đầy trời bụi đất gió lớn bên trong còn mang gió xoáy tất cả loại âm phong ù lùn kéo đến trên đường suối vàng một phiến quỷ khóc s ó i tru đã không còn hình dáng ta giật mình cũng không được vương hâm thuộc tính quá đặc biệt mẹ đ ặ thù hoàng tiên lộ cũng dậy dị thưởng như thế g i y vò đi xuống địa phủ còn không được nháo cái lòng trời lở đất ta nhưng không được gió lớn tụ nghiệm trước thần chú đuổi theo theo hoàng t u y ệ n lộ đi tới trước liền gặp đầy trời cắt vàng bên trong bay tất cả loại cô hồn gia quỷ tất cả đều vô cùng hoảng sợ tiếng kêu khóc từng cơn tình hình kia có thể so với mạng lớn hiệu quả đặc biệt đầy trời bay gia quỷ hả xem thế là đủ rồi truy đuổi hà truy đuổi hà truy đuổi hà truy đuổi đuổi tới biển hoa bị n g ạ ta thấy được lao tần bóng người m ệ t cùng chó như nhau ở rừng hoa bên bờ le lưới thở hồn hển vương hâm một bên truy đuổi hắn một bên tê nơi này là địa phương nào h ngươi đừng bỏ mặc ta h đợi ta một chút ta phối hợp ta đi với ngươi ta thấy rất rõ rất chật vật trên mình tất cả đều là đất trên đầu trên y phục đều là đất một chạy toát ra khói người anh em cũng giống như vậy cũng may che mặt còn có thể mở mắt ra lao tần cũng không kịp phủi xuống trên mình đất thấy vương hâm đuổi theo sợ hết hồn co cẳng liền hướng biển hoa bị nạn g bên trong chạy vương hâm co cẳng liền đuổi theo ta cũng đến biển hoa bị nạn g danh giới lao tần vừa vào biển hoa bị nạn g đặt hoa bị nạn g người phía dưới đầu nhảy lên mắng đường phố ta còn thấy được cái đó không đầu nữ quỷ kéo lại vương hâm quần áo vô số người mặt con bướm bay tới hoa bị nạn người phía dưới đầu quần quận nhảy lấy đà nhìn dáng dấp đều rất tức giận muốn cầm v vương hâm rất sợ vừa d â y giụa một bên hướng tần thời người hô thật là nhiều đầu người hạ ta sợ đừng ném xuống ta cứu ta ạ lao tần căn bản là không có phản ứng hắn tựa như thỏ chạy về phía trước vương hâm liền vừa nhìn về phía ta hô hắn không cứu ta ngươi cứu ta ạ như thế nhiều quỷ quá đáng sợ ta vốn là muốn đi cứu hắn một cái nhưng mà thấy không đầu nữ quỷ xé hư vương hâm quần áo vô số quỷ đầu và người mặt c ò n b ư ớ n g muốn đem nó trôn thời điểm đột nhiên trong lòng động một cái không đi cứu hắn mà là hướng hắn khoắt tay một cái tại sao bởi vì ta thấy được vương hâm bụi bậm trên người bay lượn quần áo bị kéo xấu xa sau đó bên trong lộ ra một sóc liêu túi sóc liêu trong túi đỏ hô hô giống như là trái ớt mặt tần thời nguyện tiệm tạp hóa bên trong trái ớt mặt ta biết vậy thì thật là cự cay vô cùng chính là không cho người ăn chế thuốc dùng âm thành phố vào hàng ta rất b u ồ n b ự c vậy túi trái ớt mặt là làm sao xuất hiện ở vương hâm trong túi đoán chừng là kẻ ở hàng trên cái giá vậy một tí trái ớt mặt rơi vào hắn trong túi ngàn vạn không nên hoài nghi vương hâm tà tính hắn tà tính không khoa học thuộc về huyền học phạm vi chỉ có ngươi không nghĩ tới không có hắn không làm được vì vậy ta đứng lại Ngay sau ta đó l i ề vì vậy biển hoa bị ngạn bên trong liền xuất hiện như thế một màn vô số dài hoa bị ngạn đầu người nhảy về phía trước phập phồng nhảy mũi cùng xuống một tràng mưa nhỏ tựa như Nhảy cùng suối phun tượng i m như ta nhìn là sợ hết hồn hết vía cái này vương hâm thật là ai cũng khắc cả cách hắn gần chính xác không chuyện tốt liền quỷ đô bị hắn khắc gắt gao quá đặc biệt mẹ dọa người biện hoa bị n g n bên này là đường tắt là có quỷ kém áp giải hồn phách đi ngang qua đúng dịp thấy một màn này ba cái quỷ sai nhẹ nhàng tới đây trách mắng ai ở bên kia quấy dối ba cái, cái, cái quỷ sai trong đó có một cái là biết ta ngoài ra hai cái không nhận biết ta nhưng là biết ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm và nhiếp phách lệnh bài đó là bọn họ đầu p h á t khí nhất thời kêu lên liên tục không dám đến gần ta và ba cái quỷ sai ngay tại biển hoa bị ngạn nhìn hoa trong b i ể n loạn không có cách nào hình dung quá trình này kéo dài có mười mấy phút ở mọi người đầu tất cả đều đâm vào đất đai bên trong người mặt con bướm tất cả đều trồng trên đất mà chấm dứt vương hâm cũng không nhảy mũi nước mũi một cái nước mắt một cái hai mắt n g ấ n lệ mơ hồ nhìn về phía ta vậy hình tượng cũng không cách nào nhìn mặt mày ủ r ụ c hỏi các ngươi không thể không quản ta ạ ta hướng vương hâm nói quản ngươi ạ không bỏ mặt ngươi đi nhanh truy đuổi lao thần lại không truy đuổi ngươi liền không theo đuổi hắn vương hâm lần ra nói đúng đúng ta được truy đuổi lao thần đi xoay người liền hướng lao thần chạy địa phương xa đuổi theo một bên truy đuổi một bên tê ờ lao thần đợi ta một chút ngươi không thể không quản ta ạ đợi ta một ch lần này không có ai đầu dám cùng vương hâm so tài tự động mau tránh ra một con đường tới ta cho tới bây giờ không có gặp qua b i ể n hoa bị ngạn như vậy dị thường qua lăng tử tràn đầy hoa bị ngạn dừng hoa bên trong nhường ra một cái rất chiều rộng đường mắt thấy vương hâm chạy xa người anh em thở dài vội vàng đi theo không có bất kỳ trở ngại qua b i ể n hoa bị ngạn sau đó ta liền thấy lao tần đứng ở sông vòng xuyên bên hướng vương hâm cởi gằn đ ố i hắn ngoắc tay nói tới ngươi tới đây ta cùng ngươi nói chút chuyện chương bốn trăm sáu mươi nổi loạn chương bốn trăm sáu mươi nổi loạn ta biết lao tần thời gian không ngắn đã đối hắn rất hiểu thằng nhóc này một bụng ý nghĩ xấu rất y tan thua thiệt thua thiệt liền được tìm trở về nếu không ý niệm không hiểu rõ loại người như vậy hẳn ở vương hâm trên mình thua thiệt quá lớn đứng ở sông vong xuyên bên nhất định là muốn để cho vong xuyên nước sông quỷ thu thập vương hâm trời ạ vong xuyên nước sông quỷ ta là lanh ra qua thấy cái gì cũng đi trong sông căng quá h u n g ác ta thiên đồng xích cũng té xuống vương hâm ở tả tính vậy tả tính mất quá vong xuyên nước sông quỷ chứ ta vội vàng đối vương hâm hô trở đi ta cách vương hâm quá xa từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách an toàn cợt n g n ở phải vương hâm thấy lao tần cùng thấy cha ruột tựa như chạy liền đi qua la lớn ngươi làm sao bỏ mặc ta li đợi ta một chút ta tới các người muốn câu ta hồn liền rất đôi ta chịu trách nhiệm cùng oán phụ tựa như gào thét chạy tới lao tần bên người lao tần cười lạnh một tiếng lắc mình trốn một chút lao tần sau lưng từ sông vong xuyên bên trong trận chui ra một cái thủy quỷ bắt được vương hâm quần áo vương hâm sợ hết hồn vội vàng lui về phía sau xé kéo một tiếng quần áo bị xé ra để cho ta không có nghĩ tới phải vương hâm trên mình không chỉ một bao bộ tiêu t t a y vẫn còn có một bao đúng dịp phải thủy quỷ xé rách vương hâm quần áo chụt được bộ tiêu cay sóc liêu túi phá vì vậy thủy quỷ bi kịch một cổ tử phấn đỏ phanh tiếng tảng ra thủy quỷ h é t thảm tiếng mang v ậ y bao bột tiêu c â y lui về trong sông nguyên bản bình tĩnh mặt sông đột nhiên sôi trào mới vừa toát ra ngâm nước đụng phải bột tiêu c â y tất cả đều tàn biến lộ ra vô số thủy quỷ ở sông v o n g xuyên bên trong t ê hảo nhiều hơn chính là nhảy mũi đỏ hô hô bột tiêu c â y cầm mặt sông cũng mau ngon h n v g x u y ê n t h à n h m à u đỏ sông vô số thủy quỷ sôi trào phập phồng nhảy mũi xem thế là đủ rồi à. lao tần cũng kinh sợ hắn muốn tính toán vương hầm lại bị vương hầm khắc chế các ao hướng vương hầm kêu cầu ta phục ngươi c h â bỏ ta cách ngươi xa một chút nhanh chân chạy lao trên cầu đại hà mặt cô hồn giã quỷ nhiều đừng xuất hiện ở chuyện nếu không ngay tại đầu cầu câu vương hâm hồn để cho mạnh hiệu ba xem một tí hắn thân xác ta cầm vương hâm sinh hồn đưa đến cha an ti coi như xong chuyện nhất phách lệnh bài ở ta trong tay đâu ta không dám chế mãi vội vàng mau chạy còn chưa tới cầu đại hà liền gặp trên cầu dối lọt lên không biết tại sao bây giờ trên thiên tiểu quỷ tương đối nhiều quỷ sai vậy nhiều lao tần xung phong một cái lên cầu phía sau đi theo vương hâm hô to gọi nhỏ có cái quỷ sai cầm xiềng xích đi bắt vương hâm không nghĩ tới sức lực làm cho có chút lớn cầm sau lưng hắn một cái quỷ sai đánh bay thiếu chút nữa rơi vào sông vòng xuyên bên trong cũng may bắt được cầu lan can đưa tới một trận kinh hô ta âm thầm cầu nguyện ngàn vạn đừng xảy ra chuyện chạy đến trên cầu liền gặp lao tần một cái bước d à i trốn tới mạnh hiệu ba sau lưng vương hâm đi truy đuổi lao t ầ n mạnh hiệu ba đột nhiên đứng lên vương lên gian hàng lên chén kiểu một chén canh tạt vào liền vương hầm ngây ngẩn hỏi mạnh hiệu ba người mạnh hiệu ba không để ý tới hắn nghiêng đầu hướng ta hô tiểu ngư tiểu ngư ngươi làm sao đem việc người mang tới nhanh chóng mang hắn đi nếu không sẽ xảy ra chuyện mau dẫn đi cách ta xa một chút ta vội vàng hô lao đại vương hâm thật khó dây dưa chúng ta không có biện pháp hắn phối hợp chúng ta câu hồn liền để cho hắn đi theo ngươi nơi này ta cái này thì câu hồn của hắn ngươi giúp ta xem một tí hắn thân thể mạnh hiệu ba sợ hết hồn hô hồ, vậy không được mau dẫn hắn đi lao t ầ n ngươi tiếp tục hướng cha án ti chạy trực tiếp cầm hắn g a o cho cha án ti là được lao t ầ n núp ở mạnh hiệu ba sau lưng hô cho hắn uống canh cho hắn u ta không đi ta liền dựa vào ở nơi này ta cho rằng đến cầu nại hà đầu có mạnh hiệu ba như thế cái nấu canh đại lao trần hấn dữ vương hâm cũng chỉ ra không là cái gì yêu con bướm không nghĩ tới mạnh hiệu ba thấy hắn vậy cùng thấy ôn thần t ự ợ n h ư không muốn quản để cho chúng ta nhanh chóng mang đi vậy ta có thể làm sao ta cũng không đi qua cha a ti suy nghĩ cùng mạnh hiệu bà thương lượng một tí xem giải quyết như thế nào chuyện này mới vừa đi mau đến đầu cầu trôi lơ lửng ở nồi đun nước bên cạnh trái hồng miệng tỉ tỉ đột nhiên quái k i ế u tiếng không xong nồi đun nước lọt cái này một giọng cầm cầu nại hà đầu tất cả người và quỷ tất cả đều kêu dừng lại Ta k mạnh hiệu ba, tích tích đáp đáp đốt đốt ba kinh sợ nhảy cỡn lên hô uống nhanh không uống giết chết người mang tiểu ngư đi thăm dò a ti đi nhanh lao nương trảo này mấy ngàn năm đều không lầu bọn họ nếu là không đi liền cho ta đặt tới đây dùng bọn họ xương bổ nồi mạnh hiệu ba tức giận không riêng gì hướng chúng ta đều trả lại cho tần thời nguyệt một ước cầm tần thời nguyệt đá trở về lao tần nhất chân chạy vương hâm bị tạt một mặt canh lúc này có chút phục hồi tinh thần lại lao tần một chạy vội vàng đuổi theo hô ngươi không thể không quản ta à, lúc nào câu ta hồn à qua cầu đầu lao tần hướng bên phải đi ta vẫn là không dám dựa vào quá gần bên người thêm hai cái quỳ sai một cái uống nhanh một cái không uống giết chết ngươi không uống giết chết ngươi còn là một bộ người chết mặt cũng không nói chuyện uống nhanh đi theo bên người ta tò mò hỏi thiếu ra xảy ra chuyện gì ta bất đắc gì nói giúp t a lao thất câu cái hồn không nghĩ tới cái này hồn quá khó khăn câu các người đi theo ta cẩn thận một chút đều nghe ta nói đi theo vương hâm sau lưng chạy chậm không nhiều lắm công p ta thấy một tòa nguy nga hùng vĩ cổ đại thành trì không khỏi được tinh thần chấn động nơi đó chắc là phong đô người anh em làm tiểu pháp sư lâu như vậy còn chưa có đi qua phong đô đây phong đô thành lầu lại cùng địa phủ trí k h ô n áp ký hiệu trên căn bản như nhau không cần suy nghĩ cha án t i cũng là ở phong đô à ta cho rằng lần này có thể đi vào phong đô trên thực tế vẫn là không có đi vào phong đô cửa thành có quỷ binh và quỷ sai canh giữ còn có mỗi cái t i nhỏ phán quan đang chờ tiếp đón lao tần như một làn khói xông tới bắt được một cái đồ đỏ nhỏ phán quan nói cho các ngươi cha án ty đưa tới người tạ thất ra làm mau dẫn hắn đi thôi tiểu ngư người đặc biệt mẹ nhanh lên một chút cầm nhiếp phách lệnh bài cho hắn nhỏ phán quan rất mơ hồ hắn biết lao tần tò mò hỏi ngươi hốt hoảng làm gì có chuyện nói chuyện đừng lôi ta lao tần núp ở nhỏ phán quan sau lưng chỉ một mặt mơ hồ nhìn phong đô thành cửa vương h â m nói chính là cái đó hàng chúng ta mang tới mau dẫn hắn đi thăm dò á n ti đi lao tần điên khủng nhỏ phán quan không thể nào nghe hắn à hỏi rốt cuộc là chuyện gì ngươi hốt hoảng cái gì ta c ấ p vội vàng đi tới cầm trong tay nhiếp phách lệnh bài cho cái đó phán quan nói chúng ta giúp tạ thất ra c â hồn để cho chúng ta đưa đến cha an ti người này tương đối đặc thù hồn không tốt câu nhưng hắn tương đối phối hợp liền trực tiếp mang đến nơi này đây là tạ thất gia lệnh bài ngươi là cha án ti người tiếp thu đi còn phiền bái ngươi cầm lệnh bài đưa cho tạ thất g i a tạ thất g i a nhất phách lệnh bài nhỏ phán quan dĩ nhiên nhận được mơ hồ nhận lấy đi h ỏ i bên người hắn quỷ sai nói chúng ta cha án ti có muốn hưởng câu người này sinh hồn sao quỷ kia kém sửng sốt một chút nhỏ phán quan vỗ đầu một cái nói nhìn ta cái này hồ đồ hắn tên cứ gọi là gì ạ ta vội và nói hắn kêu vương hâm tạ thất ra để cho câu hồn đưa đến cha án ti các ngươi chắc chắn biết nghe được vương hâm hai chữ cái đó nhỏ phán quan trầm tư một chút đột nhiên ánh mắt liền sáng đoạt lấy bên cạnh quỷ sai sách tra một chút sắc mặt đại biến t h a n h â m cũng b ổ hướng quỷ kia kém nói mau mau đưa hắn mang tới cha án t i đặt trong phòng đi nhanh đi mau đường chậm trễ cái đó quỷ sai đi lên liền tìm cầm xích s ắ t cơ múa đi ra c h ó i lại vương hâm lôi liền đi vương hâm kháng nghị ta phối hợp ta phối hợp cùng các người đi cầm xích sắt cầm ta c h ó i làm gì nhỏ phán quan mồ hôi lạnh đều xuống thúc giục quỷ kia kém đi mau mình đi theo lên ta và lão tần tùng liền liền n g chuyện này rốt cục thì biết ta hai liếc nhìn nhau đều là không nhị được cười khổ m ộ ư ơ i khổ cái này sức lực còn không có đi qua liền nghe được phong đô thành bên trong từ ngực một tiếng vang lớn cũng không biết xảy ra chuyện gì hai ta vội vàng co cẳng liền chạy ngược về lao tần so ta chạy nhanh nhiều hình như là bị vương hâm cho đ u ổ i kinh chập so thỏ chạy cũng mau cũng không nói đợi ta một chút ta đi theo đi chạy trở về mắt thấy chạy trở về đầu cầu lao tần đều không dừng lại ngược lại tăng nhanh tốc độ ta đào tròng mắt một vòng biết lao tần tại sao không dám dừng lại hắn sợ mạnh hiệu ba tìm hắn tính sổ cầm nôi lọt coi là ở hắn trên đầu lao tần tinh ta đặc biệt mẹ cũng không ngu ả lúc này không vung nổi lúc nào vung nổi chặt vội vàng đ hô lao tần lao tần ngươi đ ợ i một chút ta ta có chuyện cùng ngươi nói sao chớ chạy mắt thấy lao tần thì phải chạy qua thế nào sông đầu cầu mạnh hiệu ba lắc người một cái đi ngăn cản lao tần lao tần gặp mạnh hiệu ba chặn lại hắn thắng gấp xem ộ t cái hướng bên phải nào lên đứng lên chạy không theo đầu cầu qua ta cũng muốn học lao tần hướng bên phải chạy lao tần có thể chạy về ta là có thể đi theo chạy về đáng t i ế c là người anh em không có lao tần chạy nhanh như vậy mới vừa xoay người đột nhiên cả người liền huyền không bị mạnh hiệu ba cho s á c lưu lại hai chân cách mặt đất rất bất nhã xem vậy rất đổ gây dối ta chê cởi nói lao đại ngươi nắm ta làm gì ta được truy đuổi lão tần đi hỏi hắn chút chuyện vậy tiểu t ử chạy quá nhanh chờ ta không sao trở lại thăm ngươi ha ha mạnh h i ể u ba một cái cầm ta ném xuống đất c ư ờ i lạnh nói các ngươi hai cái hàng c ầ m thần của ta nổi đều bị làm loạn thì không có sao l i ê n muốn chạy tiểu ngư ả ta chảo này mấy ngàn năm nữ hoa nương nương năm đó bổ thiên còn dư lại thần thạch luyện thành c h ả o này ngươi nói chúng ta sổ nợ này nên tính thế nào hay khoe khoang vậy đi còn nữ hoa nương nương bổ thiên thần thạch đó không phải là tôn nộ không sao ngươi liền luyện ra một hơi nấu canh nổi có thể ta không thể như thế nói ả bất đắc gì nói lão đại cùng ta không quan hệ à, vậy nồi là mình lậu ta đều không cần sát ngươi không thể xem ta dễ khi dễ liền dựa vào ta à, ngươi tìm vương hâm đi à. mạnh hiệu ba cười lạnh một tiếng nói tìm bọn họ cũng vô ích ta liền được tìm ngươi ngươi nói đúng ngươi chính là tương đối khá khi dễ ta chương bốn trăm sáu mươi mốt năm liền khắc chương bốn trăm sáu mươi mốt năm liền khắc lao tần vẫn là so ta cơ chí chạy đã sớm mất dạng người anh em sẽ chế một bước kia bị mạnh hiệu ba bắt cái tránh ta không rõ ràng cũng cầm vương hâm đưa đi lại thế nào có thể xui xẻo thành như vậy người dễ dễ, anh em vậy đùa bỡn một lần lưu manh dù sao thì như thế chừng năm mươi kg ái trách trách tôi mạnh hiệu hưu lên tiếng nói còn cùng ta tới đây một bộ tiểu ngư ạ cũng ta đùa bỡn cảnh vật gì con ạ ngươi xương bổ không được nổi nhưng là ngươi có bộ nổi tay nghề vật liệu ta sẽ từ từ tìm ngươi trước giúp ta cầm nổi bổ sung chứ ta kinh ngạc nhìn mạnh hiệu ba cái này ngược bằng phạm phụ nữ là nấu canh cầm đầu góc nấu gặt liền sao ta vậy sẽ bổ nổi à, đập nổi ta đây là sẽ mạnh hiệu ba gặp ta kinh ngạc dáng vẻ nói hơn hai trăm cái tổ sư ra à, đều là sư phụ ngươi ta chảo này cũng chỉ có b ổ nổi tổ sư ra có thể bổ người bình thường còn thật không có b ả n lính kia ngươi liền không học hai tay b ổ nổi tay nghề ta im lặng nhìn mạnh hiệu ba hỏi nếu như ngươi có hơn hai trăm cái các hành các nghiệp sư phụ ngươi biết đi học b ổ nổi sao mạnh hiệu ba lắc đầu một cái nói sẽ không ta cho rằng ngươi biết đây ta kiên nhân đối mạnh hiệu ba nói lão đại ạ n ồ i l ọ chuyện này thật ra thì không thể toàn trách ta thần thời n g u y ệ n có trách nhiệm cái đó vương hâm còn có trách nhiệm còn có tạ tiểu k i ể u tạ thất ra nếu không phải bọn họ muốn câu vương hâm hồn ngươi nổi cũng sẽ không lọn g ư ơ i quan cùng ta so tài liền không có ý nghĩa ngươi không thể bắt cái con cóc liền được nắm chặt ra bột lọc tới đi thêm nữa nói b ổ n ồ i tổ sư gia không có ở đây tổ sư trong miếu ả ngươi hẳn đọc nhiều điểm sách đọc nhiều điểm sách sẽ biết phàm là cùng lọ lửa có liên quan nghề ví dụ như vàng bạc đồng thiết t i ế t nghiệp lọ tượng thợ rèn bổ nôi tượng cùng với nấu gạch mói đồ gốm thợ vân vân cũng tôn thái thượng lão Quân là cho nên những thứ này nghề còn có một gọi t r ù n g kêu lão quân hành lão đại tổ sư trong miếu cung phụng đều là không có hương khói xa suốt nghề tổ sư r a thái thượng lão quân thiếu hương khói sao ngươi cảm thấy ta bao lớn mặt có thể mời tới thái thượng lão quân cho ngươi bộ n ổ i ta vừa nói như vậy mạnh h i ể u ba lộ vẻ được kinh ngạc hơn dễ cật nhìn ta nói tiểu ngư ả ngươi đọc sách chính là không thiếu nhưng hẳn hơn học hỏi kinh nghiệm ngươi chẳng lẽ cũng không biết xem lão quân như vậy tổ sư r a có phải hay không sẽ tranh nhân gian hương khói ả nhưng hắn lại có tổ sư gia thân phận cho nên sẽ thu tên học trò thay thế hắn ở nhân gian truyền đạo hưởng thụ hương khói phù hộ nghề chính nghiệp. coi như là lao quân một cái phân thân nếu không ngươi cho rằng ba trăm sáu mươi nghề tại sao ngươi tổ sư trong miếu có hơn hai trăm cái tổ sư gia ngươi không có nhận toàn chứ mạnh hiểu ba lời nói này thật đặc biệt mẹ lúng túng người anh em đích sắc là không nhận toàn vấn đề là vậy nhận không hoàn toàn à coi như là chỉ đích danh hơn hai trăm cái tổ sư gia vậy được điểm cái mấy phút chứ ta cũng nhận biết mấy cái hô to tương đối lợi hại tổ sư gia không nghĩ tới còn có vừa nói như vậy đâu cẩn thận suy nghĩ một chút mạnh hiểu ba nói có lý tổ sư gia bên trong có rất nhiều đều là thần tiên làm thêm thần tiên không thiếu hương khói nhưng là nghề chính nghiệp vậy được bảo vệ thu tên học trò thay thế mình ở nhân gian truyền đạo vậy rất bình thường chỉ là mọi người không biết bọn họ bái tổ sư gia một cái là trên danh nghĩa một cái là trên thực tế ta thận trọng hỏi nói tổ sư trong miếu có bổn ổ i tượng tổ sư gia mạnh hiệu ba gật gật đầu nói có ta thấy qua bây giờ biết ta tại sao ngăn lại ngươi chứ ta chảo này trừ tổ sư gia người khác bổ không được ngư nhi ạ ta không mặt mũi lớn như vậy liền được dựa vào ngươi cái này thiên hạ đệ nhất đại sư h ì n h trở về cùng sư phụ ngươi nói một chút để cho hắn tới giúp ta bổn ồi còn như vật liệu ta sẽ nghĩ biện pháp liền không làm khó dễ ngươi nghe được mạnh hiệu ba như thế nói ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ một chút vậy coi là không được làm khó ta chuyện này ta có thể làm chủ nhất thời vỗ ngực t ử đạo lao đại ngươi nếu là sớm như thế nói cũng không có hiểu lầm ngươi yên tâm chuyện này giao cho ta chỉ cần tổ sư trong miếu có b ổ nồi tượng tổ sư ra ta nhất định cho ngươi mang đến cái đó không có chuyện gì vậy ta đi trở về tìm tổ sư ra thương lượng cho ngươi b ổ nồi chuyện đi ạ phải ngươi trở về đi thôi nhớ cầm tổ sư ra mang tới mạnh hiệu ba thả ta đi lúc này không đi còn đợi lúc nào ta có c ả n liền đi sau lưng chuyển tới trái hồng miệm tỷ tỷ tiếng tê ai nha nha lậu thang lậu thang ta đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề dừng bước quay đầu lại hỏi mạnh h i ể u b a lao đại ngươi cùng ta nói một chút cái đó có thể cầm ngươi nấu canh n ồ i cũng khắc lọt vương h â m rốt cuộc là người nào nghe được ta hỏi vương h â m mạnh h i ể u ba thở dài nói hắn là suy thần truyền thế lại kêu năm liền khác không ai dám trêu chọc cho nên tạ lao thất mới biết thống khoái như vậy cầm n h ấ t phép lệnh bài cho ngươi mượn để cho ngươi giúp câu hồn tiểu ngư ả mượn lệnh bài tạm thời thoải mái câu hồn thời điểm thiếu chút nữa lọt t i ê u suy thần truyền thế ta kinh sợ hỏi còn có suy thần cái loại này thân đâu năm liền đương nhiên là có suy thần vương hâm chính là suy thần truyền thế năm liền khắc ý là trên đời âm dương ngũ hành hắn cũng k h á c cái gì kim m ộ c thủy h ỏ a thổ bắt gì khắc gì ngươi là mạng mục hắn chính là kim mệnh k h á c ngươi ngươi nếu là kim mệnh hắn chính là l ử a mệnh k h á c ngươi tóm lại bỏ mặc ngươi là gì hắn cũng khắc ngươi vậy không riêng gì ngươi ai cũng khác cho nên lại kêu năm liền khắc đúng rồi hắn còn có hạng nhất đặc thù bản lãnh đó chính là nói với âm trạng nói với âm trạng ta biết cái gọi là nói với âm trạng cũng gọi thả nói với vậy nhân dân có lý không chỗ nói có oan không chỗ tố thời điểm nhân gian không giải quyết được chuyện nhờ giúp đỡ tại âm thần thành hoàng gia đông nhạc đại đế địa tạng vương bồ tát đợi chút nói với âm trạng có hai loại phương pháp một loại là công khai ở trong miếu thả nói với loại thứ hai là lúc không có ai mặt thả nói với tố cáo hình thức cũng chính là người m ặ t tam phục tóc thai bù sù tay cầm hương khói và vàng cáo trạng chạy đến trong miếu đốt hoặc là ở nhà đốt ta không rõ ràng nói với âm trạng là đặc thù gì bản lãnh tò mò hỏi nói với âm trạng mà thôi có đặc thù gì mạnh hiệu ba hừ một tiếng nói ngươi đây liền không hiểu người khác nói với âm trạng đều là tầng tầng hướng lên tới trước miếu thành hoàng thành hoàng gia trước thẩm tra thật có trọng đại h o à n tình mới sẽ báo lên vương hâm không phải vương hâm là liền trực tiếp có thể đưa đến diêm vương đầu giường đi hơn nữa hắn cáo đối tượng không giống nhau vậy nói với âm trạng đều là mình cựu nhân hoặc là mình bị hủy khuất không chỗ minh đoan vương hâm cáo là ông thần tài thành hoàng gia quan nhị gia khổng tử diêm vương gia còn kém ngọc hoàng đại đế không tố cáo liền ta cũng nói với qua ngươi nói hắn b ả n lãnh đặc thủ không đặc thủ mạnh hiệu ba vừa nói như vậy ta liền lại không để ý tới biết không nhịn được nói hắn nói với liền nói với tôi không phản ứng hắn không thì phải mạnh hiệu ba thở dài nói, nói đúng đâu nhưng mà có cái tuần tra tinh quân tới địa phủ tuần tra ở thành hoàng chỗ thấy được vương hâm âm trạng lại đang tra án t i thấy được vương hâm âm trạng còn ở diêm vương trên b à n thấy được vương hâm âm trạng rất không c a o hứng nói có người nói với âm trạng địa phủ không thể không quản cấp cho hắn giao phó nói xong phất tay nào đi địa phủ được cho tinh quân cái giao phó ả diêm vương ý là tìm được vương hâm câu hồn của hắn hù dọa hắn một tí để cho hắn sau này đừng nói với âm trạng nhưng là tạ lao thất hơn kẻ gian ả vừa vặn ngươi muốn tiếp nhất phách lệ bài một đầu đục vào ta nghe trận mắt ố c mổm quá ly kỳ quá có câu chuyển tính vấn đề là cái đó tuần tra tinh quân không biết vương hâm là suy thần truyền thế sao ta tỏ mò bổ hỏi một câu mạnh hiệu ba hừ một tiếng nói bọn họ cao cao tại thượng bất kể những cái k i a đâu hắn là phất tay nào đi địa phủ liền được xử lý sở dĩ câu vương hâm hồn cũng là hy vọng để cho chính hắn viết một phần giấy bảo đảm nói trước kia đều là mù cáo ấn cái giấu tay thì có dặn dò được rồi chuyện này không phải ngươi có thể quan tâm ngươi nếu cho d ẫ n đi còn lại đến lượt cha án tí nhức đầu ta sâu sắc cho là đúng người anh em mặc dù một đầu được vào cũng may không khắc ta khắc qua ác cuối cùng là cầm chuyện giải quyết nhất phách lệnh bài vậy trả trở về sau này ta không ta chuyện gì nhưng ta vẫn là kinh c ả người xuất mùa hôi lạnh vương hâm sau này đó là có xa lắm không cách bao xa ta đi ra cầu lại hạ đi trở về đi tới tiệm tạp hóa tử thấy lao tần lại tựa vào trên tường nhìn trời bên ư u b ồ n ta nhất thời liền g i ậ n không chỗ phát tiết đi lên chính là một ước mắng lao tần ngươi đặc biệt mẹ có còn hay không điểm nghĩa khí ngươi phải chạy mang ta cùng nhau chạy hạ tự chạy coi như là chuyện gì xảy ra lao tần tránh ra ta một ước đối với ta cười miệng nói ta không chạy bị mạnh hiệu ba bắt được nàng được bấy c h ế c ta nói một chút nàng cái hố ngươi cái gì nôi cũng lọt khẳng định không như vậy dễ dàng tha ngươi mạnh hiểu ba để cho ta giúp nàng bổ nổi ngươi đặc biệt mẹ còn sẽ bổ nổi đâu lao tần tò mò hỏi sẽ ngươi nhị đại gia ta sẽ không bổ nổi sư phụ ta biết ta tổ sư m i ế u hơn hai trăm cái sư phụ liền không cái sẽ bổ nổi lao tần à chuyện này toàn đặc biệt mẹ là bởi vì vì ngươi dẫn lên ta có phiền thoái ngươi cũng tốt không được ngươi nếu là không còn ta sau này ta cũng không còn ngươi ngươi đặc biệt mẹ liền không nghĩa khí đi ngươi tự xem làm đi ném cho lão tần đôi câu lời đọc g ắ người anh em xoay người ra tiệm tạp hóa trời cũng sắp sáng nhớ tới một đêm này gặp vỡ có lòng dư quý đang muốn đánh xe về nhà đâu mã t r i ề u mở c h i ế c kia phá sản tạ nạ cắt lạ cắt lạ cắt lạ chạy đến nhìn c h i ế c kia năm tay s ả n tạ nạ quật c ư ờ n g chạy ta không khỏi được cho đại phá xe điểm cái khen thật đặc biệt mẹ là cái xe kiên cường mã t r i ề u vậy thấy ta đem xe cửa sổ quay xuống tới đạp chân thắng xe hướng ta k h o á t tay hô ngư ca ta tới các ngươi chuyện giải quyết sao ta nhìn trời một chút bên mặt trời cũng mau ra đây đối mã t r i ề u nói hẳn coi như là giải quyết đi chuyện ngươi thế nào ta cũng không sao vậy tiểu tử quá vết mực nếu không phải cảnh sát giao thông tới ta cần phải đánh hắn không sao là được ta đưa ngươi về nhà đi ta nhìn xem mã triều trước kia xe cả tảng nói với hắn cái đó phiền toái ngươi cả đêm ngươi vậy mau về nhà ngủ đi đi quay đầu người anh em mời ngươi ăn cơm đợi điện t h o ạ i ta mã triều hào phóng vung tay lên không có sao đều là người anh em chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta phải vậy ta đi về trước có chuyện ngươi nói chuyện vẫy tay cùng mã triều nói tạm biệt nhìn hắn trước kia năm tay sàn tàn ạ kéo thẻ c ậ t lạ c ậ t lạ biến mất ở ta trong tầm mắt không khỏi được âm thầm xúc động mã triều trượng nghĩa à là cái anh em tốt vậy ta sau này có phải hay không có thể mang hắn chơi ta có chút chẳng muốn cái hô mã triều đứng ở bên lề đường đưa tay gọi xe về nhà ngủ chương 462 b ổ nồi sư phụ chương 462, b ổ nồi sư phụ về đến nhà mặt trời tất cả đi ra rất mệt mỏi mày ta cũng không có đi tổ sư miếu tìm b ổ nồi tượng tổ sư r a trước ngủ một giấc nói sau nằm ở trên giường liền đã ngủ một mực ngủ thẳng tới buổi chiều hơn bốn h dối người cảm giác tinh thần cũng không tệ lắm nhớ tới đã đáp ứng mạnh hiệu bà tìm b ổ nồi tượng tổ sư r a vậy chưa ăn cơm trực tiếp đi cửa đối diện hướng về phía tổ sư miếu đốt ba nén hương nhẹ giọng nhắc tới bộ nồi tượng tổ sư g a lao quân đệ tử sư phụ ngươi mau ra đây đi đi ra ta có chuyện t ì m ngươi thì thầm mấy câu tổ sư m i ế u m i ế u cửa mở ra tổ sư ra và tổ sư bà cửa bày ra từng cái nhìn ta mặt mỉm cười hiền hòa cũng không được ta rất không biết làm sao không rõ ràng tại sao tổ sư ra và tổ sư bà như vậy yêu cùng xuất hiện là lộ vẻ được t h à n h thế thật lớn sao Ngư nhi hả? ngươi cho chúng ta dâng hương ạ sư phụ cũng nhớ ngươi ta đồ nhi ngoan ngươi lại đẹp trai ạ đẹp trai càng ngày càng giống ta đồ nhi đồ nhi ngươi tìm hứa lao đầu có phải hay không cho hắn tìm được truyền nhân ngươi không thể bên nặng bên nhẹ ạ nhanh chóng cũng cho ta hướng cái truyền nhân đi hơn hai trăm cái tổ sư gia tổ sư bà vừa ra tới lập tức liền mở ra con ruồi kiểu mẫu ông ông ông ông ông ông đối với lần này ta đã thành thói quen lớn tiếng nói ta tìm bổ n ồ i tổ sư gia là hỗ trợ bổ n ồ i đi không phải truyền nhân chuyện các vị sư phụ không có chuyện gì trở về trong m i ế u đi có c h u y ề n nhân ta sẽ cùng các ngươi nói tổ sư gia và tổ sư bà cửa tương đối sợ ta người anh em nắm giữ bọn họ hương khói đâu đều rất nghe lời tất cả đều hồi tổ sư miếu trong phòng chỉ còn lại một cái hơn sáu mươi tuổi ăn mặc màu xám cho cổ trang cũng chỉ một m 6 t ó c ông cụ dâu cũng bạc lao đầu này không có khác tổ sư r a như vậy khí phái và chống đỡ đầu rất dừng d ừ n g liền lạnh nhạt như vậy nhìn ta cũng không có đ ổ i nhi ngoan tốt đ ổ i nhi được ta liền lao đầu này thông thường ném tới trong đống người liền không nhìn thấy thống chi là ném tới hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ đ ó n g ta đối hắn thật sự là một chút ấn tượng cũng không có rất lúng túng ho khan một tiếng nói sư phụ cung phụng ngươi hơn nửa năm còn không biết ngươi kêu tên gì đâu trách ta trách ta thật sự là quá bận rộn bộ nồi tượng tổ sư ra hướng ta ôn hòa cười nói ta họ hứa người khác đều gọi ta là b ổ nồi rất nhiều tên trước kia ngược lại không nhớ học trò ngươi tìm ta cho ai b ổ nồi ta đổi hứa sư phụ nói sư phụ à có như thế một cái chảo nghe nói là nữ hoa nương nương b ổ thiên thời điểm còn dư lại thần thạch làm n ồ i có phải là thật hay không ta cũng không biết nấu canh nấu mấy ngàn năm ngày hôm qua tết như vậy n ồ i ngươi có thể bổ sao hứa sư phụ gật đầu một cái nghiêm túc nói chỉ cần là n ồ i ta là có thể bổ t hứa ấ y h sư phụ nói chuẩn xác người anh em không khỏi được tinh thần đại c h ấ n đối hứa sư phụ nói sư phụ vậy ngươi liền cùng ta đi chuyến thế nào sông đầu cầu hỗ trợ b ổ n ồ i đi đi hứa sư phụ gật đầu nói phải nhưng ta thiếu công cụ công cụ có người sẽ cung cấp ngươi người đi là được đi sư phụ chúng ta vậy thì đi cầm đừng để cho người ta nóng lòng chờ hứa sư phụ là tổ sư ra bên trong số lượng không nhiều đặc biệt bình tĩnh người ta đối hắn trên căn bản không ấn tượng nói cũng không nhiều lại càng không cùng ta làm quen mang hứa sư phụ đi, đi tiệm t ạ n hóa trên đường trò chuyện một chút hứa sư phụ nói hắn chỉ là đời lao quân truyền đạo bộ nổi hành là khổ hạnh hiện tại đã không có người bổn ồ i nghề biến mất cũng ở đây ý hắn liêu bên trong cho nên tìm được hay không truyền nhân hắn cũng không quan tâm lời nói rất bình tĩnh nhưng vậy rất lòng chua sót bổn ồ i mấy chục năm trước còn có người bổn ồ i hiện ở cái xã hội này nhà ai còn bổn ồ i hạ đều là hư bàn mới không có truyền nhân rất bình thường hơn nữa truyền nhân vô cùng khó tìm ai sẽ đi học bổn ồ i coi như học đi cho ai bổn ồ i ta có chút thổn thức nói sư phụ ngươi truyền nhân này thành tâm không tốt lắm tìm trừ bổn ồ i ngươi còn sẽ cái khác tay người sao hứa sư phụ nói thật ra thì chỉ cần là vàng bạc đồng tiết ta cũng có thể tự chữa ta không riêng gì b ổ nồi tượng tổ sư gia cũng là tự chữa vàng bạc đồng thiết dụng cụ tổ sư gia chuyến đi này cần tay nghề muốn chịu được tính tình nếu là có thể tìm được truyền nhân tốt nhất không tìm được vậy cũng không việc gì hứa sư phụ ổn định để cho ta rất là kính nghệ suy nghĩ có cơ hội giúp hắn cái hô cái truyền nhân trở về vừa nói chuyện đến tiệm tạp hóa lao tần vẫn là không có ở trong cửa hàng nhưng là nhìn ra được nha cầm cửa hàng thu thập hạng mặc dù không phải là lanh lẹ như vậy nhưng vậy lộ vẻ được bình thường rất nhiều ta mang hứa sư phụ đẩy ra cửa sau vào bên trong âm giới lao tần vẫn là giống như trước tựa vào tiệm tạp hóa tường sau trên nhìn bầu trời phương sang lao tần thấy ta tới đều không phản ứng ta hắn không biết lễ phép người anh em được biết lễ phép à cùng lao tần k h o á t tay lên tiếng c h à o lao tần lại nhìn chân trời muốn cha đâu lao tần hư một tiếng không phản ứng ta ta tiếp tục nói ngươi không để ý tới ta cũng được đi vị này là b ổ nồi tượng tổ sư gia ngươi vậy không lễ phép như vậy sao lao tần đứng lên hướng hứa sư phụ rất cung kính ô m quyền nói tổ tông tốt ta lời được phản ứng hắn mang hứa sư phụ hướng cầu n ạ i hà đầu đi đi tới cầu n ạ i hà liền gặp đầu cầu đang bận rộn mạnh hiệu ba lại tìm cái nổi lớn ở đó thêm tuổi bất lửa đầu cầu chen đầy ấp cũng là muốn uống canh quỷ hồn t r ư ớ c gian hàng trên bảy ba chén canh hiện tại chỉ còn lại một chén ta vừa đi đến gần đầu cầu trái hồng miệng tỷ tỷ liền hô lên xấu xa người tới xấu xa người tới mạnh hiệu ba đang bận chết mới n ồ i đâu thấy ta tới hô ngươi làm sao m ớ i đến ta không thể nói ta mới vừa t ỉ n h ngủ hạ ta đối mạnh hiệu ba nói ta cùng tổ sư ra trò chuyện một chút liên quan tới b ổ nồi tay nghề thật l à quá khó khăn lao đại vị này chính là ta b ổ nồi sư phụ b ổ nồi tượng hứa sư phụ b ổ nồi tượng nghề nghiệp tổ sư gia mạnh hiệu ba cùng ta hung cùng tổ sư ra hung không đứng lên vội vàng hành lễ nói gặp qua nghề tổ sư mặc dù người anh em không hiểu nhưng nghe đến hứa sư phụ nói hái năm núi tinh hợp sáu kim anh liền cảm thấy rất cao lớn trên khẳng định vậy rất khó tìm xoay người liền muốn xem vừa muốn đi mạnh hiểu ba đối với ta nói trở về lão đại ta nhớ ra rồi ta còn có chút việc gấp tổ sư ra ta cho ngươi tìm tới chúc ngươi bổ n ồ i thuận lợi ta liền không ở nơi này cản trở gặp lại lao đại người anh em có cẳng liền đi ta sợ mạnh hiệu ba để cho ta đi hái năm núi tinh hợp sáu kim anh mạnh hiệu ba một phiêu bắt được ta cần cổ cứ thế cho sách tới đây cười lạnh nói ngươi cũng không xem ngươi sư phụ là làm sao bổ n ồ i liền đi sao ta không giúp được gì càng giúp càng l o ạ n đừng sách ta cần cổ để cho người khác thấy được xem cái gì dầu gì ta hiện tại cũng là bạc trắng pháp sư cũng phải cần mặt mũi ta vừa nói như vậy cầm mạnh hiệu ba chọc cho vui vẻ đối với ta nói ngươi còn có mặt mũi đâu phải cho ngươi cái mặt mũi cùng sư phụ ngươi nói để cho hắn ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian chảo này không thể phế nếu không nấu canh sẽ trễ mãi chuyện còn như hái năm núi tinh hợp sáu kim anh không cần ngươi nghe được hái năm núi tinh hợp sáu kim anh chưa dùng tới ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm đối mạnh hiệu ba nói vậy ngươi không nói sớm hụ ta cái này giật mình ta còn lấy vì ngươi muốn để ta đi tìm những thứ này vật liệu đâu để cho hứa sư phụ ở nơi này lợi ạ tốt lắm nói ta đi cùng hắn nói mạnh hiệu ba buông ra ta ta đi tới hứa sư phụ bên cạnh nói sư phụ ả ngươi giút ở nơi này bổ nổi đi hương khói không thiếu được ngươi ở nơi này đợi í t n g à y quay đầu ta cho ngươi cái hố cái tốt một chút chuyển nhân trở về hứa sư phụ gật đầu một cái phải yên tâm đi chảo này tu tu bổ bổ còn có thể dùng hoàn toàn sửa xong cần hái năm núi tinh hợp sáu kim anh đối phó dùng vậy có biện pháp khác ta cho hứa sư phụ d ố i ngón tay cái sư phụ uy vũ hứa sư phụ lưu lại đáp ứng b ổ nổi để cho mạnh hiệu ba chuẩn bị công cụ thừa dịp mạnh hiệu ba nghiêm túc nghe thời điểm người anh em quất cái lạnh tử trộm chạy về theo hoàng t u y lộ đi trở về đi tới tiệm tạp hóa cửa sau lao tần còn tựa vào trên tường lưu bờ đâu ta lên đi cho hắn một cớt nói còn muốn cha đâu Lao tiếp ầ n không để ý, ta, ta ý t ớ theo không có gì hảo thuyết không có nhiệm vụ mạnh hiểu ba vậy không tin ta người anh em qua hai ngày nhàn nhãng này thật lâu không gặp trương tiểu hồ gọi điện thoại cho trương tiểu hồ hẹn đi ra gặp một lần trương tiểu hồ đi tới tiệm bị quay hai ta chỉnh con bị quay lấy mấy chai bia mức uống ta hỏi trương tiểu hồ đoạn thời gian này làm gì vậy vội vàng ngay cả một người cũng không thấy trước tiểu hồ cùng ta nói hắn đang liên lạc làm ăn nhưng đều không gì việc lớn việc nhỏ trên căn bản tiện tay liền giải quyết cho nên không có tới tìm ta nói đến đây đột nhiên thần bí hề hề đối với ta nói n g ư ca mấy ngày trước ta tiếp xúc đến một ông chủ người ta là dựa vào đạo than đá lập nghiệp hiện tại liền phân phối đặc biệt có tiền có tiền nghĩ là thêm muốn quang tông rượu tổ nhưng hắn không có nhà phổ muốn để cho người giúp hắn tìm một chút mộ tổ tiên chuyện này ngươi nói có thể làm không thể làm nghe có người muốn tìm mộ tổ tiên ta một hơi bia cũng p h u n ra ngoài tò mò hỏi tìm mộ tổ tiên là cái có ý gì trương tiểu hồ nói lão bản nói hắn ngày hôm nay có thể có tiền như thế nhất định là tổ tông phù hộ hắn cấp cho tổ tiên thắp nhang tu mộ phần nhưng là không biết mộ tổ tiên ở đó loại chuyện này đều là phong thủy tiên sinh sống chúng ta còn chưa nhất định có thể tiếp được tới ta gần đây không tìm ngươi chính là nhìn chằm chằm chuyện này đây ta tò mò hỏi lão bản nói cho bao nhiêu tiền sao lão bản nói thật nếu là có thể tìm được hắn mộ tổ tiên cho hai triệu ta suy nghĩ đây là cái việc lớn nếu là phong thủy tiên sinh không tìm được chúng ta có muốn thử một chút hay không nghe được hai triệu mấy con số này ánh mắt ta liền sáng đôi trương tiểu hồ nói nhìn chăm chú, nếu là phong thủy tiên sinh không được chúng ta người anh em liền thử một chút không đúng chúng ta có thể hành đây trương tiểu hồ gật gật đầu nói ta cũng là như thế cảm thấy vậy chuyện này ta nhìn chăm chú chương bốn trăm sáu mươi ba bị người tố cáo chương bốn trăm sáu mươi ba bị người tố cáo và tiểu hồ tụ tụ hắn liền nhìn chằm chằm vị kia muốn tìm mộ tổ tiên lão b ả n đi ta cảm thấy chuyện này có thể lấy xuống hy vọng chừng mực dẫu sao tìm mộ tổ tiên là phong thủy tiên sinh lãnh vực hai người chúng ta bắt quỷ trừ tà pháp sư quá sức vậy không quá coi ra gì bắt đầu chuyên cần luyện ta phù lục thuật người anh em phủ lục thuật hôm nay đã có thể hất ra ba m phạm vi có bước tiến bộ dài hoàng hoàng hốt hốt qua hai mươi ba ngày tối hôm đó ta đang ngủ đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh trên mình không khỏi nổi lên tầng một nổi da gà sự kiện linh dị gặp phải nhiều cũng tạo thành bản năng phản ứng ta nắm lấy đặt ở đầu giường ngôi hoàng đế kiếm liền gặp hai cái quỷ sai âm khí dậy đặt xuyên qua cửa phòng vào nhà của ta tử một cái cầm xích s á t một cái cầm câu hồn bảng ta sợ hết hồn quỷ sai đến cửa còn cầm t r ư ớ c tỏa hồn công cụ đây là muốn bắt ta ý sao ta vội vàng đứng lên ngôi hoàng đế kiếm nhất hoành hỏi tới làm gì không biết lão đại ta là mạnh hiệu bà sao ta tuổi thọt đủ liền mấy năm còn không đến lúc chết chứ các ng bên trái quỷ sai tựa hồ là biết ta âm u đối với ta nói c á pháp sư chúng ta là cha án ti quỷ sai ngươi tuổi thọ chưa tới chúng ta cũng không phải tới câu hồn mà là có người cầm ngươi cho tố cáo âm trạng chúng ta là phụng mệnh mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến ai ai đặc biệt mẹ cầm ta tố cáo như vậy không mở mắt sao ta rất kháng cự bị quỷ sai mang đi càng không biết đã xảy ra chuyện gì quỷ kia kém vẻ mặt đưa đám nói vương hâm cầm ngươi cho tố cáo ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi nếu không hắn được một mực nháo chúng ta chỉ là làm việc ngươi vậy đừng làm khó dễ chúng ta nghe được vương hâm hai chữ ta không khỏi được run lập cập ta cho rằng cầm vương hâm dẫn tới cha án ti liền hoàn thành nhiệm vụ sao rồi còn có tập tiếp theo ạ hơn nữa hắn nói với ta làm gì ta tò mò hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai cái quỷ sai không nói là chuyện gì xảy ra để cho ta cùng bọn họ đi một chuyến đến cha án ti tự nhiên có thôi phán quan cùng ta nói còn lấy ra một tấm câu phiếu nói là ta nếu không đi theo đi liền sẽ câu ta tuổi thọ cầm tuổi thọ câu câu hồn vậy được dẫn đi người anh em thật vất vả tích góp mấy năm tuổi thọ không thể để cho quỷ sai cho ta câu đi ạ ta suy nghĩ một chút nói ta có thể cùng các người đi một chuyến nhưng là ta phải đi tìm một người bên trái quỷ sai hỏi ngươi nói đúng tần thời ngật chứ hắn vậy bị tố cáo chúng ta tìm xong ngươi thuận đường đi tiệm tạp hóa cầm hắn cũng cho mang theo nghe được quỷ sai như thế nói ta trong lòng thăng bằng nhiều có lao tần chịu tội thay người anh em cũng không vậy khó chịu nếu không bằng gì chuyện xui xẻo cũng được tìm tới ta đồng thời ta cũng thật là tò mò vương hâm cái đó hẳn có thể nói với ta cái gì cha án tin lại nghe hắn lời câu ta vậy thì đi xem một chút thôi hai cái quỷ sai đối với ta rất khắc khí không có dùng xiềng xích bỏ ta đi theo ta sau lưng cũng không sợ ta chạy cũng vậy đi vậy chạy thật chạy câu ta tuổi thọ ta cũng không chịu nổi hả cưới ta xe điện chạy thẳng tới tiệm tạp hóa đến tiệm tạp hóa vẫn là không có mở cửa tụng niệm thần chú vào cửa hàng thẳng hướng đi cửa sau ra cửa sau liền thấy lao tần ngu dựa vào tường nhìn trời bên mặt người vành mắt đen lớn như vậy giống như là bi thương của hắn lao tần lại muốn cha vậy hả khác đặc biệt mẹ suy nghĩ ngươi phạm chuyện bị người tố cáo thấy được hai cái quỷ sai đại ca liền sao chính là tới bắt ngươi đi theo một chuyến đi lao tần ngu nhìn ta một cái lại nhìn xem hai cái quỷ sai cười lạnh nói tiểu ngư、à? ngươi quá có thể được nước p hai ạ m chuyện chứ. Bị quỷ Bị s bắt cái h thiếu không thể ứ Người trận này ta, ta có c gì cũng không ngồi người cùng ngươi ngươi không? mực cửa trước cười được cái nhớ lạnh nói, lao Tần trốn thiếu phải Hai làm. lại Lao lấy là à, Một một bộ. tới, ta tới Ta đi ở sau đây quỷ sai đại ca đích sắc là bắt ta nhưng cũng là bắt người khác đặc biệt mẹ muốn cha đi theo ta đi thăm dò án ti đi lao thôi đang chờ hai ta đâu không tin ngươi hỏi hai vị quỷ sai hai cái quỷ sai cùng nhau gật đầu đối tần thời n g ư ờ i n ó i có người cầm ngươi cho tố cáo cùng chúng ta đi một chuyến đi lao tần dốt cuộc có phản ứng đặc biệt không phục nghệ hô ai ai đặc biệt mẹ cầm ta tố cáo Còn có người dám nói với dám ta ư? Là sống không nhịn đi ư ợ c chết vẫn là không đi Không đi. ta cũng cười lão tử bị ngươi d í n h l u đều đi ngươi không đi ta chăm chú nhìn lão tần nói ngươi nếu là không đi tự gánh lấy hậu quả ngươi nghĩ rõ lão tần nhìn ta hỏi ngươi muốn làm gì không làm gì ngươi nếu là không cùng ta đi lão tử sau này nếu là xen vào n ữ ớ ngươi ta là cháu trai của ngươi ta nói vừa ra miệng lão tần liền đàng hoàng sầu mi khổ kiếm nói đi thì đi thôi có cần hay không cầm lời nói như vậy từ cả trả cho ta làm cháu trai ta không ngươi xấu như vậy cháu trai ta cờ mờ ở n đi lên thì cho hắn m ộ t cước lôi lão tần đi lên hoàng t u y ể u lộ đi không bao xa đụng phải một người quen ma triều sau lưng vậy là theo chân hai cái quỷ sai ma triều nào ồn ào ầm ị, cái đó ma quỷ dám nói với ta nó không biết lão đại ta là mã diện sao tố cáo vậy sẽ không sợ lao tử cho hắn làm trong địa ngục bị tra tấn đi ma triều so ta và lão tần có thể hơi nhiều đi sai bước sinh gió ta thấy ma triều ánh mắt liền sáng đưa tay lên tiếng chào ma huynh ma huynh thật là tấu xảo Ngươi vậy bị tố cáo、à? mã triệu nói, n gật v y a cũng bị tố cáo, bị chúng tố ta câu một cáo, đầu một cái thấy hắn giết chết hắn có mã triệu làm bạn ta an tâm nhiều vương hâm lập tức đắc tội chúng ta ba cái không cần người anh em một người đối phó hắn coi như xui xẻo cũng có người giúp ta vác vậy thì đi xem thấy để chuyện gì xảy ra chúng ta ba cái vừa nói chuyện đi tới cầu lại hà đầu thế nào sông đầu cầu vắng lạnh không thiếu mạnh hiểu ba vậy cái nổi lớn bị bổ túc gian hàng lên chén canh cũng là ba cái trong n ồ i canh mạnh bà cô lỗ lô, lô b ư ớ c hơi nóng mạnh hiệu ba đang cùng hứa sư phụ nói chuyện t i ế m trái hồng miệng tỉ tỉ thấy ta hô người xấu lại tới người xấu lại tới mạnh hiệu ba nghe được trái hồng miệng tỉ tỉ k ê u nghiêng đầu nhìn về phía ta trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười đối với ta nói thật tốt phối hợp lao tôi tranh thủ xử lý khoan hồng thật tốt là người mạnh hiệu ba cười có chút tiện rõ ràng cho thấy xem náo nhiệt biểu hiện chuyện khẳng định chừng mực nếu không nàng không phải là cái bộ dáng này người anh em kia cũng không có gì lo lắng quan tâm hỏi liền một câu lao đại canh đu đủ uống có hiệu quả không Thiếu tiểu liền nói, đu đủ đệ đ cùng tiểu nói, bảo ả mạnh cho nhất ngươi bán nhất mới mẻ. m hiệu ba gương mặt nhất thời liền đen xuống người anh em vội vàng đi mo hai bước ngàn vạn đường dứt họa vào thân qua thế nào sông đầu cầu hai cái quỷ sai phía trước dẫn đường đi đi phương hướng cũng không phải là phong đô phương hướng mà là chạy một phiến hoang vu người ở địa phương đi ta t ỏ mò hỏi phía trước dẫn đường quỷ sai không phải đi cha án ti sao chúng ta đây là đi chỗ đó trước mặt quỷ kia kém thở dài nói vì không liên lụy người khác cha án ti bị buộc rời đến bên này đáng à? một tiếng đáng à, không nói ra được thê lương ta trong lòng động một cái chẳng lẽ vương hâm bị mang tới cha án ti sau đó cha án ti xui xẻo còn không đợi ta hỏi lão tần theo kịp hỏi cái đó quỷ sai cha án ti có phải hay không xảy ra chuyện l ã o thôi bị mang nó xanh quỷ kia kém sợ hết hồn nói cũng không dám sắp xếp thôi phán quan là các người mang tới cái đó vương hâm quá ta tính mới vừa cầm hắn đặt đồ cha á n t i cửa bảng hiệu liền r ớ t xuống đập bể một cái đợi thẩm giá quỷ xui xẻo hơn phải cha á n t i phòng giám s ụ chạy ra ngoài một đám hung ác các quỷ cầm phong đô náo loạn lòng trời lỡ đất kỳ dị hơn phải phong đô thành ngàn năm không gặp ánh mắt ngày hôm đó ánh mặt trời chiếu vào phong đô ta nghe thế hệ trước quỷ sai nói cái này gọi là tuần mới ngàn năm khó khăn được một gặp ngày trước phong đô thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái q u a n đái thật giống như thiên dạng nước như nhau ánh mặt trời liền chiếu vào phong đô nổi lên một tràng lửa lớn diêm vương liền để cho chúng ta cha anti di chuyển đi ra ta nghe run sợ trong lòng vương hâm ngũ hành khắc thật lợi hại phong đô đều bị hắn khắc nhìn dáng dấp địa phủ đối hắn vậy không có biện pháp vấn đề là bảo chúng ta tới làm gì chẳng lẽ là vung nổi ta vừa nghĩ đến cái này lao tần kéo lại ta nói nếu không chúng ta chớ đi chứ ta cũng có chút không muốn đi đi khẳng định không chuyện tốt à, vừa định cùng lao tần thương lượng một chút trước mặt một cái to lớn trong nhà lá chạy đến mười mấy quỷ sai cầm ta và lao tần ma triều vây quanh vòng tròn không đi liền được s ô n g lên đánh ra vấn đề là đáng ra không ta cắn răng nói đi xem xem cợt mờ ta cũng không tin vương hâm cái nhà rất thật có thể cầm chúng ta cũng cắt chết nhất định là có biện pháp có thể thu thập hắn chạy là không chạy khỏi rồi vậy thì dung cảm đối mặt đi thúng chi vương hâm chỉ là cầm chúng ta tố cáo có thể nói với chúng ta cái gì ta lại không làm chuyện không có tính người đi trước xem xem tình huống nói sau còn không đợi đi tới nhà lá thôi phán q u a n mặt mày ủ rột từ bên trong đi ra nhìn ta và lao tần m ã triều nói các ngươi tới à, đừng trách ta cầm các ngươi tìm tới diêm vương nói ai cầm hắn câu tới ai giải quyết các ngươi nếu là không giải quyết được địa phủ liền định các ngươi tội ta kinh ngạc nhìn lao thôi hỏi các ngươi còn nói phải trái không biết điều ta là giúp tạ thất gia bận điệu mới đem vương hâm mang tới chuyện này có thể trách ta lao thôi cười khổ nói chúng ta là không trách người nhưng là vương hâm không tha các người hả ta và lao thôi đối thoại mới vừa đến đây vương hâm từ trong nhà lá nhảy ra ngoài thấy ta và tần thời n g u y ệ t cùng với m ã triệu ánh mắt liền sáng c h ỉ a vào người của chúng ta ba cái nói chính là bọn họ chính là bọn họ chính là bọn họ ba cái vi phạm câu hồn không có câu phiếu không có thủ tục thủ đoạn c ư n g quyết cứng r ă n câu cầm ta t h ế thảm ta trước nói với bọn họ chương bốn u y hiếp rụ rỗ chương bốn u y hiếp rụ rỗ thấy vương hâm như vậy hào hành ta khí cũng không được vì câu ngươi lao tử đã qua xui xẻo ngươi còn ỉ lại vào ta nói với âm cáo trạng đến ta đầu đi lên thật l à thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn ta nghiêng đầu nhìn xem lão tần thôi p h á n quan đều đang không lên tiếng trời ạ bọn họ cũng có thể nhẫn được vậy ta cũng nhịn đi ta hướng bốn phía nhìn xem thấy được vây quanh cổ tranh phòng xa xa để tất cả loại lá cờ còn có pháp khí phủ vàng các loại đồ rất rõ ràng cho thấy vì phòng ngửa vương hâm khác bày một ta không nhìn ra trợ pháp ta và lão tần ai cũng không động đều biết vương hâm tả tính lợi hại mã triều không biết tả giận dữ nói ngươi cáo lao tử cái gì cha án tin muốn cầu ngươi l a o tử là giúp không biết sao còn dám dùng ngón tay đầu chỉ ta thật đem l a o tử không thu thập được ngươi rút ra bảng khi thế hung hăng hướng vương hầm đi ngay vương hầm sợ hết hồn vội vàng đối thôi phán quan hô ngươi nhìn thấy không ngươi nhìn thấy không hắn muốn đánh vương hầm vừa nói chuyện hướng quỷ sai sau lưng tránh quỷ sai cũng kinh sợ vang. tiếng tản ra thôi phán quan nhức đầu nói mã t r i ề u chớ làm loạn mới vừa nói xong chớ làm loạn mã triệu đi quá mau dưới chân vấp phải khối trên đá phốc thông một tiếng về phía trước cầm xuống thôi phán quan sợ hết hồn vội vàng né tránh mồ hôi lạnh đều xuống nhìn mã triều nói chỗ này chống trải quét dọn hai ngày mới đem cha án t i tạm thời xây ở nơi này lại thế nào nhiều hơn khối đã tới ta là lãnh giáo qua vương hâm năm liền khắc thật lợi hại vội vàng chạy tới đỡ dậy mã triều mã triều mặt cũng dập đầu chảy máu tóc hối cua ca nóng này đi lên còn muốn đi thu thập vương hâm bị ta lôi trở về vương hâm liền lại đụt tới hô ta chính là muốn nói với bọn họ mau đưa bọn họ bắt lại bọn họ qua loa c h ấ p pháp các ngươi đừng che chở bọ hạ thôi phủ quý sai không có ở đây trước chuyện này chỉ có thể là trước điều chỉnh nếu là điều chỉnh không được ngươi ở trên cao tố đi r i ê n g vương vậy nói với có được hay không vương hâm hử lạnh một tiếng thôi phán quan hương chúng ta ba cái nháy mắt ra dấu tỏ ý tránh xa một chút có lời chúng ta ba cái đi theo lão thôi đi tới rất địa phương xa lão thôi nhìn xem gặp vương hâm không c ó theo tới thợ phao nhẹ nhõm đối với ta nói chuyện này các ngươi nói làm sao bây giờ ta có chút kinh ngạc địa phủ t r a án ti như vậy n h ư bức ảnh lại hỏi ta cái nhân viên ngoài biên chế bạc trắng tiểu pháp sư làm thế nào ta có thể làm sao ta đối lao thôi nói thôi phán quan ngươi cũng biết chuyện này chúng ta là đơn thuần hỗ trợ các ngươi địa phủ không muốn bắt lại không thể không bắt cầm ta gài bẫy hắn vu cáo ta các ngươi bắt ta có thiên l ý không có thiên lý thôi phán quan bất đắc dĩ nói bây giờ không phải là nói phải trái thời điểm hiện tại phải xử lý là phiền toái ngươi nếu có thể cầm cái phiền toái này giải quyết hắn nói với chuyện ngươi vậy liền không thành lập ngươi nói có đúng hay không không đúng ta đột nhiên cũng cảm giác được không đúng thôi phán quan cầm chúng ta tìm tới đây là có dự mưu hả ta tỉnh r ồ i hỏi các ngươi lại không thể cầm hắn cho giam lại sao đi kế quan tu đều bị hắn cho khắc sụp chúng ta vậy rất không biết làm sao h vậy ngươi cự tuyệt hắn tới phủ không được sao có thể ngươi lên lần cầm hắn dẫn tới địa phủ hắn đã quen việc dễ làm theo tiệm tạp hóa đã tới rồi liền trước tới đã mấy ngày mình tới ta có thể làm sao vì hắn cha án t i cũng bị đ ẩ y đi đến nơi hoang vụ không người ở này địa phương tới ngươi phải biết m ờ i t h ầ n dễ dàng đưa thần khó khăn à cái này phiền bái là các ngươi mang tới các ngươi dĩ nhiên muốn giải quyết nếu như chúng ta nếu là không giải quyết được đâu tôi phán quan đột nhiên liền nghiêm túc đối với ta nói địa phủ có địa phủ luật pháp có người nói với các ngươi dã man c â hồn không văn minh chấp pháp các ngươi mặc dù không thuộc về địa phủ chính thức biên chế nhưng cũng là địa phủ nhân viên ngoài biên chế dựa theo địa phủ điều luật cũng phải tiền phạt mười ngàn giá trị công đức hay là địa ngục quan mười năm cái này hai cái các ngươi có thể chọn một cái thi hành nhìn thôi phán quan vậy một mặt nghiêm túc hình dáng ta không khỏi được một hồi cười nhạt rõ ràng là chuyện gì xảy ra cái gọi là chấp pháp cái gọi là tố cáo tất cả đều là nói chuyện vớ vẩn địa phủ đây là đang vun g nổi trước địa phủ ý tưởng là cầm vương hầm sinh hồn câu tới hù dọa một chút hắn không để cho hắn tiếp tục nói với ô n trạng cũng coi là cho tuần tra tinh quân một câu trả lời mà câu người nhiệm vụ dĩ nhiên liền rơi vào tạ thất gia trên đầu tạ thất gia kẻ gian rất biết vương hâm là phiền phức lớn đang anh em tốt muốn mượn lệnh bài liền cầm cái phiền thoái này chuyển cho ta ta cầm vương hâm mang tới địa phủ cho rằng hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới vương hâm tả tính dọa người địa phủ đều bị hắn cho khắc quỷ bất liêu xanh đây là địa phủ tuyệt đối không có nghĩ tới không nghĩ tới vương hâm thuộc tính như thế nào lợi hại cho nên cầm cha án t i này đến địa phương chim không thèm địa này cha án ty bị đầy đến nơi này muốn hồi phong đô nhất định phải cầm phiền t h o á hất ra vứt cho ai đó đương nhiên là ta và lão tần bởi vì chính là ta và lao tần cầm vương hâm mang tới càng có thể chính là vương hâm cáo trạng ta và lao tần m ã triệu sau lưng là thôi phán quan cổ động bởi vì vương hâm căn bản không biết chúng ta tên gì ta hít một hơi thật sâu hỏi thôi phán quan ngươi để cho vương hâm nói với chúng ta chứ thôi phán quan ánh mắt né tránh hạ nói không có ạ ta làm sao có thể làm chuyện loại này ta đã xác định vương hâm cáo trạng ta và lao tần m ã triệu là thôi phán quan cho vương hâm ám hiệu hắn vì vung nổi loại chuyện này tuyệt ép làm được bởi vì ta liền làm được đây chính là lấy tiểu nhân tri tâm độ tiểu nhân bụng một lần một cái chính xác chuyện cho tới bây giờ ta phải nghĩ một tốt một chút biện pháp giải quyết chuyện này ta nhìn một cái lao tần trong lòng động một cái hỏi ngươi tiệm tạp hóa có thần chú không n g i ệ m thần chú căn bản không thấy được vương hâm cũng để lại chỗ cũ rồi là làm sao theo tiệm tạp hóa mỗi ngày tới địa phủ báo cáo lao tần sầu mi khổ kiềm nói tiệm tạp hóa phòng người khác còn có thể vương hâm thật phòng không được ngươi cho rằng ta không chê phiến thoái ta đã sớm lấy che mắt pháp quỷ đánh tường tầm tầm phòng thủ nhưng là đối v ư ơ n g hâm căn bản không có tác dụng ta không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh vương hâm nhìn qua chính là người bình thường nhưng là trên mình thuộc tính quá đặc thù năm liền k h ắ c à, thật đặc biệt mẹ tà tính vậy ta nên làm cái gì ta nhìn xem lao tần lại nhìn xem mã triều mã triều còn không biết chuyện gì xảy ra đâu đối với ta nói chúng ta giết chết cái đó hàng chứ ta đây là muốn giết chết vương hâm cái đó hàng vấn đề là lấy hắn năm liền k h ắ c tà tính chúng ta không giết chết hắn trước liền được bị hắn khắt chết lắc đầu một cái ta âm thầm suy nghĩ tôi h phán quan thở dài một tiếng đối với ta nói ta đây cũng là không có biện pháp vừa nghĩ đến các ngươi chuyện này làm xong ta lão thôi thiếu cá nhân ngươi tỉnh sau này cha án ti nhận ngươi tới lui thậm chí có thể ngươi cho cái chức ngồi trời s ơ i nước lao thôi đây là vừa đấm vừa xoa uy hiếp có chỗ tốt có lẽ đi ra nếu đã ỉ lại vào ta không tránh khỏi vậy thì không bằng hơn muốn điểm chỗ tốt ta hướng lao thôi nói cho ta cái nhãn hiệu sau này ta có chuyện cha án ti phải hỗ trợ ta còn muốn cái phán quan chức vị lao thôi d i ậ m chân nói phải liền giữ ngươi nói làm lao thôi là thật nóng này cái gì điều kiện cũng đáp ứng thấy hắn sốt ruột hình dáng ta đột nhiên nghĩ tới năm ngoái bội kỳ c u ố n t r u y ệ n ta ánh mắt liền sáng nhỏ giọng đối lao thôi nói cho vương hâm uống canh mạnh bà ạ để cho hắn quên chuyện trước kia không phải giải quyết sao thôi phán quan ánh mắt liền sáng nói biện pháp tốt ta tại sao không có nghĩ đến nhưng mà nên làm sao này hắn uống canh đâu ai cách hắn gần cũng ai khác sợ rằng không gần được thân phải nghĩ biện pháp tốt còn nữa uống thang trên người hắn năm liền k h ắ c thuộc tính không tiêu chử ạ nếu là đột nhiên nghĩ tới làm thế nào không phải còn được làm ở mỹ sao được tìm một làm một mẹ khỏe suốt đợi biện pháp ạ ta kinh ngạc nhìn lao thôi một cái nói còn nghĩ làm một mẹ khỏe thể suốt đời. i Có thể có b ệ n pháp c ũ n g không tệ. đúng tệ, rồi, d ư ơ n g Sâm đâu? t ạ i sao k hà ô n nhìn n g thấy n Dương g Sâm thật ì m đến n g e hỏi thăm có hay không khắc chế vương hâm biện pháp,、đoán、chừng biện cái có này vương đoán v sẽ y mau r ở là ạ i Người à, thật là không kháng nhắc tới mới v ừ a t h ì thầm đôi câu dương sâm dương sâm mang cái quỷ sai vội vàng trở về thấy chúng ta cách còn xa liền cơ múa cánh tay lao thôi vội vàng nên đón hỏi nghe được tin tức dương sâm thấy ta thật cao hứng hướng ta gật đầu tỏ ý đợi hồi ở cùng ta nói chuyện Cùng kính hướng thôi phán q u a n không dằn nổi hỏi lắng nghe nói ở đông bắc thất tinh trên núi hồ tam gia miếu phía sau có một viên dây hổ lô dây leo trên kết liếu một cái trăm năm nghiêng cái cổ hổ lô chỉ có cái hổ lô kia có thể thu nạp vương hầm trên mình xuôi và mùi múc bất quá hồ tam gia cầm hồ lô coi thành b ả o bối chờ hồ lô thành thục làm thành pháp khí cho nên miếu có hồ thiên trợ người bình thường không vào được dương sâm nói xong tần thời nguyệt và lao thôi liền đều nhìn về ta ta buồn buồn nói nhìn ta làm gì có biện pháp đi ngay trộm hồ lô ạ nhìn ta làm gì hồ lô phải dùng trộm người ta hồ tam gia b ả o bối làm sao có thể nói cho ngươi liền cho ngươi có hay không quá lớn quan hệ càng không có đồng giá b ả o bối không ăn trộm có thể làm sao vấn đề là tìm quỷ sai trộm đi là được cũng nhìn ta làm gì tần thời nguyện nói chúng ta những người này ngươi cùng năm đại tiên nhà có quan hệ không xem ngươi xem a y ta hướng lao tần mắng ta đắc tội hồ mỹ lệ đắc tội vô cùng tàn nhẫn có quan hệ thế nào hồ vàng bạch liêu s á m năm đại tiên nhà ngươi cùng hoàng gia hoàng tam cô là hai vợ chồng ngươi không quan hệ ai có quan hệ ta nhảy c ỡ lên đi đạp lao tần ngươi đặc biệt mẹ còn không biết xấu hổ nói nếu không phải ngươi hãm hại ta ta có thể chọc tới lớn như vậy phiền thoái lao tần né tránh thôi phán quan nhức đầu nhìn hai ta đột nhiên chỉ ta trầm giọng nói chuyện này liền giao cho ngươi làm xong sau đó ngươi chính là ta cha án ty tuần kiểm phán quan chỉ ở ta dưới một người tiểu ngư đ ư n g làm ở mỹ mau suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ dương sâm cũng khuyên đúng vậy người thông minh mau nghĩ một chút biện pháp đi chúng ta cha án ti cũng bị đẩy đi đến địa phương q u ỷ quái này mỗi ngày xảy ra chuyện chúng ta thật không chịu nổi ta không có ở đây đ á lao tần ngược lại nhìn xem bốn bên mấy vị này lao tần ma triều thôi p h á n quan tựa hồ thật chỉ có người anh em nhất thông minh có thể tưởng tượng phải giải quyết chuyện này nhất định phải đạt được nghiêng cái cổ hồ lô ta ngồi xuống nhặt cái cây c o n gỗ trên đất tìm kiếm mấy chữ vương hâm hồ tăm già hồ mỹ lệ canh mạch bà n g h i ê n cái cổ hồ lô hồ tiên trợn tất cả nhân tố đều ở đây ta nên làm sao cầm những yếu tố này sâu vào một chỗ đâu t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi lăm tiếp b à n hiệp t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi lăm tiếp b à n hiệp ta cầm nhánh cây ở những yếu tố này bên trong tìm kiếm tới tìm kiếm đi đừng nói còn thật cũng cùng ta có thể liên hệ điểm quan hệ nhưng mấu chốt nhất là cái trộm chữ trộm thật ra thì cũng không khó mang theo tống bình an là được nhưng là hồ tiền trận nghe vào không quá hay nếu là cầm tống bình an khốn ở bên trong liền thao đản cẳng cờ mờ n ở phải ta nếu là không tìm một tốt một chút lý do sợ rằng cũng không vào được hồ tiên miếu cầm i ế u lao tần gặp ta cầm nhánh cây trên đất tìm kiếm tới tìm kiếm đi không nhị được nói ngươi có phải hay không cảm thấy đắc tội hồ mỹ lệ không để cho ngươi vào cửa. tìm tam cô đi ả để cho tam cô mang ngươi đi không được sao hồ vàng một nhà còn sợ không vào được cửa chẳng qua ngươi thiếu tam cô ân huệ liền đem tam cô lấy về nhà tôi h vậy so với bị vương hầm khắc chết mạnh ta vừa định chửi lại lao tần trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt chật nhảy cất lên la lớn ta có biện pháp ta có biện pháp lao thôi vội vàng hỏi biện pháp gì nói mau đợi một chút ai cũng đừng nói chuyện vậy đừng đụng ta ở để cho ta đang suy nghĩ mới nói xong câu này nói ta cầm trong đầu linh quang trước mắt gỡ bớt nguyên cái đầu mối liền sáng suốt mà đây cái đầu mối là lao tần cho ta linh cảm ta cao hứng nhảy c ấ lên bay lên một chân to cầm lao tần cho đạp cái ngã nào hô có biện pháp có biện pháp lao tần cả giận nói có biện pháp liền ngươi đạp ta làm gì ta hướng mấy người vây tay tỏ ý làm thành một vòng tất cả đều ngồi xuống cầm cành cây nhỏ nói vương hâm là cái người đàn ông độc thân chứ hơn nữa còn là mẫu thai độc thân như vậy xem hắn lớn lên cái đó xui xẻo dạng nhiều năm như vậy đừng nói tức phụ sợ rằng bạn gái cũng không có trừ ngũ cô nương ai phản ứng hắn chúng ta như vậy ta cho hắn giới thiệu cái tức phụ cô vợ này là hồ mỹ lệ chúng ta trên cửa đi cầu hôn không tiến vào hồ tiên miếu sao và hồ tiên miếu tìm đúng cơ hội trộm ra hồ lô cầm vương hâm mang tới cầu nại hà đầu do hắn uống canh m ạ n h bà để cho hắn quên mất chuyện cũ lại đem nó lắc lưu khỏe tốt nhất ngay tại đầu cầu giúp mạnh hiệu ba bộ nồi liền nói hắn là bộ nồi rất nhiều tổ sư r a học trò cách mỗi bảy ngày tháo xuống hồ lô ở sông vòng xuyên bên trong rửa mặt lại treo trên người không được sao tôi phán q u a n mắt sáng rực lên chợt đánh ta một tí b ả vai nói ta rốt cuộc biết mạnh hiệu bà tại sao tìm ngươi đương thời nói vẫn là ngươi đầu góc tốt dùng à. dương sâm trầm mặc gật gật đầu nói kế hoạch có thể được nhưng mà hổ ra sẽ đồng ý sao ta hướng dương sâm c trộm đi nghiêng cái cổ hồ lô cũng không phải chúng ta mình dùng cho hồ gia cô ra dùng cũng là người một nhà coi như là đồ cưới đạo lý này nói t h ô n g sao hồ gia nếu là không liền làm thế nào lao t ầ n hỏi hồ gia không làm liền đem vương hâm uy hiếp hồi hồ gia thôi đến lúc đó khắp bọn họ đầu góc quay c u ầ n liền cùng chúng ta không quan hệ nhưng cái cổ hồ lô cuối cùng còn không phải là được treo ở vương hâm trên mình cái này sau này sẽ là chuyện nhà chúng ta người ngoài không còn được lao t ầ n ngây cả người tựa hồ vậy quay lại lúc trước hướng ta đưa ra ngón tay cái nói vẫn là đặc biệt mẹ ngươi xấu xa ạ lao thôi vậy ánh mắt sáng quắc nhìn ta nói chuyện này ngươi chủ trì tốt nhất ngày hôm nay là có thể cầm vương hâm mang đi ta thật sự là không chịu nổi ta hướng lao thôi cười nói yên tâm ngày hôm nay hắn khẳng định đi xem ta đi nhớ cho ta làm cái nhãn hiệu cầm ta chức vị cho đầy đủ còn nữa ngươi được cho vương hâm cũng ở đây t r a án ti treo cái chức vị như vậy đi hổ ra cầu hôn tương đối có mặt mũi nếu không hổ ra dựa vào cái gì cũng đồng ý cầm hổ mỹ lệ gà cho hắn à còn đặc biệt mẹ lớn lên như vậy một lời khó nói hết lao thôi chuyện này ngươi phải làm lao thôi ngây cả người nhìn ta hỏi ta hiểu ý nếu là cuối cùng xảy ra vấn đề cuối cùng chào này ngươi là có thể q u ă n g cha á n ti cùng ngươi không quan hệ có phải hay không thiếu ngư à ngươi cầm mình bỏ rơi thật là sạch sẽ à ta hướng lao thôi c ư ờ i khổ nói ta đi nói thân ngươi cảm thấy ta có thể bỏ rơi sao ngươi nếu là cảm thấy cha á n ti không tốt ngươi có thể cái hố ngành khác cả nhưng là vương hâm phải được có cái thân phận cái này là rất trọng yếu một vòng nếu không như vậy ngươi có thể đem vương hâm an bài đến tạ thất g i a giới quyền à toàn bộ con trước chuyện này tạ thất ra tránh khỏi vương hâm cầm chúng ta khắc gắt gao người thì n h ị lao thôi răng gừ gừ hoa tử suy nghĩ một chút nếu không để cho vương hâm đi tạ lao thất giới quyền làm cái câu hồn t u n cha đáng tin hồ gia khẳng định nguyện ý cùng địa phủ liên hệ điểm quan hệ dễ làm chuyện tên chữ d ạ y thở mạnh điểm liền kêu câu hồn tuần tra dùng chủ quản dương gian phạm pháp chuyện giám sát câu hồn bị sai kỷ luật cứ như vậy cùng hồ gia nói được rồi nhanh chóng làm việc đi đi ta tuốt cùng vương hâm đàm phán làm xong một lát là có thể mang hắn đi đúng rồi c ầ m ta chức vị cũng cho đầy đủ lao thôi gật đầu một cái nói ngươi yên tâm ta cái này thì để cho dương sâm đi làm nghiêng đầu dặn dò dương sâm mấy câu dương sâm làm việc người anh em trong lòng có so đo lòng tin tràn đầy sửa sang lại một tí quần áo bước hướng cha án ty vậy mấy gian có tranh phòng đi tới vương hâm ở nhà lá vậy đối với trước chúng ta cái phương hướng này hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây đâu gặp ta dẫn đầu đi tới hướng ta hô các ngươi thương lượng xong liền sao ai cho ta cái giao phó không cho ta cái giao phó ta cũng không đi nhìn vương hâm vậy một bộ vô lại hình dáng ta cười nói với hắn ta biết ngươi biết nói với â m trạng cầm đầy trời thần phật cũng tố cáo một lần vấn đề là trừ chúng ta ba cái có thép ngươi xem đầy trời thần phật có phản ứng ngươi sao nói thật với ngươi đầy trời thần phật xem ngươi một cái tâm tình cũng không có nhưng là địa phủ vì chiếu c ấ ngươi tâm trạng ta chuẩn bị ta đang chuẩn bị cùng vương âm đàm phán thực hiện ta kế hoạch một đầu lớn hắc hổ đ ã trước cái tiểu đồng tử gào thét chạy chạy tới vậy tiểu đồng tử người còn chưa đến gần thanh âm đã t r u y ề n đến ai ai tố cáo nói với đến trên đầu chúng ta tới như vậy không biết sống chết sao ta tới ta xem xem là ai nói với âm trạng còn có người tranh cái nước đục này đâu ta kinh ngạc nghiêng đầu đi xem ngay sau đó liền thấy rõ tới chính là ai tán tài đồng tử cái đó cướp dây đỏ cho hắc l a o hổ đàn cô bé quảng khăn đỏ tán tài đồng tử thảo nào như vậy hào hành đâu ta lập tức đi một bên né tránh không né tránh tán tài đồng tử nhìn thấy ta đánh một tí hắc lão hổ tàn tài, tài, tài, tài đồng tử cái đó như bức sức lực quá lớn lỗ mùi hướng lên trời hô ta là thần tài bên người tán tài đồng tử có cáo trạng đến miếu thần tài nói là có người cáo trạng thần tài khó giữ được phù hộ hắn còn liền chức tố cáo mấy trạng để cho nhà ta thần quân đến cha án ty bị thẩm vấn ta tới là hỏi một chút là cái đó không có mắt cáo âm trạng vương hâm nói với âm trạng ta biết cáo thần tiên còn không thiếu hắn nói với âm trạng đặc thủ cũng có thể nhận được vấn đề là ai phản ứng hắn à ta cho rằng trừ chúng ta không người sẽ luy cái này cha trên thực tế cũng không phải là có hào hảnh không tin t a cái này không đã tới rồi sao nhìn hắc lao hổ lên tán tài đồng tử vậy thì thật là h uy phong lấm lấm à ta không khỏi được than thở một câu có tiền chính là hành để cho ta không có nghĩ tới phải vương hâm đối mặt hắc lao hổ và tán tài đồng tử một chút đều không kính sợ ngược lại uỷ khuất ngất trời hô cáo chính là thần tài cáo chính là thần tài ta liền muốn hỏi một chút Ta c u người phụng thần chấu h năm, ta mỗi ngày ăn chấu nuốt món, n tài ta mỗi mấy n ngày cũng cho ông thần tài cung phụng hương khói, trái cây. mùng tháng một năm một năm còn cung phụng đầu heo thị, cung phụng mấy năm, n g gì khó giữ g là tài vào tài. mỗi mấy khói, trái cái cây, cho được heo thịt, khó phù hộ ta phát ta đầu ư dựa Ồ, người ta vương hâm nói rất có lý à đích xác là như vậy thành kính cung phụng thần tài mình ăn chấu n u ố t món cho ông thần tài mua hương khói và trái cây còn cung phụng đầu heo thịt người dựa vào cái gì khó giữ được phù hộ người ta phát t à i Cái này suy luận bình thường à. vương à, suy vấn đề tán tài đồng t ử vậy rất hào hành có thể cướp nguyệt lao dây đỏ cho hắc lao hổ đàn cô bé quàng khăn đỏ còn có chuyện gì là hắn không làm được tức giận cũng không được chỉ một cái vương hâm lỗ mùi mắng ngươi g i ả i cái đó phát tài đầu sao nhìn một chút ngươi cái đó xui xẻo đức hạnh thật tốt đi tiểu chiếu chiếu ngươi cho ta tìm ra ngươi khối kia giống như là muốn phát tài dạng đặc biệt mẹ xem ngươi vậy nghèo kiết đức hạnh ta liền tức lên còn dám nói với âm trạng xem tiểu ra làm sao thu thập ngươi lớn hát cho ta ngầm nó t ì một chỗ không người tắt hắn lớn hắc lao hổ thật nghe lời bổ nhào về phía trước cắn một cái ở vương hâm xoay người chạy thán tài đồng tử mặc dù hào hành nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng cũng không có để cho hắc lão hổ ăn vương hâm mà là tha xa một chút t a hán nhưng mà ngươi muốn thật là để cho hắc lão hổ cầm vương hâm ăn một miếng cũng được đi không ăn xui xẻo liền nên là ngươi nhớ tới vương hâm vậy thuộc tính đặc biệt năm liền khác ta liền có chút không lạnh mà run thần tiên đánh nhau ta cái loại này tiểu quỷ tránh xa một chút là được vương hâm bị hắc lão hổ tha đi người anh em trước khi mưu đồ cũng chỉ hủy bỏ cùng ta không quan hệ mâu thuẫn rời đi ta không khỏi được thở phào nhạnh n m t á n tài đồng tử tới quá đến lúc rồi không riêng gì ta thở phào nhẹ nhõm tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm nhất là lao thôi khẩu khí kia tùng phá l ệ lớn phát ra trào lưu dương hư tựa như động tĩnh tựa hồ cầm khoảng thời gian này trọc khí đều p h u n ra xoay người rời đi bị ta một cái n í u lại hỏi thôi phán quan chúng ta trước nói chuyện ngươi xem ta cái đó phán quan chức vị còn đầy đủ không là t h ậ t lao thôi giả vờ ngây ngốc nói chuyện gì cái gì phán quan chức vị chàng trai có bỏ ra mới có đ ạ t được ngươi cái gì cũng không làm chuyện này được không lao thôi nói đúng người anh em cái gì cũng không làm người ta không thể nào cho ta tạm giữ t r ư c ta có thể hiểu nhưng đối với hắn cái loại này qua sông liền rút cầu đức hạnh rất khinh thường nhưng ta không b u ô n g tay vẫn là lôi thôi p h á n con nói vương hâm nói với chuyện ta coi như là đi qua chứ cáo trạng ta được xử lý ngươi nếu là không cho ta xử lý ta liền ý tại chỗ không đi lao tôi lại thở phào nhẹ nhõm h i ệ n nhiên chỉ cần ta khá tốt trước hắn muốn q u a n trước liền đều ở đây hắn trong lòng phạm vi thừa nhận bên trong đối với ta c ư ờ i nói ngươi là nói chuyện này à không ngươi chuyện ta lần này trở về cầm cáo trạng xé ngươi nếu là không tin có thể tự tay xé ta phải được tự tay xé à ta nếu là không cầm cáo trạng muốn quay về người anh em thì có cái chui ở lao thôi trong tay lao thôi không muốn như vậy nhiều mang ta trở lại tạm thời cha á ti có tranh phòng đơn sơ cũng không được nhưng là có bản lao thôi thuận tay cầm lên trên bàn một tấm vàng cáo trạng nói cho đây chính là vương hâm nói với ngươi và tần thời nguyện cùng với mã t r i ề u âm trạng ta nhận lấy thôi phán quan trong tay cáo trạng thận trọng xếp xong bỏ vào trong túi thôi phán quan tò mò hỏi ngươi không xé sao ta hướng thôi phán quan cười nói không xé ta giữ lại làm kỷ niệm thôi phán quan chương bốn yêu thâm trầm chương bốn trăm s á m ư h â m cùng địa phủ những thứ này lão quỷ c ử a giao tiếp phải phải để tâm nhiều nếu không sẽ bấy n g ư ờ i tìm không ra bắc đây là người anh em lần lượt c h ả y máu đổ vào bị bẫy sau lấy được dạy bảo cầm vương hâm nói với ta cáo trạng d ấ u kỹ nếu là thôi phán quan đang dùng chiêu này đối phó ta vậy ta sẽ dùng dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân nói với bọn họ biết pháp p h ả n pháp nếu không tại sao tố cáo người cáo trạng sẽ ở trên người ta ta cầm cáo trạng tiếp thân cất xong thôi phán quan liền tiết khách hắn đối với ta dấu cáo trạng rất là không quan tâm vương hâm bị tán tải đồng tử c ư ớ đi chỉ cần không đợi tại địa phủ cũng không có hắn chuyện gì qua sông rút cầu rất hoàn toàn ta cũng không quan tâm cùng hắn ý tưởng như nhau. chỉ cần không cái hô ta không thể ta những thứ khác để ý chuyện ta làm gì đưa đi suy thần sát tinh lao thôi cuốn c ù n g cầm cha án ti dọn về phong đô thành ta cuốn c ù n g về nhà và lao thần mã triều đi trở về lần trước mời mã triều ăn cơm không ăn xong ta chuẩn bị lần nữa mời một lần mã triều cái này huynh đệ mặc dù có chút trung n h ị bệnh nhưng người thật sự là quá hào phóng chúng ta ba cái thương lượng x o n g trở về ăn vịt u a y uống chút rượu thủng thấy được cầu đại hà còn không đợi đến gần liền thấy bên kia cũng náo nhiệt không được họ hét loạn cào cào tất cả loại tiếng kinh hô vang lên còn có kêu khóc thanh âm ta nghiêng đầu hỏi lao thần còn khác biệt đường đi không lao tần vậy nhìn xem cầu l ạ i hà đầu đối với ta nói đường khác lượn quanh xa lượn quanh xa cũng được ngàn vạn đ ừ n g từ đầu cầu qua thuần t u y tìm không tự tại đi mau người anh em sớm đã vượt qua con áo nhiệt thì phải xem nhìn trẻ trung không hiểu chuyện giai đoạn t h ú n g chi vẫn là tán tài đồng tử và vương h âm cùng với mạnh hiệu ba náo nhiệt đó không phải là náo nhiệt đó là phiền thoái có thể trốn thật xa liền trốn thật xa ta rõ ràng đạo lý này lao tần vậy rõ ràng mang ta và mã t r i ề u nhấc chân chạy hướng hướng ngược lại chạy mã triệu rất, rất buồn bực hỏi chúng ta cái này là muốn đi vậy h lao tần trả lời đi đài vọng hương từ đài vọng hương bên kia trở về cách cầu n ạ i hà x a một chút ta đối địa phủ không quá quen thuộc nhưng đài vọng hương là đi qua mã triều không đi qua đi theo hai ta sau lưng chúng ta ba cái một lần chạy như điên cách cầu n ạ i hà x a mới chậm lại ta và lao tần nhìn nhau một cái đều thở phào nhẹ nhõm cầu n ạ i hà bên k i a n á o nhiệt như vậy nhất định là xảy ra chuyện à cụ thể xảy ra chuyện gì không hỏi thăm không hỏi coi là không biết bất quá con đường này đúng là lượn quanh xa dù sao chúng ta ba cái vậy không có chuyện gì từ, từ đi thôi đi ả đi ả đi, đi ta thấy được đài vọng hương ta rất buồn bực đài vọng hương có thể có cái gì đường đi hỏi lao tần tự vậy đi ra ngoài lao tần đối với ta nói đài vọng hương bên cạnh trong rừng trúc có một cánh cửa lộc thục nhìn hắn khóc tàn nhẫn cửa mới biết hiện ra từ vậy thì có thể trở về đi nghe được lộc thục hai chữ ta liền nhớ lại cái đó ngây nô g tiểu tử thời gian rất dài không nhìn thấy hắn đối với làm khóc hắn ta rất có mấy cái t à n thủ thường đài vọng hương nhìn xem trên đài vọng hương vẫn là như cũ sương mù tràn ngập vô số cô hồn giã quỷ kêu rên thống khổ muốn cuối cùng lại liếc mắt nhìn người thân mà không được rừng trúc vẫn là cái rừng trúc kia theo tiếng khóc đi vào trong rất dễ dàng liền tìm được lộc t h ụ nó vẫn là ngồi ở đó mau trên đá vâng cái măng trúc bên người vây quanh một vòng cô hồn đ a n g cho hắn nói bi thảm câu chuyện lộc thục lại nghe không đếm xỉa tới ta hướng lao tần nói ngươi đi tìm cửa gỗ ta tới làm khóc hắn lao tần gật đầu một cái ta mang mã t r i ề u bước nhanh tới đối lộc thục ngắc tay nói lộc thục lộc thục bé đáng yêu ta đến thăm ngươi ngươi xem ta vẫn là mang bằng hữu đến thăm ngươi ngươi không có bằng hữu chứ lộc thục thấy ta vốn là ánh mắt liền sáng còn hướng ta bảy m ó n g đ ầ u có thể thấy bên người ta mã t r i ề u nghe được ta nói hắn không có bằng hữu đột nhiên chỉ bị k u ấ t a đích một tiếng khóc lên hắn vừa khắp bốn phía cô hồn vội vàng hướng đài vọng hương đi ta và mã triều đi tới lộc thục bên người. mã triệu tò mò nhìn xem lộc t h ủ trợ công liền một câu ngươi xấu xí so huyết thống rất tạc à ta vội vàng đối lộc t h ủ đạo bạn ta không biết nói chuyện ngươi đ ừ n g nghe hắn nói cản ngươi không xấu xí thật ra thì ngươi chỉ là đẹp không rõ ràng lộc t h ủ khóc càng thương tâm lúc này lao tần từ rừng trúc bên phải bên cạnh lắc mình đi ra đối với ta ngoắc tay nói bên này bên này cửa ở bên này lộc t h ủ khóc thút thích hỏi các ngươi đang làm gì ta chỉ một cái lao tần nói hắn cũng là b ạ n ta ta như vậy nhiều bằng hữu ngươi một người bạn cũng không có ngươi nói bực người không tức người lộc thục a h a khóc lớn khóc cũng không được trước mắt một cái hoảng hốt chúng ta trở lại bình thường thế giới một cái nho nhỏ trong rừng cây đi ra rừng cây đến trên quốc lộ mặt lại là ở ngoài thành chúng ta theo quốc lộ trở lại thành phố trời đã sáng rồi vậy trước tiên ai về nhà nơi đi hẹn xong buổi tối tiệm vịt quay uống rượu mỗi người giải tán gọi xe về nhà người anh em ngủ một giấc mơ lành dẫu sao phiền thoái cách ta đã đi xa bị tán tài đồng tử tiếp bản rất tốt tán tài đồng tử là cái hảo tâm người hạ nếu không người anh em còn được mệnh n mọc b ư n ba cái thế giới này sở dĩ tốt đẹp không rõ ràng chính là quá thiếu tán tài đồng tử như vậy tiếp bản hiệp ta xa chúc tán tài đồng tử tốt một đời người bình an tiếp theo không có gì h à o thuyết ngày đổi được bình thường buổi chiều ước lên lão tần và mã t r i ề u thật tốt uống một b ữ a chạm vào một chút tình cảm một chai rượu trắng xuống bụng mã triều liền cùng ta và lão tần xuất phát từ nội tâm thậm chí muốn cùng hai ta kết bái ta nói cho hắn huynh đệ tốt trong lòng có là được không cần làm hình thức chủ nghĩa m ã triều cảm thấy đúng đề nghị chúng ta ba cái liền một chai bia sau này sẽ là huynh đệ sau đó m ã triều hào phóng dùng răng khui chai bia tử dập đầu hết một cái răng mặc dù cách vương hâm xa nhưng nha khắp người uy lực còn lại còn ở cái này để cho ta có chút không lạnh mà run m ã t r i ề u nhưng không quan tâm cầm nha ói tiếp tục dùng răng dậy chai bia tử liền trước nổi lên ba bình chúng ta ba cái làm sau này sẽ là huynh đệ vậy một đêm chúng ta ba cái cũng uống nhiều rồi thoáng một cái ba ngày trôi qua cái này hai ngày ta lại mang lão tần đi tìm từ giao tiến hành thôi miên có một chút xíu nho nhỏ tiến triển mặc dù vẫn là cắm ở cửa vậy một h ố i nhưng lao tần tỉnh lại cũng chậm có tiến bộ loại chuyện này cấp không được chỉ có thể là từ từ đi tối hôm đó ta từ tiệm vịt quay về nhà luyện tập t i n h toạ mới vừa vào định cũng cảm giác được một cổ tử không nói được hơi thở đến gần mở mắt nắm ngôi hoàng đế kiếm từ cửa nhà ta bên ngoài mặc đi vào một cái người tới một cái bảy tám tuổi hải tử đầu đen mặt đen cả người xui ta sợ hết hồn đây là sao chết à, nướng chết vẫn là móc than đá lò bị đập chết quá thảm chứ ai tới làm gì không biết ta là pháp sư sao ta hướng vậy vải đen ra chạy nhóc ô vật nhỏ kia thấy được ta đột nhiên h o a tiếng khóc lên khóc thút thít nói ngươi không nhận biết ta ta là tán t à i hạ tán tán t à i ta kinh ngạc nhìn hắc không ra chạy nhóc cẩn thận nhận rõ hạ kinh ngạc nói ngươi thật là tán tài đồng tử hoa ta đã khó như vậy nhận sao tán tài đồng tử cũng khóc không được ta kinh ngạc cũng không được từ đường danh trên xem đích sắc là tán tài đồng tử có thể t ừ ở b ề ngoài xem thật tán tài đồng tử cho ta ấn tượng vẫn là sống trong n u n g lụa một cái bị ngông chịu hư hải tử hình tượng đồ xứ đứa nhỏ vậy xinh xắn đáng yêu hào hành nhưng là hiện tại trên mình yếm đỏ cùng rẻ lao tựa như hướng lên trời bím tóc vậy tiêu nhựa xuống nhất là trên mặt đỏ một đạo tím một đạo cũng không biết dính liền cái gì tối đen ta tò mò cũng không được hỏi ngươi đây là bị ai cho con đi làm sao làm thành cái bộ dáng này tiếu ngư ngươi phải giúp ta lão thôi nói chỉ có ngươi có thể giải quyết vương h â m chuyện ta không chịu nổi lớn hắc bị khắc cũng thoi t h o á trên t mình mau đều bị đốt sạch nha vậy n h ả lớn như vậy đầu hắc láo hổ bây giờ nhìn ngã nào h bỏ sữa tựa như ngươi được giúp ta một tay ạ quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện nhưng vấn đề là ông thần tài cũng không giải quyết được chuyện ta có tài đức gì ạ thật vất vả ngươi tiếp bàn liền vương hầm cái này khoai lang phòng tay ta làm sao có thể ở đón về tới ta hướng tán tài đồng tử cười khổ nói ta chính là một nho nhỏ pháp sư địa phủ công việc tạm thời ngươi thần tài phe tiền muôn bạc biển các ngươi cũng không giải quyết được ta có thể có biện pháp gì lao thôi nói chỉ có ngươi có thể giải quyết ngươi giúp ta một tay đi ngươi giúp ta sau này ta mang lớn hát phù hộ ngươi phù hộ ngươi tài nguyên dọa vào phát phúc sinh tài cái này đều không phải là chuyện chỉ cần ngươi có thể giúp ta ta nghe run sợ trong lòng run sợ trong lòng không phải bởi vì vương hầm mà là tán tài đồng tử mấy câu nói này nói ta vậy kêu là một cái động、tâm. vậy kêu là một cái kích động vậy kêu là một cái dục dịch suy nghĩ một chút xem cùng tán tài đồng tử làm xong quan hệ đi người anh em trong tiệm một đợi vậy ta còn không được kiếm tiền kiếm vào tay mềm ai nha chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy mỹ tích rứt thật ra thì ta vẫn luôn muốn cùng tán tài đồng tử làm quan hệ tốt đáng tiếc trước khi trải qua không thế nào vui vẻ ở nguyệt lao từ thiên nhiên liền cùng hắn đứng ở phía đối lập đó cũng là chuyện không có cách nào khác ngày hôm nay tán tài đồng tử đưa mình tới cửa thật nếu là có thể phù hộ ta phát tài vậy n ô i tổ sư ra còn là một chuyện sao có câu nói cầu giàu sang trong nguy hiểm người anh em nói hơn bật lửa tình cảm người bình thường đã sớm cảm động nhưng là tán tài đồng tử không phải người bình thường nghe được ta nói yêu hắn lại cho ta cái bạch nhãn nói người yêu ta nhiều người xem là cái gì ta mặc dù tán tài đồng tử là nói thật trên đời người căn bản cũng yêu tán tài đồng tử có thể ta sao cảm thấy như vậy không được tự nhiên đâu ta suy tính suy nghĩ đối tán tài đồng tử nói nếu ngươi không thích ta ta cũng không thể nói gì được ta biết yêu là miễn cưỡng không đến mặc dù ngươi là ta trong lòng mặt trời đáng tiếc trời mưa ngươi là ta trong ngậm mặt trăng đáng tiếc bị mây c h e ở ngươi là ta trong lòng đoá hoa xinh đẹp nhất đáng tiếc mở qua ngươi là trời lên hàng nga hạ xuống nhân gian đáng tiếc mặt trước chạm đất tương tự tư yêu là rất thương khổ ngươi không thể không yêu ta còn lợi dụng ta tán tài h đi tìm ngươi yêu người giúp ngươi đi, đi ta rất t ư ơ n g tâm thương tâm cái gì cũng làm không được rồi tán tài đồng tử kinh ngạc nhìn ta nói ngươi biểu hiện rất buồn nôn ả để cho ta làm sao yêu ngươi ta mới một năm lao thất ở chỗ này chúc tất cả mạnh bà bạn đọc năm mới vui vẻ thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý mới một năm phát phát phát chương bốn trăm sáu mươi bảy không ta không được chương bốn trăm sáu mươi bảy không ta không được trên vậy không phải mua bán người anh em không phải quá vội vàng ta trầm ngâm một chút mới vừa rồi thật giống như biểu hiện là có chút c h á n g h é t ta hẳn dè đặt một chút vì vậy ta không nói lao thần nơi nơi nhìn tán tài đồng tử suy nghĩ vẫn là cùng hắn trực tiếp nói điều kiện đi tán tài đồng tử gặp ta không nói ngược lại có chút luôn uống đối với ta nói cái đó có yếu hay không chúng ta sau này hay nói cảm tình đều là đào tạo ra được mà chúng ta vẫn là nói một chút vương h â m chuyện đi tán tài đồng tử luôn uống ta chấn định à ừ một tiếng nói h à n h à vậy thì nói một chút vương h â m chuyện đi chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta nói một chút ta trong lòng thật có cái để tán tài đồng tử gương mặt đau khổ miêu tả nổi lên hắc lao hổ ngậm liền vương h â m sau trải qua hắc lao hổ tha vương hầm sau một đoạn thời gian còn thật tốt nhưng mà chạy đến cầu lại hà thời điểm vương hâm trong ngực vàng cáo trạng không biết làm sao rất ra nhét vào hắc lao hổ trong cổ họng theo lý thuyết hắc lao hổ là thần hổ một tấm vàng cáo trạng không có thể làm gì kỳ dị phải vậy trương vàng cáo trạng không trên không dưới h ổ ở hắc lao hổ cổ họng hắc lao hổ không thở nổi hốt hoảng hướng lên trời liền vùng vương hâm bị quăng trên trời hắc lao hổ vội vàng ho khan dội móng n u ố t đi trong cổ họng bắt cáo trạng tán tài đồng tử quan tâm hỏi hắc lao hổ thế nào hắc lao hổ trả lời không được sau đó vương hâm từ thiên hạ rớt xuống cầm tán tài đồng tử cho chúng hắc lao hổ sợ hết hồn lắc mình trốn một chút đục phải cầu rơi vào sông vòng xuyên bên trong đi hắc lao hổ rốt cuộc là thần thú cộng thêm tán tài đồng tử cũng có tung tiền thần t h ô n g đồng tiền cầm cái sông vòng xuyên mặt cũng mau chất đầy hắc lao hổ mới tính là chạy ra khỏi một kiếp trong cổ họng vàng cáo trạng bị tán tài đồng tử đưa tay móc ra chỉ thiếu chút nữa hắc lao hổ liền được bị chết nụa cũng may coi như kịp thời nhưng là hắc lao hổ từ sông vòng xuyên bên trong đi ra vậy cùng mẹo bệnh t ự i như c ầ u lại hà trụ cầu tử bị đục gãy mạnh hiệu ba cụ gấp hướng bọn họ trên mình hát canh hắc lao hổ tỉnh lại đặc biệt tức giận đúng dịp thấy vương hâm muốn chạy trốn tiến lên nhào lên. muốn cắn chết vương hâm vương hâm trốn một chút hắc lao hổ phát đến nấu canh c h ả o sắt lớn bên trong đi nhảy ra sau đó móng đốt còn đạp phải nấu canh tủi đốt phía trên đốt vậy têu là một cái vựa ạ hắc lao hổ cả người lông đen đốt không dư thừa hạ gì hắc lao hổ bị đốt b ố i r ố i lại nhảy vào sông vòng xuyên bên trong đi lần trước là rơi vào lần này là nhảy đi vào thi đấu tài đồng tử vội vàng lại tu n g tiền mới đem hắc lao hổ cứu đi lên hồi này biết vương hâm t r e o chọc không được xoay người muốn đi bị mạnh hiệu ba kéo lại để cho bồi nàng t h t h ấ t cũng may tái đồng tử là cái người giàu có cầm trên người mình tài mây cho mạnh hiệu ba lúc này mới bị để cho chạy đáng Bọn họ chạy hòa thần ư g k h tài có h miếu tờ chân chính miếu thần tài tùy thời có thể huyện hóa ra tới cùng pháp bảo như nhau cũng coi chút giống như là tổ sư miếu tùy thời có thể làm việc hưởng thụ hương khói cho nên thần tài cũng không phải là tổng ở một chỗ lợi mà thiên hạ cung phụ n g thần tài hương khói cầu nguyện những thứ này niệm lực đô thị hội tụ đến miếu thần tài trong chùa miếu thần tài điện bị ngập chân chính miếu thần tài bắt đầu l ỗ mưa ngày thứ hai vương hâm lại tìm nhà có tiền thần điện miếu thờ đi mắng đường phố thần tài điện lửa cháy ngày thứ ba vương hâm lại tìm ra t à i thần điện mắng đường phố thần tài điện một góc sụt cầm hắc lao hổ đập thiếu chút nữa không đập phải ông thần tài ông thần tài rất buồn bực tại sao sẽ xui xẻo như vậy hỏi một chút mới biết là tán tài đồng tử chọc hàng trêu chọc vương hâm ông thần tài rất tức giận để cho tán tài đồng tử nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết chuyện này n thôi á n đồng tài tử bất đắc đi tìm đi đắc gì phán quan bởi vì là ở tôi vì là cha n c án gây rằng hoạ, cho ti p vốn là cũng ó b i dọn về phong đô thành nhưng mà vương hâm như thế ồn ào lại cho rời ra trước bởi vì cái hô qua ta đáp ứng điều kiện không tính toán gì hết lao thôi vậy không, không biết xấu hổ tìm ta vừa vận tán tài đồng tử tìm tới cửa thôi phán quan liền cho tán tài đồng tử chỉ một con đường sáng đó chính là tìm được ta chỉ có ta có thể giải quyết chuyện này tán tài đồng tử vội vàng đến tìm ta ngươi nói có đúng lúc hay không ngay tại tán tài đồng tử tới tìm ta trong quá trình có một nhà công ty cử hành hoạt động mua chút diễm lửa thả đằng cao h ứ n g đâu tán tài đồng tử đ ộ n thổ đi ra đụng thẳng bị băng vậy kêu là một cái thảm á nghe xong tán tài đồng tử bi thảm trải qua ta đều có điểm đồng tình hắn gật đầu một cái hỏi giúp là có thể giúp ngươi vấn đề là ta có ích lợi gì người điều khắc cái thần của ta xem cầm ta cung phụng ở nhà ngươi hoặc là trong tiệm ta phù hộ ngươi tài nguyên dậu bảo phát phúc sinh tài như vậy có thể không ta trầm ngâm một chút nói tự a hồ có chút không đủ ngươi có còn hay không lợi hại hơn tán tài đồng tử rất thực tế đối với ta nói ở lợi hại cũng chỉ có tài mây có thể phù hộ ngươi hai mươi năm tài nguyên rộng vào đáng tiếc chỉ có một đoá thường cho mạnh bà ta bây giờ bị vương hâm k h ắ c đạo hạnh không đủ hội tụ không được thứ hai đoá tài mây nếu không như vậy chỉ cần ngươi giải quyết vương hâm chuyện chờ ta khôi phục đạo hạnh nghĩ hết biện pháp cũng cho ngươi lấy một đoá tài mây có được hay không tài mây ả hai mươi năm tài nguyên r ộ n vào ả nghe vào liền rất cao lớn trên ta lao nơm miếng tự mình nói muốn r è đặt bình tĩnh liền hạ gật đầu một cái nói như vậy đi tài mây không có trước liền giữ ngươi nói n ặ n một cái ngươi t ự thần ngươi phụ hộ ta mở tiệm b ị t quay tài nguyên dọc vào ngươi ở cho ta cái thần chú tùy thời có thể triệu h ó a n g ư ơ i đến khi có tiền mây thời điểm ngươi lại đem tài mây cho ta ngươi thấy có được hay không tán tài đồng tử n g â y cả người nói xem ra ngươi đối với ta là thật yêu hả ta nghiêm túc nói vậy phải là thật yêu ta yêu ngươi yêu cũng không được trước viết giấy nợ đi tán tài đồng tử dợ khóc dở cười nhìn ta nói chúng ta đều là thật yêu còn muốn đánh giấy nợ sao ta đối tán tài đồng tử nói đứa n h ỏ n ốc người trưởng thành trong thế giới không chỉ có thật yêu còn phải có ràng buộc viết giấy nợ có thể chứng minh chúng ta yêu sau đó chúng ta đi tìm lao thôi nói điều kiện đi ai thấy cũng thích tán tài đồng tử trung quy không phải người anh em đối thủ bị ta lừa dối vừa yêu vừa hận ký xuống giấy nợ còn ấn cái dấu tay ta chú ý cầm giấy nợ cất xong nắm lên ta ngôi hoàng đế kiếm đi đến cửa đối diện kêu tống bình an tống bình an ngủ mơ mơ màng màng hắn hôm nay dán lên ý ý ý doãn tổ sư chữ bát có cảm giác tồn tại rất hưởng thụ kiệu bận rộn này sinh hoạt nhưng vậy thật cực khổ nếu như không phải là chuyện lần này phải dùng đến hắn ta cũng không nhận tâm kêu h tống bình an bị ta lấp tỉnh mê mắt nhìn chằm chằm ta hỏi sư huynh có chuyện gì không sư đệ à, trong tiệm chuyện trước để đó theo ta ra ngoài làm ít chuyện trên đường sư huynh ở cùng người nói ta cầm tống bình an kêu lên lại mang theo bên ngoài bức hòa âm còn có một tán tài đồng tử cưới ta xe điện mang bọn họ chạy thẳng tới tiệm tạp hóa trên đường ta cầm sự việc nói một chút tống bình an tinh thần phân chấn hắn dâu sao còn trẻ lá ở trong tiệm hỗ trợ đã hơi m ệ t chút liền tuần lễ t i ê n cũng không có hưng phấn nói sư huynh nhìn được rồi người ta từ trước đến giờ không ăn trộm cầm là được không người xem được gặp ta chạy xe đi tới tiệm tạp hóa ta thanh đại bất ả mãn nhìn tống bình an nói cái gì gọi là làm ra vẻ hạ sư minh ngươi ta cái này gọi là cố làm ra vẻ huyền bí không có sao xem nhiều đọc sách thật là không có văn hóa tống bình an sẽ ý nghĩa doãn tổ sư ra chữ bát dán lên ta chữ bát đi theo ta vào tiệm tạp hóa lao thần như cũ không có ở đây tiệm tạp hóa từ bên trong ta trực tiếp đi vào cửa sau vừa vào cửa sau liền gặp lao tần còn tựa vào trên tường ngơ ngác nhìn bầu trời phương xa ta xem hắn cái này đức hạnh liền g i ậ n không chỗ phát tiết hỏi lại đang muốn cha đâu lao tần không phản ứng ta đặc biệt uber nói ngư nhi à, ngươi có phát hiện hay không hôm nay mặt trăng đặc biệt trong sáng sáng t r o n g giống như là người yêu ánh mắt ô nu ta t ỏ mò theo hắn nhìn về phương xa nhìn bầu trời mở mịt vậy đặc biệt mẹ tới ánh trăng à, đừng nói bên trong âm giới bên trong không có ánh trăng ngày hôm nay mùng ba bên ngoài cũng không có ánh trăng có được hay không lao tần cái này hàng bị thôi miên mấy lần không chỉ ubern còn sẽ trăng bước ta lên đi cho hắn một cước nói ở nơi này chẳng cái gì thành khích đâu đứng lên cùng ta đi tìm lao thôi cầm vương hâm chuyện giải quyết lao thần nghe được vương hâm hai chữ sợ hết hồn nhảy lên khoa trường đối với ta nói trời ạ ngươi còn dám trêu chọc vương hâm đâu ngay sau đó thấy được bên người ta đi theo tán tài đồng tử tò mò hỏi ngươi đây là từ vậy rẽ tới cái phi châu hải tử ạ ngươi đặc biệt mẹ còn đi phi châu phi châu ngươi nhị đại gia ạ đây là tán tài đồng tử ngươi không nhận ra nghe được ta nói là tán tài đồng tử, tần thời nguyệt lại sợ hết hồn cẩn thận đánh giá thật đúng là tán tài đồng tử tò mò hỏi tán tài đồng tử ngươi sao hắc thành như vậy đâu thần tài để cho ngươi đào than đá lò đi đừng nói cùng hắc lão hổ còn rất xứng đôi tán tài đồng tử mặt vốn là hắc lao tần vừa nói như vậy mặt càng đen hơn trầm giọng nói ngươi tự tìm cái chết à. lao tần cười hắc hắc nói không dám không dám ngươi hứa cho tiểu ngư chỗ tốt gì ngươi muốn không chỗ tốt hắn khẳng định bỏ mặc ngươi ta hứa cho hắn một đ o ạ tài mây lao tần nhìn ta một cái trầm giọng nói mua bán này làm quá bất quá ta có chỗ tốt gì đâu ta lôi lão tần liền đi cười lạnh nói ngươi chỗ tốt chính là phải cầm chuyện cho ta giải quyết nếu không người anh em cùng ngươi không xong sau này chuyện ngươi ta cũng không quản lý ngươi nhìn làm c ũ n g không cùng ta đi đi lao tần c h ê môi k h ẽ n ó i biểu thị bất mãn nhưng thân thể cũng rất thành thực đi theo ta đi cầu nại hà đi trên đường không ngừng cùng tán tài đồng từ trả giá ta lười được phản ứng hắn sai bước đi mau một đường bình tĩnh đi tới cầu nại hà còn không đợi đi tới đầu cầu ta liền thấy được đầu cầu b ổ n ồ i tượng hứa sư phụ đang làm việc uống nhanh và không uống giết chết ngươi ở tu lan g can mạnh hiểu ba như cũng ngồi ở gian hàng trước mặt thử xem thử chạy uống canh đu đủ để cho ta kinh ngạc chính、Là. m ạ n h h i n u b a t r ê n t r n h sáu lần mươi đ tám ánh sáng vị ngươi đám t đáng cầu hôn c h ư ờ n g bốn t h tản r i m sáu mươi tám vị ngươi cầu hôn ta cùng trái hồng miệng tỷ tỷ ân đoán vậy thì thật là một lời khó nói hết nàng thấy ta liền i ê u người xấu ta liền khi nghe không gặp nhưng là mạnh hiệu ba nghe được Ngay đầu xem ta lại nhìn xem lão tần và tán tài đồng tử chỉ tán tài đồng tử hô ngươi mang theo đồ chơi gì đây là nướng khoai lang thành tinh tán tài đồng tử nhảy lên e ê cái gì nướng khoai lang thành tinh thấy rõ ta là tán tài đồng tử ai thấy cũng thích tán tài đồng tử ngươi trên đỉnh đầu t à i mây chính là ta cho mạnh hiệu ba kinh ngạc canh đều không uống h ỏ i tán tài đồng tử nói ngươi sao biến thành như vậy tán tài đồng tử rất bị khuất mới vừa phải nói ta vội vàng đi lên phía trước đối mạnh hiệu ba nói lao đại trên đỉnh đầu tài mây rất mát sáng ả nhưng là với ngươi mặc lên phong cách không quá phới một chút đều không c h i u ta đây là thất thích ngươi là địa phủ lại lão vậy không cần thế tục tiền tài nếu không ngươi đưa cho ta chứ mạnh hiểu ba hướng ta liếc khinh bị chậm g ã i nói bởi vì ngươi gây họa cầu n ạ i hà mấy ngày nay không thiếu gặp họa ngươi xem xem đều được hình dáng ra sao không tìm ngươi phải bồi thường coi như là ta đối ngươi chiều cố còn muốn quản ta muốn đổ muốn mủ tim cũng không khả năng cho ngươi tiểu ngư ạ nếu như ngươi không phải người ta ngươi cảm thấy ngươi có thể ở cái này trên cầu n ạ i hà tới tới lui lui đi phí qua đường cho tới bây giờ chưa cho qua chứ nếu không chúng ta coi là một tí ta âm thầm khinh bị liền một tí mạnh hiểu ba trên cầu đại hà thu phí qua đường thật là muốn mù tim biết mạnh hiệu ba sẽ không cho ta tài mây người anh em vậy không quan tâm dù sao tán tải đồng tử sớm muộn cũng sẽ cho ta ta đối mạnh hiệu ba nói vậy ta liền không quấy giày lao đại uống canh đu đủ ta đi cho tổ sư ra để hỏi cho ăn đi làm việc ngay mạnh hiệu ba không phản ứng ta ta đi tới b ổ nổi tượng hứa sư phụ bên cạnh h ỏ i tốt hứa sư phụ gặp ta tới cười cùng ta nói chuyện để cho ta yên tâm có hắn có ở đây không chế lại nấu canh chưa nói mấy câu tán tải đồng tử liền không nhị n được lôi ta đi tốt giải rốt cuộc thấy được nhà lá lao thôi đứng ở nhà lá bên ngoài bi thương nhìn bầu trời cùng lao tần cái đó đức hạnh giống nhau như lúc thấy ta tới cấp vội vàng nên đón cách còn xa liền không kịp đợi đối với ta nói ngươi thủ tục nhậm chức cũng cho ngươi làm được liền chờ ngươi bảng vậy làm xong âm một điều khác cha án ti quỷ sai cũng nhận được bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là cha án ti tuần kiểm p h á n quan có thể tự do tiến vào cha á n ti ở ta dưới một người còn nữa vương hâm chức vị ta cũng cho đầy đủ sẽ chờ ngươi tới ta âm thầm cho lão thôi điểm cái khen người ta chuyện này làm cơ chí trực tiếp cầm điều kiện cho ngươi vừa hóa giải lúng túng vậy tỏ rõ liền thầy ý trước khi không vui sắp một câu không sách ngàn năm lão quỷ chính là không giống nhau ra mặt lịch luyện cũng thành tinh thôi phán quan đều như vậy người anh em nếu là còn kiểu cách đó chính là không hiểu chuyện nhận lấy lao thôi bài trong t a y tử đen tùi lùi phía sau có khắc cha anti trước mặt có khắc tuần kiểm hai chữ vừa thấy liền là đồ tốt từ đây người anh em cũng có quan chức người có thực quyền lại tới địa phủ làm việc vậy thì dễ dàng hơn ta rất hài lòng hỏi lao thôi vương hâm đâu lao thôi chỉ một cái bên phải nhà lá mỗi ngày buổi tối tới tố cáo nương nhờ cái này không đi ban ngày mắng thần tài buổi tối tới tố cáo cuộc sống này mau không có cách nào qua ngươi đi cầm vương hâm gọi ra những thứ khác giao cho ta lao thôi căn bản là không có động hướng vậy nhà lá h ồ vương hâm có người tìm ngươi mau ra đây vương hâm tới lui ra nhà lá cửa r ũ mặt trên mặt viết đầy mất hứng thấy là ta càng mất hứng mới vừa phải nói ta đi về phía trước hai bước cùng hắn giữ vững một cái khoảng cách an toàn h ồ vương hâm còn nhận được ta không vương hâm nhìn ta nói ngươi tới làm gì ta hiện tại lười được nói với ngươi chờ ta nói với hoàn thần tài liền lại nói với ngươi ngươi đi về trước đi mới hai ngày không gặp xem cầm hắn cho ngư bức thật cho rằng không người trị được hắn người anh em hướng hắn cười nói ta là tới đàm phán với ngươi tới ngươi như thế giày vò đi xuống vậy không có được chỗ tốt gì ta cùng lao thôi thương lượng quyết định cho ngươi cái quan chức dương gian quan chức không cho được ngươi chúng ta nói không tính là âm phủ quan chức có thể cho một mình ngươi câu hồn tuần tra dùng chủ quản dương gian phạm pháp chuyện giám sát câu hồn bị sai kỷ luật quan này cũng không nhỏ ngươi cảm thấy hài lòng không vương hâm trầm mặc sẽ mở miệng nói các ngươi cho ta người chết quan có ích lợi gì ạ ta hiện tại vẫn chưa muốn chết đâu ta muốn phát tài ta muốn ở dương gian làm quan ta muốn trở thành là t ỷ phú bao nhị mãi nuôi tiểu tam ở biệt thự lai xe sang xuất thân mấy trăm, trăm triệu vương hâm điều kiện này lao thôi nghe cũng nhảy lên đối vương hâm hô có cái này chuyện tốt lao tử đã sớm đi đầu thai còn đặc biệt mẹ có thể đến phía ngươi vương hâm vậy n h ả đối lao thôi hô dựa vào cái gì liền không tới phía ta ta là người tốt bình thường hết sức làm chuyện tốt không ăn trộm không cướp dựa vào cái gì không tới phía ta ta liền điều kiện này các ngươi không thỏa mãn ta ta liền tố cáo ông trời đối với ta quá không công bình ta muốn nói với ông trời vương hâm điên rồi liền ông trời đều phải nói với thôi phán quan vậy sắp điên rồi sắc khí trên người m á n h tăng rất là do người đoán chừng là bị tức điên ta lôi một cái lao thôi tỏ ý hắn an tâm một chút chờ nóng đối vương hâm hô chúng ta liền bảnh lớn như vậy ngươi coi như là ẩ m ĩ bầu trời vậy không cho được ngươi những cái kia âm phủ chức vị liền cái này chúng ta nói nói dương gian chuyện vương hâm mới vừa há miệng không chờ hắn nói chuyện ta mở miệng nói ta chuẩn bị giúp ngươi tìm một thiên tư quốc sắc thức phụ vương hâm nói vừa nói ra miệng cách đích một tiếng n u ố t xuống lại nuốt nước miếng một cái lắp bắt nói ngươi các ngươi cấp cho ta tìm thức phụ vậy phải à thiên tư quốc sắc còn có lai lịch lớn các ngươi thành thân sau đó nàng còn có thể giúp ngươi thành tựu một phen sự nghiệp coi như ngươi l ư i bùn nát đỡ không nổi tưởng cũng có thể ăn cả đời mềm cơm ngươi thấy có được hay không vương hâm lại nuốt nước miếng cẩn thật hỏi còn có cái này chuyện tốt ta nghiêm túc đối vương hâm nói có à, nhưng có chuyện ta phải trước thời hạn cùng ngươi nói rõ ràng cho ngươi tìm thức phụ không phải là người là cái hồ tiên vương hâm nghe được hồ tiên hai chữ nổi giận đối với ta hồ ngươi đặc biệt mẹ đùa bỡn ta ư ta hướng vương hâm cười lạnh nói ngươi đặc biệt mẹ còn không vui coi như ngươi không học thức cũng nên xem qua liêu trai chứ nhiều người như vậy cùng hồ tiên có tình có nghĩa sống qua ngày ngươi thì không được biết trụ vương không trụ vương bên người tô đắc kỷ chính là hồ tiên người ta trụ vương đẹp cũng không được vì hồ ly tinh giang sơn cũng tồi tệ ngươi đặc biệt mẹ còn không vui ngươi lấy là, ngươi là ai vương hâm bị ta mắng ẩn suy nghĩ một chút lại hỏi nói thật có tốt như vậy ta lấy điện thoại di động ra bên trong có hồ mỹ lệ tấm ảnh dẫu sao cùng hồ mỹ lệ đánh như vậy nhiều lần qua lại dùng điện thoại di động quét tới quét lui thật là có một tấm ta mở ra hồ mỹ lệ tấm ảnh ném cho vương hâm nói mình xem người anh em trong điện thoại di động tờ này hồ mỹ lệ tấm ảnh là không có t r ò m d â u tấm ảnh hồ mỹ lệ q u y ế n n rũ diêm r ú a l o ẹ i loẹn lảng lơ người anh em đó là tương đối có lòng tin liền vương hâm cái loại này mẫu thai người độc thân mà nói hồ mỹ lệ tuyệt đối coi là trên là đại sắc khí quả nhiên như vậy vương hâm nhặt lên trên đất điện thoại di động thấy được điện thoại di động trong hình hồ mỹ lệ không có xinh đẹp không có bẻ trụ chính là bình thường lơ đáng v u a xuống tấm ảnh nhưng vẫn là xinh đẹp vô song sau đó ta liền nghe được ừng ngực ừng ngực ừng ngực thành â m ta hướng khắp nơi nhìn xem hỏi vậy v u a nước đây là lao tần chỉ vương hâm nói không phải gì nước là vậy hàng ở nuốt nước miếng đâu từng miếng từng miếng ướt cô đông cô đông con người đều thẳng thấy vương hâm cái này đức hạnh ta biết kế hoạch căn bản thành công nhưng còn được trợ công một tí nói với hắn hồ ly tinh có ba tốt ngươi biết không vương hâm nuốt nước miếng hỏi vậy vậy ba tốt ta nghiêm túc nói thiên người phía dưới đều biết hồ ly tinh có ba tốt thiên nhiên l ả n g lơ sẽ không lão ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng liền trả điện thoại di động lại cho ta chúng ta hồi đầu lại trò chuyện ta đưa tay một cái muốn điện thoại di động vương hâm bỏ không được đi hồi vừa thu lại nói phải phải ta đồng ý lúc nào kết hôn ta gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy ta đối vương hâm nói cho ngươi điều kiện mở ra chúng ta điều kiện vậy được trò chuyện một chút vậy không yêu cầu cái khác cho ngươi quan chức vì ngươi tìm như thế vợ xinh đẹp ngươi sau này thật tốt sống qua ngày là được có hồ ly tinh tiền tài vậy đều không phải là chuyện sau này đừng nữa ra yêu còn bướm nói với cái này nói với cái đó cũng không thể ở tới địa phủ tới vẫn không thể tiếp tục m a n g thần tài ngươi có đáp ứng hay không vương hâm gật đầu như g i a tỏi ta đáp ứng ta đáp ứng lúc nào gặp gặp vợ ta gặp ngươi tức phụ không nóng n ả y chúng ta phải đi cho ngươi cầu hôn đi ngươi cũng trở về đi thu thập một tí chuẩn bị một chút mua cả người dáng dấp giống như quần áo thu thập mình một chút mua thêm chút lễ vợt chúng ta thêm điện thoại ngươi chờ ta tin tức vương、hâm、hỏi ngươi không mang theo ta một khối đi cầu thân sao ta cười khổ nói ta dám mang ngươi một khối đi cầu thân sao còn không đợi được ngươi tức phụ nhà ta liền được cho ngươi khắt chết ngươi còn có thể c ư ớ i vợ sao đúng rồi ngươi vậy cầm trên mình ngươi h o á n khí thu vừa thu lại đừng không c ư ớ i được tức phụ cầm ngươi tức phụ nhà khắp cả nhà còn dư lại chờ ta tin tức là được ta sẽ cho ngươi cái địa chỉ và thời gian chúng ta ước định xong ở ngươi nhà cha vợ gặp vương hâm gật đầu một cái phải ta nghe ngươi trả điện thoại di động lại cho ta về nhà trước đi đừng ở chỗ này đợi người ta cũng không cách nào làm việc nghe lời về nhà chuẩn bị đi, đi. vương hâm đem điện thoại di động ném cho ta nhưng là không đi còn có chút ngại quá một bộ muốn nói lại thôi đức hạnh ta nhặt lên điện thoại di động tò mò hỏi mau về nhà chuẩn bị đi đi còn ở đây đợi làm gì vương hâm ngượng ngùng đối với ta nói cái đó hai ta thêm một hệ trát ngươi cầm vợ ta tấm ảnh chuyển cho ta thôi còn nữa ta ta không có tiền à ngươi có thể hay không mượn ta điểm chờ ta kiếm tiền sau này ở trả ngươi ta biết vương hâm tại sao ngang như vậy cầm đầy trời thần phật cũng tố cáo một lần một bộ không sợ trời không sợ đất đức hạnh hắn thật sự là lại suy lại nghèo lại độc thân gì đồ chơi cũng không có dựa vào cái gì không hành ta rất là nhức đầu nhìn một cái lao tần nói với hắn cũng là vì giúp ngươi gây ra chuyện lao tần à, bỏ tiền đi lao tần chương bốn trăm sáu mươi chín kinh không ngạc nhiên mừng rỡ chương bốn trăm sáu mươi chín kinh không ngạc nhiên mừng rỡ lao tần bỏ tiền là lý s ở ứng làm không hắn vậy không như thế nhiều chuyện mặc dù không tình nguyện nhưng l a o tần hay là cho vương hâm đánh mười ngàn đồng tiền ta tăng thêm vương hâm điện thoại và h ệ chát cầm hồ mỹ lệ tấm ảnh truyền cho hắn vương hâm liền vui mừng hớn hở chuẩn bị đi cáo biệt thôi phán quan người anh em và lao tần trở lại tiệm t ạ n hóa thương lượng một tý chuẩn bị sáng sớ ngày mai liền lên đường Suy suy t lời phong tiếng đ tử ven h à nói ít ngày thứ hai vừa rạng sáng mấy người chúng ta ở tiệm vịt quay tập hợp mua chút rượu thuốc lá đường trà một chiếc xe năm cái người tán tài đồng tử lại thành lanh lợi bộ dáng đáng yêu mã triệu mở hắn năm tay sạn tạ nạ ta ngồi ở vị trí kế bên người lái lao tần và tống bình an và tán tài đồng tử ở phía sau mới vừa lái xe phải đi đối diện lắc lắc tới một người l é n lén lút lút giáo giác ta vừa thấy đó không phải là hoàng tứ lang sao từ trong cửa sổ xe thò đầu ra hỏi tứ lang sớm như vậy ngươi tới làm gì hoàng tứ lang thấy là ta đặc biệt n h i ệ tình t lại tới lão cô phu lao cô phu ta tới trong tiệm hỗ trợ ạ học làm việc quay ồ ngươi đây là phải ra cửa đi làm gì ạ chúng ta đi đông bắc tìm hồ t a m gia cho hồ mỹ lệ cầu hôn có muốn đi chung hay không ta hỏi hoàng tứ lang cùng không cùng chúng ta cùng đi chủ yếu là bởi vì hoàng tứ lang nhìn qua giống như người tiêu tiền như rác ở một cái năm đại tiên nhà là một nhà có người quen giới thiệu h ẳ n tương đối khá vào cửa hoàng tứ lang n g ẩn ra ngay sau đó gật gật đầu nói ta cũng đi phải ngươi xe kia bên trong còn có thể ngồi xuống sao hoàng tứ lang dò đầu đi trong xe xem vừa vặn cùng tán tài đồng tử tới một mặt đối mặt tán tài đồng tử lập tức liền nổi cơn thịnh nộ chỉ hoàng tứ lang nói là ngươi là ngươi đến chúng ta trong miếu thả đi túi sông miếu thần tài một tháng mới giải tán giám vị ta nửa tháng mới có thể ăn đổ ngươi chớ chạy tiểu ra ta giết chết ngươi hoàng tứ lang kinh ngạc chỉ một cái ta ý k i ế muốn nói là ta để cho hắn làm ta vội vàng đối hoàng tứ lang hô đừng mẹ hắn mụ chỉ đây là cái hiểu lầm hiểu lầm ngươi biết không ta xoay người lại một cái kéo lại muốn xuống xe tán tài đồng tử nói ngươi nhất định là hiểu lầm nó là ta một cái lao chất tử rất trung thực bổn phận chúng ta quen biết thời gian cũng không dài hắn một mực ở ta tiệm vịt quay học làm vịt quay tới mặc dù là hoàng tiên nhưng ngươi xác định chính là hắn sao tán tài đồng tử n g â y cả người nói giống như là hắn ta thở dài nói xem không được ạ ngươi được có chứng cự ạ hoàng tứ lang cái này sẽ cũng đã rõ ràng n g ạ i cỡn lên hướng tán tài đồng tử hô đúng vậy chứng cớ đâu nói một chút chứng cớ tán tài đồng tử ánh h ỏ a hắn vậy có chứng cơ à? vừa định cãi lại mấy câu lao tần h không nhịn được hô còn đặc biệt mẹ có đi hay không còn đặc biệt mẹ có đi hay không đi tới lui đi đi tứ lang ngươi ngồi vào phía sau trên mọi người chen c h ú t một cái hoàng tứ lang thật nghe lời mở ra phía sau cửa đi vào trong t r ê n tống bình an là ẩn hình cầm ta ngôi hoàng đế kiếm nhưng cũng là bốn người có chút chen tán tài đồng tử phỏng đoán cho tới bây giờ chưa từng có đại ngộ này tức giận hướng mã chiều hô ngươi đặc biệt mẹ lại không thể mua một tốt một chút xe sao quá nghèo mã triều quay đầu mắng nhà ai ngãi con ngang như vậy ta mở cái gì xe liên quan gì ngươi xe còn chưa mở đâu người mình cũng m a u làm ta hơi nóng n ả y vậy nóng n ả y vỗ cửa xe từ hồ còn đặc biệt mẹ có đi hay không còn đặc biệt mẹ có đi hay không ở ta trong tiếng kêu mã triều lái xe đi đại phá xe kéo sáu người lại không tụt dây xích cắt lạ kéo cắt lạ kéo còn lên xa lộ hướng hướng đông bắc đi tới trước tán tài đồng tử mắng một đường nói liền không gặp qua nghèo như vậy chua cầu hôn mở như thế một chiếc xe cả tảng một chút mặt mũi cũng không có hồ ra quá sức có thể đồng ý hoàng tứ lang hỏi ta lúc nào có thể bại sư hỏi ta và tam q u c ô đều không thành thân đâu tại sao cấp cho h ổ mỹ lệ cầu hôn còn hỏi là cho lão tần vẫn là mã triều cầu hôn l ã o tần để cho tán tài đồng tử và hoàng tứ lang ý miệng mã triều hỏi ta đi cầu hôn là ý gì ta cũng sắp đến rồi đột nhiên phát hiện người nhiều không gặp được lực lượng lớn nhưng là khẳng định chuyện nhiều ta hối hận mang theo nhiều người như vậy chủ yếu là ta bị vương hâm bị b ấ y sợ luôn nghĩ tới quá cách cứ người có thể cũng lên xa lộ còn có thể cấm ai đuổi xuống là sao rồi chịu đựng đi cái tình huống này đến buổi chiều khỏe liên điểm hoặc giả là cũng tất, tất mệt mỏi Ai cũng không nói chuyện, chủ ũ n g k ô n n g ó yếu là người anh em trên mình mang theo mười mấy chương bảo bình an phụ vàng cộng thêm vương hâm không co theo tới hay hoặc là hắn biết mình muốn cưới vợ trên mình suy khí và hoàn khí giảm bớt cho nên mới sẽ bình an vô sự đến buổi tối xe xuống cao tốc chúng ta tìm một quán trọ nhỏ ngủ ngày thứ hai tiếp tục đi đường khó khăn lại đi cho tới trưa rốt cục thì sắp tới có thể cũng đã là buổi trưa tùy tiện tìm điểm địa phương ăn cơm tiếp tục đi đường cùng chạy tới thất tinh núi thời điểm đã là buổi chiều hơn năm giờ giờ người bình thường nhà cầu hôn không có buổi chiều hoặc là buổi tối cầu hôn có thể chúng ta cầu hôn không phải người bình thường nhà buổi tối chính là hồ tiên hoạt động thời gian ngừng vẫn là thật thích hợp không thể không nói có hoàng tứ lang dẫn đường tỉnh hỏi đường phiền thoái bởi vì hoàng tứ lang đi theo tam c ô vội tới hồ tam ra lệ thọ ta hỏi mấy câu hồ tam ra tính cách hoàng tứ lang cùng ta nói hồ tam gia là khổ s u ấ t thân đặc biệt là quà còn rất thế l ự c mắt mang đồ nhiều trên mặt mặt mày vui vẻ liền nhiều mang đồ thiếu vậy thì lỗ mũi không phải lỗ mũi mà không phải mặt đơn giản mà nói chính là keo kiệt đặc biệt keo kiệt để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý ta cũng không để trong lòng người anh em lần này tới mang theo một cái dương rượu ngon bốn cây thuốc lá ngon còn cứ gói hai con vịt quay coi như không đủ ma chiều có xe để cho hắn xuống núi mua đi thôi húng chi có nhược điểm mới có thể tốt hơn làm việc thật nếu là một chút nhược điểm không có ngược lại khó làm vậy may mà mang theo hoàng tứ lang nếu không chúng ta còn được tìm hồ tiền miếu thất tinh núi đích sắc là có tòa hồ tiên miếu nhưng đó là cùng phụng hồ gia lão tổ tông hồ tam thái gia cùng hồ tam gia không làm một chuyện hồ tam gia là hồ tam thái gia tiểu bối chủ trì đông bắc một dãy hồ tiên ở núi sau lưng trong rừng mới thật sự là hồ tam gia miếu lái xe đến giữa sườn núi liền không đường chỉ có thể là đi bộ mã triệu tìm một địa phương đậu xe xong chúng ta xốc lên thứ này đi theo hoàng tứ lang đi trên núi đi đi tới b u ổ i tối hơn mười một h mới tìm được vậy mạnh r ừ n g tử đã tìm được cánh rừng liền có thể gọi điện thoại để cho vương hâm chạy tới ta cho hắn phát cái xác định vị trí để cho hắn nhanh chóng tới đây cánh rừng rất dày hôm nay là、13. mặt trăng rất lớn rất lượng đi vào cánh rừng nhưng vẫn cảm giác âm u ánh trăng rất khó thấu bắn vào cánh rừng nhiệt độ so bên ngoài cũng thấp ít nhất thấp hơn cái hai ba độ so hoàng tiên miếu vậy mảnh rừng tự âm u nhiều đi ra ngoài không bao xa mấy người chúng ta liền bị theo dõi màu trắng bóng dáng quỷ mị giống vậy ở rừng cây bên trong qua lại còn chuyển tới hi hi ha ha tiếng cười rất có phim khủng bố không khí hoàng tứ lang về phía trước đi mo hai bước la lớn ta là hoàng gia tứ lang mang ta lão cô phu và mấy cái bạn tốt tới bãi kiến hồ tam ra hồ ra tiểu bối đ ư n g giả thần giả quỷ đi nhanh cùng hồ tam ra nói một tiếng để cho hắn ra ngoài đón khách hoàng tứ lang giống cổ k hai cái màu trắng bóng dáng xoay người chạy còn có hai cái nhảy ra ngoài ta nhìn chăm chăm vừa thấy liền gặp hai cái màu trắng hồ ly nhỏ trên đầu chĩa vào người đầu khâu lâu đứng thẳng đối hoàng tứ lang nói ra tiếng người hoàng tứ lang người giúp người ngoài khi dễ hồ nhị di nhị di trở về cũng nói với chúng ta người làm sao còn có mặt tới đây hoàng tứ lang lắc lư đầu nói cái gì khi dễ không k h i dễ đầu lưỡi và nha còn có đánh nhau thời điểm đâu người một nhà nháo điểm không được tự nhiên thế nào các người những thứ này thằng nhóc con biết cái gì cút sang một bên vậy nhỏ hồ tiên mặc dù biết nói tiếng người nhưng còn không biến ảo hình người đâu không chọc nổi hoàng tứ、lang. hư trước không phục lắm vậy không nói nhiều ta âm thầm cho hoàng t ứ lang điểm cái khen không nghĩ tới t ứ lang ở bên ngoài vẫn đủ có thể nói sẽ tới mà xem ra người anh em trước coi thường hắn à hoàng t ứ lang mang mấy người chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi ra ngoài không bao xa đối diện tới đây mấy người dẫn đầu lại là hồ mỹ lệ hồ n h ị di khi t h ế hung hăng mang ấy cái đạo h ạ n h cao hồ tiên hưng ớ chúng ta sai bước tới người còn chưa tới đâu trước quát lên hoàng t ứ lang người còn có mặt mũi tới ta hồ tiên miếu ta đã sớm muốn thu t h ậ p người không nghĩ tới người tự mình đưa tới cửa làm sao dọn làm muốn chết thông khoai có phải hay không hoàng tư lang thấy hồ mỹ lệ veo một tí trốn tới ta s à o lừng người anh em ho khả tiếng trên mặt giả bộ đủ cười đưa hai cánh tay ra nên đón lơn tiếng nói nhị gì, nhị gì, ta xem ngươi tới ai nha nha lúc này mới thời gian bao lâu không gặp à ngươi liền lại xinh đẹp tí tí không chỉ xinh xắn vóc người may m à cũng muốn chết ta nhị gì, tới ôm một cái hồ mỹ lệ thấy là ta kinh ngạc dừng bước miệng há không khép lại ánh mắt có chút đờ lẫn hỏi ngươi làm sao tới ta cười ha hả nói ta nhớ ngươi thôi sẽ tới xem ngươi kinh không ngạc nhiên mừng rỡ y không ngờ bên ngoài hồ mỹ lệ mày liêu đạo thụ hướng ta tranh cười gần nói thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu mới vừa muốn động thủ ta đối nàng nghiêm túc nói nhị di ả ta là vô sự không lên điện tam bảo ta là vội tới ngươi cầu hôn tới ngươi người lớn như thế cũng nên thành một nhà hồ mỹ lệ dắt đích một tiếng liền không nhúc đ í c h c ũ n g bị định trụ như nhau ngay sau đó mặt đột nhiên đỏ đặc biệt ngượng ngùng nhìn một cái ở phía sau ta lao tần n ú g niệu nhỏ giọng hỏi ngươi là giúp lao tần tới hướng ta cầu hôn sao đây là làm sao lời nói ta còn không có chuẩn bị tốt đây ta chương bốn trăm bảy mươi cự e o kiệt vô cùng chương bốn trăm bảy mươi cự e o kiệt vô cùng hồ mỹ lệ đây là vừa ý lao tần chín mươi chín phần trăm phải nếu không chỉnh như vậy thẹn thùng đắp đáp kiểu tích tích là cái có ý gì không biết rất buồn nôn người sao ta mới vừa muốn giải thích một tí đang chọn lời vậy lao tần bước lên trước nghiêm túc đối hồ mỹ lệ nói ngươi suy nghĩ nhiều ta thích quả phụ hồ mỹ lệ tu tu đắp đáp mặt lập tức liền tiêu dịu xuống tình cảnh có chút lung túng à ta ho khan tiếng còn không đợi hóa giải lung túng đâu hồ mỹ lệ lại tu tu đắp đáp xấu hổ mang ngượng đối lao tần nói không nghĩ tới ngươi còn cái này miệng tốt đâu khẩu vị thật nặng à không có sao không cần biết các ngươi giới thiệu ai ta đều đồng ý thành thân ta gi không phải là quả phụ sao lao tần à ngươi là thích thủ tiết đâu vẫn là thích thủ chết quả đâu ta lao tần tán tài đồng tử nhảy lên ê ơ để cho các ngươi nói yêu thương tới à có còn hay không chút t r á n h sự có còn hay không chút t r á n h sự cho đến lúc này hồ mỹ lệ mới nhìn thấy tán tài đồng tử kinh ngạc nói n h a thật là đáng yêu tiểu hoa hoa, ngươi là lao tần con riêng vẫn là tiểu ngư con riêng à cũng lớn như vậy tới gì mãi mãi ôm một cái tán tài đồng tử giận dữ từ phía sau lôi ra cái kim quan loẹ loẹ lớn đồng tiền tới hồ ta là da ra ngươi ta t liền, làm làm làm làm liền giận t c h liền cũng đàng hoàng dẫu sao người anh em là chuyện này người sắp đặt người thi hành toàn cũng chờ ta quyết định đâu ai cũng không nói chuyện trong rừng cây rốt cuộc yên tĩnh lại ta không nhịn được đối hồ mỹ lại nói cầu hôn loại chuyện này Ta được cùng hồ t a mỹ gia ngươi người thường hướng chúng gia, cùng nàng ở nơi này kéo cái gì nói, biệt đi. Triều nói, cái đi nơi cái tựa Quay Lao ta tam tự đặt một chút, Tần tìm mình mẹ xem Mã mấy m bình như nữ này con khuê hồ Hồ đặc đầu bê. rẻ kéo và ở lệ kinh ta như thế vừa nhắc cũng cảm thấy được không đúng vậy có cô gái tự mình tới đón tiếp người cầu hôn còn như thế không thẹn thùng không ngượng nhất thời nhẹ nhàng g ậ m chân một cái vương k í mặt ai n h a các ngươi là tới cầu hôn n h a thẹn thùng chết ta xoay người chạy chậm eo vặn cũng mau vặt bay hoàng tứ lang nhón chân đối hồ mỹ lệ hô nhị di ả không được tự nhiên cái đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi thật là lộ ra một đoạn trắng nhung nhung cái đôi nghe được hoàng tứ lang như thế vừa hô hồ, hồ mỹ lệ dùng sức một cái lộ ra ngoài vậy đoạn cái đôi hồ ly vèo hạ rút về tiếp tục thẹn thùng đi chạy trở về không vặn e o bắt đầu run dày bà vai run dày cùng bệnh động kinh hậu kỳ tự như nhìn hồ mỹ lệ hình bóng ta đặc biệt mẹ hận hàm r ă ngưỡng n g ấy không biết đóng phim liền đừng diễn diễn cứng rắn như vậy như thế buồn nôn người là cho ai thấy thế nào ta đặc biệt không nói tán tài đồng tử ánh mắt có chút đỡ đẫn nghiêng đầu hỏi ta yêu tinh này đầu ó c không bình thường chứ ta cười khổ đối tán tài đồng tử nói đánh từ ta xuất đạo bắt đầu liền không đ người thói quen thói quen là tốt hồ mỹ lệ đi chúng ta đi theo hoàng tứ lang tiếp tục đi về phía trước vậy liền đi một trăm em mở cơ đó đi tới cánh rừng chỗ sâu một phiến trên đất bằng đang phía trước là cái nho nhỏ hồ tiên miếu ngoài miếu là mười mấy con tiểu hồ ly đang đối với ánh trăng hô hấp thổ nạp cùng người vậy bài thắng hồ mỹ lệ không thấy hoàng tiên miếu đứng ở cửa cái hơn năm mươi tuổi lao đầu dâu bạc càng nhọn đan mắt phượng a n mặc cả người giặt đã trắng bệnh cao tròn ngắn dây vải trên đầu còn mang cái tiến về trước nón không cần hỏi đều biết là vàng tầm ra ta vội vàng đi mo hai bước ôm quyền hành lê nói tiểu tử t i ế n n g địa phủ cha án ty tuần kiểm ph gặp qua hồ tam gia người anh em cái này quan mới chức vẫn là rất hù dọa người hồ tam gia gật đầu một cái nói địa phủ ả cha án thì ả thật tốt vừa nói thật tốt ánh mắt nhưng thủy trung nhìn chằm chằm sau lưng mã t r i ề u vác vậy dương rượu và lao tần trong tay mấy điếu thuốc và vịt quay cái này lao tài mê người anh em vội vàng cho mã t r i ề u nháy mắt mã t r i ề u cầm rượu cho ông ta nói mấy người chúng ta lô m a n g tới vậy chưa kịp chuẩn bị chút lễ vật bất thành kinh ý mã t r i ề u và lao tần cầm lễ vật trở tới hồ tam gia trên mặt lập tức liền cười cùng hoa cúc nở rộ t ự như còn cùng ta giả khách khi đâu ngươi nhìn một chút đây là làm sao lời nói tới thì tới、thôi. còn mang lễ vật tới cái này ý tốt như vậy lần sau không thể như vậy hả ít b è o điểm là được lễ vật lấy ra hồ tam gia đối mấy người chúng ta thân thiết nhiều để cho chúng ta vào miếu bên trong ngồi và miếu vậy không gặp cung phụng tự thần ngược lại là có mấy cái thần bài hồ tam thái gia ở giữa hai bên là khác hồ gia thái gia bài vị dân gian truyền thuyết hồ nhà có tám vị thái gia và một vị quá cô bọn họ là cùng cha khác mẹ xanh huynh n g ộ i phân biệt là hồ lớn thái gia hồ thiên tổ hồ hai thái gia hồ thiên nam hồ tam thái gia hồ thiên núi hồ bốn thái gia hồ thiên lòng hồ năm thái gia hồ thiên mới vựa hồ sáu thái gia hồ thiên thanh hồ thất thái gia hồ thi Hồ bài t Thái gia hồ Thiên Hồ Báo, Gia v một vị Hồ g a quá cô Hồ vị â n lớn Thái gia và hồ Hai Thái gia chết trận chiến trường Hoa. Hồ、Tam、Thái Hồ Hai Thái chết Gia Gia sau và b đóng thần, trông thiên tiên. Gia Gia chặt coi Hồ Thái hạ Hồ Tam tay do ra Bài vị khẳng định cung phụng chính là mấy vị này trong miếu vậy không bàn ghế hiển nhiên không thế nào có người tới hồ t a m gia một tiếng gọi mấy cái nhỏ hồ tiên dọn tới một tấm d á n g dấp lùn cái bàn gỗ mấy tờ bàn ghế phân là chủ khách ngồi xuống sau khi ngồi xuống hồ t a m gia để cho nhỏ hồ tiên đi pha trả mang trên mặt mỉm cười hỏi nói các người đến tìm ta có chuyện gì h t a m gia ta trước giới thiệu một tí mấy người này ở ta bên trái là tần thời nguyện mở âm dương tiệm tạp hóa cùng địa phủ thôi phán q u a n là b ạ n tốt bên kia cái đó là mã triều mã diện tiểu đ ệ bên người ta cái này có thể không được tán tài đồng tử ông thần tài bên người thứ nhất tiên đồng ta mới vừa giới thiệu xong tán tài đồng tử hồ t a m gia ánh mắt liền lượng cùng bóng đèn tựa như đứng lên còn có chút tay chân luôn c uống đi tới tán tài đồng tử bên người run rẩy nói nha nha nha nha thật không nghĩ tới tán tài đồng tử đại gia đến chơi đây là làm sao lời nói ngươi xem ta cái này miếu nhỏ một mạc đơn sơ không được ta được cho các ngươi thêm cái mâm trái cây tán tài đồng tử như bức quá đáng cũng hồ t a m gia như vậy định mất hắn cũng chỉ đổi hắn hư l ệ n h một tiếng nhưng là hồ tam ra không thèm để ý nhìn tán tài đồng tử ánh mắt toát ra sao kim ánh mắt kia không có cách nào hình dạng nếu như nếu không phải là hình dung chỉ có hai chữ thật yêu ta nhìn trước mặt thuần thiên nhiên lùn cái bàn gỗ chính là một cây đánh thành hai nửa hơi thu thập một chút làm bàn dùng lại nhìn chúng ta một chút băng ghế cái mông là có thể ngồi nửa bên toàn bộ hồ tiền miếu trừ bàn thờ xem chuyện những thứ khác thì khỏi nói c ũ n g bị người dùng giặt nước qua tựa như một mạc một ép cũng không quái tán tài đồng tử coi thường hắn đáng giận hơn phải người anh em đưa một cái dương rượu ngon bốn cây thuốc lá ngon hai con bị quay v à n tam ra trừ ró một bình quá h ạ n lá trà ngay cả một hạt dưa cũng không có nếu không có tán tài đồng t ử ở đây phỏng đoán liền mâm trái cây cũng không cho trên bất quá vàng tam gia thật là kích động cần phải muốn tự mình động thủ cho chúng ta làm mâm trái cây hồ tam gia rất vui vẻ gọi tới một cái nhỏ hồ tiên nhỏ hồ tiên bưng tới bốn cái nhỏ cái đĩa chính là như vậy thịnh nước tương g i ố n tiểu đĩa tử còn cầm tới bốn cái nhỏ cà chua có nhiều nhỏ đâu so nho lớn không được bao nhiêu như vậy đỏ bưng một chút càng để cho ta g i ậ t mình là hồ tam gia từ trong lòng ngực móc ra người đứng đầu thuận ao thận trọng cắt nhỏ cà chua thấy hồ tam ra cho chúng ta làm mâm trái cây ta đặc biệt mẹ cũng sắp đ i n rồi ngươi có thể tưởng tượng một cái cáo gia tinh cầm người đứng đầu thuật đao, thật u đ a o thận trọng cắt nhỏ cả c h u a cho quý khách làm m ầ m trái cây là dạng gì sao còn đặc biệt nghiêm túc thật giống như da bao lớn máu tựa như vậy thật không phải là khoa trường đó là ta không cách nào hiểu lãnh vực hoàng tứ lang t r ư ớ c cho ta đánh dự phòng c h â m nói hồ t a m gia keo kiệt nhưng cũng không thể keo kiệt thành cái này đức hạnh chứ nhưng người ta thật chính là keo kiệt thành cái này đức hạnh thận trọng cầm nhỏ cả c h u a cắt thành bốn lửa đặt ở tiểu điệp từ bên trong tự mình bưng cho chúng ta mang trên mặt nụ cười nói thật xa chạy tới nhất định mệnh chết đi ăn chút trái cây đường khắc khí ăn nhiều một chút hồ tam gia keo kiệt đến cái gì bước liền cái này nhỏ cà chua cũng chỉ là lên bốn phần ta một phần lao tần một phần tán tài đồng tử một phần m ã t r i ề u một phần cùng chúng ta tới hoàng tứ lang liền chưa cho trên còn khuyên chúng ta ăn nhiều một chút đây là cầm chúng ta bốn cái làm con kiến ta cố nén chửi đồng xung động nhìn cái đó mâm trái cây ta đặc biệt mẹ là ăn còn chưa ăn à không chỉ ta như vậy lao tần và m ã t r i ề u cùng ta diễn cảm như nhau đều rất đờ đẫn ánh mắt tan rã nhìn trước mặt mâm trái cây ta và lao tần ma triệu còn n h ị được ta tài đồng tử là thật không n h ị được nhìn hồ tam ra vậy chưa mỉm gởi nét mặt giàn mua thở dài nói đây chính là ngươi nói mâm trái cây nghèo kiết thành như vậy ta đời này đều không gặp qua như vậy mâm trái cây ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi quá nghèo thế giới ta thật là không hiểu được ta sợ hết hồn t a tài đồng tử đây coi như là trực tiếp đánh mặt ta nếu là trọc hồ tam ra mất hứng còn giải quyết không giải quyết vương h â m chuyện cầm chúng ta đổi ra ngoài liền thao đản ta vội và nói g n tam ra hắn còn là một hải tử không hiểu chuyện ngươi đừng cùng hắn như nhau hồ tam ra sắc mặt đều không đổi nhìn ta nói ồ ngươi nói nói gì vậy t a n tài đồng tử là thấy quá nhiều cảnh đời chúng ta cùng hắn so ai không là nghèo kiết ai không là quá nghèo người không đ á n g sợ đ á n g sợ là nghèo còn không thừa nhận tiên đồng nói có sai sao ta thấy tiên đồng cũng cảm giác được phú quý đập vào mặt đó là thật phú quý à ta lao đầu từ trừ hâm mộ không nói ra cái khác tới cái đó tiên đồng lần này tới ngươi nhất định phải ở lâu mấy ngày có thể hay không giúp ta tụ họp tài khí Tán tài đồng tử hư lệnh một tiếng nói, tụ tài khí không có vấn đề, chúng ta trước tránh ta tới tới Tam mặt mùa cười cũng mau không ánh mắt, đôi tán tài t gián đồng lệnh nói, không vấn chúng nói chúng lần này hôn. gương cũng không ánh đồng là là đi, kia cười đôi đề, Hồ hư khí hay mùa mau có cầu ra sự vừa ý hai cũng được các nàng không dám không đồng ý ngươi nói vừa ý người nào tối hôm nay ta liền để cho các n g ư ơ i nhập đ ộ n phòng hồ tam g i a thái độ đổi mới ta xem nhiều thật sự là có chút vô sỉ tán tài đồng tử hừ một tiếng nói không phải ta đi cầu thân chúng ta là tới cho người khác cầu hôn hồ tam g i a vẻ mặt kích động đột nhiên liền quét một cái sạch thất vọng nói à nguyên lai là cho người khác cầu hôn à tán tài đồng tử vỗ bàn một cái hô chúng ta còn chưa ăn cơm nữa ngươi ở keo kiệt vậy được để cho chúng ta ăn cơm đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không phải phải không được chương bốn trăm bảy mươi mốt mượn bước nói chuyện bốn cái món ư một cái canh món phải sợi củ cá rốt củ cà cái, cái củ cải khối củ cải da canh là củ cải canh cộng thêm mỗi người một cái bánh bao chỉ như vậy hồ tam gia còn nhiệt tình gọi ăn à, ăn à, ăn nhiều một chút đến cái này thì cùng đến nhà như nhau ngàn vạn đường khách khí ta đây là muốn cùng ngươi khách khí vấn đề là ta khách khí được sao nhìn vậy bốn dạng cụ cải ngay cả một sao cũng không có chính là dùng nước tịch biên sao tung điểm đ ề u mối mỗi trên khay mặt nhỏ một giọt dầu mẹ ta cầm đũa dơ nửa này g cũng không xuống đi tay thở dài và muốn giận d ữ tán tài đồng tử đối hồ tam gia nói tam g i a chúng ta nói chút tránh sự đi chúng ta tới đây là cho một người bạn làm mai m ố i người bạn này kêu v ư n g âm là địa phủ c â hồn tuần kiểm dùng trẻ tuổi có là anh tuấn tự nhiên coi trọng chúng ta h ồ g i a hồ mỹ lệ xin nhờ mấy người chúng ta đi cầu thân t a m gia ngươi xem chuyện này có thể được không có thể thành hồ t a m gia nhìn mấy người chúng ta nói ngươi người bạn kia là cái gì cất nhà câu hồn tuần kiểm dùng ta lớn tiếng điểm sợ hồ t a m gia không nghe rõ hồ t a m gia nhữ mày một cái nói n h ặ t tức không được nhà chúng ta đẹp nuôi lớn như vậy coi như không đáng tiền cũng không thể gả cho một cái n h ặ t c ấ t à. đúng rồi địa phủ còn có n h ặ t c ấ t người quan này trước đâu phụ trách quét dọn vệ sinh hồ t a m gia đánh trống lãng đánh cái này gọi là một cái chia đều ư ta vội vàng giải thích tuần kiểm dùng tuần tra tuần kiểm tra kiểm, k giả tra sứ dùng, hồ ô n chính thức quan chức, tạ thất gia dưới quyền g giám phải phủ thức thất h dưới việc, cất cước, trước, câu tạ đáy địa là làm ra n hồn bị sai hai đầu mụ. Ở câu mụ, m ở ộ tam khối này, bạch thường thất này, trừ tạ vô chính là hán, với chúng hắn, hồ là với ta ỹ lệ, đủ mặt Tam bài. Hồ tam gia gật đầu một cái à là như thế cái kiểm dùng à hụ ta giật mình ta nói làm sao còn có nhặt cất c a n đâu thân phận mà ngược lại là xứng với đẹp nhưng hắn xuất thân như thế nào à ta cũng không muốn đẹp gả qua cùng hắn chịu khổ đúng rồi lễ vật đám hỏi chuyện cùng mấy người các ngươi nói là được sao hồ tam gia cái này lão tài mê còn không thế nào đâu liền bắt đầu nói lễ vật đám hỏi ta đánh một tí bên người tán tài đồng tử nói ta vị bằng hữu k i a thần thông q u ả n g đại nếu không cũng sẽ không mời mấy người chúng ta và tán tài đồng tử cùng đi cầu hôn à thêm nữa nói có tán tài đồng tử phù hộ ngươi còn sợ sau này không phát tài còn sợ hai người bọn họ qua không tốt ngươi nói có đúng hay không nói đến đây ta dùng sức v ô v ô tán tài đồng tử tỏ ý hắn cơ t r í một chút đi theo ta nói về tán tài đồng tử cầm đ u a tay một mực đang run run run hồi lâu cứ thế không đi xuống đ u a cũng sắc khóc bị ta đánh mấy cái quay lại lúc trước tới đây không phải là chơi tới là phải giải quyết vương hăm chuyện tán tài đồng tử vẫn là rất cơ t r í t ử cái hiếm bên trong lôi ra cái đồng tiền đối hồ tam gia nói ta có hai cái đồng tiền một quả chiêu tài một quả tiền bảo nếu là hôn sự có thể thành cái này cái chiêu bảo đồng tiền coi như là xính lễ thấy tán tài đồng tử vậy cái kim quang loẹ loại đồng tiền hồ tam gia con ngươi cũng mau chừng ra ngoài vỗ bàn một cái nói ta xem chuyện này có thể thành cứ quyết định như vậy lúc nào qua cửa ta đoạt lấy tán tài đồng tử lấy ra đồng tiền đối hồ tam gia nói chúng ta như vậy đi ta để cho vương hâm tới một chuyến dẫu sao là hai người bọn họ chuyện làm sao vậy được trước hai người gặp mặt một lần hai người nếu là nhìn vừa ý còn dư lại chuyện khác chúng ta đang thương lượng ngươi thấy thế nào hồ t a m gia ánh mắt liền không từ tiến bảo đồng tiền trên lấy ra qua nghe ta như thế nói lẩm bẩm nói h à n h ngược lại là phải có thể hay không chức cầm xính lễ và lễ vật đám hỏi trước cho ta lắc lắc đầu nói sự việc quyết định xính lễ và lễ vật đám hỏi mới có thể cho đâu không quyết định cho cái gì lễ vật đám hỏi và xính lễ à không có quy củ này nếu không như vậy chúng ta kiên nhận chờ hai ngày chúng ta liền q u ấ y dày một tí tăm ra ở ngươi cái này ở hai ngày chờ ta người bạn kia tới chúng ta đang thương lượng hồ t a m gia suy nghĩ một chút nói có thể đến là có thể chính là nhà chúng ta không có chuẩn bị như vậy nhiều lương thực ngươi xem cái này đường đường hồ tiên gia tam gia lại có thể keo kiệt thành như vậy cũng coi là dị bẩm thiên phú ta không biết làm sao đối hồ tam gia nói tam gia không cần tốn nhiều tâm ăn uống chuyện tự chúng ta giải quyết bên ngoài ăn đi không cho tam gia thêm phiền thoái nhưng cả ngày lên núi xuống núi cũng là phiền thoái có thể hay không cho chúng ta tìm căn nhà ở tạm mấy ngày nghe được chúng ta không có ở đây h ăn cái này ăn hồ tam gia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm trên mặt có cười hình dáng nói chỗ ở chúng ta có phải vậy ta để cho chúng tiểu nhân cho mấy người các ngươi an bài chỗ ở đúng rồi các ngươi mò ăn cơm à, để thức ăn nên lạnh liền ăn không ngon ta nhìn xem vậy bốn bàn củ cải vốn chính là rau trộn cái đó là nóng dầu gì ăn một miếng đi kẹp một đua sợi củ cà rốt ta đặc biệt mẹ thiếu chút nữa không nói còn không bằng ăn sống đâu một bữa cơm ăn là chủ khách đều không vui mừng cuối cùng là đối phó xong hồ tam gia tìm một có thể biến đổi hình người nhỏ hồ tiên dẫn chúng ta đi chỗ ngủ không phải ở trong miếu bởi vì hồ tam gia nói trong miếu không có phòng cho khách đi theo nhỏ hồ tiên đi tới một cái cỏ tranh phòng không sai chính là một phòng nhà lá bên trong trại có khô hồ tam gia rất ý tứ rõ ràng yêu ở, ở. không ở liền mình tìm địa phương ở đi tán tài đồng tử tức thiếu chút nữa không cầm cỏ tranh phòng phá hủy để cho ta cho đẻ xuống nói với hắn ổn định nhớ chúng ta mục tiêu là hậu viên nghiêng cái cổ hồ lô có chút ủy khuất vậy nhịn suy nghĩ một chút vương hâm muốn tiếp tục đến thần tài điện mắng đường phố ngươi biết so ở nhà lá thảm hại hơn tán tài đồng tử nhớ tới bị vương hâm thống trị khủng hoảng hoảng sợ gật đầu một cái ta ổn định tán tài đồng tử tiếp theo nói với hắn ngươi có hai cái đồng tiền chuyện làm sao không cùng ta nói cho ta ả cho láo giả kia làm gì tán tài đồng tử nhỏ giọng đối với ta nói giả lừa bị vậy lao cái mọ thật hay cho hắn ạ ta gật đầu một cái đôi tán tài đồng tử nói đừng thứ tốt gì đều đưa ra ngoài đưa trước trước cùng ta thương lựa một chút ngươi quá nhỏ bị mắc l ử a sẽ không tốt tán tài đồng tử một chút cũng không ngu nhưng đầu xem ta nói ngươi là sợ ta bị người khắc l ử a ngươi liền không l ử a được rồi có phải hay không ta cho tán tài đồng tử một cái tát ngươi cái đứa nhỏ này trong lòng biết là được cần phải nói ra điều kiện chính là như thế cái điều kiện người cũng không thiếu ta nghi mớn để cho hoàng tứ lan g cút đi h ắ n ở nơi này vậy không có tác dụng còn được chiếm chỗ cầm hoàng tứ lan cho đổi đi ta nhìn nhà lá có chút không muốn ngủ trên đống cỏ tần thời nguyện ngược lại là dừng dừng chui vào nằm ở trên cỏ liền ngủ mã triều hùng hùng hồ hồ nói lời này đều không gặp qua như thế keo kiệt người tống bình an ẩn thân ở nhà lá bên phải cũng không đi vào ta mới vừa dỗ tốt lắm tán tài đồng tử hồ t a m r a vui vẻ chạy tới chạy thẳng tới tán tài đồng tử cười h í p mắt nói tiên đồng à, ngươi còn nhỏ chính là thân thể lớn lên thời điểm giá rét chịu không nổi khí cùng ta hồi trong miếu ngủ đi nhà ta cái hố đầu đốt có thể nóng hổi nhìn một chút ta chỉ thích ngươi cái này nhỏ hình dáng cũng không để ý tán tài đồng tử đồng ý không cần ý kéo tán tài đồng tử tay l i n đi còn lại ta ở nhà lá trước xóc xóc hiểu ngư, ngư, đã chế hót h ta t qua, gặp thế này vẫn là ở hồ tiên miếu sẽ là ai đến tìm ta người phụ nữ thanh âm tống bình an còn không nhắc nhở ta có chút kỳ quái ạ ta hướng ra phía ngoài đáp ứng hỏi ai tìm ta ạ ta là người nhị di người đi ra Ta、tìm a t n g ư ơ i có chút việc hồ mỹ lệ nàng không ngủ cả buổi tối tìm ta làm gì ta là tương đối b u ồ n b ự c vừa vặn chưa ngủ sao đi ra xem một chút đi ra nhà lá liền gặp hồ mỹ lệ đứng ở cửa thẳng đứng bím tóc thẹn thung đắp đắp ở đó tay máy bím tóc sao đâu như thế nhìn qua hồ mỹ lệ thật đúng là rất xinh đẹp chất phát đông bắc đại hữu vấn đề là ngươi nguyên như thế vừa ra cả buổi tối tìm ta là ý gì ta tỏ mò hỏi nhị di ngươi tìm ta chuyện gì ạ còn chỉnh như thế l à lơ ta đối ngươi có thể không có hứng thú hồ mỹ lệ hướng ta hừ một cái nói muốn ngủ ngươi viên này cá tim lão nương nửa kéo con ngươi đ mắng ta một câu đột nhiên lại đổi một khuôn mặt tu tu đ á p đ á p hỏi lão tần đã ngủ chưa ngủ ạ ngươi nghe khò khe đánh cùng heo vậy chính là lão tần hồ mỹ lệ ngây cả người nói người không có tim không có phổi đó là có thể ăn có thể ngủ ạ ta biểu hiện sâu sắc tán đồng gật đầu một cái nói cũng không chỉ trách sao hồ mỹ lệ hướng ta ném ánh mắt quyến rũ tiểu ngư tiểu ngư tới mượn một bước nói chuyện ta không biết hồ mỹ lệ đang làm cái gì yêu c o n bướm người anh em tiến triển hết thể thuận lợi cũng không thể bởi vì ở hồ mỹ lệ trên mình đi công tác sai thú chi người anh em cũng không phải sắc quỷ như vậy dễ dàng liền bị ngươi rụ rỗ lắc đầu nói nhị di à, cái này cả buổi tối cô nam quả nữ mượn cái gì bất cả vạn nhất bị người thấy ta không tẩy sạch liêu đô hồ mỹ lệ không nhịn được nói nói nhăng gì đó vậy ngươi nhị di ta đối ngươi cái loại này bao đầu chàng trai không có hứng thú không cái đó hứng thú câu dẫn ngươi ta muốn cùng ngươi nói một chút lao tần chuyện ta không khỏi được k i ê n tâm nguyên lai、like、là nói lao tần chuyện à, vậy thì mượn một bước nói chuyện đi đi theo hồ mỹ lệ đi trong rừng cây nhỏ đi mấy bước hồ mỹ lệ dừng lại quay đầu nhìn ta nói tiểu ngư nhị di ngày thường đối ngươi không t h chứ ta gật gật đầu nói còn tạm được đi ta trả lời rất do dự do dự là bởi vì là ta cùng hồ mỹ lệ cho tới bây giờ đều là đối nghịch quan hệ hơn nữa nàng cho tới bây giờ không có ở ta trong tay nhặt được tiện nghi nói là cửu nhân có chút khoa trường nhưng rất không vui mau là được nếu không ta cũng sẽ không hám hại nàng dẫu sao cái hố một cái quan hệ không tốt lắm người trong lòng không có gì gánh vác đối với ta không tệ lại là kể từ đâu hồ mỹ lệ gặp ta gật đầu trầm giọng nói nếu nhị di đối ngươi không tệ ngươi tại sao không đem lão tần giới thiệu cho ta ta không nhịn được nói lão tần thích quả phụ ạ hồ mỹ lệ chừng hai mắt đối với ta nói ta có thể làm quả phụ ạ bốn trăm bảy mươi hai không thẹn thùng không ngượng chương bốn trăm bảy mươi hai không thẹn thùng không ngượng lao tần là hạ người gì lười thần kinh đ ư ờ n g nước nghèo hay không điều không thật t h ả những thứ này đều là lao tần đ ặ t chiết ta từ đầu đến cuối làm không rõ ràng lao tần cái này đức hạnh tại sao còn có nhiều người như vậy thích đàn bà bây giờ là cũng mù sao bất quá thích lao tần người tựa hồ cũng đều không thế nào bình thường ví dụ như lý văn na còn có trước mắt ta hồ mỹ lệ vì lao tần lại muốn làm quả phụ ta im lặng nhìn nàng hỏi nhị di hả ngươi thần kinh căng thẳng được để muốn nói cái gì hồ mỹ lệ nhỏ giọng nói ta muốn hỏi một chút người giúp ta cầu hôn người kia cho không dễ dàng giết chết người cho ta nói thật dù sao ta là vợ ý lao tần giết chết n g ư ơ i cho ta người cầu hôn ta là được quả phụ không phải có thể cùng lao tần liền mà ta thở dài đối hồ mỹ lệ nói ta là vội tới n g ư ơ i cầu hôn n g ư ơ i hỏi ta cho không dễ dàng giết chết nhị di ả ngươi cảm thấy như vậy được không hồ mỹ lệ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói là không tốt lắm vậy ngươi hỏi một chút lao tần có nguyện ý hay không cùng ta làm g i ả i rách ta cờ mờ đụng phải đều là chút gì bệnh thần kinh ta dợ khóc dợi xem nhiều bị hồ mỹ lệ chấn nháo bể nháo bể mới vừa muốn cự tuyệt đ ỗ n g nhiên trong lòng động một cái hồ mỹ lệ cũng đã tìm tới cửa có lẽ có thể lợi dụng một tí ta c h ư a suy nghĩ tìm cơ hội đi miếu nhỏ phía sau xem xem xem xem có hay không cơ hội lẹn vào đi bảo trộm vậy nghiêng cái cổ hồ lô hồ mỹ lệ cũng đưa tới cửa nếu không liền thuận thế mà là ta suy tính suy nghĩ nhỏ giọng hỏi hồ mỹ lệ nhị di à ngươi có muốn hay không chơi điểm kích thích hơn hồ mỹ lệ hỏi cái gì kích thích hơn vũng trộm à cũng cho ngươi xin cưới ngươi cùng lao tần tới cái hẹn họ thầm bên trong liếp mắt đưa tỉnh ôm ấp kéo kẹt kéo kẹt hồ mỹ lệ ánh mắt cũng sáng gật đầu nói là rất kích thích ta hướng miếu nhỏ phía sau nhìn xem nhỏ giọng nói với nàng ngươi đi trước miếu nhỏ phía sau chờ ta đi gọi lao tần để cho hắn cùng ngươi hẹn họ hai ngươi làm gì không thẹn t h ù n g không ngượng chuyện người khác cũng không biết nhưng là cẩn thận một chút đừng để cho hồ tam ra bắt hồ mỹ lệ hướng miếu nhỏ phía sau nhìn xem nói đội cái địa phương đi chỗ đó không thể đi ta cố làm kinh ngạc hỏi liền nhỏ miếu phía sau ở nút tại sao không thể đi hồ mỹ lệ nhỏ giọng nói tam ra ở miếu phía sau xếp đặt c h ấ pháp người ngoài không thể đến gần có chút phiền t h á i vụ trộm còn sợ phi nhị di ả không phải ta nói ngươi vụ t r ộ n cái đó không phiền thoái muốn kích thích còn sợ phiền thoái vậy ngươi dứt khoát về ngủ được trong n h n g cùng lao tần kích thích đi đi hồ mỹ lệ suy nghĩ một chút nói có đạo lý vậy ta ở miếu phía sau chờ lao tần ngươi đi nhanh cùng hắn nói đi hồ mỹ lệ làm như kẽ gian hướng miếu nhỏ bên kia xem ta nhìn bóng lưng của nàng đầu g ó c vòng vo c h u y ệ n cảm thấy chuyện này nếu là làm việc tốt lắm phỏng đoán không cần cùng vương hầm tới là có thể bắt được nghiêng cái cổ hồ lô hồ mỹ lệ đi ta lại hướng bốn phía nhìn xem xác định không người nhỏ giọng chào hỏi sư đệ sư đệ có ở đây không sau lưng chuyển tới tống bình an thanh âm sư huynh ta ở chỗ này đây bình an đợi hồi ngươi đi theo lão tần đi miếu phía sau lẹn vào đi tìm được nghiêng cái cổ hồ lô nếu có thể trộm liền trực tiếp trộm ra dù sao đặt ở trên mình ngươi người khác vậy xem không thấy biết không biết sư huynh ngươi yên tâm tiền kỳ công tác người anh em cũng làm còn dư lại liền xem tống bình an ta trở lại nhà lá mã triệu và lao tần chính đang ấ y ngươi một tiếng ta một tiếng cùng tầng hai tấu tựa như ngủ còn cũng rất chết ta đạp lao tần hai chân lao tần chở mình ngủ tiếp ta dứt khoát liền méo hắn lỗ mũi lao tần lần này tỉnh cầm tay ta mở ra tức giận nói xuống ngư ngươi đặc biệt mẹ không ngủ nạn lộ mũi của ta làm gì khác đặc biệt mẹ ngủ đứng lên làm tránh sự hồ mỹ lệ ở miếu nhỏ phía sau chờ ngươi đấy ngươi đi cùng nàng hẹn họ cơ t r í một chút thấy rõ ràng trận pháp mấu chốt ghi nhớ hồ mỹ lệ thủ pháp nhưng cái cổ hồ lô có thể hay không tới tay liền xem tài năng của ngươi lao tần giật mình một tí liền ngồi dậy nhìn ta ngẩn nửa ngày nói hồ mỹ lệ ước ta ừ nàng muốn chơi điểm kích thích muốn cùng ngươi vụ trộm ngươi nhớ phối hợp điểm nhớ chúng ta tới mục đích là cái đó nghiêng cái cổ lô ngàn vạn đường pháp hai đi nhanh lao tần cũng là dợ khóc dở cười nói hồ mỹ lệ rất không bình thường à yêu cầu này thật sự là người anh em kia không phải bán đứng nhan sắc sao có thể ta không phải người như vậy à điều này cùng ta xem nhiều không hợp ta hướng lao tần cười lạnh nói ngươi còn đặc biệt mẹ có xem nhiều đâu ngươi vậy nhan sắc có người có thể vừa ý cũng không tệ lao tần à đừng cho mặt không biết xấu hổ à đều là bởi vì ngươi mới gây ra lớn như vậy cái giỏ nhanh chóng cho ta đi chớ ép ta đậu thủ lao tần bất đắc gì nói phải phải ta đi có thể ta đi làm gì à ta hướng lao tần h ô ngươi muốn làm gì làm cái đó ôm ấp không thẹn thùng không ngượng đều được nhanh chóng cho ta lan lao tần bị ta đã liên tục mang đạp đổi u ra khỏi nhà lá mơ hồ hướng miếu nhỏ phía sau đi trong mắt kẹp mắt k è n mặt đầy mơ hồ cùng một thằng đại ngốc tựa như thành tâm không hiểu hồ mỹ lệ vừa ý hắn gì lao tần vừa đi tống bình an khẳng định đi theo lên ta cũng hướng bên kia nhích tới gần điểm nhưng không dám rời quá gần sợ người khác phát hiện ta nghe được lao tần thanh âm ta tới tiểu ngư nói hai ta làm gì đều được l ầ u l ầ u ôm một cái không thẹn thùng không ngượng gì đều được thật gì đều được sao trời ạ nói lớn như vậy tiếng sẽ không sợ bị hồ tam ra nghe được sao ta hận cũng không được tất cả lúc này lại không thể có chút tránh sự sau đó ta liền nghe được hồ mỹ lệ thanh âm suýt nhỏ g i ọ n g một chút ngươi cùng ta tới hai ta làm gì đều được lao tần thanh âm nhỏ một chút nhưng có thể nghe cho ra thật cao hứng gì đều được vậy thì tốt quá để cho ta đến một chút ngươi có mấy cây cái đôi hồ mỹ lệ thẹn thùng nói nha miệng ngươi vị lại như vậy hả mụ hai ngươi là đang trộm t ì n h à vẫn là ở tuyên cáo các ngươi vụ n trộm à, yếu điểm bích liên có được hay không lại để cho hồ tam g i a nghe được ta vội vàng giả vờ ho khan hai tiếng hụ hụ sau đó miếu nhỏ phía sau liền không có thanh âm ta cũng không dám dựa vào quá gần cẩn thận ở bên ngoài chờ trước đợi nửa ngày trở lại nhà l à trước cửa chờ đợi kém không nhiều có một tiếng bên người ta chuyển tới tống bình an thanh âm sư m i n h ta trở về bình an thấy nghiêng cái cổ hồ lô sao có thuận lợi không ta nhỏ giọng hỏi tống bình an thanh âm rất không biết làm sao sau nhà bị xuống hai đạo trận pháp một đạo cầm chế trước mặt hai đạo trận pháp ta tiến b à o vậy ghi nhớ thủ pháp phía sau vậy đạo cầm chế hồ mỹ lệ nhắc tới quá nhanh không có nghe rõ làm ta muốn đi theo vào thời điểm nàng cầm lao tần băng tiến bảo ta chậm một bước bị ngăn cản ở bên ngoài nhưng là có thể thấy tình hình bên trong viện tử phía bên phải thật có cái hồ lô chiếc phía trên có một cái bao thuốc lá lớn nhỏ nghiêng cái cổ hồ lô đã chín ngồi không biết tại sao không lấy một cái hồ lô lấy ra hai đạo trật pháp một đạo cầm chế hồ tam ra cái này lão keo kiệt thật đúng là bỏ tiền vốn à mặc dù không nhận được nghiêng cái cổ hồ lô nhưng ít nhất biết bên trong tình huống một đêm này không coi là trắng d à y vò không phải còn có lao tần vậy sao lấy lao tần đạo hạnh nhất định có thể biết làm sao giải khai cầm chế chỉ cần cầm những thứ này tham g i rõ n g h i ê n cái cổ hồ lô cũng chính là chuyện dễ như chở bàn tay cực khổ bình an chúng ta không nắm này cùng lao tần bọn họ đi ra ngươi lại đi suy nghĩ một chút có lẽ có thể có biện pháp đi vào đúng rồi lao tần và hồ mỹ lệ ở bên trong làm gì chứ hai người bọn họ ở đếm cái đuôi chơi đây hồ mỹ lệ có ba điều cái đuôi nghe được lao tần và hồ mỹ lệ thật ở đếm cái đuôi chơi người anh em không nhịn được hư một cái hai cái đều là biến thái ta để cho tống bình an tìm địa phương nghỉ ngơi chúng ta lao tần chờ đợi chờ đợi cùng à chờ ta khốn cũng không được lao tần cũng không trở về nữa bất chi bất giác dựa vào nhà lá ngủ trong núi sáng sớm h ạ sương rất nặng vậy thật tầm ấp trời mới vừa mưa lất phất lượng ta liền tình cảm giác trên mình rất lạnh đứng lên hoạt động h ạ thấy lao tần lắc lư đãng đáng trở về bước chân có chút phủ phiếm ta c a o mày nên đón nhỏ giọng hỏi ngươi đặc biệt mẹ cùng hồ mỹ lệ đến một đêm cái đôi ngươi không cái đó gì nàng chứ lao tần hướng ta liếc khinh bị nói người anh em là loại người đó sao ta nghiêm túc nói ừ lao tần nhỏ giọng nói trước nửa đêm hai ta là đếm cái đôi tới có thể nàng liền ba cái đôi đến tới đếm lui liền không có ý nghĩa nàng câu dẫn ta ta liền nói cho trên người nàng vị quá lớn móng tay quá dài sau đó hai ta xuống núi tìm nước hoa tìm kèm bâm móng tay đi ta buồn bực hỏi ngươi đây là cái cái gì làm việc tìm nước hoa và kèm bấm móng tay. vậy à người đắc thủ sao tần thời nguyện nhẹ nhàng từ trong túi móc ra một miếng nhỏ móng tay tới người dân nói người anh em lúc nào lỡ tay qua tiểu ngư ả nhưng i cái cổ hồ lôi chuyện liền giao cho ta đi Căn cần chở, bản không tống bình ăn ra tay. ngươi h ô ta tay, tối ra ta mã nay liền ngươi đang nhỏ giọng vừa nói ta tay. Hai ta vừa chuyện đoạt tới cho đâu, m triều chui ngực chết cứ cầm cho chúng cơm nhà lá, nhìn thế tỉnh, Triều nói, đói đói đi đi. ra rột vang, ta ta, ta ăn mày lá, vụ đồ mặt Mã ta ủ không nhắc nhở khá tốt mã triều vừa nói như vậy ta và lao tần bụng vậy cô lô lô kêu lên đúng vậy tối ngày hôm qua căn bản liền chưa ăn cơm thành tâm là đói hơn nữa vàng tam gia đã rõ ràng biểu thị hẳn cái này không bao cơm ta thở dài chúng ta xuống núi đi ăn cơm đi tìm một hiệu ăn ta mời khách mấy người chúng ta vậy không có gì dọn dẹp chuẩn bị xuống núi đi ăn cơm Mới vừa chương o à i bốn trăm à i đi ra ngoài, tán tài đồng tử a r bảy mươi ba vương hâm đến cửa chương bốn trăm bảy mươi ba vương hâm đến cửa vàng tam ra bỏ mặc cơm liền được từ mình xuống núi tìm cơm ăn không thể đói bụng à nhưng mà vàng tam ra cái cánh rừng này khoảng cách chân núi thôn trấn rất xa vậy rất hẻo lánh chờ chúng ta xuống núi tìm được thị trấn đã chưa rồi mấy người chúng ta cùng sói đói tựa như muốn một bàn thức ăn một cái dương đ ị a thật đ ó i à, ăn ai cũng không để ý ai ăn như hổ đói liền nửa tiếng rốt cục thì ăn xong hết rồi m ã t r i ị u ợm một cái nói ta coi như là kiến thức rộng cũng cái niên đại này còn có như thế keo kiệt một cái lao yêu tinh như vậy gặp qua làm gì dùng dao giải phâu cắt nhỏ cà chua làm mâm trái cây thua thiệt hắn nghĩ ra được thật là keo kiệt đến nhà tán tài đồng tử vậy mắng đường phố lao tần vậy mắng chỉ có người anh em không mắng đường phố mà là cho vương hâm phát cái tin tức hỏi hắn đến đó vương hâm nói cho ta hắn đã sắp tới phỏng đoán buổi tối có thể chạy tới ta cũng không dự định hồi hồ tiên miếu hồ tam gia bỏ mặc cơm làm sao vậy được ăn cơm tối đi về vừa vặn cùng vương hâm kém không nhiều có thể gặp vương hâm đến một cái khẳng định khắc hồ tiên miếu náo loạn lao thần nhân cơ hội trộm n g h i ề n cái cổ h ồ lô bắt cóc vương hâm liền đi còn như giải quyết tốt hẳn coi là không tới ta trên đầu hồ tam gia thất lạc h ồ lô khẳng định không làm hắn như vậy keo kiệt nhưng là có thể lẫn nhau khước tử dẫu sao người tới như thế nhiều ta lao thần tán tài đồng tử ma triệu tốt nhất có thể đẩy tới vương hâm trên mình nếu như đẩy không ngã hết cũng chỉ có thể lẫn nhau chống chế kéo dài trừ lẫn nhau chống chế ta cũng không nghĩ ra quá tốt chủ ý hồ tam gia không phải người ngu chúng ta lên cửa cầu hôn vương hâm bị trói đi nghiêng cái cổ hồ lô còn thất lạc thật khờ tử đều biết là chúng ta dợ cho quỷ không có thập t o à n thập mỹ biện pháp ta suy tính lại suy nghĩ đối lao thần nói ngươi buổi tối tìm cơ hội cầm nghiêng cái cổ hồ lô trùng ra la mã ngươi liền chớ theo hồi hồ tiên miếu đem xe mở đến ly hồ tiên miếu gần một chút địa phương chúng ta trói vương hâm liền đi đúng rồi ngươi tốt nhất tìm được gần đây âm dương điểm có thể nhanh chóng đi vào bên trong âm giới chúng ta chê mãi không d ậ y nổi mã triều gật đầu một cái ta biết ta tìm được dừng xe điểm cho ngươi phát xác định vị trí sắp xếp xong xuôi mã triều ta lại quay đầu đối tán t à i đồng từ nói ngươi khẳng định còn có như vậy giả đồng tiền cho hồ t a m r a mấy cái cầm hắn r ô vui vẻ cái gì chiêu tài tiến bảo tụ tập tài khí cũng cho hắn lắc lư trên hắn ăn cái này một bộ để cho hắn mơ hồ tốt nhất ta ở giữa tiếp ứng tùy cơ ứng biến mọi người cũng cơ t r í một chút tối hôm nay làm việc mấy người cùng nhau gật đầu chúng ta mới vừa thương lượng xong hiệu ăn đi vào người hồ mỹ lệ tốn tiến bảo thấy chúng ta ánh mắt liền sáng đi t hồ ẳ n g tới đây, mỹ lệ cầm n chúng ta những người khác làm không khí cùng lao tần mắt đi mày lại ta tài đồng tử thật sự là không nhìn nổi trận một vô bàn quát cậu nam nữ có thể hay không cách chúng ta xa một chút tái phạm tiện mau buồn nôn trước ta hồ mỹ lệ đều không phản ứng tán tài đồng tử ném lên lão tần liền đi lão tần hướng ta nhờ giúp đỡ nói tiểu ngư tiểu ngư n g ư ơ i đặc biệt mẹ mau cứu ta ạ ta hướng lao tần và hồ mỹ lệ phất tay nói đ ừ n g đùa quá muộn vậy đ ừ n g đùa quá kích thích bởi tối còn được c o i mắt đây lao tần bị hồ mỹ lệ lôi đi mấy người chúng ta dứt khoát tìm một nhà khách mở ra phòng nằm ở trong phòng ngủ tối ngày hôm qua ngủ không ngon từ trên núi xuống lại đi cho tới trưa thật sự là mệt luôn cuống người anh em sợ ngủ quên định cái chung điện thoại di động ngủ một g i ấ c đến năm giờ d ư ớ i c h i ề u cầm mã triệu và tán tài đồng tử kêu đi ra ăn cơm cơm nước xong đã gần bảy h vương hâm điện thoại tới ta uy một tiếng liền nghe đội bên đầu điện thoại kia vương hâm thanh em gấp rút các ngươi ở đằng、kia. ta đã tìm được hồ tiền miếu nhưng mà bọn họ không để cho ta đi vào các ngươi mau trở lại vương hâm đã đến thằng nhóc này đủ gấp à ta vội vàng cho lão tần gọi điện thoại để cho hắn nhanh chóng trở về lại đợi hồi lão tần nửa tiếng sau lão tần cùng tựa như thấy quỷ lảo đảo chạy trở về xem bộ dáng kia cũng sắp khóc q uỷ khuất rứt ta cho tới bây giờ không gặp lão tần như vậy qua tò mò hỏi hai ngươi chơi gì đi làm sao chân còn mềm đúng đâu khác đặc biệt mẹ xếch ra hồ mỹ lệ chính là một người điên nàng mang ta khắp thế giới tìm mau phiến xem ta cũng sắp điên rồi vậy ngươi xem rồi chưa mã triều tò mò hỏi một câu lao tần mặt cũng mau rũ đến trên bàn chân nói nhìn à có gia đình bên trong tật h có còn không người nàng liền mang ta len lén tiến vào nhìn vẫn là người nước ngoài sau đó thì sao tán tài đồng tử bổ hỏi một câu sau đó ta liền chạy nàng liền truy đuổi ta theo đuổi ta một buổi chiều tán tài đồng tử hư một cái mắng cậu nam nữ chân cũng mềm lún khẳng định làm chuyện xấu lao tần giải thích đó là nàng truy đuổi ta ta chạy chạy một buổi chiều mệt ngươi chạy một buổi chiều thử một chút chân vậy mềm lao tần cùng hồ mỹ lệ làm gì người anh em không quan tâm gây phiền t o á i cũng là hãn chuyện ta hiện tại liền muốn nhanh lên một chút cầm vương h â m chuyện giải quyết dặn d o mấy câu để cho bọn họ đều có chút t r á n h sự hướng trên núi đi tới mã triều lái xe đi mấy người chúng ta đi mau cùng đi tới hồ tiên miếu thời điểm đã hơn mười h hôm nay là âm lịch mười bốn mặt trăng đã đặc biệt tròn ánh trăng rất nhẹ nhàng tung ở trên núi tầm mắt không chịu trở ngại vừa mới tới hoàng tiên cửa miếu ta liền gặp vương h â m mặt mày ủ rột ngồi trồm hổm dưới đất hút thuốc cửa tiền c h ạ m hai cái nhỏ hồ tiên không để cho hắn đi vào vương hầm thấy ta tới vội vàng đứng lên hướng ta đón ta vội vàng hô giữ một khoảng cách có chuyện nói chuyện ta có thể nghe được. vương hâm rất b y khuất không riêng gì hắn b y khuất ta cũng thay hắn b y khuất thằng nhóc này rõ ràng cho thấy thu thập qua mình mới tới tóc sửa lại mặt tắm đ ổ i cả người quần áo sạch sẽ không phải cái gì tốt bảng nhưng vậy sạch sẽ trôi chảy mặc dù cả người vẫn là bị ổ i như vậy dầu m ỡ và cách thứ người ít nhất nhìn qua giống như là người bình thường nhất là hắn còn kéo cái mua thức ăn xe nhỏ bên trong là hắn mua lễ vật dựa vào cái gì liền không cho vào đi ta mới dám về phía trước hai bước giày giữ cửa hai cái nhỏ hồ tiên đây là các ngươi cô ra mới ta hôn qua tới nói thân hồ tam gia cũng đáp ứng các ngươi làm sao có thể không cho vào đâu m o n mời đi vào cô ra mới đến cửa còn không cho làm bữa cơm ăn không hai cái nhỏ hồ tiên là biết ta nghe được ta dậy bên phải nhỏ hồ tiên vội vàng trở về nhà cùng hồ tam ra báo cáo đi ta ở cách xa xa đối v ư ơ n g hâm nói không có sao ngươi không cần sợ ta cho ngươi làm chủ ngươi trung thực nghe lời là được lời là nói như vậy người anh em cũng rất là lo lắng đề phòng rất sợ vương hâm cầm ta cho khác để cho ta kinh ngạc chính là thời gian dài như vậy vương hâm lại ai cũng không khác hoàng tiên miếu thật tốt chúng ta vậy thật tốt thật chẳng lẽ là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái cầm trên người hắn xui cũng hòa tan trong k h o ả n g khắc hồ tam gia mang hồ mỹ lệ đi ra hồ tam gia nhìn bốn phía xem liền vương hâm một cái như vậy người ngoài kinh ngạc nhìn cửa một chút vương hâm lại nhìn ta một cái không xác định hỏi cái này chính là vậy cái gì c ư ớ câu c hồn tuần kiểm dùng hồ tam gia đừng xem ta bằng hữu này tướng mạo xấu xí nhưng người cũng không tệ lắm trẻ tuổi có là ả người ta mang lễ vật tới liền đừng đứng ở cửa nói có được hay không làm sao vậy phải đem người mời vào đi ạ xem hồ tam gia bộ dáng kia trăm phần trăm không nhìn trên vương hâm cũng vậy hồ tam gia vậy lao keo kiệt lao kiểu lĩnh hót vương hâm cứ việc trang hoàng liền một lần vậy cùng công trường khiênh gạch tựa như, nhất là dáng dấp còn không đòi vui hồ tam gia có thể vừa ý mới lạ nhưng mà hồ tam gia bỏ không được vương hâm mang tới lấy vợt do dự một chút nói vậy vậy thì đi vào ngồi một chút đi vương hâm đứng ở cửa thấy hồ mỹ lệ không có t r ò m dâu hồ mỹ lệ vậy thì thật là rất lẳng lơ rất phong tao nhất là câu dẫn lao tần một buổi chiều không câu dẫn thành trên mình yêu m ỹ sức lực cũng mau chẳng ra vương hâm nhìn trận mắt hốc mồm mục huyễn thần mê hướng về phía hồ mỹ lệ một cái sức lực nuốt nước miếng ai nha vậy đức hạnh lao cách tiếng người hồ mỹ lệ vậy thấy vương hâm kinh ngạc há miệm ra khí run lệ bẫy đối với ta nói tiểu n g đây chính là ngươi giới thiệu cho ta lão công so quỷ treo cổ đều khó xem ngươi cái hố ta vậy có phải hay không ta cấp vội vàng cắt đứt liền hồ mỹ lệ mà nói nói nói nhăng gì đấy kiểm d u n g có thể so với quỷ treo cổ nhiều dễ nhìn quỷ treo cổ có như thế đầy đ ặ n sắc mặt sao ngươi nhìn mặt hắn đỏ bừng hơn đáng yêu hả hồ mỹ lệ nhảy cất lên mày liêu đ ả o thụ đáng yêu ngươi có thể từ trên người hắn cho ta tìm ra một cái đáng yêu địa phương tới ta nhìn kỹ xem vương hầm một bộ tao mi đạp nhãn nước hạnh còn nhìn hồ mỹ lệ nuốt nước miếng nếu như vậy nước miếng không nuốt xuống thật có thể bay chạy thẳng xuống ba ngàn xích cẩn thận tìm một chút thành tâm không tìm ra vậy cũng yêu ho khan tiếng nói bề ngoài đáng yêu chỉ là tạm thời vương hâm một trái tim rất đáng yêu thêm nữa nói cảm tình đều là đào tạo ra được người ta không ngại ngươi có cái đôi u ngươi vậy đừng chê hắn lớn lên khó khăn xem hồ mỹ lệ nhìn xem lao tẩn lại nhìn xem vương hâm một mặt chê hình dáng vương hâm lúc này quay lại lúc trước biết ta là giúp hắn nói chuyện vội vàng gật đầu nói được được, ta lòng tham đáng yêu đặc biệt đáng yêu nói xong hai tay g ơ qua đỉnh đầu đối hồ mỹ lệ là một tái tâm động tác hồ mỹ lệ thiếu chút nữa không nói ta vội vàng cho ta cho vương hâm n y mắt lại nhìn xem hồ tam ra tỏ ý hắn hồ tam ra mới là tránh chủ vương hâm ngược lại cũng hiểu chuyện vội vàng xách trên xe nhỏ trước đối hồ tam ra nói tới cấp vậy không có mua quá nhiều đồ đây là ta cho ngài mua thuốc lá rượu đ ư ờ n g trả hồ tam ra là có lễ vật cầm liền cao hứng nhất định là trước thu nói còn như hồ mỹ lệ gả không gả cho vương hâm vậy cũng là quay đầu đàn nói gật đầu một cái nói bất kể như thế nào ở xa tới đều là khách mau vào đi vương hâm cúi đầu xách vậy xe nhỏ đi vào trong ta cũng đi theo đi về phía trước hai bước nhắm mắt vậy phải đem chuyện này giải quyết vương hâm vừa muốn xách xe nhỏ bước vào ngưỡng cửa hồ mỹ lệ kêu lớn tam ra đánh chết ta cũng không lấy hắn làm chồng ta thích lao thần ta muốn cùng lao tần bỏ trốn hồ tam ra dậm chân nói người cái này đứa nhỏ nốc uống ly trà không có gì đáng ngại trước khách khí một chút nói sao thôi vừa dứt lời từ bên ngoài chạy vào một cái nhỏ hồ tiên tê la gom xong nói tam ra ra tam ra ra không xong sau núi bốc cháy một đám lên núi chém gô công nhân hút thuốc lựa đã đốt tới chương bốn trăm bảy mươi bốn hồ lô tới tay chương bốn trăm bảy mươi bốn hồ lô tới tay nhỏ hồ tiên vừa r ứ t lời đối diện khói dày đặc liền nhẹ nhàng tới đây ta kinh ngạc nhìn xem vương hâm thảo nào hắn tới cái này thời gian dài một mực bình an vô sự lúc đầu nha ở kìm nén đại chiêu đâu ta vừa nghĩ đến cái này hồ tam ra dậm chân nói cũng còn đứng n g ố c ở đó làm gì nhanh chóng tìm người chữa cháy đi hạ đi nhanh hồ tam ra dậm chân một cái trong miếu xà nhà gào thét xuống hồ tam ra tâm thần ở hỏa h o a trên phanh tiếng xà nhà đập vào hồ tam ra đầu trên đầu hồ tam ra bị đập vào phía dưới hư đều không hừ một tiếng liền mềm ở trên mặt đất trên đầu máu tơi chảy dòng cũng hiện ra nguyên hình liền thấy là một cái thật lớn vàng hồ ly hồ mỹ lệ kinh hô một tiếng vương hâm v ậ y vội vàng tiến lên hỗ trợ ta cũng kinh sợ hồ tam gia mặc dù keo kiệt bỏ không được xây miếu hồ tiên miếu mặc dù phá nhưng vậy chưa đến nỗi xà nhà rớt xuống hạ lớn như vậy một cây xà nhà không tiếng động đập vào vàng tam gia trên đỉnh đầu quá không thể tưởng tượng nổi chứ theo lý thuyết hồ tam gia đạo hạnh không cạn làm sao cũng không khả năng đập phải hồ tam g i a có thể hồ tam gia chính là bị đập còn bị đập mất đi với ai nói phải trái đi thật sự là quá đặc biệt mẹ tà tính còn có so với cái này càng thời cơ tốt sao Ta hồ ư ớ lớn, n tần nguyệt vàng cũng đứng ngốc ở đó làm gì? Nên chữa cháy, chữa cháy, nên g gì. thời mắt, tam chưa cháy chưa cháy, h vội cứu cứu mau mấy làm tam à. la ra ra, đó ở tiên miếu cũng loạn thành một mảnh khói dày đặc nhẹ nhàng tới đây che trời tê tháng hồ mỹ l ệ i lay móng hướng ta hỏi làm thế nào làm thế nào làm sao còn làm mau c o n g hồ tam ra đi à, lưu lại mấy cái hồ tiên tắt lửa nhanh lên một chút đ ừ n g đắn đo trời ạ miếu nhỏ lắc lư miếu nhỏ thật lắc lư lay động còn thật lợi hại vấn đề là vậy không động đất c sau núi lửa cháy miếu nhỏ lay động cái gì không cần biết ta hơn không để ý tới rõ ràng không cần biết hơn không khoa học sự thật là hồ tiên miếu chính là bắt đầu lắc lư giống như là xà nhà hết liền sau đó chống đỡ không nổi nữa loại cảm giác đó hồ mỹ lệ vội vàng cong lên hồ tam ra chạy ra bên ngoài vương hâm vậy đi theo chạy ra bên ngoài vừa chạy còn vừa kề đẹp đẹp ngươi chờ ta một tí ta cùng ngươi cùng nhau chiếu cố tam ra hồ mỹ lệ nóng nảy hướng vương hâm hô lan ngươi cái này người xấu xí cách ta xa một chút chết ta cũng không gả cho ngươi vương hâm tuyệt vọng nhìn ta ta nhỏ giọng nói với hắn đừng nản lòng truy đuổi người đẹp cũng sẽ gặp thất bại ngươi hẳn có chuẩn bị tâm lý bây giờ cùng ta chữa cháy chuyện ngươi chở một hồi hay nói ta không thể đi ạ ta được cùng lao tần cùng lao tần thuận lợi sau đó mới đi lưu lại vương hâm là sợ hắn đợi hồi chạy mất không có cách nào cho hắn rót thuốc lú ta và tán tài đồng tử làm bộ chữa cháy tác dụng thực tế không có nhưng là động tác rất lớn tiếng kêu vậy rất lớn lưu lại mấy con tiểu hồ ly đều bị hai ta cảm động g i a n g có sẽ khói dày đặc đã sắp cầm toàn bộ miếu nhỏ bốn phía che phủ hỏa thiêu tới đây ta cảm thấy vậy nóng bỏng nhiệt độ không khỏi được âm thầm lo lắng lao tần tại sao còn chưa trở lại chẳng lẽ xảy ra vấn đề vừa định chạy sau nhà xem xem lao tần từ trong khói dày đặc trụ ra nhẹ giọng đối với ta nói đã thủ ta không khỏi được tinh thần chấn động lão tần đắc thủ ta cũng là có thể ra tay t ê u lớn l ử a quá lớn không cứu được rồi mau trốn m ệ n h đi đi một cái kéo lại vương hâm vừa chạy ra ngoài lão tần theo thật sát bên người ta hắn trong quần áo phình ra h i ệ n nhiên là nghiêng cái cổ hồ lô tới tay ở ta sau lưng còn đi theo tán tài đồng tử và tống bình an tán tài đồng tử tác dụng chừng mực hoàn toàn là hấp dẫn chú ý lực tồn tại tống bình an liền chỉ tới cái cô q u ạ n g người lộ v ẻ được hơi nhiều ta vừa chạy vừa móc ra liền điện thoại di động ma triệu đã đem lái xe đến trên núi cách chúng ta không tính là quá địa phương xa ra cánh rừng đang chạy mấy trăm gạo liền đến lần này cầu hôn coi như thuận lợi mượn vương hâm năm liền k h ắ c thuận lợi lấy được n g h i ề n cái c ổ hồ lô thậm chí không lưu lại cái gì cái trôi hiện tại còn kém mang vương hâm b ố n thang mấy người chúng ta chạy vậy kêu là một cái mau để cho ta không nghĩ tới phải chạy chạy lại cùng hồ mỹ lệ và mấy cái nhỏ hồ tiên chạy là một phương hướng còn gặp lớn như vậy một ngọn núi à nhiều như vậy phương hướng à cái này đều có thể gặp được ta cũng là không lời có thể nói hồ mỹ lệ con hồ tam g i a chạy thật nhanh mắt gặp chúng ta chạy tới la lớn tam ra bị thương không nhẹ làm thế nào làm thế nào xe của các ngươi đâu mau dẫn tam ra đi cầu ý n g chúng ta đích x á c là có xe nhưng là không thể mang hồ tam ra đi cầu ý hạ còn được mang vương hâm đi cầu n ạ i hạ uống canh đâu nếu là trượm còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ ta vội vàng chỉ một cái vương hâm nói tam g i a tổn thương vậy không đi được bệnh viện ngươi nhanh chóng mang tam g i a đi tìm nhà các ngươi trưởng bối chữa trị vương hâm vậy bị thương chúng ta được mang hắn đi chữa trị vương hâm thấy hồ mỹ lệ liền chân mềm n h ạ y cỡn lên hô ta không có sao ta vội vàng hô không ngươi có chuyện ngươi bị thương đầu ngươi đều bị đập bể vương hâm mê mang sờ một cái đầu nói ta không có ạ vừa dứt lời trên đầu trận bị một tý tống bình an ra tay dùng ngôi hoàng đế kiếm trôi kiếm hướng vương hâm trên đầu tàn nhẫn đập một tí vẫn là nhảy cỡn lên đập phúc máu tơi ư liền nô ra vương hâm thân thể mềm n ú n đi dưới đất gục ta vội vàng đỡ dậy vương hâm hướng hồ mỹ lệ nói ngươi nhìn thấy đi có phải hay không bị thương hồ mỹ lệ cũng xem mơ hồ không biết vương hâm nói thế nào bị thương liền bị thương nàng không thấy được tống bình an nhưng là thấy vương hâm không tiếng động đầu bị đập phá rất sợ hãi kinh ngạc chạy cũng chậm ta vội vàng đỡ vương hâm tiếp tục chạy về phía trước hồ mỹ lệ hướng tần thời mời hô lao thần lao thần xem ở hai ta vụ trộn phân thượng ngươi giút ta mau cứu tâm ra lao th nghe được hồ mỹ lệ đều q u á i khiếu tiếng không được ta cũng bị thương nội thương ta cũng phải đi chữa bệnh ta và lão t ầ n ta tài đồng tử đỡ vương hâm như một làn khói chạy qua hồ mỹ lệ hồ mỹ lệ ở phía sau chúng ta thê lương gào thét các người đám này người đàn ông túi không lương tâm nam nhân quả nhiên không có một cái tốt lúc này ai còn nhớ được nàng ạ húng chi nàng là hồ tiên hồ tam gia đạo hạnh cao thâm ai đập mặc dù tàn nhẫn giỏi lắm bị thương cách cái chết còn xa lắm có thể chúng ta nếu là không cầm vương hâm nhanh lên một chút đưa đến cầu đại hà chúng ta khẳng định bị hắn k ắ t chết liệu mạng chạy về phía trước chạy ra cánh rừng lại chạy mấy trăm mét thấy được mã t r i ề u mã t r i ề u dừng xe xong đang hết nhìn đông tới nhìn tây đâu nhìn thấy chúng ta mấy cái vừa muốn chào đón ta hướng hắn hô cho xe chạy đi mau mã t r i ề u xoay người đi cho xe chạy mấy người chúng ta l ử a đốt cái mông vậy lên xe rất chen nhưng có thể ngồi xuống mã t r i ề u lái xe liền đi theo đường núi hướng xuống xe vừa chạy ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm quay đầu hướng lao tần nói nghiêng cái cổ hồ lô đâu lao tần từ trong quần áo móc ra cái đã chín mồi hồ lô chừng mực nhưng là hình dáng rất kỳ lạ quả nhiên là nghiêng cái cổ lao tần lắc lắc bên trong còn có hồ lô từ đâu ta đối lao tần nói cầm hồ lô b u ộ c ở vương hầm trên mình đừng để cho hắn khắc chúng ta lao tần kéo xuống vương hầm dây dày cột lên hồ lô treo ở vương hầm trên cổ nhưng cái cổ hồ lô là trọng yếu nhất hồ lô có thể thu nạp vương hầm trên mình xuôi và mùi múc ít nhất sẽ không khắc chúng ta như vậy tàn nhẫn quả nhiên cũng là như vậy vương h ầ m hôn mê bên trong mã triệu lái xe rất bình an bình an lái ra trong núi bình an tìm được một cái âm dương điểm bình an lái xe vào bên trong âm d ư ớ i nhưng mà mã triệu phá sản tạ nạ không phải minh xe k i bôi mợ không đi ra bao xa cô hồn g ã quỷ thấy xe lái vào đều rất điên cuồng mặc dù ở mấy người chúng ta đạo phát h ạ không có xảy ra việc gì nhưng cũng không cách nào tiếp tục lái về phía trước ta để cho mã t r i ề u đem xe mở đi ra ngoài dứt khoát liền đem vương hâm quăng xuống xe để cho lão tẩn cong đi cầu đại hà đi đi về phía trước không bao xa vương hâm liền tỉnh mơ mơ màng màng k ê ơ đẹp đẹp ngươi thật đẹp lệ tình liền kêu h ổ mỹ lệ ngươi phải là thích bao nhiêu cái đó phong tao hồ ly t ì n h người anh em vậy không k h á c h khí một cái trưởng đao liền lại đem hắn cho chém hôn mê bất tỉnh lời hong tiếng ve nói ít ở mấy người chúng ta thay nhau có hạ kém không nhiều đi mau ba tiếng mới nhìn thấy cầu đại hà người anh em cũng mau lệ rơi lệ mặt con vương hâm nghiêng đầu đối tán tài đồng từ nói vì chuyện ngươi mệnh tài mây ngươi có thể nhất định được cho ta à, muốn phù hộ ta phát phúc sinh tài tán tài đồng tử cũng mệt mỏi nhưng có thể giải quyết vương hâm cũng là cao hứng vỗ ngực đối với ta nói yên tâm ta sau này thường đi trong tiệm của ngươi đi dạo một chút cho ngươi tụ t à i ngươi trước cầm ta cung thượng lấy được tán tài đồng tử bảo đảm người anh em đột nhiên liền cảm thấy có lực khí nhiều con vương hâm đi mau nửa đường lại đổi hai lần tay rốt cục thì đi tới cầu lại h ạ đầu thế nào sông đầu cầu vẫn là cùng thường ngày quỷ tới quỷ hướng mạnh hiệu ba c h ĩ vào một đoá tài mây ở thử xem thử chạy uống canh lan c a n đã sửa xong b ổ nổi tượng hứa sư phụ ở đinh đinh ẩm dầm g õ t h i ế t trái hồng miệng t ỷ t ỷ thấy ta vẫn là kêu lên xấu xa người tới xấu xa người tới mạnh hiệu ba buông xuống c h é n canh nhìn mấy người chúng ta chật vật tới đây hỏi đều giải quyết xem ra chuyện gì cũng không gạt được mạnh hiệu ba ta vội vàng chạy tới cầm vương hâm thả trên đất nói lao đại mau tới c h é n canh hiện tại còn kém ngươi một c h é n canh mạnh hiệu ba tinh thần chấn động đối với ta nói một ngàn giá trị công đức ta không nhịn được nói lao đại hai ta quan hệ này ngươi còn quản ta muốn giá trị công đức canh không phải ngươi nấu sao chúng ta người mình cũng không cần muốn giá trị công đức liền chứ người đi ta tiệm vịt quay ăn bị quay vậy chưa cho qua tiền à. mạnh hiệu ba liếc khinh bị một con ngựa thì một con ngựa một ngàn giá trị công đức có thích mua hay không đây chính là trắng trận thừa dịp cháy nhà hồi của cũng đều đến b ư ớ c này ta có thể làm sao ta một cái kéo qua lão tần nói một ngàn giá trị công đức mau cho lao tần một chút cũng không vui có thể những thứ này tất cả chuyện đều là bởi vì hắn mà ra rất không tình nguyện cho mạnh hiệu ba vòng vo một ngàn giá trị công đức mạnh hiệu ba chỉ, chỉ gian hàng trên bên phải chén kiểu nói đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong uống vào là được ta để cho tần thời nguyệt cầm vương hâm đỡ dậy vội vàng đi tới bưng canh ngươi nói có đúng lúc hay không ta mới vừa cầm canh bưng trở về vương hâm yếu ớt tỉnh quay lại ánh mắt xi、si、ngốc lại lại mê man g không đứng lên nổi thấy được ta hỏi đẹp đâu đây là vậy sao chuyện gì xảy ra ta ôn nu nhìn hắn nhẹ giọng nói ngươi bị thương nên uống thuốc lớn lãng ngươi liền đem thuốc uống đi chương 475, r ấ t là viên mãn chương 475, r ấ t là viên mãn vương hâm đã rơi vào trong tay chúng ta có uống hay không cũng chỉ không tìm được hắn ta bấm cổ hắn một chén canh mạnh bà rớt hết vương hâm cả người thử ra có hai phút vẻ mặt càng ngày càng mê mang người anh em ra sân thời gian đến sửa sang lại quần áo điều chỉnh một tí diễn cảm đến khi vương hâm mở mịt nhìn về phía ta thời điểm ta sâu đầy áp tình hướng vương hâm kêu một tiếng sư đệ sư đệ ngươi không có sao liền quá tốt vội chết ta và sư phụ vương hâm t h ẫ n thở sững sờ nhìn ta hỏi ngươi ngươi là ai ta lại là ai ta là ngươi sư h u y nhà ngươi kêu vương hâm là ta sư đệ chúng ta sư phụ là b ổ nổi tượng tổ sư gia hứa sư phụ hắn mang ngươi tới cầu lại hà đầu tu nổi ngươi khát b ư n lên một trấn canh nhưng không biết đó là canh m ạ c bà đầu góc mơ hồ uống vào q u ê n mất chuyện trước kia ngươi xem đây chính là chúng ta sư phụ ngươi chính là bởi vì không nghe lời của sư phụ loạn uống đồ mới biết làm thành cái bộ dáng này sau này phải nghe lời của sư phụ nhớ không sư phụ ngươi vậy tha thứ hắn đi ta cầm bộ n ồ i tượng hứa sư phụ lôi tới đây cuối cùng là cho hắn chập trần tên học trò mặc dù là suy thần truyền thế nhưng có nghiêng cái cổ hồ lô chỉ cần mỗi tuần lễ tới sông vòng xuyên giữa mặt hồ lô cũng sẽ không ở k h ắ c người đơn giản là đều là đại hoan hỉ bộ nổi tượng hứa sư phụ rõ ràng ta ý mặt mày ủ rột nhìn vương hầm hiện nhiên đối hắn cái này truyền nhân rất không hài lòng vương hâm nhưng ngây ngẩn nhìn hứa sư phụ nước mắt chạy xuống khan giọng hỏi ngươi thật sự là sư phụ ta sao bộ nồi tượng hứa sư phụ thở dài một tiếng ôn nhu nói đúng vậy hai tử ta là sư phụ ngươi sau này phải nghe lời của sư phụ càng phải nghe ngươi lời của sư minh không muốn ở loạn uống đồ thật tốt học một m ô n tay nghề chúng ta chuyến đi này kiếm nhiều tiền không quá có thể nhưng cũng có thể nuôi gia đình sống qua ngày tự lực cánh sinh ngươi muốn thị nguyện ý học ta liền đem tất cả tu tu bổ, bổ tay nghề cũng truyền cho ngươi vương hâm nước mắt la chã gật đầu nói ta biết sư phụ ta sau này cùng ngươi thật tốt học nghe ngươi nói bộ nồi tượng hứa sư phụ và vương hâm thầy trò nhận nhau thật là cảm động tần thời nguyệt nhưng ở một bên đối với ta nói đây coi như là viên mãn kết quả sao ta không biết làm sao cười khổ nói ngươi có biện pháp tốt hơn sao vương hâm nếu là không mất trí nhớ liền sẽ trong lòng một mực không thăng bằng đi xuống một mực nói với âm trạng dày vò đối người khác không có lợi khắt mọi người bất an ninh nhưng là đối hắn lại có í t lợi gì chứ hiện tại quên mất trước kia không vui mau có cái thân phận mới thật tốt qua ngày không tốt sao người anh em nói tuyệt đối là nói thật lấy vương hâm tính cách tất nhiên muốn gây ra đại họa tới may mà hắn đụng phải là ta và lao tần nếu là đụng phải tàn nhẫn hung ác tử coi như bị ngươi khắc đầu góc quay cùng cũng phải giết chết người vương hâm còn thật không tránh thoát dẫu sao hắn hiện tại chỉ là một có đặc thù thuộc tính người phàm không phải chân tránh suy t h ầ n cho hắn cái thân phận mới học một chút tay nghề có nghiêng cái cổ hồ lô thu nạp trên người hắn xuôi và mùi mút cũng chỉ có thể cùng người bình thường như nhau sinh sống cũng không cần lại đi nói với âm trạng cầm đầy trời thần phật cũng nói với một lần sự việc đến chỗ này chấm dứt ở đây ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm còn như nghiêng cái cổ hồ lô mạnh hiểu treo ở vương hâm trên mình nghiêng cái cổ hồ lô ai cũng không cấp nổi cũng coi là nàng còn b ổ n ổ i tượng hứa sư phụ giúp nàng b ổ n ổ i nhân tình tiếp theo chính là ta cùng tán tài đồng tử tính sổ thời gian tán tài đồng tử pháp lực giảm nhiều thời gian ngắn không cho được ta tài mây nhưng là có thể phù hộ ta đem nó sinh thần bắt tự cho ta để cho ta điêu khắc cái đồng tử xem cung phụng ở trong tiệm có chuyện hướng về phía đồng tử xem kêu gọi hắn là được giải quyết vương hâm chuyện ta nhiều một sư đệ lấy được cái địa phủ quan chức còn chiếm được tán tài đồng tử chữ bắt và thiếu ta một đo tài mây mặc dù quá trình gian khổ chút nhưng đạt được khen thưởng vậy rất phong phú người anh em rất hài lòng cáo biệt tán tài đồng tử và lao t ầ n mang tống bình an về nhà ngủ tiếp theo không có gì nói sinh hoạt khôi phục bình thường thời gian này ta vẫn chưa yên tâm đi hai lần cầu l ạ i hà thăm hỏi vương hâm vương hâm đã hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước ném vào thân phận mới cùng bộ nồi tượng hứa sư phụ nghiêm túc học tay nghề mạnh hiệu ba cầm hắn nghiêng cái cổ hồ lô lần nữa xử lý một tí mở xây mỗi tuần lễ cầm thu nạp vào trong hồ lô mùi múc và xuôi dốc vào sông vòng xuyên bên trong là được đưa cho nghiêng cái cổ hồ lô cột cây có pháp lực d ai cũng không nhúc nhích được hắn h ồ lô vương hâm có thân phận mới ta nói cho địa chỉ nhà hắn vương hâm có thể mặc toi âm dương hai giới từ tiệm tạp hóa trở lại d ư ơ n gian g ta cùng hắn thương lượng trước tiên ở cầu lại hà đi theo sư phụ học tay nghề cùng nấu canh nổi bổ tốt lắm vậy học tay nghề liền có thể mang sư phụ rời đi có cửa tay nghề sao qua người bình thường sinh hoạt còn như tìm v i ệ chuyện c ta khẳng định phải hỗ trợ vậy cũng là nói sau tóm lại vương hâm n à n g hoàng thành một cái trung thực tay nghề người ta cũng yên tâm không có so với cái này cảng viên mãn kết cục này vẫn là cứ theo lẽ thường qua người anh em nghiêm túc tu luyện không có sao đi tiệm vịt quay hỗ trợ mang lão tần đi thôi miên lao tần vậy lại biến thành mỗi ngày ngồi ở tiệm tạp hóa phía sau muốn t r a ư bờn thoáng một cái đi qua nửa tháng ngày này ta đang nhà tu lượn đâu hồi lâu không thấy lý văn na đột nhiên tới cửa trong tay xách một hộp lá trà hưng ơ vội vã đi vào ta kinh ngạc nhìn lý văn na nói na thị thời gian dài như vậy không gặp đi chỗ đó sống đi ta mang có không hòa thượng đi tương tây điều tra cản thi tượng truyền thuyết đi hơn một tháng cái này không mới vừa hồi tới thì tới xem ngươi lý văn na các nàng này thật là càng ngày càng g ã cũng dám mang có không hòa thượng đi tương tây vấn đề là liền hai nàng cái này bản lĩnh không có bị cương thi ăn ta tò mò hỏi có cái gì thu hoạch chưa thấy cản thi tượng liền sao lý văn na huệ phải nói không có ta và có rảnh rỗi ở tương tây du đã một tháng khắp nơi h ỏ i thăm vậy không h ỏ i t h ă m r a vậy có cản thi tượng chớ nói chi là gặp được chúng ta vào núi thiếu chút nữa không lạc đường ngược lại là đụng phải một cái nghe nói là trước kia đình thi khách sạn đã sớm không người đánh điểm tấm ảnh ghi liền đoạn video trở về đối với lý văn na gặp gỡ ta một chút cũng bất giác được hiếm lạ cản thi tượng à biết bao thần bí một đám người đi qua cũng thần bí không được thú chi hiện tại ngươi nếu có thể đụng phải mới tính là kỳ quái đâu ta nói với nàng không muốn nản lòng không ngừng cố gắng thất bại là thành công mẫu thân ngươi phải nhớ được lý văn na sợ hết hồn đối với ta nói tiểu ngư thiếu cho ta rót canh gà lao nương những năm này chính là canh gà uống quá nhiều mới trộn thành hiện ở nơi này đức hạnh đúng rồi ta tìm ngươi tới không phải cùng ngươi xả đạo ta nhận được mạ kỳ n ỏ nữ sĩ bưu i kiện nàng mời ngươi đi tham gia một lần chiêu hồn đi hungazi g b ù apec ngươi có hứng thú sao ta nhớ lại cùng mạ kỳ n ỏ nữ sĩ qua lại lắc lắc đầu nói không có hứng thú lý văn na nếu mày nói ngươi còn không có nghe ta nói là tình huống gì chứ liền trực tiếp tự tuyệt không cho mặt mũi như vậy sao ra sư ớ pháp là mà tình huống gì? Lý Văn Na nhau gì? ra nói, nói, sĩ đây cùng o đ ộ n sư ự kiện l pháp sư âm dương sư tụ tập trung một chỗ làm một chàng chiêu hồn hy vọng có thể tìm được ngoài ra bốn đứa bé tin tức nếu như có thể nói cứu ra bốn đứa nhỏ mà ký n ỏ nữ sĩ đối ngươi ấn tượng rất khắc sâu cho nên thông qua ta tới mời ngươi tham gia lần này chiêu hồn nghi thức và tiết mục tâu không riêng gì ngươi còn mời lao tần h chi phí chúng phụ trách tiểu ngư ạ tốt biết bao một lần công phí du lịch cơ hội ạ đáng tiếc không mời ta ngươi cũng không muốn đi ra ngoài một chút không ta lắc đầu nói chẳng m u ố n thật vất vả thanh nhàn hai ngày còn không biết sẽ có cái gì cờ mờ nờ nhiệm vụ đâu trong nhà có tổ sư gia bên ngoài có tiệm bị quay ta cũng vội vàng không được còn có người nào hứng thú chạy nước ngoài đi cho ngoại quốc linh dị sự nghiệp làm công h i ế n à ngươi cho rằng đều giống như ngươi như nhau dội danh meo m e o đau lý văn na gặp ta cự tuyệt t h ố n g k h o á i không cam lòng nói ngươi không cho mạ k ỳ nọ mặt mũi vậy được cho ta mặt mũi à mạ k ỳ nọ là thông qua ta mời n g ư ơ i nàng là ta lê n tì ngươi là ta huynh đệ ngươi nếu là không đi ta hơn thật mất mặt ngươi không có suy nghĩ à ta kinh ngạc nhìn lý văn na nói ngươi vì lấy lòng thượng cấp liền anh em kết nghĩa bắn đi còn nói ta không có suy nghĩ ngươi là sao không biết xấu hổ nói ra miệ đâu lý văn na không cam lòng đối với ta nói tiểu ngư ngươi trước đừng vội cự tuyệt ngươi cân nhắc một chút mà kỳ nỏ nữ sĩ nói không chỉ thanh toán kém lưu phí còn có tiền thưởng đâu tốt biết bao hà đi ra ngoài chơi một vòng còn có tiền cầm ngươi đừng cự tuyệt à. lý văn na kéo dài đứng lên không xong không có người anh em cầm nàng đẩy ra đi có ai cái đó tâm tình đi nước ngoài được nước cả mạnh hiểu ba nhiệm vụ không biết lúc nào liền đến người anh em được kiếm giá trị công đức kéo dài tánh mạng lao tần còn được thôi miên chữa trị chứng tiểu hổ bên kia còn có cái cho có tiền đại lao bản tìm mộ tổ tiên sống cũng không biết tiếp không có nhận đến nhận được liền phải đi liền cho tổ sư ra cửa hơn kiếm chút hương h o ạ tiền Ta cái này hai ngày thật vất vả có chút thời gian còn được lệ u y n công đi nước ngoài được nước cái gì cầm l ý văn na đ u ổ i đi thế giới liền t h a n h t ị n h ta cũng không coi ra gì dù sao l ý văn na c á c nàng này thần kinh cũng không phải một ngày hai ngày đ u ổ i đi l ý văn na tiếp tục luyện tập phù lục thuật đến buổi tối ăn chút cơm tiếp tục t i n h toán mới vừa vào yên tĩnh điện thoại di động tung tung vang lên một tiếng ta mở mắt ra vừa thấy là lao tần cho ta phát t i n t ứ c chỉ có hai chữ c h ạ y mau ta vừa định t ơ hồi ông tức cửa sổ đột nhiên mở lộ ra mấy cái màu trắng cái nữa tới ta có chút mẫu tình ngụm gì à đây là mới vừa muốn mở mi hỏi liền gặp vậy mấy cái đuôi hướng lên vệt lên phốc phốc phốc từng trận khói vàng chạy ta đã tới rồi người anh em cũng kinh sợ nhờ có không ngủ mặc quần áo đây giày đều không chú ý mặc hướng ngoài cửa chạy hết tốc lực đi ra ngoài chương bốn trăm bảy mươi sáu hồ ra trả thù chương bốn trăm bảy mươi sáu hồ ra trả thù hoàng tiên g i ắ m mọi người đều biết túi hồ tiên g i ắ m cũng là không hoàng hơn để cho ta nếu là không chạy có thể bị nộp chết giày cũng không kịp mặc ngôi hoàng đế kiếm vậy chưa kịp cầm trong tay chỉ có một cái điện thoại di động liền trốn thoát theo thang lầu chạy xuống mới vừa chạy ra bãi một cửa một cái bóng trắng từ hướng ta đánh tới ta bay lên một、cước. Cầm vậy bóng trắng tử đã bay nhưng là ở nơi này bóng trắng tử sau lưng lại đi theo một đạo phù vàng người anh em vội vàng l ắ p mình né tránh từ trong túi lôi ra tấm phù vàng liền một tấm vẫn là trước đặt ở trong túi tung người chạy chuyện cho tới bây giờ kẻ ngu cũng biết là người hồ g i a đã tìm tới cửa mười có tám chín là sự việc bại lộ hồ tam g i a như vậy keo kiệt một người miếu bị khắc sụt còn bị chúng ta trộm nghiêng cái cổ hồ lô trước sau chuyện một liên tưởng không khó đoán ra là chúng ta dợ cho quỷ hồ g i a lòng nhỏ nhất có ân phải trả có thủ đ á n vậy phải trả cái này không liên đã tìm tới cửa mà người anh em âm thầm kêu khổ cho rằng hồ t a m gia cho dù biết vậy không tìm được ta trên đ ầ u tới coi như tìm được ta đầu đi lên cãi vã là được không nghĩ tới hồ ra căn bản không cãi vã trực tiếp trả thù cái này với ai nói phải trái đi à, người anh em vẫn còn có điểm có tật giật mình chẳng phải khí thế khí thế một chưa đủ thì càng thao đản chạy ra ngoài không bao lâu bốn phía tràn đầy sương mù cầm ta bao vây sương mù trong đó mang nồng nặc giám vị ta bị sặc được nước mắt tràn ra bóc lố mũi hướng bên ngoài tiểu khu bắt đầu chạy ta chuẩn bị đi tiệm tạp hóa một bên chạy nhanh một bên tụng niệm thần chú thiên t h ư vàng ta thân thăng dương đi bộ khôi đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đ ố i ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ thần chú tiếng vang lên bước lui vây quanh ở bên người ta sương mù nhưng mà sương mù trong đó màu trắng bóng dáng cách ta có mấy bước khoảng cách khắp nơi tán loạn nhìn qua ít nhất được có năm mươi sáu cái nhiều cũng không cùng ta gần người đánh sáp lá cả hướng về phía ta phốc phốc hai g i á m ta ngao đích một tiếng tung người chạy sương mù từ đầu đến cuối đi theo ta năm mươi sáu cái hồ tiên liền vây ở bên người ta nhảy loạn mang từng cơn đâm phong còn có không biết từ vậy tìm tới cô hồn giã quỷ mặc dù không làm gì được ta nhưng là cách thứ người n g ạ ta cho dù là chạy mo hơn nữa cũng là một thân dám mùi hơn nữa cái này năm mươi sáu cái nhỏ hồ tiên thay đổi chiến thuật hướng về phía ta ném đồ bóng đêm yên lặng cũng nửa đêm hai giờ ta không có mang giày chạy nhanh ở người đi đường trên màu trắng x ư ơ n g mù vây quanh ta thỉnh thoảng có đồ đập về phía ta cục gạch rắc dưới côn gỗ vụ thủy tinh c h ỉ n h ta rất chật vật tiếp tục như vậy không được à, chạy chạy ta đột nhiên nghĩ tới khấu tiên sinh giao cho ta trên thanh thiên nhịp bước người anh em vội vàng dùng được trên thanh thiên n h ị bước một dùng đến sừng sờ chính là mấy cái nhỏ hồ tiên đừng nói dùng đồ đ ậ ta ánh mắt cũng có thể cho chúng xem hoa ta chân đạp lên thanh thiên nhịp bước về phía trước chạy bên người đùng đùng hồ tiên cửa ném đ ồ càng nhiều nhưng không có một cái có thể đập phải ta ta không khỏi được hướng bọn họ hô tới nhà đập ta nhà các ngươi không phải bản lanh sao nhỏ hồ tiên cửa khí kêu kêu trực hiếu nhưng cầm ta căn bản không biện pháp người anh em đắp ý đạp trên thanh thiên nhịp bước hướng tiệm tạp hóa đi trên đường đụng phải mấy cái l ẻ tẻ xuống ca tối người xem ta cũng cùng xem kẻ ngu tựa như người anh em vậy không thèm để ý chỉ cần không ai đập là được kiên chỉ đến tiệm tạp hóa tìm lão tần nghĩ biện pháp nói sau nhỏ hồ tiên vẫn ở bên người ta tán loạn sương mù đã không che nổi ta ta cũng đã cách tiệm tạp hóa càng ngày càng gần ta không khỏi được có chút đ ắ c ý những thứ này cái nhóc đạo hạnh vẫn là quá cạn muốn vây khổ ta ít nhất phải là hồ mỹ lệ cái đó cấp bậc tùy tiện tới mấy cái nhỏ hồ tiên liền có thể đối phó ta vậy quá coi thường ta sao nghĩ là nghĩ như vậy nhưng người anh em còn thật không dám đối mấy cái nhỏ hồ tiên xuống tay tàn nhẫn dẫu sao trong lòng có thua thiệt giết chết hai cái thật liền đem thù cho kết chết không thể làm như vậy à, cho nên người anh em rất bị động đây cũng là tại sao nhảy cỡn lên bỏ chạy nguyên nhân tìm được trước lao thần lại đi cầu nại hà tránh một chút nghĩ ra cái biện pháp tới hóa giải hồ tam gia tức、giận. mấy cái nhỏ hồ tiên không làm gì được ta cũng là càng ngày càng cuống cuồng tiếng kêu lạ không ngừng liền sương mù cũng đạm bạc mắt thấy ta thì sẽ đến đường sắt nhà trọ cái hẻm nhỏ kia lý tử sương mù đột nhiên liền lớn lên chắc là nhỏ hồ tiên tức giận có thể tức giận có thể cầm ta thế nào ta vừa nghĩ đến cái này một cái nhỏ hồ tiên tự mình lên trận hướng ta trận x ô n g lên đánh tới ta đều không mang đánh lại cũng không mang tránh vẫn là đạp trên thanh t i ê n như bước cái đó nhỏ hồ tiên lắc lư lập tức không đụng ta đụng cái cố q u ạ n g người anh em không khỏi được âm thầm vui mừng ngày thường lúc không có chuyện gì làm luyện qua trên thanh t i ê n nếu không ngày hôm nay khẳng định sẽ rất chật、vật. ngay tại ta mới vừa đắc ý còn không đắc ý đủ như thế cái công phu mấy cái nhỏ hồ tiên cùng nhau hướng ta đánh tới mấy cái nhỏ hồ tiên đoàn với nhau tạo thành một cái màu trắng quả cầu thị t lớn còn rất nhanh rất gấp ta vội vàng dưới chân lắc một cái vẫn là không có đụng ta để cho ta kinh ngạc phải vậy cái quả cầu thị t không đụng vào ta đột nhiên liền dừng lại cùng đạp thắng xe gấp t ự n như sau đó lại đánh tới ta rõ ràng nhỏ hồ tiên cửa thủ đoạn sáu cái nhỏ hồ tiên đầu đôi tương liên mỗi người chiếm một mặt dẫu sao là có đạo hạnh coi như không cao cũng có đạo hạnh so đấu đạo pháp không được nhưng tạo thành một quả cầu thị đụng ta không thành vấn đề một khi đụng công chúng liền sẽ dừng lại ngoài ra một mặt thấy ta cách ta gần nhỏ hồ t i ê n pháp lực tiếp tục đụng đường nói cái biện pháp này còn thật nổi lên tác dụng mặc dù không đụng vào ta nhưng người ta phối hợp ta càng ngày càng ăn ý không riêng gì đụng ta đụng càng ngày càng t h u ậ n tay còn dọc theo liền kỹ năng mới đó chính là một khi đến gần ta phúc chính là một đạo khói vàng hồ ly đánh giám ta là có thể t r á n h thoát nhưng là mùi vị đó sẽ tản ra hả ai nha đừng nói nữa lao chẳng ghét người tới ta đi mấy hiệp người anh em trên mình dám vị càng ngày càng nặng mà ta cũng đã cách tiệm tạp hóa không xa không thể đi tiếp như vậy ở đó một quả cầu thịt lớn lại hướng ta xông lên đụng lúc tới ta cũng không nhịp trong miệng tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh xâm xét phạt ác bất động ngôi miếu đổ nát trừ hình tà thần yêu quái dám làm dám sắp xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t h ú c ban cho t h ô n g linh trong tay phủ vàng hướng mấy cái nhỏ hồ tiên hình thành rõ ràng quả cầu thịt đánh ra bắp tiếng vỗ chúng liền một cái trong đó nhỏ hồ tiên mấy cái nhỏ hồ tiên lập tức liền giải tán quả cầu thịt là giải tán nhưng l à ở chúng mấy cái ở giữa lại xen lẫn một cái tổ hong vỏ vẽ cũng không biết chúng dùng biện pháp gì tổ o n g vỏ vẽ bên trong ong vỏ vẽ lại không chạy đến mà chúng mấy cái bị ta đánh tan sau đó tổ o n g vỏ vẽ rơi xuống đất vù vù. đích một tiếng thành đoàn ong vỏ vẽ chui ra chạy ta đã tới rồi người anh em cũng kinh sợ có c ả g h ư ớ n g tiệm tạp hóa chạy vừa chạy một bên hô to lao thần lao thần mở cửa nhanh tới cứu cứu ta ta thành tâm không nghĩ tới nhỏ hồ tiên cửa còn có hậu thù đâu khinh thường à, khinh địch ạ cho rằng đối phó chúng mấy cái không có vấn đề lấy người anh em bây giờ đạo hạnh căn bản không cầm nhỏ hồ tiên coi ra gì không nghĩ tới người ta còn có ngón này đâu đều nói xảo quyệt như t r ồ n xảo quyệt như t r ồ n ta thật lòng cảm nhận được quá rào h ạ t quá có lòng dạ lại chỉnh cái tổ ong vỏ vẽ đối phó ta ai đây có thể nghĩ đến à ta hướng tiệm tạp hóa cửa chạy mau mắt thấy liền chạy tới tiệm tạp hóa cửa trong bóng tối đưa ra một cái chân tới ta bị vướng chân liền c á i ngã n h à o hướng tiệm tạp hóa liền n h à o tới tiệm tạp hóa cửa lại không có đóng không riêng gì trước cửa không khóa cửa sau đều không q u ăn ta tấn công sau khi đi vào đông tiếng đụng phải hàng trên cái giá đụng được ta choáng váng đầu hoa mắt à vội vàng xoay mình liền lăn một đám ong vỏ vét từ bên người ta gào thét mà qua lúc này ta nghe được lão tần tiếng tê hồ mỹ lệ ngươi nghe ta giải thích nhà ngươi nghiêng cái cổ hồ lô thật không phải là ta trộm ta nào biết tại sao chạy đến vương hầm trên người ạ nhất định là hắn trộm oan có đầu nợ có chủ ngươi tìm hắn đi ạ ai nha trời ạ đ ừ n g cắn ta h ạ thanh âm là từ cửa sau bên trong chuyển tới hiển nhiên lão tần bị hồ mỹ lệ cho dây dưa nhưng là ta không nghe được hồ mỹ lệ thanh âm cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta không kịp suy nghĩ nhiều tung người hướng tiệm tạp hóa từ cửa sau đi ngay bởi vì ta còn có một cái chỗ nút chính là chiếc kia kim bôi người anh em từ ngã nào đụng vào kệ hàng tử đến lăn đứng lên hướng tiệm tạp hóa cửa sau chạy như điên liên tiếp động tác như nước chảy mây、trôi. Nửa điểm vậy không, chỉ hoãn, một chút thì vết nào cũng không có, có h hai ba trăm linh cũng năm đạo hạnh là hảo hóa không ra hình người chứ không biến ảo hình người đó chính là tê liệt ta đâu đặc biệt mẹ những thứ này hồ tiên chỉ số thông minh online thật sự là thật khó dây dưa ta lảo đảo chạy ra sau cửa mấy cái hồ tiên dơ binh khí liền chạy ta tới ta một cái bước dài ra cửa sau đến bên trong âm giới vừa nhắc mắt liền thấy lao tần và hồ mỹ lệ đang đang dây dưa đâu cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết nhưng là mắt tình hình trước mắt rất quái dị bởi vì trên đất té x ỉ u hai cái hồ tiên hồ mỹ lệ v ậ y hiện ra chân thân một cái lắc ba cái đuôi lớn cái hồ ly trắng tinh cắn lao tần quẩn mấu chốt nhất là vẫn là trước mặt trời ạ điều không vinh dự này là mập mờ, mờ thật nếu là căn c h ú n g lao tần liền có thể làm thái g i á m đi lao tần ở dùng sức đẩy hồ mỹ lệ hồ ly đầu muốn giải thoát ra nhưng mà hồ mỹ lệ nảy sinh ác độc cắn cũng không tung miệng lao tần không có cách nào ở đó nhảy trước đê ngươi là hồ ti miệng r ộ n g à, miệng r ộ n g à, có lời chúng ta thật tốt nói cái này ngay miệng người anh em thoát ra cửa sau lão tần liếc mắt liền thấy ta đối với ta hô tiểu ngư ngò hỗ trợ giúp ngươi nhị đại ra h ạ lúc này vẫn là tất cả cố tất cả đi ta tự thân đều khó bảo toàn vậy có thời gian phản ứng lao tần tung người liền hướng kim bôi một cái b ư ớ c dài đồng thời kêu lớn ngươi đặc biệt mẹ cởi quần không được sao kéo ra kim bôi cửa liền chui liền đi lên đem cửa khóa kín vặn mở chìa khóa đặc cần ga chạy phanh tiếng một cái nhỏ hồ tiên đụng vào ta xe trên cửa sổ ta hướng ra phía ngoài vừa thấy mấy cái nhỏ hồ tiên chắn trước xe mặt t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy gươm t u ố t vỏ nỏ dương dây t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy gươm t u ố t vỏ nỏ dương dây lái xe đụng người người anh em là không dám đụng hồ tiên liền không có gì cố kỵ dù sao vậy đụng không chết kim bôi ngừng ở tiệm tạp hóa cửa sau bên trong còn dư lại điểm giá trị công đức cũng không cần nạp đương nhiên là mở liền đi chẳng lẽ còn cùng hồ tiên hợp lại xe sao người anh em một c ư ớ c cần ga kim bôi hư hạ liền xông ra ngoài đánh bay hai cái nhỏ hồ tiên lao tần gặp ta lái xe phải chạy cũng kinh sợ một bên p h i quần một bên hướng ta hô tiểu ngư ngươi đặc biệt mẹ còn có thể hay không nói điểm nhắc khí ai phản ứng hắn à xem hắn một mắt cũng ngại thừa xe thật nhanh vọt ra ngoài mấy cái nhỏ h ồ tiền cầm ta không có biện pháp nhưng vẫn là đổi u s á t không bông trong tay đ a o thương k i ế m kích đúa dịu lưỡi câu xoa hướng xe n é m tới đập ở trên xe đùng đùng thẳng vang người anh em thở phào nhẹ nhõm tới trước cầu đại hà rồi hay nói hồ tam ra ngạo mạn đi nữa cũng không thể đến cầu đại hà l ô m ắ n g chứ ta đạp lút cần ga lên hoàng tiện lộ mới vừa vừa lên hoàng tiện lộ một bóng người chợt vỗ xuống cửa sổ xe hộ làm ta giật cả mình đi bên ngoài vừa thấy lao tần đuổi theo lại so xe chạy còn nhanh gõ cửa sổ xe hộ lớn tiếng hướng ta rêu dao ý kia để cho ta m ta vốn là muốn ấn xuống xe cửa sổ cùng hắn nói để cho hắn lên kế bên người lái nhưng cẩn thận vừa thấy lao tần lại chỉ mặc một cái tiểu hồng quần cụt tam giác ở trên đường suối vàng chạy như điên hồ mỹ lệ không cắn lao tần quần cắn lao tần c á i mông chết đều không túm miệng lao tần chạy quá nhanh hồ mỹ lệ cũng bay lên từ ta cái góc độ này xem lao tần giống như là dài một cái to lớn màu trắng cái đôi u mà đây cái đôi u phía sau còn có ba điều cái đôi u tình hình kia muốn hơn tức cười có nhiều tức cười muốn hơn sợ hãi có nhiều sợ hãi ta không thể mở cửa xe à ta mở cửa xe lao tần là đi lên hồ mỹ lệ cũng chỉ theo kịp ta hướng la chớ theo ta chăm sóc kỹ ngươi quần đỏ sái lao tần một vừa đuổi theo ta một bên tức giận mắng nói xong gặp nạn cùng làm đâu nói xong là huynh đệ đâu ngươi đặc biệt mẹ không nói nghĩa khi à, cho lão tử mở cửa nếu không ta giết chết ngươi cũng cái này ép dạng còn nghĩ giết chết ta ư ta một c ư ớ c cần r a cầm lao tần vung ở phía sau ở trên đường suối vàng chạy như gió lốc không nhiều lắm biết công phu đã đến biển hoa bị n g ạ ta còn không đợi lái xe đi vào đâu liền gặp lao tần phía sau cái mông mang hồ mỹ lệ tựa như một trận gió vọt vào biển hoa bị n g ạ biển hoa bị n g ạ n bên trong c ô hồn giã quỷ cũng k i n h sợ đầu người rối rít nhảy cỡn lên hướng lao tần đập tới lao tần tiểu hồng quần cụt ở vô số quỷ đầu trung gian là như vậy trói mắt đơn giản là một đạo lung linh phong cảnh tuyến lao tần vậy nổi giận tay đánh chân đá cầm ép tới gần quỷ đầu đánh bay nhiều như vậy quỷ đầu lại không làm gì được hắn quỷ đầu cựa rất tức giận rất tức giận năm mùng bảy mươi hô người đàn ông mặc cái quần đỏ sái chạy như bay không biết xấu hổ không biết xấu hổ、Bắt、đầu vẫn là 5 không biết xấu hổ thanh em long trời lở đất lui tới văn vọng đặc biệt nguy nga lão tần nhưng là l i ề u mạng tiếp tục chạy về phía trước cứ thế chạy qua kỳ bôi cầm ta cũng cho vung ở phía sau sau đó sau đó người anh em đi theo lão tần phía sau lại không có quỷ đầu tới tìm ta phiền thoái dễ dàng lái ra biển hoa bị ngã hồ mỹ lệ thật là cầm lão tần cho c ă m ghét cắn cũng không tung miệng ta đi theo hai người bọn họ sau lưng đi tới cầu lại hà bên đầu cầu bên kêu nào ồ nào rêu r a o vô cùng náo nhiệt ta không dám lai xe đi lên ngừng xe ở liền cầu bên kéo qua thủ cầu quỷ sai nói trước mặt tình huống gì quỷ sai thấy là ta nhỏ giọng nói năm đại tiên nhà tụ gom đủ tới gây chuyện hồ tam gia áp giải hoàng tứ lang hoàng tứ lang bị đánh vậy kêu là một cái thảm bảo là muốn tìm ngươi và lão tần h còn có vương h âm mặt cầu cũng cho trượt ngươi xem đi xem một chút đi vốn là người anh em dự định là có thể tránh liền tránh nhưng mà hoàng tứ lang bị bắt người anh em lại không thể bỏ mặc dẫu sao hoàng tứ lang là bởi vì là giúp ta mới bị hồ tam gia bắt lập tức đánh không có gì lại cho đánh hư người anh em liền này n ấ y ta c h ầ mặc m một chút hỏi lão tần h ăn mặc quần đỏ sái chạy tới ngươi nhìn thấy chưa nhìn thấy hắn vậy quần cụt thật là đỏ lão tần năm nay năm tuổi sao ủy kia kém tâm tò mò còn thật、nặng. khen liền một câu lão tần quần cụt ta điểm nói với hắn lao tần mặc quần đỏ sái cùng năm tuổi không quan hệ gì hắn vậy là thuần túy lẳng lơ cầm xe ta coi được cũng không ai để cho lên xe đợi ta trở lại dặn dò xong liền quỷ sai người anh em không người con e o theo cầu bên đi vào trong trên cầu nại hà đã lộn xộn chờ uống canh cô hồn giã quỷ xếp ở bên trái cũng mau xếp đầy từng cái một đưa cổ đi về trước xem ta cẩn thận đi tới trước đã thấy đầu cầu tình hình hồ tam giang m a theo mười mấy người cái gì hình dáng đều có nhìn qua chính là yêu tinh nhưng là đạo hạnh cũng thật cao sâu hoàng tứ lang sưng mặt sưng mũi bị một cái lao thái thái thái rú vàng tam gia trên đầu túi vải xô một bộ bộ dáng thê thảm trên tay nhưng nhiều cây bạ tùng q u á t mắt mắt lạnh cùng mạnh hiệu ba đối lập mạnh hiệu ba rất ổn được ngồi ngay ngắn ở gian hàng phía sau cũng không ngẩng đầu lên thử xem thử xem uống canh bên người uống nhanh và không uống giết chết người định nghĩa canh giữ ở hai bên bộ n ồ i tượng tổ sư ra mang vương h â m ở nấu canh n ồ i phía sau vương h â m ngang hông kẹp trước cái đó nghiêng cái cổ hồ lô không nghĩ tới hồ tam gia rất mới v ừ a lại dám mang yêu tinh trên cầu l ạ i hà cùng mạnh hiệu ba đối lập các yêu tinh dám náo địa phủ là muốn lập trời sao là muốn khởi nghĩa sao càng để cho ta không có nghĩ tới phải lao tần vốn là cũng chạy qua cầu đại hà rốt cuộc lại chạy trở lại hô to gọi nhỏ đối hồ tam ra hô mau để cho hồ mỹ lệ tung miệng mau để cho hắn tung miệng hồ mỹ lệ còn cắn lao tần cái mông không tung miệng lao tần là thật bị cắn tức giận vọt tới gian hàng trước mặt nắm lên một chén canh mạnh bạt thì phải rót hồ mỹ lệ ta thửa dịp loạn đưa sức lực vừa định trộm cắp đi qua cầm hoàng tứ lang cứu ra đầu c ầ u trái hồng m i ệ n g tỷ tỷ thấy ta la lớn xấu x a người tới xấu x a người tới trái hồng miệm tỷ như thế vừa hô tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng ta nhìn lại. lao tần một cái lôi ra liền hồ mỹ lệ hướng mạnh hiệu ba sau lưng vẹo trốn một chút mạnh hiệu ba vốn là đặc biệt ổn được có thể thấy lao tần ăn mặc quần đỏ sái chạy nàng tới vậy kinh sợ hướng lao tần mắng cút sang một bên lao tần vội vàng hướng nấu canh nổi trốn một chút chặn lại hắn quần đỏ sái hoang mang rối loạn c ở i xuống á o thắt ở liền n ă n g h ồ n g theo lý thuyết lao tần cũng như thế hấp dẫn ánh mắt liền đừng cùng ta so tài thôi không có những người đó vẫn là toàn đều nhìn về ta nhất là hồ tâm ra diễn cảm âm lánh cũng mau nạn ra nước ta mười phần không để ý tới rõ ràng tại sao chú ý điểm đều ở đầy trên người ta chẳng lẽ ta lại không thể là một cái tới góp vui nhỏ trong suốt sao người anh em rất là không biết làm sao hướng về phía mọi người k h o á t tay một cái lên tiếng chào hỉ hồ tam g i a hướng đưa tay chỉ ta ta một cái bước dài đứng ở mạnh hiệu ba bên người vội vàng nói mọi người có lời thật tốt nói có chuyện gì là không thể thương lượng đâu chỉnh kiếm b ạ t nỗ trương hơn tổn thương hòa khí à, ta vừa nghiêng đầu đối lao tần hô lao tần ngươi lại làm gì vô liêm xì chuyện chọc được tam g i a như thế tức giận mau nói xin lỗi lao tần kinh ngạc nhìn ta nói ngươi đặc biệt mẹ lại cái hô ta ta và lao tần mắt thấy thì phải cãi vã hồ tam ra hử lạnh một tiếng cây nặng đi trên đất đâm một cái nói thua thiệt ta lao hồ còn cầm các ngươi làm khách quý nên vào trong nhà ăn uống đàng hoàng cung nguyên lai là dẫn kẻ gian vào cửa hạ ta nhìn hồ tam ra nét mặt g á n mua cũng không đỏ sao nói chúng ta là kẻ gian ta nhận đích xác là lao t ẩ n trộm ngươi nghiêng cái cổ hồ lô có thể tham ăn tham uống là từ đâu nói lên là vậy một bàn dùng dao giải phẫu cắt thành n h ỏ cà chua vẫn là củ c ả i cái sợi củ cà rốt củ c ả i khối củ c ả i cái củ c ả i canh là kẻ gian cũng không thể thừa nhận à ta vội và nói tam ra đây là làm sao lời nói chúng ta là hảo tâm ạ phải đi cho hồ đi người h hôn、à. hồ nhị h ị di di cầu ô n à, k đồng ý. cộng ý, thêm h n miếu anh c h y ngươi bị bị n còn g lửa cháy, ta em hay cậy khổ ô n cầm tự mình ra sạch sẽ không nghĩa một hạt bụi còn trình rất vô tội liền mạnh hiệu ba cũng âm thầm cho ta so ngón tay cái ý kiêu ta đủ quá vô xỉ vô sỉ là vô sỉ vấn đề là hồ tam gia không nhận à ta vừa nói xong hồ tam gia nổi cơn thịnh nộ khí run l y bẩy chỉ vương hâm chỗ h ông treo nghiêng cái cổ hồ lô hướng ta hô các ngươi là hào tâm ta nghiêng cái cổ hồ lô tại sao treo ở tiểu tử này trên mình ngươi cho ta giải thích một chút làm kẻ gian cũng làm như thế có lý chẳng sợ còn có thể hay không muốn điểm mặt ngươi nói ngươi nói tại sao ta nghiêng cái cổ hồ lô sẽ ở trên người hắn hồ tam gia khí dâu cũng b ể n h lên dậy rồi ta vội và nói tăm ra xin bất giận giận tổn hại sức khỏe à ngươi nếu hỏi tới vậy ta giúp ngươi hỏi một chút chúng ta có lời thật tốt nói khuyên hồ tam gia đôi câu ta ho khan tiếng đối vương hâm nói cái đó sư đệ tại sao hồ tam gia nghiêng cái cổ hồ lô sẽ ở trên mình người hạ v ố n canh mạnh bà vương hâm đã sớm đem chuyện lúc trước quyên sạch người cũng không t h ứ c thời liền nghe bổn ổ i tượng rất nhiều lời của sư phụ nghe được ta hỏi hắn tại sao nghiêng cái cổ hồ lô sẽ ở trên người hắn mê man nói ta không biết là ta nghiêng đầu đối hồ tam gia nói hắn nói hắn không biết hồ tam gia khí cũng không được cây nặng hướng ta liền đập tới mạnh hiệu ba vỗ bàn một cái ô nơi này là địa phương nào muốn động thủ sao mạnh hiệu ba vẫn là có chân nhất lực nàng vỗ bàn một cái hồ tam ra giật nảy mình d ơ lên cây nặng lại cho bông u xuống nhưng vẫn là hư l ạ n h một tiếng nói ta năm đại tiên nhà còn không bị thua thiệt lớn như vậy đâu chúng ta tu luyện cũng là tránh đạo không cho chúng ta cái giao phó chúng ta liền không đi chuyện này còn chưa xong mạnh hiệu ba sắc mặt tâm trầm nói hồ tam ra ta kính ngươi tu chính là tránh đạo nhưng cái này cầu n ạ i hà đầu cũng không phải địa phương của ngươi dương oai có chuyện nói chuyện không việc gì không giải quyết được ngươi tới liền lỗ mũi không phải lỗ mũi mặt không phải mặt xem ta dễ khi dễ sao ngày hôm nay ta ở nơi này chúng ta cũng cầm lời nói rõ không nói rõ ràng ngươi muốn đi cứ như vậy dễ dàng đi sao n hồ hiểu thiếu chút nữa không gọi ra lão đại vũ. Cảnh phải chúng h nói nói gọi đại vi nói, người quái nói trái, ngươi cái nói câu quá yêu ba ngang ta nữa ra dựa ta mấy làm làm này ngược, trước cổ nói, làm làm cũng được trộn ngươi vào gì là gì lão đổ. vũ. tham a gia m í t một t sâu hơi, phải, chúng nổi giận nói, cố nén vậy chúng ta liền nói ộ t chút c h lý. n gia 478, 478, chứng cớ Chứng、478. chứng cớ Hồ g đâu? đâu? Tam gia lòng đầy căm phẫn nói lên chúng ta đi cầu hôn quá trình l ã o đầu này đừng xem k e o k i ệ t trí nhớ tốt vô cùng lại mỗi một cái chi tiết nhỏ đều nhớ vậy thì thật là nói không kém chút nào hụ ở tay múa chân cầm đi qua nói một lần chúng ta cũng kiên nhẫn nghe ai cũng không có t r ê n miệng ai vậy không nói gì chỉ có vương hâm rơi vào mơ hồ không rõ ràng làm sao kéo đến trên người hắn lại là cầu hôn lại là không vừa ý hắn hồ tam gia nói xong nhìn mấy người chúng ta cờ ư i nhạt ta trầm m ặ t một chút hỏi tam gia nếu ngươi như g n vậy cục cưng ngươi hồ lô ngươi khẳng định sẽ không tùy tiện liền để cho nó lớn lên ở miếu phía sau trong sân đi ngươi liền không thiết lập điểm các biện pháp sao hồ tam gia c a o mày nói đương nhiên là có các biện pháp ta thiết t r í hai đạo trận pháp một đạo cấm chế ta thở dài nói tam gia đạo hạnh cao thầm kiến thức rộng bố trí trận pháp và cấm chế nhất định rất mạnh mấy người chúng ta đều là mao đầu chàng trai nếu như không biết trận pháp bí quyết cấm chế mấu chốt làm sao là có thể đem đồ vật trộm ra đâu người anh em câu nói đầu tiên cầm hồ tam ra cho đang hỏi nơi này tiếng lại không lời có thể nói tất cả mọi người ánh mắt liền đều nhìn về hồ tam ra mặc dù đủ loại dấu hiệu đã tỏ rõ nghiêng cái cổ hồ lô chính là chúng ta trộm nếu không không thể nào trùng hợp như thế bãi phục đ e o ở vương hầm trên mình có thể ngươi được có chứng cơ à nếu như không có chứng cớ dựa vào cái gì thì nhất định là chỗ ngươi trên thế giới này chỉ có một cái hồ l ô là nghiêng cái cổ liền không cho phép người ta lớn lên giống ta cảm thấy một câu nói này liền thắng lợi hồ mỹ lệ phạm là muốn điểm mặt mà nói cũng không khả năng cầm nàng cùng lao tần vụ trộm chuyện nói ra dẫu sao chúng ta là cho nàng cầu hôn trước thời hạn đêm đó đi ngay trước người tới cầu hôn đi vụ trộm thật sự là có chút không biết xấu hổ đến nhà thật nếu là liếm cái mặt to nói ra người khác nên làm sao xem nàng nắm vững thắng lợi ạ ta là như thế cảm thấy nhưng ta thật coi thường hồ mỹ lệ coi trọng sự xấu hổ của nàng tim nàng vậy có lòng xấu hổ ạ căn bản cũng chưa có lại về phía trước một trạm chỉ lao tần nói b u ổ i tối hôm đó ta cùng hắn đi vườn sau vụ trộm mang hắn đi sau nhà ở bên kia đếm nửa ngày cái đôi hắn trả cho ta cắt móng tay tới tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về hồ mỹ lệ ánh mắt đều rất phức tạp ngay sau đó lại nhìn xem lao tần tất cả đều là xem người đàn ông cặn bã ánh mắt hồ mỹ lệ tàn nhẫn lao tần cũng mau hận điên lên rồi cắn hắn một đường đến nay khoe miệng còn chảy máu đâu cũng không biết là lao tần trên mình máu vẫn là nha n ư ớ c toát hận hận nhìn lao tần lao tần nhảy đối hồ mỹ lệ hô thiên địa lương tâm nếu không phải ngươi cả buổi tối đi tìm ta ta cũng không sẽ cùng ngươi đi ra ngoài ạ chuyện này ngươi hỏi tiểu ngư ta thật không nghĩ tới lao tần cái này bạn đồng đội như heo lại kéo đến ta lên trên người ngươi đặc biệt mẹ cũng sẽ không dựng nợ sao c ũ người sẽ không nói không cùng hồ nói cùng n g Mỹ trộm. lệ vụ trộm. Người anh em vốn là chiếm cứ cục diện thật tốt lập tức liền bị hắn phá giải ta vội và nói g n ta cũng không biết các ngươi chuyện ta ở nhà tranh ngủ tới ngủ một giấc đến đại thiết lượng ai nha đừng nói nữa hiện tại còn đau thắt lưng đâu ta nói tam g i a h à chúng ta giàu gì cũng là mang lễ vật đi ngươi để cho uống củ cải canh cũng được đi còn để cho chúng ta ngủ nhà tranh ta phỏng đoán cũng rơi xuống g ố c bệnh ta để tài rời đi đại pháp cũng không có thành công hồ tam ra đều không tiếp cha hướng ta cởi lạnh nói anh em ngươi cũng thừa nhận ngươi còn không dám thừa nhận sao hắn thừa nhận cái gì thừa nhận là hắn trộm đúng rồi c ù ngày n g trên các ngươi người không thiếu trừ mấy người chúng ta còn có một tán t à i đồng từ đâu ngươi tại sao không tìm hắn tới đối lập quan tìm mấy người chúng ta là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ hồ tam gia giơ lên cây nặng đối với ta mắng tán t à i đồng tử r a đại nghiệp đại sẽ trộm ta cái phá hồ lô chính là mấy người các ngươi làm cái này liền có chút không biết điều cảm tình hồ tam gia không dám đắc tội thần tài và tán t à i đồng tử liền n g lại vào mấy người chúng ta mặc dù hồ lô đúng là chúng ta trộm nhưng cái này suy luận vẫn là để cho ta rất khó chịu ta hướng hồ tam gia hô chứng cứ đâu ngươi nói là chúng ta trộm chính là chúng ta trộm hồ tam gia nói hồ câu lão quỷ đi ra từ n t sau lưng hắn bay ra một cái thời kỳ dân quốc lão quỷ tao mi đạp nhãn hồ tam gia nói với hắn ngươi cầm vậy hai ngày thấy nói một chút hoàng tiên miếu hậu viên thiết trí hai đạo trợ pháp một đạo c ấ m chế lại vẫn phái cái lao quỷ nhìn hồ tam ra rốt cuộc là có nhiều bảo bối hắn cái đó nghiêng cái cổ hồ lô cái này ta thật không nghĩ tới mặc dù không nghĩ tới nhưng là nên không thừa nhận vậy được không thừa nhận à ta cho tần thời nguyệt ngáy mắt tỏ ý hắn muốn d n g nợ lao tần gặp ta cho hắn ngáy mắt lớn tiếng nói cái gì l a o quỷ ta làm sao không gặp qua t r ờ i ạ đây là muốn không đánh đã đá khai ạ ta đối lao tần chỉ số thông minh đã hết ý kiến chó đầu góc cũng so hắn thông minh không thể để cho hắn nói nữa ở nói một chút liền lộ t h y ta đối hắn hô ngươi nói là ngươi cùng hồ mỹ lệ vụn trộn không gặp qua cái này lão quỷ có đúng hay、không? lao tần lần ra trung quy không phải người ngu nói đúng ngày trước chúng ta đếm nửa ngày cái đuôi ta cũng không thấy được ngươi hả lão quỷ vẻ mặt đưa đ a m nói ta trôn ở hồ lô chiếc đất bên dưới mặt hướng lên trên ngươi dĩ nhiên không thấy được ta hồ tam g i a đối vệ lão quỷ hô ngươi nói có phải hay không họ tần vậy tiểu t ử t r ộ n lão quỷ gật đầu một cái chỉ tần thời n mượn nói ngày thứ nhất hắn và hồ mỹ lệ đi vào chơi trò chơi lại là đếm cái đuôi lại là muốn m hôn hôn còn đi ra liền một lần tìm k è m bấm móng tay nói cấp cho hồ mỹ lệ sửa móng tay giày vò đến rất khuya mới rời đi ngày thứ hai liền vậy họ tần t i ể u tử tới một mình trộm hái được nghiêng cái cổ hồ lô trong miệng còn lầm bầm còn được là lao tử ra tay nếu như không có lao tử các ngươi đều ăn dám đi đi h ử h ử đừng nói lao quỷ học lao tần thanh n â m còn thật giống nhất là giọng nói kia đích xác là lao tần phong cách lúc này thao đản liền quỷ chứng đều có ta cũng chuẩn bị nhận thua nhưng là lao tần không nhận thua la lớn cái này l a o quỷ là nhà ngươi ngôi dĩ nhiên ngươi nói là cái gì chính là cái đó ta cũng có thể tìm hai cái l a o quỷ đi ra chứng minh không phải ta làm chứng cớ này không tính là hồ tam gia đều sắp bị giận điên lên, máng n g ư ơ i thật cho rằng ta không làm gì được ngươi có phải hay không tốt tốt ngày hôm nay ta liền để cho ngươi chết cái rõ ràng ta hổ ra viên quan g thuật để cho ngươi xem xem ngày đó tình hình hồ tam gia còn sẽ viên quan g thuật đâu cái này ta lại không nghĩ tới đến b ư ớ c này đối với chúng ta là càng ngày càng bất lợi người anh em cũng chỉ có thể là nhìn húng chi trộm hồ lô là lao tần thật muốn tìm phiền thoái cũng là tìm lao tần phiền thoái người anh em chẳng qua là tòng phạm không đúng còn có thể thoát thân đâu vậy lợi hồi ta có phải hay không nên cái hồ lao tần một cái ta vừa nghĩ tới kế thoát thân vừa nhìn hồ tam gia thi triển viên quang thuật hồ tam gia niệm niệm lại nhải thi triển viên quang thuật ở trên bàn tay so đấu hoa hoa cứ thế không hiện tượng ta không nhịn được nhìn một cái lao thần liền gặp hắn hướng ta nháy m é y mắt ta biết hồ tam gia viên quang thuật khẳng định không linh thật chính là không linh không cần biết hồ tam gia làm sao n i ệ m chú tỉ thí thế nào hoa chính là hiện tượng không ra hồ tam gia càng ngày càng nhanh nóng n ả y mắt thấy thì phải bùng nổ mạnh h i ể u ba thở dài một tiếng nói tam gia nha chuyện này tách kéo không rõ lắm tất cả nói riêng lý n g ư ơ i viên quang thuật cũng không hiệu nghiệm ta xem tạm thời cứ như vậy đi nên tìm chứng c ứ đâu ngươi trở về tìm chứng c ứ thật nếu là chứng minh là bọn họ trộm ta vì ngươi làm chủ không tha cho bọn họ cũng sẽ cho ngươi bồi thường nếu là không tìm được chứng c ứ cũng không thể ở ta cái này không xong không có đi xuống ngươi xem đầu cầu chen đẩy chờ muốn uống c a n h cô hồn giá quỷ ngươi không thể chê mãi ta làm việc à. ta đâu vậy sẽ giúp ngươi thật tốt cha một chút ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi bị thua thiệt thật nếu là bọn họ trộm thấy được ta đỉnh đầu cái này đó tài mây liền sao thường cho ngươi dư sức có thừa chúng ta có chuyện dễ thương lượng ngươi như thế không xong không có cùng hai cái tiểu bối tiểu cách chuyến đi để cho người chê cười ngày hôm nay chỉ tới đây thôi có được hay không mạnh hiệu ba cho tới bây giờ không cùng n g ư ờ i như thế mềm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện lấy nàng thân phận hồ tam ra không thể không cấp mặt mũi có thể liền đi như vậy hồ tam ra vậy không c ă m lòng trầm ngâm một chút đối mạnh hiệu ba nói ngươi mặt mũi ta không thể không cấp nói đến đây chỉ một cái ta ta lúc tới đã điều tra rõ ràng vậy tiểu tử là người ngươi cái gì cho má cha án ti phản quan đều là cho trên mặt mình t h ế c vàng là thuộc hắn nhất xấu xa ta rất mơ hồ ạ chỉ ta làm gì vội v à n nói dính ta chuyện gì ạ Ta, ta c ta, ta ta, ta mạnh hiệu ba, vẫn vẫn có, có ba đứng lên một loại mạnh mẽ lại khó có thể dùng lời diễn tả được hơi thở lan tràn ra bên cạnh cái nồi sắt kia nói bên trong canh từ ngực ngươi lăn không ngừng Từng mạnh hiệu ba vừa đứng lên hồ tam gia bên người năm đại tiên nhà cùng nhau lui về phía sau hai bước còn có người kinh hô thành tiếng hồ tam gia sắc mặt cũng thay đổi Biết ngày hồ tam gia ngược lại cũng lưu manh biết ngày hôm nay đòi không tốt lắm xoay người rời đi mạnh hiệu ba lạnh lùng nói cầm hoàng tứ lang lưu lại vàng tam gia bắt lại hoàng tứ lang hướng ta liền ném tới người anh em trốn một chút hoàng tứ lang thanh tiếng ngã ở ta trước mặt lại đi xem vàng tam gia mang năm đại tiên nhà người đi xa chương bốn trăm bảy mươi chín ra cửa tránh một chút chương bốn trăm bảy mươi chín ra cửa tránh một chút chúng ta cùng hồ tam ra rằng con đường à y ồn ào nửa này g cuối cùng vẫn là mạnh hiệu ba ra tay cầm chuyện ép xuống đưa mắt nhìn hồ tam ra rời đi ta mới tính là chân chính rõ ràng liền một cái đạo lý đó chính là ai mạnh lớn có ai để ý đạo lý ở cường giả trong tay hồ tam ra đích sắc là chiếm lý đâu kẻ ngu cũng nhìn ra nhưng chính là bởi vì mạnh hiệu ba mạnh mẽ không thể không bị buộc tiếp nhận điều kiện không thể không không công mà về nhìn hồ tam ra mang người đi xa ta vội vàng xoay người đối mạnh hiệu ba đưa lên một câu định bợ lão đại vũ mạnh hiệu ba ngồi về trên g h ế c a o mày nhìn ta nói tiểu ngư hả ngươi hiện tại càng ngày càng t i ề n đồ càng ngày càng có thể gây họa ngươi nói một chút ngươi đây đều là làm chuyện gì n g ư ơ i lớn như vậy làm việc không kín đáo một ít còn được để cho ta lau cho người cái mông mạnh hiệu ba rất không cao hứng không phải là không cao hứng ta trộm nghiêng cái cổ hồ lô mà là tức giận ta làm việc không đủ kín đáo lại bị người đã tìm tới cửa từ nàng oán trách ta trong lời nói không khó nhìn ra mạnh hiệu ba đạo đức tiêu chuẩn cùng ta kém không nhiều ta cười khổ một tiếng nói lão đại ngươi cũng biết vương hâm chuyện nhiều khó khăn tuấn thôi phán quan ép ta tán tài đồng tử vậy ép ta ngươi lại bỏ mặt ta ngươi nói ta có thể làm sao mạnh hiệu ba nhìn xem một mực mơ hồ vương hâm nói với hắn thân thể ngươi không tốt được dùng nghiêng cái cổ hồ lô thu nạp trên mình ngươi bệnh khí ngươi mới có thể còn sống sư huynh ngươi là vì ngươi mới đắc tội người lợi hại cũng đã tìm tới cửa ngươi nói hắn đối ngươi tốt biết bao sau này ngươi có thể thật tốt tốt đối sư huynh ngươi nghe ngươi lời của sư huynh biết không vương hâm ngây ngẩn gật đầu còn một mặt cảm động nhìn ta trời a thấy mạnh hiệu bà chơi như thế một tay mấy câu nói giúp ta giải quyết vấn đề không nói còn để cho vương hâm khăng khăng một mực tin tưởng ta là đối hắn tốt không khỏi được trận mắt hốc mồ nàng mới là lắc lư giới người có quyền à thảo nào như vậy nhiều lần nàng cầm ta bán ta còn giúp nàng đến tiền cùng mạnh hiệu ba so ta vô sỉ còn chưa đủ ta còn là một học sinh tiểu học ta vẫn là thiếu học tập mạnh hiệu ba có thể cầm giả lời nói cùng lời thật như nhau hơn nữa m ặ t không đổi sắc tim không đập mạnh đối vương hâm nói được rồi đừng ở chỗ này ngu đứng cùng sư phụ ngươi học tay nghề đi đi cầm n ồ i cho ta b ổ tốt học giỏi tay nghề kiếm tiền nhớ béo sư huy ngươi h n vương hâm đi theo b ổ n ồ i tượng hứa sư phụ tiếp tục tu nổi đi mạnh hiệu ba nhìn ta một cái lại nhìn xem tần thời nguyệt nói hồ tam ra hài hỏi thất lạc nghiêng cái cổ hổ lô không sẽ cùng các ngươi từ bỏ ý đồ đi ra ngoài tránh một chút đi chuyện này ta giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp đi ra ngoài tránh một chút là khẳng định trong nhà ta bị hồ tiên đánh rắm sông không đ ô n g cái mười ngày nửa tháng không có cách nào người ở vấn đề là đi chỗ đó tránh một chút loại chuyện này cũng không phiền thoái mạnh h i ể u ba ta đã dạy hoàng tứ lang phải đi tướng tưng điện thoại di động reo móc ra vừa thấy mạnh h i ể u ba cho ta phát nhiệm vụ ta kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một cái mạnh h i ể u ba nàng bưng chén uống canh đối với ta nói ngươi bình thường hay nói ta đối ngươi không tốt bây giờ biết ta đối ngươi xong chưa đi chỗ nào tránh một chút ta cũng giút ngươi nghĩ xong đi đi c h ỉ n h ta đầu góc mơ hồ ta còn không xem nhiệm vụ đâu lại đem hoàng tứ lang cho ném trên đất nhìn xem điện thoại di động phát cho ta nhiệm vụ làm một bạc trắng pháp sư tại sao có thể tổng lưu lại ở một c h ỗ đâu nhiệm vụ lịch luyện thiên đ ị a rộng lớn rất nhiều thành tựu thế giới lớn như vậy ngươi phải đi xem xem gần đây ngoại quốc rất không cần thiết ngừng có quỷ quái làm yêu được mọi người muốn đi chợ giúp ngoại quốc bạn bè giải quyết vấn đề khó khăn nhiệm vụ độ khó năm ngôi sao hoàn thành nhiệm vụ có thể được năm trăm giá trị công đức thất bại khấu trừ năm trăm giá trị công đức thời gian một tháng dáng lên âu đ ư c cho nhìn nhiệm vụ cái này v ư ợ bổn sai từ tạo câu mạnh hiểu ba phát nhiệm vụ là càng ngày càng tùy tính càng ngày càng bất quá đ ầ u ó c bất quá nàng ngược lại là nhắc nhở ta lý văn na hai ngày trước cùng ta nói qua mát xa tìm ta chuyện ta bị đẩy không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận được nhiệm vụ vấn đề là mạnh hiểu ba làm sao biết chuyện này điện thoại ta bên trong có nghe trộm phần mềm ta cảm thấy rất có thể cái này không phải là chủ yếu chủ yếu là thật muốn xuất ngoại ta quay đầu nhìn một cái mạnh tiểu ba nói l ã o đại đây là cầm ta đuổi đến nước ngoài đi mạnh hiểu ba cũng không ngẩng đầu lên nói dù sao nhiệm vụ phát có đi hay không là chuyện ngươi, ngươi nếu là giá trị công đức nhiều liền đừng đi thôi hồ tam ra tìm ngươi n g ư ơ i vậy đừng tới cầu đại h ạ ta đây là đứng đan phương không phải ngươi chỗ tị nạn được rồi trở về đi thôi ta còn được làm việc đây ngươi làm việc ngươi làm việc gì sống cũng để cho uống nhanh và không uống giết chết ngươi làm ngươi trừ ở gian hàng trên uống canh đu đủ chính là người ờ n g ngươi có cái việc gì ta đoán thầm mấy câu nhưng là không dám nói ra miệng trước trở về rồi hay nói đi lại đã d ậ y hoàng tứ lang cùng lao tần đủ rũ túi đầu đi trở về hoàng tứ lang bị đánh rất thảm lẩm bẩm nhưng là rất có khí phách đối với ta nói lao cô phù ta có thể không nói gì liền nói mang các ngươi đi hoàng tiên miếu cầu hôn sau đó ta trở về ngươi nói ta đẩy nghĩa khí không đẩy nghĩa khí đầy nghĩa khí tứ lang à, ta coi thường ngươi trở về ta liền để cho trương lỗi thu ngươi làm đồ đệ sau này chúng ta liền là người một nhà ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đ á n ngươi ta nói một chút để cho trương lỗi thu hắn làm đồ đệ hoàng tứ lang lập tức liền tinh thần chân cũng không quẻ eo vậy không đau tự kiếm k i m bỏ rơi ta đỡ hắn tay nói cảm ơn lão cô phu vậy ta hiện tại liền trở về chuẩn bị ngày mai ta đi ngay bãi sư hoàng tứ lang kiên cường mình đi nhìn hắn lưng ảnh ta không khỏi được than thờ câu hoàng tứ lang thật là một cái tiến công nhỏ hoàng tiên tần thời nguyện hừ một tiếng không phản c ú n g ta ta nghiêng đầu nhìn xem hắn nói ngươi đặc biệt mẹ còn thử ngươi thiếu chút nữa thì cầm tiết tấu mang lệnh biết không ngươi lại không thể không thừa nhận không cùng hồ mỹ lệ vụ trộm xem ngươi cái đó đức hạnh còn mặc cái quần đỏ sái ngươi là nam tội hạ lao tần nhạy cất lên đối với ta hô ta nếu là không vụ trộm có thể như vậy dễ dàng trộm được nghiêng cái cổ hồ lô ta bị m ệ n h cùng hồ mỹ lệ làm trò chơi còn khắp thế giới tìm mau phiên xem ngươi cho rằng ta tình nguyện chỗ tốt các ngươi đều lỗi cũng đẩy trên người ta ta vẫn không thể sinh s khí nhìn lao tần đức hạnh này là có chút mắt hứng ta đánh một tí bả vai hắn nói ừ còn nhớ n cái đó ngoại quốc phụ nữ mát xa sao mang nàng đi dạo một vòng âm tạo địa phủ lại bị nàng nhớ nhung tìm chúng ta đi giải quyết vấn đề đâu ta muốn khoảng thời gian này đúng là nên tránh một chút không tránh hồ tam gia sẽ q u â n chúng ta không xong không có chúng ta tránh đi ra ngoài liền để cho mạnh hiệu bà nghĩ biện pháp đi đi tần thời nguyện ngay cả người nói vậy cửa hàng bỏ mặc ta còn được thôi miên đâu ta nghiêm túc đối lao tần nói thả một thả không cần gấp g á p ngươi nghĩ xong ạ ngươi nếu không cùng ta đi bị hồ tam gia dây dưa tới ngươi vậy không làm được thôi miên hơn nữa ta không ở bên người từ giao thôi miên ngươi xảy ra chuyện c ả n g đồ gây dối lao tần suy nghĩ một chút nói được rồi vậy thì ra đi vòng vòng đi đúng rồi ngươi được cùng người ta từ g o nói một tiếng chuyện này liền không cần ngươi quan tâm ta cho ngươi an bài rất rõ ràng từ trong âm giới đi ra ta không dám về nhà cho lý văn na gọi điện thoại rất nhanh lý văn na liền nhận mới vừa đi một tiếng ta lập tức nói na tỉ hả tối hôm nay ta n g h i mớn ngươi cùng ta nói sự kiện kia ta đáp ứng chúng ta là huynh đệ tốt ta nếu là không giúp ngươi tổng cảm thấy trong lòng làm khó dễ ăn ngươi như vậy nhiều chú ơi còn quản ngươi mượn xe ngươi đối với ta tốt như vậy nếu là không cho ngươi mặt mũi cũng quá không trở nghĩa cho nên ta đồng ý hơn nữa thuyết phục lao tần vậy đồng ý ngươi cho mát xa nữ sĩ gọi điện thoại đi để cho nàng an bài vé máy bay và khoảng cách ta cũng chuẩn bị một chút ta ý là để cho lý văn na cảm kích cảm kích ta không nghĩ tới các nàng này căn bản không linh tỉnh hướng ta nói ngươi đặc biệt mẹ rốt cuộc lương tâm phát hiện phải không ta đưa điện thoại cho ngủ suy tính suy nghĩ trước khi đi vẫn là phải đem trong nhà an bài một tí không dám về nhà trước tiên ở tiệm tạp hóa đối phó một đêm đi ta tùy tiện tìm một địa phương mê trợn mắt nhìn sẽ. thiên liền sáng ta liền cho thẩm hạo gọi điện thoại thẩm hạo nghe điện thoại mới vừa đi một tiếng ta liền trầm giọng nói với hắn hạo tự hả ải thứ hai nhiệm vụ tới rất đơn giản nhưng ngươi nhất định phải làm được ta mấy ngày nay phải ra cửa làm việc ngươi mỗi ngày nhớ muốn đi qua cho tổ sư ra cửa thắp hương trong nhà chìa khóa đi ta tiệm vịt quay tìm t r ư ơ n g l u i muốn đây là ngươi hải thứ hai nhớ thẩm h ạ o kinh ngạc cũng không được vội vàng đối với ta nói sư minh ta cửa thứ nhất này còn không xếp đặt đâu hải thứ hai đã tới rồi không phải hẳn hoàn thành hải thứ nhất mới có hải thứ hai sao h ù h ù ta ho khan hai tiếng nghiêm túc nói với hắn chúng ta cái này một môn không chú trọng như vậy nhiều ngươi có thể hải thứ hai và hải thứ nhất đồng thời tiến hành nhớ ạ ta còn có việc trước c u ố ra cửa ta không sợ ta sợ tổ sư ra cửa không người chiếu cố hơn nữa lần này ta chuẩn bị mang theo tống bình an trương lỗi làm việc tiệm vịt quay chuyện cầm thẩm hạo cái hố đi vào ta liền yên tâm nhiều sau đó ta lại cho từ g i a o gọi điện thoại nói ra làm việc phải mấy ngày nữa mới có thể trở về lại cho trương tiểu hổ gọi điện thoại để cho hắn không có sao đi tiệm vịt quay xem xem giúp chiếu cố một chút cho lê thiềm vậy gọi điện thoại làm việc xong những chuyện này ngày hôm nay còn được để cho trương lỗi thu hoàng tứ lang làm đồ đệ tiệm vịt quay có trương lỗi và hoàng tứ lang ta cũng có thể an tâm không thiếu ta lại đem lão tần cho lôi dậy trở về chuyến nhà không dám hồi phòng của ta trong tiệm nếu là có chuyện tổ sư ra cửa vậy cùng đi hỗ trợ đánh nhau tổ sư ra và tổ sư bà cửa sảng khoái đáp ứng ta liền lại đem bên ngoài bức họa âm mang đi mang lão tần lại đi tiệm vị quay đổi đến tiệm vị quay hoàng tứ lang mặc cả người bộ đồ mới bên người còn đi theo hoàng tam cô hoàng tam câu ngày hôm nay ăn mặc khoa trương hơn phấn má hồng lau cùng người giấy tựa như hướng ta xấu hổ mang ngựa nói Tứ lang bốn á i s trăm tám mươi vua pét chương bốn trăm tám mươi vua pét ta thật không nghĩ tới ra cửa có thể như thế phiền thoái xử lý xong tất cả chuyện một ngày liền đi qua hoàng tứ lang b á i trương lỗi vi sư hoàng tam cô thẹn thùng đắp đắp đi nói cho ta đi ra khỏi nhà nhiều hơn chú ý hơn bảo trọng thân thể lúc sắp đi còn trộm cắp đi ta trong tay nhét hai khối l ậ c đùng để cho ta bổ thận tiếp theo lại đi làm giấy thông hành visa giúp xong tất cả mọi chuyện ta ở lao tần tiệm tạp hóa chứa hai ngày quả nhiên có hồ tiền tới quấy dối bị ta hai liên thủ cho cái hố t h ẳ n g khóc ngày thứ ba mát xa nữ sĩ tới tin tức vé máy bay v ậ y mua trực tiếp đi sân bay là được ta mang tống bình an tống bình an cầm ngôi hoàng đế kiếm lấy vé máy bay cầm ghi danh chứng trên lên máy bay ta là lần đầu tiên ngồi máy bay lão tần cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay không phải khoang h ạ n g nhất thông thường khoang t h ư ờ n g hai ta tỏ mò ngồi lên máy bay xem đông ngó tây xem nhìn máy bay mo thời điểm c ấ t cánh nữ tiếp viên hàng không để cho nịt dây an toàn lao tần nắm dây nịt an toàn muốn nghiêm bước bị ta mang mấy câu máy bay không phải xe hơi máy bay dây nịt an toàn là hoành q u ộ lên hai ta có tỏa tống bình an tùy tiện ngồi. không người nhìn thấy hắn không cần ta lo lắng máy bay cất cánh nữ tiếp viên hàng không khách khí lễ phép hỏi lão tần uống chút gì không lão tần hào phóng khoát tay chặt lại cho ta tới bình tiểu nhị nổ cái đ ầ u p h ẩ n g r a n g tai chỉnh cái cá thị thơm tơ là được cả khoa người cũng xem hắn mang trên mặt cười nhạo mất mặt cũng n e m đến nhà người anh em giả vờ không nhận biết cái này hàng lão tần ở nữ tiếp viên hàng không giải thích xuống một ly nước trái cây sau đó uống nước trái cây lão tần choáng văng cơ hói ta cả người nữ tiếp viên hàng không vội vàng lại tới tóm lại chuyến này máy bay ngồi cùng chín nạn t ự như hận ta cũng không được sớm biết người anh em liền tự mình làm mang l ã o tần như thế cái hàng làm gì lời hong tiếng ve nói ít ràng qua một đường ta bị l ã o tần chơi đùa thể xác và tinh thần đều m ỏ i mệt rốt cục thì đến bụi áp bét đỡ s ắ c mặt nhợt nhạt l ã o tần xuống máy bay bên cạnh còn có một trung quốc người anh em đối với ta và l ã o tần nói cảm ơn các ngươi à, nếu không có các ngươi dọc theo con đường này cô quặn cũng không cách nào giải sầu các ngươi quá có ý tứ nếu như không phải là ở ngoại quốc tha hương ta muốn đ ạ p hắn một ước người anh em nhịn l ã o tần hướng người ta hử một cái ra sân bay massage nữ sĩ g ơ cái nhãn hiệu chờ ta và lao tần thấy hai ta tới hết sức phấn khởi tiến lên đón cho ta một cái ôm chằm thật chặt cũng cho lão tần ôm một cái cao hưng nói các ngươi có thể tới quá tốt cảm ơn các ngươi đến ta tin tưởng có các ngươi ở đây lần này hoạt động nhất định sẽ rất hoàn hảo khách khí mấy câu massage nữ sĩ mang ta và lão tần đi ăn cơm cũng không phải cái gì nhà hàng mắc tiền chính là một ăn bỏ b ì tiện địa phương ta và lão tần học dùng g a o n ĩ a ăn xong phải trên bàn cơm ta nhìn tâm tình rất tốt massage nữ sĩ nói có thể hay không nói một chút tình huống cụ thể mặc dù lúc tới ta đã điều tra một chút tình à huống cụ thể mặc dù lúc lại ở ba tức phu nhân là bù ạ b ạ c người ba lan quốc vương tư đạt phân bặt tô bên trong biểu mội trong truyền thuyết máu thanh bá tức phu nhân giờ dạ cụ là bá tức phu nhân lấy máu thanh thẩm mỹ phương pháp mà nổi tiếng hậu thế theo nói là để cho mình giữ trẻ tuổi nàng đem thuần khiết thiếu nữ máu tươi uống cạn và dùng để tắm phía tây nổi tiếng khủng bố cho chơi máu thanh mạ gì chính là từ nàng cái này phát triển tới nghe nói vị này bá tức phu nhân xinh đẹp vô cùng ở đó một niên đại là lấy được được nàng xem trọng là hắn quyết đấu mà chết thanh niên quý tộc vượt qua một trăm cái thậm chí ở nàng sáu mươi hai tuổi năm ấy hai cái lãng mạn trẻ tuổi nhà thơ b lại dơ kiếm tự sát những thứ này cũng cho bá tước phu nhân tăng thêm sắc thái truyền kỳ ta là không quá tin tưởng hơn sáu mươi tuổi bảo dưỡng khá hơn nữa còn có thể tốt đến vậy đi nàng cho rằng nàng là mạnh tiểu ba hà còn là nàng tự sát vậy hai cái trẻ tuổi nhà thơ thật đặc biệt mẹ không gặp qua cảnh đời ta mặc dù nghĩ như vậy nhưng không như thế nói rất nghiêm túc nghe mát xa nữ sĩ tiếp tục nói tiếp mát xa nữ sĩ nói bá tước phu nhân mặc dù có thể vĩnh bảo thanh xuân đẹp yêu dị là bởi vì là nàng có một cái bài thuốc bi chuyển một cái khủng bố tàn nhẫn bài thuốc bi chuyển bá tước phu nhân dùng người máu tươi tắm hơn nữa chỉ dùng thuần khiết thiếu nữ máu tươi cũng không biết là ai nói cho nàng chỉ có ngâm ở trong sáng trong máu mới có thể không ngừng hút lấy trẻ tuổi trong máu tinh hoa v i n h bảo thanh xuân sẽ không trở nên giả càng khoa trương hơn phải ở nàng mỗi lần tắm trước nàng còn phải phối hợp trước uống trí ít nửa thang máu tươi nghe nói cái phương pháp này kêu bên trong tẩy b á tước phu nhân tẩy một lần tắm rửa ít nhất phải giết chết hai thiếu nữ năm trong mười năm nghe nói có hai nghìn tám trăm mệnh thiếu nữ gặp thảm sát hại tất cả thi thể tất cả đều trôn ở trong cổ bảo dưới đất cho nên bà tước phu trên người mang nồng nặc huyết tinh khí nhưng thì không cần nước hoa che giấu chính là cái loại này, loại máu hơi thở và xinh đẹp bề ngoài để cho nàng có không cách nào kể l ệ đẹp danh tiếng đặc biệt lớn chuyến khắp âu á đại lục liền nước pháp quốc vương luis o 14 cũng truy đuổi qua nàng quy mọc ở dưới gấu quần của nàng sau đó c u ộ cách c mạng lớn bùng nổ tức giận nhân dân đem đã hơn bảy mươi tuổi bá tức phu nhân bắt cầm nàng sống đốt chết ở mình trong phòng tám cũng phong điệu liền của bảo mắt xa câu chuyện nói đến đây lao tần ổ đích một tiếng nói cái này bá tức mụ già có một bộ hạ còn sẽ hóa huyết đại pháp đâu liền là dùng không thế nào chính tông ta hỏi lao tần cái gì hóa huyết đại pháp nói rõ một chút lao tần chậm dai nói hóa huyết đại pháp là một môn tạ thuật lấy máu người là người làm ai tu luyện nội t ứ c có thể bảo thanh xuân nhưng là quá mức tàn nhẫn chỉ có một ít tà phái nhân vật sẽ luyện nghe nói là giang nam một cái quỷ đạo sĩ nghiên cứu ra được nhưng là cái này quỷ đạo sĩ bị trên núi long hồ đạo sĩ giết chết hóa huyết đại pháp cũng chỉ thất truyền đây đều là mấy trăm năm trước chuyện không nghĩ tới hóa huyết đại pháp còn chuyển tới ngoại quốc tới đúng rồi vậy cái gì bá tức phu nhân hóa huyết đại pháp không đúng nàng kém thứ này đâu thiên hà thủy t ử ngọ cỏ không có dễ hoa đều vô dụng chỉ là dùng thiếu nữ máu tươi có thể không một thân mùi máu thanh mà trời ạ ngươi còn hiểu cái này đâu nhưng ngươi đặc biệt mẹo xa biết không ta h oán hận liền lao tần một câu nha cho ta chỉnh ra cái gì hóa huyết đại pháp tới đó không phải là nói chuyện vớ vẩn mà cổ đại trung quốc cùng âu châu căn bản không lui tới coi như là lui tới cũng là s a u chuyện một cái giang nam quỷ đạo sĩ tà thuật còn có thể chuyển tới âu châu đi ta sao cứ như vậy không tin đâu không phản ứng lao tần để cho mát sa nói tiếp mát sa nữ sĩ nhẹ g i ọ n g nói bá tước phu người chết rồi nhưng là thi thể nhưng không biết như thế nào là đốt sạch vẫn là t r ô n đến nay cũng không có giải thích nhưng là từ đó về sau bên trong lâu đài mỗi đêm trăng trọn bên trong liền sẽ chuyển tới u á n cùng thống khổ khóc thúc thít hơn nữa tiếng khóc là liền thành tiến phảng phất là vô số quỷ hồn đang thốt t ế t liền năm km bên trong ra bù hạ b ẹ t cư dân cũng có thể nghe mọi người rất sợ không chịu nổi ký nhiễu mời tới thần phủ thuật sĩ khu hồn cách làm liền thành phố va ti căng và ư đường tắt lãnh các đại sư vậy không thể ra sức thậm chí còn có hai vị mất tích cuối cùng giáo hoàng không biết làm sao chỉ có thể đem địa phương này liệt là cấm địa cấm chỉ người p h ạ m ra vào đến ngày hôm nay mới ngưng trang cổ bảo như cũ sát giáo hoàng phong ấn cách nó cách đó không xa địa phương viết tấm bảng hiệu du khách chưa vào chúng ta mở lại cái kế hoạch này mất rất lớn khí lực c ù ngay tránh thành phủ phố o đổi rất nhiều phải bởi rất lần, nếu như không phải là bởi vì v ậ mấy cái mất cái tích có hài tử lẽ xong massage nữ sĩ tự thuật ta hỏi vậy mấy đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra massage nữ sĩ cười khổ nói vậy mấy đứa nhỏ là bù ạ bét sinh viên chính là thanh xuân kỳ đối với truyền thuyết này thật là tò mò lại chính là cái gì cũng không sợ tuổi tác thừa dịp trường học nghỉ phép chạy đến nơi này mạo hiểm còn tiến hành l ấ dễ ảm sau đó bọn họ liền xảy ra chuyện còn như đã xảy ra chuyện gì không có ai biết chỉ có một đoạn video cho ta xem xem đoạn video kia mát xa nữ sĩ nếu chủ trì cái này hạ n g mục vậy nàng nhất định sẽ có cái video này quả nhiên vậy giết gà nữ sĩ lấy điện thoại di động ra mở ra một cái video cho chúng ta xem nghe nói là mấy cái thiếu niên biến mất sau cuối cùng một đoạn video bên trong có linh dị hiện tượng ta nhận lấy lao tần cầm đầu lại gần hai ta cẩn thận xem trong video nội dung năm cái thiếu niên tất cả đều là bù ạ vẹn đại học học sinh lớn nhất cũng chỉ hai mươi tuổi có hai cái mười chín còn có hai cái mười tám cùng quốc nội bọn nhỏ như nhau chính là tìm kích thích tuổi tác lớn g n tim không nhỏ cũng không tin tả trong video mấy đứa nhỏ trong miệng nhai kẹo cao su cãi nhau ầm ĩ ở bọn họ đùa rỡ n trong quá trình ta thấy cảnh tượng chung quanh đang thay đổi được mơ hồ tựa như có vật gì phải ra tới ta còn xem một cái bóng màu đen cùng với nghe được không thuộc về bọn họ năm người tiếng bước chân video là dùng điện thoại di động đập đập rất hỗn loạn vậy rất lay động nhìn không quá rõ ràng nhưng là ở bọn họ đùa rỡ n trong quá trình tiếng khóc đột nhiên ở cổ bảo bên trong vang lên đầu tiên là một cái tiếng khóc tiếp theo là thành phiến tiếng khóc năm đứa nhỏ cảm giác được không đúng bắt đầu đổi được h o ả n g muốn chạy ra khỏi cổ bảo đi nhưng là ở bọ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quái dị giống như là một cái ăn mặc quần màu đen người phụ nữ sau đó cái đó v a y hướng bọn họ gào thét tới che giấu ông tính ta nghe tới điện thoại di động và đèn tin té xuống đất thanh â m video tới nơi này hơi ngừng video phát xong rồi ta nhìn lao tần hỏi ngươi nhìn ra được gì lao tần nghiêm túc đối với ta nói có quỷ ta hỏi lao tần là muốn hỏi một chút hắn nhìn ra cái đó màu đen đường danh người phụ nữ thật lợi hại có thể hay không thu thập được ngươi đặc biệt mẹ cùng ta nói có quỷ có quỷ còn dùng ngươi nói ta đều thấy được có được hay không ta không phản ứng lao tần trả điện thoại di động lại cho liền massa nữ sĩ hỏi chúng ta khi nào thì bắt đầu sau thiên buổi tối mười một h bắt đầu các ngươi có một ngày thời gian bởi vì còn có một âm dương sư không có đến đúng rồi ta đã cho các ngươi định khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe sau đó ta còn sẽ cầm trang bị cho các ngươi cầm tới trang bị cái gì trang bị lao tần tò mò hỏi mát sa nữ sĩ nghiêm túc nói bởi vì chúng ta dự trù muốn ở cổ bảo đợi ba ngày trước cái này ba ngày nếu như có thể cũng không trở lại thị khu cho nên phải chuẩn bị một ít cần thiết túi ngủ và đồ dùng những thứ này cần mình mang vào ta có thể giúp các ngươi ăn bài cũng có thể cung cấp tiền vốn hoặc là dùng các ngươi trung quốc nói nói lưu lại tiểu phiếu ta sẽ thanh toán lao tần ánh mắt liền sáng nói chúng ta không có bên ngoài tiền trước trả trước trăm nghìn đồng tiền đi